tám r ư ta tử nhất kiếm phá vũ n phá vàng sầm từ kia cổ phát lưới kiếm bên trong bay toa ra ngoài, như nộ lòng gào thét, lòng ra, sinh tử đã định. Tán pháp. phát khí thét, Kiếm kia kiếm lưới tế màu sầm gào v từ toa tử tử bay ra ra, cổ đã chân nhân sắc mặt k ị c biến giờ khác này cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao trùm toàn thân hắn hắn từ đạp lên hồn đạo lên liền chưa bao giờ qua dạng này cảm giác nguy cơ cái này là sống còn cảm giác nguy cơ đến cùng là cái gì có thể cho hắn loại cảm giác này thanh kiếm kia không được tám vũ chân nhân trái tim máy rút nổi giận gầm lên một tiếng một đoá to lớn hoa sen tại dưới chân hắn nở rộ kia là tán vũ chân nhân sư phụ thân truyền cho hắn hộ thân pháp bảo hơn một trăm năm đến hắn chưa hề dùng qua cũng chưa từng muốn đi qua dùng nhưng vào hôm nay đối mặt một cái nho nhỏ khí hồn cảnh người hắn dùng từ nơi sâu xa tán vũ chân nhân tựa như nhìn thấy một đầu múa thiên địa cùng lòng hướng mình đánh tới kia một cái trước mắt linh hồn của hắn đều đang r u n sợ thử long kiếm gặp mạnh thì mạnh càng mạnh đối thủ nó phát huy ra h uy lực càng thêm khủng bố một kiếm này vượt qua trước đó tất cả bạch dạ đã từng không chỉ một lần huy động từ long kiếm nhưng một kiếm này trước nay chưa từng có khủng bố hoa sen hoàn toàn tràn ra sau đó lại co lại khép mỹ luân mỹ hoàn cánh hoa đem tán vũ chân nhân hoàn toàn bao lấy kiếm khí oanh đến đem tiêu h u y ễ n đẹp cánh hoa hoàn toàn đánh nát bên trong tán vũ chân nhân trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua thân thể bả vai đến phần bụng hoàn toàn mở ra người từ giữa không trung nga xuống rơi trên mặt đất cùng rung động không thôi không biết sống hay chết phía dưới bao quát lánh xương ở bên trong tất cả mọi người bị t r ấ n trụ từng đôi mắt trợn tròn vo sợ h ã i cùng tuyệt vọng tràn ngập tại đồng trong mắt tán vũ chân nhân thiên hồng tông người đứng thứ hai bảy đại chân nhân đứng đầu tồn tại lại bị một kiếm chặt đứt lão sư chân nhân thiên hồng tông các đệ tử gấp tiến lên vạch dạ cấp tốc thu kiếm. kéo l càng quan trọng chính là chỗ tối bị long nguyệt phái tới giám thị hắn kia mấy tên thần nữ cung cao thủ đã xem đây hết thẻ mắt thấy đây là chạy không biết bao lâu sắc mặt trắng bệnh bạch, bạch dạ thở hồng hộc ngừng lại nơi này cách thần nữ cũng có đoạn lộ trình nhất định phải tìm địa phương an toàn khôi phục sau đó liên hệ tiềm long hiện tại thần nữ cung chỗ cửa lớn tất nhiên hồn tu cao thủ tụ tập không thể tới gần ẩm ẩm đột nhiên cả tòa thần nữ sơn đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động bạch dạ vội vàng ổn định thân thể nhưng lắc lư tần suất càng lúc càng lớn mặt đất đều vỡ ra tựa như thiên băng địa liệt hắn một cái sơ sẩy trực tiếp thuận dốc núi hướng xuống vạch tới bảy chuyện gì xảy ra long nguyệt dẫn một nhóm thần nữ cung cao thủ sông x u ấ t cung bên ngoài thọ y ế n bên trên không ít người cũng bay ra bọn hắn mơ hồ trong đó tựa như nghe tới nộ long tiếng gầm gừ là long linh tôn giả tôn giả m o n cứu lao sư a m o n cứu chân nhân a thiên hồng tông vì dạp xuống long n g u y ệ t trước mặt cầu xin long n g u y ệ t nhìn chằm chằm những người này nhìn không ít người thất hồn l ạ c phách trong mắt còn tràn ngập tán không xong sợ hãi nhất là lanh sương nàng toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất vợ môi trắng bệnh thì t h ầ m tự nói giống như điên mà tại lanh sương cách đó không xa ngã một người người này bả vai hoàn toàn bị chặn ra xương cốt có thể thấy rõ ràng máu tươi chạy sôi lấy đất nhìn kỹ đúng là thiên hồng tông bảy đại chân nhân đứng đầu tán vũ chân nhân kia kia là tán vũ chân nhân sao chuyện gì xảy ra tán vũ chân nhân lại càng trở nên bộ dáng như thế ai làm nhanh mau tới người thọ y ế n khách nhân n h a o n h a o lao qua những người này đều là các tông môn đại biểu cùng tán vũ chân nhân có chút gia o tình t h ầ n nữ cung người ngay lập tức vì tán vũ chân nhân làm miệng vết thương lý thôi động hồn khí vì đó cầm máu ổn định thương thế nhưng như thế thương nặng hắn có thể bất tử đã là gặp may cái này một thân tu vi sợ là phải bị cực kỳ nghiêm trọng hao tổn a rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây là ai làm long n g u y ệ t trầm giọng hỏi là là một cái khí hồn cảnh người một cái khí hồn cảnh gia hỏa làm một thiên hồng tông đệ tử âm thanh run dày hô chân nhân chân nhân là bị một cái khí hồn cảnh thất d a i ra hỏa ché m bị thương đây không có khả năng lập tức có người nhảy ra phản bác hắn là trường sinh phái trưởng lao trường hậu hắn trừng mắt đệ tử kia dâu trắng run run ta cùng tán vũ chân nhân tương giao quen biết mấy chục cắm thực lực của hắn ta lòng dạ biết rõ hắn chính là võ hồn cảnh tao thủ tuyệt hồn cảnh bên trong đều không người có thể cùng địch nổi chỉ là một cái khí hồn cảnh đ ặ t ở quần tông vực đều là kẻ như run dế làm sao có thể tổn thương tán vũ chân nhân người đang nói láo không riêng gì trường hậu ở đây không ít người cũng cho là như vậy khí hồn cảnh tổn thương võ hồn cảnh đây quả thực là làm cho cười cho thiên hạ có phải hay không là nào đó vị cao nhân ẩn tàng thực lực bản thân để những đệ tử này nghĩ lầm hắn là khí hồn cảnh người kỳ thực chính là bất thế cao nhân phi hoàng các nguyên lão trương sơn thủy mở miệng nói ra có khả năng khẳng định là như thế này cũng chỉ có cái này mới giải thích thông mọi người nhao nhao đồng ý nhưng những đệ tử kia lại cúi đầu lắc đầu liên tục không phải không phải người kia khí tức đích thật là khí hồn cảnh người hắn không có ngụy trang xem ra những đệ tử này bị dọa cho phát sợ long tôn giả có thể hay không vì những ngày này hồng tông các đệ tử chuẩn bị chút đan dược chữa thương c h i vật vì bọn họ chữa trị một phen đều là quần tông vực hẳn giống không thể liền như vậy từ b ỏ a trường sơn t h y ông quyền nói không nói trước bọn hắn là tại thần nữ cung t r ư ớ c phát sinh chuyện như vậy vẹn vẹn liền nói bọn hắn là ta thần nữ cung mời tới k h á c h nhân chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không l ý đến yên tâm tốt ta sẽ an bài long nguyệt nhạt nói nhưng vào lúc này mấy người gạt ra đám người hướng những ngày này hồng tông đệ tử đi tới người cầm đầu là vạn kiếm môn trưởng lão hạ hầu anh tài chỉ gặp hắn ba bước tiến lên đứng ở những đệ tử kia trước mặt khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói ngươi nói tán vũ chân nhân là bị một cái khí hồn cảnh thất giai người gây thương tích người kia thế nhưng lại eo phối trường kiếm tuổi t r ư ờ n g hai mươi trên dưới thân mang nâu xám áo bảo đúng thế đệ tử gật đầu hạ hầu anh tài ngay s o n g sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biến ảo vô thường hạ hầu trưởng lão làm sao rồi trường sơn thì hỏi không nghĩ tới không nghĩ tới sinh kiếm lại bị kinh khủng như vậy đối thủ chém tới hai tay nếu là ngay cả tán vũ chân nhân đều bại vào tay hắn vậy ta vạn kiếm môn n u ồ n báo thủ sợ là cực kỳ khó khăn hạ hầu anh mới lắc đầu thở vào i i thời Mọi n g khắc này đại điệu đột nhiên đung đưa cả tòa thần nữ phong phẳng phất bao tố bên trong thuyền cô độc lay động không thôi long nguyệt nhìn chung quanh không hiểu vô cùng chuyện gì xảy ra người nào thi thuật ta không có cảm giác đến bất kỳ hồn lực ba động cái này giống như cũng không phải là người làm đừng nói là là địa chấn rồi hồn g i ả nhóm mê hoặc không thôi nhưng c ố này chấn động chỉ tiếp tục mười hơi không đến liền đình chỉ mà bốn phía cũng không có cái gì dị dạng mọi người tự nhiên mà vậy về tại đất c h ấ n tăng cường sơn môn canh gác tìm kiếm chấn điểm ta đi gặp hạ thiếu công chủ mặt khác vì những ngày này hồng tông khách nhân ăn bài chỗ ở vì đó chưa thương p h ả i người tiến về thiên hồng tông đem tán vũ chân nhân tình trạng thông chi thiên hồng tông tông、Tổ、chủ về phần thọ yến không thể gián đoạn đúng hạn tiến hành nhớ lấy không thể lại ra cái gì đừng rẽ nếu không cung chủ bên kia các ngươi đều muốn chịu tội long n g u y ệ t hướng về phía bên cạnh bọn thị nữ q u á t khẽ thanh âm lạnh leo nghiêm túc bọn thị nữ nhao nhao gật đầu không dám thất lễ trong đám người công nhạc vu phượng còn có một thanh thanh đứng chung một chỗ công nhạc sắc mặt khó coi tiềm long như có điều suy nghĩ đại nhân ở nơi nào công nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác t h ấ p giọng hỏi thăm tiềm long người trở về đi làm tốt chuyện của mình ngươi liền có thể cái khác không cần lại để ý tới tiềm long nhạc nói một mình rời đi công nhạc ánh mắt lóe ra dị quang theo đám người rời đi rất nhanh thân nữ cung sơn môn khôi phục thanh tĩnh ma thọ yến nhưng sơn sơn lại sinh ra chấn động. Nguyên lai ngọn h núi kia rơi chân b lại có một cái đồng theo đại môn chấn động nguyên nhân chính là kia đại môn mở ra bố trí đại môn này giống như là vẫn giấu kín ở đây nhưng không biết sao tự hành mở ra bạch dạ nghi hoặc không thôi nghỉ ngơi tại chỗ thời gian chừng nửa nén hương tại tiềm long giới cùng linh hoa thiên hồn thúc tác hạ người khôi phục khí lực liền hướng đại môn kia bước đi nhưng khi tới gần đại môn một mùi quen thuộc nhi bay vào trong lỗ múi đây là tử long kiếm mùi bạch dạ sửng sốt một chút ánh mắt nhất chuyển đột nhiên trông thấy đại môn trên có một vết kiếm hẳn sâu đạo này vết kiếm bạch dạ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai trực tiếp công kích tán vũ chân nhân lúc kiếm khí tại chém ra tán vũ chân nhân sau vẫn chưa dừng lại trực tiếp đánh vào đại môn này bên trên thật sự là trùng hợp không thể lại trùng hợp đây coi như là chó ngáp phải rồi sao tử long kiếm kiếm khí đánh nát đại môn kết giới khiến đại môn tự hành mở ra mới khiến cho mặt đất rùng động không thôi đây cũng là một loại cơ d chỉ là không biết đại môn này bên trong có đồ vật gì nơi này đ â u có phải là cùng thần nữ cũng có quan hệ bạch dạ tâm tư cẩn thận trong chiều đầu bước đi đi chưa được mấy bước một cái bia đá xuất hiện trong tầm mắt phía trên khắp chút mơ hồ chữ si mị võng l ư ợ n g lại như thế nào ta tử nhất kiếm phá v ậ t pháp tốt có khí thế đây là vị nào kiếm đạo cao nhân lưu lại bạch dạ khen nhìn c h ầ m c h ầ m những chữ này trong lòng không h i ể u bành trướng những chữ này đều lấy kiếm điêu mỗi một bút mỗi một vạch đều cứng cắp hữu lực bia đá chất liệu không phải phổ thông tảng đá muốn ở trên đầu lưu lại vết tích không tầm thường người có thể làm được bạch dạ tường tận xem xét một trận đột nhiên cảm thấy kiểu chữ này bên trong tựa hồ ẩn chứa cái gì nơi này đến cùng là người phương nào tạo thành bạch dạ tâm tư hứng thú càng sâu tiếp tục hướng bên trong bước đi đi một hồi lại đến cuối cùng nơi cuối cùng tọa lạc lấy một cái tế đàn tế đàn xung quanh tre kín vết dỉ loang lộ kiếm hết thể mười hai thanh hoặc lớn hoặc nhỏ mỗi thanh đều không giống mà tại chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng một tôn xương khô giống như là chết đi thật lâu chẳng lẽ cái này xương khô chính là tế đàn chủ nhân đột nhiên, bạch dạ ánh mắt xích chặt tiến lên mấy bước gắt gao nhìn chằm chằm kia xương khô phía trước đã thấy xương khô đằng trước đứng thẳng một khối ngọc bài trên ngọc bài v h ả i vẽ lấy đại lượng tiểu nhân mỗi một cái trên người tiểu nhân trải rộng đỏ làm đường nét lại n g ồ i khác biệt động tác dây đỏ đại biểu gân lạc lam tuyến như là h ồ n mạch đây là một bộ kiếm pháp chương một trăm tám mươi sáu trúc thọ chương một trăm tám mươi sáu trúc thọ đây chính là cái gọi là cơ duyên đi bạch dạ nhìn chằm chằm khối kia ngọc bài trong lòng thầm nghĩ nơi này giống như không có cái gì cả b y cũng không giống có cái gì kết giới trải rộng bạch dạ đạp lên tế đàn đưa tay đem ngọc bài cầ bạch dạ xem tường tận mới phát hiện trên ngọc bài chiêu thức đúng là trong lúc vội vã khắc xuống rất nhiều bút họa đại khai đại hợp không có trên tấm bia đá chữ như vậy h trọng hắn nhìn một chút kia ngồi xếp bằng xương khô nhưng không thấy xương khô bên cạnh có cái gì lưỡi dao lập tức lâm vào trầm tư từ vị tiền bối này tư thế ngồi đến xem hắn trước khi chết hẳn là đang tu luyện chỉ sợ vị tiền bối này đang tu luyện thời khắc cảm nhận được mình ngày giờ không nhiều liền vội vàng đem mình thành danh kiếm pháp khắc xuống lấy truyền hậu nhân bạch dạ suy đoán nói nhìn chằm chằm trên ngọc bài tiểu nhân động tác không có khi nào liền bị hoàn toàn hút vào trong đó thật sâu lâm vào kiếm quyết bên trong. kiếm h ó mà tự k ể m c h k i ế binh chi、vương. Kiếm giả, kiếm chi trung vương. là i Kiếm giữ tại tay, như nắm giữ thế giới nơi tay. kiếm ra khỏi linh dưới Kiếm, n hồn. như nắm như vạn linh đều bị đạp ở dưới chân. h thế tay, tay. Bạt đạp ra bị vỏ, l đều ở cao ngạo quyết không thể cúi đầu bạch dạ khoanh chân ngồi xuống dựa theo phía trên tiểu nhân thử nghiệm thôi vận hột khí thể nội thao thiết thiên hồn cùng linh hoa thiên hồn đột nhiên tinh thần quần quận hồn lực thuận g â n lạc cùng hồn mạch không ngừng hướng ra ngoài tràn ra tựa như một cỗ gió mát tại thể nội lấy lẩy loại kêu mềm mại trong suốt cảm giác cho người cảm giác vô cùng bi diệu cái này tựa như là tại rèn luyện bạch dạ trong lòng hơi ngạc nhiên phát hiện cỗ này vận khí chi pháp c h ỗ t ố t không ngừng s u thế hồn khí tại thể nội các nơi hơi hầy làm h ồ n mạch gân lạc bị hồn khí tăng đầy đem mỗi một đầu hồn mạch bích rèn luyện bóng loáng không trở ngại m g i nhỏ thắt chất lấy tốt hơn để hồn khí tại các nơi lưu động cái này cùng tẩy tinh phạt tùy có dị khúc đồng công c h i d i ệ u tốn hao lớn thời gian nửa ngày bạch dạ đem l ự c chú ý đặt ở cái thứ hai tiểu nhân cái này tiểu nhân trên thân đỏ làm đường nét cực ít chỉ có hai đầu một đầu kết nối, nối lòng bàn tay hắn đứng người lên muốn lên kiếm đến thiên hồn thúc giục nuôi kiếm phong thích hồn lực từ thân kiếm chẳng ra như phi hiến chủ、mệt. thứ ba kẻ tiểu nhân vẫn như c ũ n h ư thế lấy khí làm chủ bao trùn toàn thân nhưng tại thân thể các nơi hình thành một cái bích bích nhưng p h ò n g địch cũng có thể giết địch nhưng cái này cần đối hồn khí tinh diệu nắm giữ bạch dạ dốc lòng nghiên cứu sau một ngày đã nắm giữ toàn bộ ngọc bài này bên trên chiêu pháp cũng không sâu áo nhưng càng xảo rượu nắm giữ không khó cần phải đem vận dụng thuận buồn xuôi gió còn cần trường kỳ dị vang tu luyện bạch dạ tâm tư tiếp tục nghiên cứu phía dưới chiêu thức tuy nhiên thức thứ ba qua đi lại xuất hiện mấy cái chữ nhỏ nhất n i ệ m kiếm quyết n i ệ m do tâm sinh kiếm tùy tâm động nhất n i ệ m xuất kiếm kiếm phá v ạ niệm thiên địa sụp đổ sinh tử luân hồi đều tại một kiếm nhất nghiệm bạch dạ tinh tế phẩm vị dân dân n h ậ p thần ngọc bài này bên trên chữ vô luận là từ trong chữ chi ý vẫn là chữ chi hình thái đều thấm thả lấy một loại trước nay chưa từng có ý cảnh người hốt hoảng bị đẩy vào một loại kỳ diệu tư duy ở trong bốn giờ phút này thần nữ cung thọ hiến đã chính thức triển khai trong vòng bảy ngày hôn giả mừng thọ không giống với thường nhân hồn tu càng cao thực lực càng mạnh tuổi thọ càng dài hồn tu tăng phúc tuổi thọ là cực kỳ khó được mừng thọ không chỉ là vì tiếp nhận vãn bối trúc phúc cũng là vì hướng tứ phương tiên cáo thực lực h u ấ n m ạ n dương ai dù sao không phải cái gì hồn giả đều có thể mừng thọ thần nữ cung cung chủ hàng thiên lão nhân tại quần tông vực đức cao vọng trọng thần nữ cung có thể có hôm nay địa vị đều dựa vào hàng thiên lão nhân thực lực cùng hy vọng lão nhân một đầu tóc bạc làn da nếp hốn tuổi già sức yếu cười ha hả ngồi tại cung điện trên cùng một thân vui mừng áo choàng trong tay cầm cây đằng m ụ c trượng phía dưới ngồi xuống lấy đến từ các phe tân khách bọn thị nữ tại các bàn rượu trước xuyên qua bụi bụi bưng trà gió rượu lại lại đến ba hũ thần tiên đạo tiềm long đem vỏ rượu trong tay vung ra một bên công nhạc trên thân nấp rượu nói hàm hồ không rõ bốn phía tân khách đều dùng đến ánh mắt tò mò nhìn xem công nhạc công nhạc sắc mặt khó coi nhưng không dám phát tác hướng về phía vu phượng gật gật đầu vu phượng xấu hổ đứng dậy hướng thị nữ đi đến một lát sau ba hũ bịt kín tốt rượu bưng lên thiếm long mở cái nắp hụt ụ ự uống một thanh thanh ngồi ở một bên d ở khóc d ở cười ha ha công nhạc công tử n g à i cái này yêu sủng ra sao chủng loại a như vậy có thể uống cái này đều thứ mười bảy đàn cái này thần tiên cũng có thể là thần nữ cung danh từ a tuyệt hồn cảnh nhất giai người một vò liên ngã nhị giai người cũng nhiều lắm là tám đàn cái này một hơi mười bảy đàn không được nha Một nam tử trẻ tuổi bu lại, cùng công ù n g c nhạc bộ d á nhật g n ư v y Nó không phải người, người há có phải há h ể so s á nói h nhau.、Công、nhạc nhạc cùng Công n nhưng đối tiềm long cũng tò mò vô cùng trước đó hắn như n g là nhìn thấy tiềm long xuất thủ mở miệng một tiếng t u y ệ t hồn cảnh nhất dai người kinh khủng bực nào hiện tại cái này khờ đầu khờ nao dáng vẻ cùng lúc trước ăn người bộ dáng so sánh quả thực cách biệt một trời vũ phượng chính là như thế mặc dù bạch dạ không tại nhưng tiềm long cũng đủ để chấn n h ứ c nàng tiềm long chỉ là nhìn nàng một chút liền để nàng hồn bất phụ thể không đúng công nhạc linh thanh thanh tiểu thư các ngươi nguyên lai、like、ngồi tại chỗ này a đúng lúc này một cái tiếng cười khinh miệt bay tới một thanh thanh theo tiếng đi tới khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh người tới đúng là trường ư ơ n g công tử tại bên cạnh hắn còn đi theo hai người một nam một nữ nữ dung mạo thanh lệ coi như đẹp mắt bất quá toàn thân trên giới lại là nạm vàng mang ngân áo bào hoa lệ đồ trang sức loa mắt liền ngay cả mười ngón cũng tận là chiếc nhẫn nghĩ đến là đại gia tộc nào bên trong phú quý tử đ ệ mà nam nhân lại không phải bình thường hắn hướng bên này đi tới trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung ở trên người hắn nam tử một thân màu xanh kiếm phục hai tay sau phụ tóc dài xoa vai sắc mặt trắng bệnh hốc mắt h ă n sâu nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ tựa như hai thanh kiếm phảng phất có thể xuyên tấu lòng người công nhạc sắc mặt biển biến nhưng lại gạt ra mỉm cười đứng dậy thanh vân h u y n h đã lâu không gặp thanh vân thanh vân công tử một thanh thanh cầm chén rượu tay run một cái rượu vẩy ra mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi người này đúng là thiên trượng phong phong chủ nghĩa tử sơ tông xếp hạng thứ sáu thanh vân công tử công nhạc đã lâu không gặp thanh vân m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu lực chú ý liền đặt ở một thanh thanh trên thân hiện đệ nàng này chính là một thanh, thanh sao ngược lại có mấy phần tư sắc thanh vân n h ặ nói gặp qua thanh vân công tử một thanh thanh t h ấ p giọng nói ta h i ề n đệ coi trọng ngươi kia là phúc khí của ngươi không nên đem vị trí của mình thả quá cao phải biết tại ngươi phía trên còn có rất nhiều ngươi không cách nào trêu chọc chạm đến người hiểu chưa thanh vân nhìn chằm chằm một thanh thanh nói thanh âm băng lãnh ánh mắt thật người một thanh thanh đặt mông ngồi trên ghế nửa ngày nói không ra lời thanh vân m ặ t không biểu tình quay người rời đi trường ưng cười cười cũng trực tiếp rời đi về phần công nhạc thanh vân một câu cũng không nói nhưng công nhạc minh bạch thanh vân cùng trường ứng tới đây mục đích thị uy không sai trường ưng tại hướng công nhạc thị uy có thanh v â n t ạ i công nhạc căn bản không có khả năng nhúng tay hắn cùng một thanh thanh chính là cho dù hắn nhúng tay cũng vô dụng một thanh thanh cũng coi như triệt để minh bạch nàng cũng hết hy vọng có thanh v â n t ạ i toàn bộ quần tông n ự c còn có ai có thể cứu nàng nàng chỉ có nhận m ệ n h chỉ sợ bạch dạ cũng cứu không được nàng đợi thọ hiến kết thúc rồi nói sau công nhạc thở ra một hơi thấp giọng nói một thanh thanh gật gật đầu ngồi xuống lại là thất hồn l ạ c phách duy chỉ có tiềm long còn tại uống từng mụn lớn rượu trường hưng gia công tử trường hưng hướng lao thọ tinh tiến hiến trí bảo vô hạ ngọc một khối lúc này một trường hưng gia người hầu đứng dậy cao giọng hô to chỉ tăng trưởng ứng đứng dậy kéo lấy một khối bảo hạc hộp nửa mở bên trong trưng bày một khối mỹ ngọc hướng hàng thiên lão nhân đi đến trường ứng cung trúc lao thọ tinh phúc như đông hải thọ sánh nam sơn trường ứng cười nói tiến d â n quả trúc thọ trường ứng r a hữu tâm hàng thiên lão nhân cười ha hà nói v ạ n bối trương sơn thủy đại biểu phi hoàng các hướng lao thọ tinh d â n lên thất thải hoa lộ mở dọn chúc lao thọ tinh sớm đến đại đạo đang phong tạo cực phi hoàng các đại biểu trương sơn thủy đứng dậy dâng lên quà tạo hàn gái này một lời rơi ra thọ cuộc i ế n hội kinh hô thành em liên tiếp thất thải hoa lộ đây chính là bảo bối a nghe nói phi hoàng các chân phái trí bảo thất thải hoa chính là bất thế thần vật mỗi năm mươi năm bài tiết ra một giọt hoa lộ mỗi một giọt hoa lộ đều có tái tạo lại toàn thân công hiệu cực kỳ c h â n quý không biết bao nhiêu người đạp phá núi cửa tìm kiếm hoa lộ đều không công mà lui chẳng ngờ hôm nay phi hoàng cắt lại đem bực này bảo bối hiến cho lao thọ tinh lao thọ tinh thật có mặt m ũ i những khách nhân nghị luận ầm ĩ hàng thiên lão nhân cực kỳ vui mừng ha ha gật đầu t ố ấ t tuất nhận lấy s ơ thủy thay ta hướng vân các chủ vật an thái nhi vì ta chuẩn bị chút linh thạch giao cho trương trường lão xem như ta đối vân các chủ một điểm tâm、ý. trương sơn thủy nghe tiếng lập tức ố m q u y ề n đa tạ lao thọ tinh nhìn thấy trương sơn thủy lấy lao thọ tinh vui vẻ những người khác tự nhiên không vui nhao nhao đứng dậy c ô n g hiến bảo bối của mình cái này không chỉ có là vì cho thần nữ cung mặt mũi càng là hy vọng có thể tại lao thọ tinh trong suy nghĩ chiếm được một cái ấn tượng tốt để tại tại thọ hiến về sau có chỗ biểu hiện chúc thọ ai sẽ chân tâm thật ý đến cái này chúc thọ tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái đó chính là thần nữ cung thiếu công chủ thọ h ế n về sau hàng thiên lão nhân sẽ cử hành một trận tuyển thân vì thần nữ cung thiếu công chủ tuyển gia vị h ư n phu lấy lòng lao thọ tinh bất quá là vì đang chọn thân lúc đều chuẩn bị chút thẻ đánh bạc chưa n g ư n g q u à tặng dù cũng vì bảo vật nhưng cùng cái khác người so sánh trên lệnh quá nhiều tự nhiên tức tức giận bất bình nhìn thấy mọi người đều tại dâng tặng lễ vật một mực thất hồn lạc phép một thanh thanh đột nhiên lấy lại tinh thần nàng ngâng lên mặt tái nhuận hướng về phía còn tại của c u c uống rượu tiềm long thấp giọng nói tiền bối thời điểm không sai bịt lắm ca ca dặn dò qua nên dâng tặng lễ vật gấp gấp cái gì chờ bọn gia hỏa này đem phế phẩm đều đưa xong lao tử lao tử lại bắt đầu không biết cái gì gọi là áp t r ụ sao cái tiểu Thật là bạch nào dạ. dạ không rõ ràng lúc trước mẫu thân vì sao muốn vứt bỏ hai cha con nhưng từ phụ thân bạch thần khẩu thuật bên trong mơ hồ suy đoán nên là mẫu thân có cái gì nỗi khổ có lẽ mẫu thân đối phụ thân không có bao nhiêu yêu thương nhưng từ nàng điều động long nguyện đến đây bảo vệ mình một cử động kia đến xem nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn để tâm lấy mình cho nên bạch dạ đi tới quần tông vực mà biết được mẫu thân chính là tự huyên thần nữ về sau bạch dạ trong lòng tự nhiên t r ă m mối cảm xúc n ổ ộ ngang hàng thiên lão nhân làm tự huyên thần nữ mẫu thân cũng chính là mình bà ngoại thế là bạch dạ để tiềm long lấy cái t r í bảo thay h ắ n hiến cho hàng thiên lão nhân cho là chúc thọ đương nhiên cũng không phải không có đại giới đây là tiềm long một lần cuối cùng tương trợ bạch dạ tiến dâng tặng lễ vật vật về sau tiềm long liền có thể tự động rời đi không còn thụ bất luận kẻ mà bạch dạ cũng làm dự định hắn cùng thần nữ cung đến cùng là người của hai thế giới cái này một mặt thấy về sau liền tự động rời đi cả ca đi đâu rồi một thanh thanh nhìn chung quanh vẫn không có chờ đến bạch dạ thân ảnh nhịn không được hỏi hắn hơn phân nửa là tại t r ư a thương thiềm long n h ạ t nói chưa thương bị mang tới thần nữ cung vị kia chính là kiệt tác của hắn tiểu tử này thật đúng là không an phận thiềm long lắc đầu nói một thanh thanh một mặt mê hoặc nghe không hiểu tiềm h long đang nói cái gì lúc này công nhạc đứng dậy hô to thanh nhất tông công nhạc đại biểu bản môn trúc lao thọ tinh hồn tu đang đỉnh sớm ngộ đại đạo lúc này t h n h t một đỉnh m cái ô n nhạc g hồ, đem trói thai thanh âm truyền khắp tiến hội hội trường mọi người nao nao theo tiếng đi tới đã thấy cách đó không xa trước bàn rượu thanh vân công tử nắm bắt chảy lớn rượu từ tôn nói công nhạc khuôn mặt cứng đờ thanh vân công tử ở thời điểm này mở miệng nói cái này không bày rõ ra đánh hắn mặt ta thanh vân công tử lời này của ngươi là có ý gì trương sơn thủy nữ mày lại hỏi rất nhiều người đều e ngại sơ tông tên tuổi càng e ngại thanh vân công tử hắn mặc dù xếp hạng thứ sáu nhưng hắn ngoan độc thủ đoạn tuyệt đối là tại thập nhị sơ tông bên trong xếp hạng thứ nhất chỉ là trương sơn thủy cũng không sợ thanh vân công tử thiếu niên đắc t r í đứng hàng sơ tông thứ sáu tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên chỉ là ngươi nói chúng ta tiến hiến quà tặng l à vật vô dụng làm sao các ngươi thiên trượng phong đừng nói là còn có thể xuất ra cái gì hiếm thấy chân bảo gia vạn kiếm môn hạ hầu anh tài cũng mở miệng nói đây đều là tông môn trụ cột sao lại e ngại cái này văn bối hừ vậy các ngươi coi như mở to mắt xem trọng thanh vân công tử đem chén rượu vông xuống đột nhiên đứng dậy bàn tay một phen tay kia tâm xuất hiện một cái hộp gấm hộp gấm thường thường không có gì lạ nhìn không ra cái gì đặc thủ đã thấy thanh vân công tử đem tiên nắp hộp để lộ trong chốc lát một cô mắt cháy chi quang chiếu xạ tử phương a cái này đây là cô này mùi đừng nói là là lưu vân châu chơi ạ chẳng lẽ là viên kia từ đông hải trong lòng mang tới vạn năm bảo châu lưu vân châu nghe nói hồn giả đeo này trâu nhưng thanh tâm thấu hồn ôn dưỡng thể nội thiên hồn nếu đem hạt trâu mài nhỏ hòa phấn luyện chế phục dụng càng có thể đột phá bình cảnh bước vào độ cao mới đây đối với hồn giả mà nói có thể xưng vô giới chi bảo à. các tân khách nhao nhao đứng lên mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh vân thủ bên trong hộp gấm kia thường thường không có gì là hộp gấm tại bảo châu phụ trợ h ạ lộ ra l ộ n lấy kinh diễm t u y ệ t luân cho dù là phía trên hàng thiên lão nhân cũng ngồi không yên loại bảo bối này đối nàng là không có gì thích hợp bằng tu vi đến nàng loại tình trạng này cơ hồ mỗi một giai đều là bình cảnh mà chỉ cần đột phá bình、cảnh. liền có thể gia tăng tọa nguyên có được nhiều thời gian hơn tiếp tục tu luyện hướng cao hơn đại đạo xuất phát một cái đột phá liền đại biểu một cái cơ hội nàng đã thật lâu không có đột phá hàng thiên lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn thanh vân trước đó thái nhưng đã rất khó duy trì Tốt, tốt, tốt, rất tốt hàng thiên lão nhân nụ cười trên mặt càng sâu trong mắt vui sướng càng sâu các tân khách toàn bộ nhìn ở trong mắt b ả o bối như vậy lao thọ tinh tự nhiên yêu thích vô cùng những người khác cống hiến bà bối sợ là hoàn toàn bị làm hạ thấp đi thanh vân hai tay dâng lưu vân châu hiến lên hàng thiên lão nhân như nhặt được trí bảo nhận lấy cẩn thận chu đáo một lúc lâu mới nói thanh vân hải tử mộ mộ đã có dòng g i ã ba mươi năm không có đột phá b ả o bối này coi là thật như đại hạn gặp cam lâm nha mộ mộ thích thuận tiện thanh vân bất động thanh sắc nhưng giữa hai người xưng hô phát sinh biến hóa đủ để có thể thấy được thanh vân tại lao thọ tinh trong lòng lưu lại không cạn ấn tượng người dân ra như thế trí bảo có thể thấy được ngươi thiên trượng phong đối ta thần nữ cung thành ý ta cũng không phải cái người hẹp h ỏ i không ngày sau đợi nhìn ngươi biểu hiện lao thọ tinh mịt mở cười nói nhưng một câu nói kia lại làm cho cả sảnh đường tân khách tâm lạnh một nữa bọn hắn đều không phải người ngu hắn có thể không hiểu hàng thiên lão nhân ý trong lời nói thanh vân tấm kia đạn mặt mặt r ố t cục nở một nụ cười hắn lại lần nữa làm lễ quay người trở lại trên vị trí của mình nhưng giờ k h ắ c này hắn tại toàn bộ yến trên trận đều lộ ra hoàn toàn khác biệt hắn phảng phất đã bị khâm định thiên trượng phong thanh vân công tử dâng tặng lễ vật phảng phất trở thành áp t r ụ không ai lại đứng lên cho dù trong tay còn nắm giữ thọ lễ người cũng sẽ chỉ ở thời điểm này liên l ặ n g đưa nó chất đống tại chỗ cửa lớn thọ lễ trong ao cùng thanh vân so sánh trên l ệ quá lớn dâng lên đi cũng chỉ là xem như vật làm nền tổn hại mặt mũi của mình k h n g nói sẽ còn cổ vũ thiên trượng phong như thế ai cũng không ngờ tới thiên trượng phong thủ bút thế mà như thế lớn ngay cả lưu vân châu đều đưa ra ngoài vô luận là thiên hồng tông vạn kiếm môn vẫn là thanh nhất tông lần này toàn bộ bị thiên trượng phong hạ t h ấ p xuống vì t ử huyên thần nữ thiên trượng phong là làm đủ công phu a vi hoàng c á t trương sơn thủy than t h ở nói bị hắn chiếm được tiên cơ xem ra mấy ngày sau sự kiện kia chúng ta đem đánh mất quyền chủ động hạ hầu anh tài trầm giọng nói mọi người tâm tình ngưng trọng lên dân tặng lễ vật khâu như có lẽ đã tiến hành không sai bị lắm hàng thiên lão nhân đối những lễ vật này rất là hài lòng trên mặt cũng có ánh sáng cười ha hả chính muốn đứng lên mời rượu nhưng ngay lúc này, một cái có chút run dày thêm thai âm thanh x n g ra tán tu bạch dạ dâng lên quả chúc thọ chúc lao thọ tinh nhật nguyễn hưng ơ thịnh tùng hạc trường xuân thọ c u a kiến hội lập tức yên tĩnh trở lại lưu vân châu đều đi ra còn có ai giam trước mặt mọi người dâng tặng lễ vật mọi người hiếu kỳ nhìn sang nhìn thấy đứng dậy mở miệng nói người đều là kinh ngạc đang uống rượu công nhạc cũng sửng sốt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh một thanh thanh đã thấy một thanh thanh trong tay bưng lấy một khối không biết từ chỗ nào sẽ đến nát vải động tác cứng nhắc thần sắc bối rối xú nha đầu ngươi đang làm cái gì nhanh lên ngồi xuống công nhạc vội la lên ngươi n g m i ệ m bên cạnh tiềm long r ư ợ u vào miệng nói công nhạc hừ một tiếng không tiện phát tác nhà đầu này là ai chưa thấy qua a gương mặt lạ là cái nào tông môn quanh mình người nghị luận ở mỹ trường ưng một mặt nghiền n g ấ m thanh vân hử lạnh liên tục ngược lại là có người nhận ra một thanh thanh mở miệng nói nói ngươi là một gia nhị tiểu thư a làm sao ngươi tới rồi ngươi là đại biểu một gia dâng tặng lễ vật sao một gia cái nào một gia còn có thể có nào cái một gia tự nhiên là trung thành cái k i ê một gia a ồ nguyên lai、like、chỉ là cái tiểu gia tộc tiểu thư a ta còn tưởng rằng là năng lực gì người đâu chỉ là một cái tiểu gia tộc đi ra tử đệ có thể cầm được ra bảo bối gì b u ồ n c ư ờ i thanh vân công tử đều dân g ra lưu vân châu nàng làm sao còn như vậy không biết điều chạy đến b ề u xấu thật sự là b u ồ n c ư ờ i nhanh lên ngồi xuống đi n ữ hoa đừng mất mặt xấu hổ tiểu động tác trực tiếp thả tại cửa ra vào một người khuyên nói các tân khách ổ mà cười liền ngay cả trương sơn thủy cùng hạ hầu anh t à i đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i phổ thông thọ lễ đặt ở chỗ cửa lớn là được đem ra được có thể cho chủ nhân cùng mình kiếm mặt mũi bảo bối mới trước mặt mọi người dân ra cái quy củ này một thanh, thanh không có khả năng không hiểu nhưng nàng lại còn làm như thế không phải nàng vơ ngớ ngẩn chính là nàng xuất ra bảo bối muốn so lưu vân châu tốt nhưng nàng một cái địa phương nhỏ đi ra người có thể xuất ra cái gì kỳ chân dị bảo đến hàng thiên lão nhân m i g i ả nhiễu nhìn thấy là cái yếu đối tiểu n h a đầu liền cũng thu hồi nghiêm khắc hiền hòa cười nói nữ hoa ngươi có cái gì tốt bảo bối đưa cho mộ mộ à? hồi bẩm c u n g chủ cái này đây không phải ta hiến cho ngài bảo bối này là là ca ca của ta bạch dạ hiến cho ngài ta chỉ là thay h ắ n hiến cho ngài một thanh thanh thanh em yếu đất bạch dạ các tân khách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lộ ra nghĩ hoặc chỉ có mấy người sắc mặt biến hóa bạch dạng người thế nào hàng tiên lão nhân k ỳ quái hỏi ánh mắt lại có mấy phần căng lên trong trí nhớ nàng chưa từng nghe qua người này nhưng họ bạch lại làm cho nàng có chút không vui chỉ là chỉ là một mới vào quần tông vực tán tu ca ca nói hắn đối cung chủ ngài mười phần kính ngưỡng biết được ngài gần đây thọ thần sinh nhật liền đặc địa để ta thay hắn hướng ngài dâng lên qua chúc thọ để bày tỏ kính ý một thanh, thanh khẩn trương vạn phần nói nàng đích sắc chỉ là trung thành một gia tiểu thư thân phận không tính là cao quý ngay cả một cái trường ưng công tử liền có thể đem một gia ép không ngẩng đầu được lên cái này đại phái lãnh tụ hàng thiên lão nhân lâm tại trước mặt nàng há có thể không khẩn trương phải không hàng thiên lão nhân cầm một thanh thanh tay như một hiền hòa lão n ã i n ã i cười ha hả nói kia để mộ mỗi nhìn xem ngươi vị này bạch ca ca kéo ngươi cho n ã i n ã i chính là b ả o bối gì được không nhìn thấy hàng thiên lão nhân cái này hiền lành gương mặt một thanh thanh lòng khẩn trương bình phục mấy phần nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái đem khối kia nát vải mở ra bên trong cái gì cũng không có chỉ có một cái kỳ diệu trận đồ trận đồ giống như là lâm thời vẽ lên đi trận văn thô giáp trận ấn họa cực kỳ túy cũng là hài đồng tiện tay vẽ xấu hàng trước một chút tân khách đứng người lên n h ó n chân lên nhìn xem nát vải nhìn thấy t r ậ t đồ lập tức cười ha ha đây là cái thứ gì a thứ này cũng có thể làm lễ vật sao mục gia tiểu nha đầu nhanh lên xuống tới đừng quấy lao thọ tinh hào hứng đem ngươi khối kia nát vải rút nhà ta cho dùng đầu lưỡi liếm ra đồ vật đều so ngươi cái này hơn mấy trăm lần đâu các tân khách bất mãn đ nào ra tiếng cười nhạo tiếng chế nhạo không dứt bên thay ngồi tại công nhạc bàn bên người nhịn không được hướng về phía công nhạc hô công nhạc công tử mục thanh thanh tựa như là ngươi mang vào a còn không mo một chút đem nàng kéo trở về đừng để nàng mất mặt công nhạc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cực kỳ khó coi hắn rất muốn đi lên đem một thanh thanh lôi trở lại nhưng nhìn đến bên cạnh khoan thai uống rượu t i ề m lòng cuối cùng nhìn xuống nàng là nàng không liên quan gì đến ta công nhạc thấp giọng nói cắm đầu uống rượu người bên ngoài lắc đầu nhìn về phía công nhạc ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nhẹ lười biếng dạng này nữ nhân người đến tột cùng coi trọng nàng đ i ề u kia thanh vân công tử nhắm mắt lại từ tốn nói bên cạnh trường ưng ngượng cười, cười nói thể chất của nàng thể chất đúng thể chất của nàng hơn phân nửa cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng đối ta cực chỗ hữu dụng dù nhưng nữ nhân này giống thằng ngu đồng dạng bất quá trong mắt ta nữ nhân tác dụng hầu như đều là như thế này đợi ta chơi xong về sau nàng liền vô dụng t r ư a ngưng liếm liếm môi mắt lộ hàng quang cái này đây là đúng lúc này hàng thiên lão nhân đột nhiên một phát bắt được kia v à i rách hai mắt gắt gao chừng mắt phía trên trận đồ cả người từ trên ghế đứng lên thần sắc vô cùng kích động trong chốc lát toàn bộ thọ cuộc kiến hội đều tĩnh lặng lại t ừ n g đôi mắt kinh ngạc nhìn phía trên cả sành đường tiếng cười im bặt mà dừng chương một trăm tám mươi tám nhất n i ệ m một kiếm chương một trăm tám mươi tám nhất n i ệ m một kiếm nhìn thấy hàng thiên lão nhân biểu lộ những cái kia còn cười nạo m ộ t thanh thanh các tân khách lập tức cứng đờ thần sắc đây là có chuyện gì lao thọ tinh chẳng lẽ đối khối này vải rách đuổi theo đầu chứ như gà đ ố i cảm thấy hứng thú mọi người khó có thể tin từng cái kinh ngạc vạn phần nhìn xem lao thọ tinh đã thấy hàng thiên lão nhân như lấy được trí bảo nắm chặt kia vải rách vốn làm ở n h ạ t hai mắt giờ phút này bạo ra trận trận hào quang nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn chuyện gì xảy ra thanh vân công tử ngồi không yên mình tiến hiến lưu vân châu cũng không thấy lao nhân toát ra vẻ mặt như thế thứ này là ngươi ca ca bạch dạo đưa cho ngươi sao lao thọ tinh một hồi lâu mới lấy lại tinh thần chăm chú nhìn chăm chăm một thanh thanh. một thanh thanh khẩn trương và phần nhìn thấy lao thọ tinh bộ dáng như vậy cũng không biết nàng là vui vẫn là giận bận bịu i thấp giọng nói là đúng thế người ca ca tổ tiên ở nơi nào lao thọ tinh vội hỏi hán ta ta cũng không biết hắn ở đâu một thanh thanh nhỏ giọng nói n h a lao thọ tinh có chút thất vọng nhưng là lôi kéo một thanh thanh tay nhỏ đi hướng phía trên nhất cái ghế đến n h a đầu ngồi xuống cùng mô m ỗ nói chuyện một chút lao thọ tinh không coi ai ra gì lôi kéo một thanh thanh ngồi xuống bộ dáng cực kỳ hòa i một thanh thanh sửng sốt tất cả tân khách đều kinh ngạc đến ngây người đây chính là thọ tinh ghế dựa à, thế mà để như thế cái hoàng bao nha đầu ngồi rồi thanh vân công tử đều không có loại đãi n ộ này a người cái này ca ca là đến từ người ở đâu a hồi mô mỗ ca ca hắn hắn tựa như là đến từ đại hạ nguyên lai là đại hạ tuấn tài ca ca là cái người rất tốt nếu không có hắn chỉ sợ ta sớm liền chết ồ chuyện gì xảy ra sao hàng thiên lão nhân hỏi một thanh thanh thấy thế trong lòng suy nghĩ lấy nếu là có thể được đến hàng thiên lão nhân trợ giút có thể so sánh công nhạc mạnh nhiều lắm nàng hơi cắn r ă ngà liền đem trường ứng bức hôn sự tình nói ra nhìn thấy một thanh thanh cùng lão thọ tinh trò chuyện vui vẻ rất nhiều tân khách đều cảm giác khó chịu trường ứng chính là một cái công nhạc càng là trợn mắt hốc mồm chẳng lẽ một thanh thanh khối kia vải rách còn chiếm được lao thọ tinh niềm vui trường ứng lại hướng ngươi bức hôn lẽ nào lại như vậy lao thọ tinh nhữ mày rất là thâm ý nhìn bên kia trường ư n g một mực chú ý đầu này trường ứng sừng sốt một chút sắc mặt lúc này biến đổi cái này xúi nha đầu khẳng định đối hàng thiên lão nhân nói cái gì trường ứng cắn răng thấp giọng nói nếu có hàng thiên lão nhân ra mặt ngươi chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy được đến người này thanh vân công tử nhật nói đáng ghét trường ưng hung h ă n g nói các tân khách cũng cực kỳ không c a m lòng nhìn thấy lao thọ tinh vì cái vải rách lại để một thanh thanh cùng nàng bình khởi bình t o ạ n trương sơn thủy đứng lên ôm quyền mà nói lao thọ tinh không biết vị này m ộ t g i a tiểu thư vì ngài dâng lên lễ vật gì lại để ngài như thế vui vẻ có thể để chúng ta cũng nhìn một cái mở mang tầm mắt đây chỉ là một pháp trận hộ sơn lao thọ tinh cười nói pháp trận hộ sơn đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hiểu đấu một cái pháp trận hộ sơn lao thọ tinh liền như thế thích như lão thọ tinh k h n g chê bản môn pháp trận cũng có mọi loại kỳ diệu cái này pháp trận hộ sơn cùng chúng ta tông môn pháp trận hộ sơn có cái gì chỗ khác biệt sao đương nhiên khác biệt lao thọ tinh tiếu d u n g trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm kia v à i rách nhìn một lúc lâu mới chân thành nói đại trận này tuyệt không phải chúng ta có thể bối hòa ra sáng tạo trận này người nhất định là thông tin ê hạng người nó đối với trận pháp lý giải vượt qua tưởng tượng được trận này ta thần nữ c u n g chi k h í vận trăm năm bên trong tuyệt sẽ không suy giảm cái này so một mình ta đ ắ c đạo mạnh hơn nhiều lắm cái gì đám người lớn kinh ngạc nhất đơn ị n tăng lên hồn h h là cái gì i thở ý c ả h pháp sơn môn pháp trận,、cam、đoan n cam một ô cái t giản môn trăm năm n ộ khí vận không vận g i m cái à y một u ố n cường đại cỡ nào pháp trận cỡ đại pháp h sơn mới có h ể làm một đến. Đơn giản một câu lại nói cho tất cả mọi người trận này trọng yếu bình thường pháp trận hộ sơn chỉ là che chở s ơ n môn lúc có nơi khác xâm phạm xung làm hệ thống phòng vệ nhưng mà tăng lên khí vận chi pháp trận lại cùng cái khác pháp trận hoàn toàn khác biệt nó tăng lên là cả cái tông môn người thực lực mà cũng không phải là phòng ngự ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ánh mắt mọi người cực nóng nhìn qua lao thọ tinh trong tay và rách đột nhiên cảm thấy đây không phải là cái gì và rách mà là một khối chỉ có cựu thiên tri thượng mới có thể xuất hiện mỹ ngọc giờ khắc này mọi người đã sớm quên đi thanh vân chỗ tiến hiến lưu vân châu trường ư n g chỗ tiến hiến không giành ngọc tất cả mọi người chủ đề cơ hội chỉ có khối này vải rách công nhạc lấy lại tinh thần khắc khuôn mặt là hối hận vừa rồi hắn còn hướng bàn bên người nói rõ cùng một thanh thanh phủi sạch quan hệ lại không muốn một thanh thanh bởi vì cái này vải rách mà thâm thụ lao thọ tinh yêu thích có thể cầm được gia loại này pháp trận người chỉ sợ tự thân cũng không ít trí bảo mộ như lấy vật tầm thường quà tặng cũng chỉ sẽ làm trò hề cho thiên h ạ nếu là có cơ hội ngươi để ngươi ca ca đến thần nữ cung đi một lần mộ m ộ khẳng định hào hào chiêu đại hán ngươi nhìn như thế nào hàng thiên lão nhân cười ha hà nói một thanh thanh liên tục gật đầu được rồi ta sẽ hướng ca ca c h u y ể n cáo về phần ngươi lao thọ tinh ngần g đầu nhìn về phía bên kia trường ứng kế mà nói rằng nha đầu ta nhìn ngươi căn cốt không sai là cái tu luyện thần nữ tâm kinh tài năng không biết ngươi có hứng thú hay không đến mộ mộ cái này tu hành mộ m ộ khẳng định truyền cho ngươi chính tông nhất thần nữ cung hồn thuật một thanh thanh ngay xong xứng sở bên kia trường ứng sắc mặt triệt để âm chầm làm sao không nguyện ý sao không không không thanh thanh nguyện ý nguyện ý một thanh thanh vội vàng gật đầu t ố t hào hào thứ hôm nay ngươi chính là thần nữ c u n g người hàng thiên lão nhân cười ha hà nói chúc mừng c u n g chủ chúng tân khách bận điệu hô một thanh thanh bây giờ đã là thần nữ c u n g người không nói một ra cùng trường ưng công tử cho dù là thanh vân công tử cũng không dám lại bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì nếu không chính là đánh thần nữ c u n g mặt trường ưng gấp xiết quả đấm khắp khuôn mặt là hận ý tới tới tới mọi người nâng ly chén này lao thọ tinh tâm tình vô cùng tốt dơ cao chén rượu thọ có kiến hội một mảnh vui mừng mà giờ k h ắ c này cách thần nữ cung cực x a một chỗ trong s ơ n động một người một kiếm đứng ở trong sơn động hương người kia mặc nâu xám áo b à o dung mạo tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng thân thể cao tráng hai tay của hắn sau phụ khép kín hai mắt không n ú p ních tựa như điêu như bình thường mà ở trước mặt của hắn là một thanh màu đồng cổ trường kiếm mũi kiếm đâm vào đại địa cũng không động tác lúc này một luồng tình p h o n g chống giông trong h u y ệ t động khuấy động người bất động kiếm lại động ong long thân kiếm dần rung động thanh em từ chậm đến gấp tần suất từ chậm biến nhanh đột nhiên cái t i ế kiếm phóng lên tận trời treo cao trong động nở rộ mắt cháy kiếm mang đem toàn bộ động phủ làm nổi bật sáng tỏ vô cùng bạch dạ tay phải hướng không tìm tòi cổ đồng chi kiếm lăng không hóa ra một loạt kiếm ảnh bay tại nó tay hắn cánh tay chấn động tựa như làm ra cái gì động tác lại tựa như cái gì cũng không có động lại là đem kiếm thu nhập vào kiếm động quang biến mất kính phong lắng lại hết thể khôi phục như lúc ban đầu bạch dạ một lần nữa mở mắt ra đồng c h â u bên trong lại có kỳ quan bàn lén nhất niệm kiếm quyết một kiếm nhất niệm quả nhiên không hề tầm thường hắn thở ra một hơi từ miệm bên trong p h u n ra khí đều có cỗ sóng nhiệt hắn nhìn như bình tĩnh thực tế thể nội máu tươi sớm đã sôi trào hắn xoay người ánh mắt một lần nữa rơi trên tế đàn tay hắn bưng lấy cổ kiếm đi đến tế đàn trước ba lần cúi đầu sau đó đạp lên tế đàn đem lên đầu kia bộ xương khô rời liền xếp bằng ở chính giữa tế đàn nỗ kiếm nỗ hồn nỗ đạo cái này là nhất niệm kiếm quyết mở đầu cũng là nhất niệm kiếm quyết chứng cuối cái này đậu p h ụ chính là kiếm thần nhất niệm tán g thân c h ỗ sao cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nam nhân tại sao lại tán g thân nơi này bạch dạ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng cổ đồng kiếm đâm tại phía trước lại lần nữa run rẩy mà cùng lúc đó tế đàn xung quanh m ư ơ i hai thanh kiếm cũng run rẩy lên những n à y trên thân kiếm pha tạp vết gì bắt đầu bong ra từng màng lộ ra bên trong vàng óng ánh t h â n kiếm lộ ra diện mục thật của bọn nó cái này một ư ơ i hai thanh kiếm lại toàn bộ đều là trí cao thần kiếm tuế nguyệt mục nát không thể ăn mòn kiếm của bọn nó mang thần kiếm y nguyên vĩnh hằng bọn chúng run không ngừng ông ông trực hưởng kinh khủng kiếm y tràn ngập tại cả s ơ n động kiếm thần t i ê n bối đây là ngươi lưu cho hậu nhân khảo nghiệm sao bạch dạ mở hai mắt ra thần sát tốt mục trên mặt hắn tràn ra mồ hôi bốn phía đáng đến kiếm ý quá mạnh chèn ép hắn cơ hổ thở không nổi nhưng hắn không có thoát đi càng không khả năng tại đồng châu bên trong dập dờn ta t t liền ứng khảo nghiệm của ngươi cái này trên trời dưới đất ta liền chiến một hồi trước không chết không thôi bạch dạ xong đồng n ư n g tụ trước người cổ đồng kiếm âm vang một tiếng phi toa ra l a n g không luận đẳng mà cùng một thời gian tế đàn xung quanh một ư ơ i hai thanh kiếm cũng cùng nhau bay ra đánh phía cổ đồng kiếm kinh khủng tiếng kiếm reo dập dờn cả toàn núi lớn bốn t h ầ n nữ cung thọ hiến tổ chức trọn vẹn bảy ngày tiềm long cũng ở nơi đây uống trọn vẹn không có vội vã rời đi mặc dù bạch dạ cùng nó nói qua thay hắn vì mộ mộ dâng lên quả trúc thọ về sau hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau tên tiểu tử thúy này đến cùng chạy cái kia rồi có linh hoa thiên hồn cùng tiềm long giới hắn liền xem như lại nặng tổn thương cũng nên khôi phục lại mới đúng a nhìn áo nhiệt không giảm thần nữ cung đứng tại thần nữ cung trước cửa tiềm lòng trong lòng thầm đủ bạch dạ đại nhân còn chưa tới sao một thanh âm chuyển vào tiềm lòng trong lỗ thay nhưng tiềm lòng lại là nhìn cũng chưa xem ra người đi tới công nhạc trong mắt thấm lấy vẻ tức giận nhưng không dám biểu lộ ra hắn không hiểu rõ cái này tướng mạo xấu xi、si、yêu thú đến cùng là cái gì nhưng hắn rõ ràng yêu thú này cũng không được tiểu tử ngươi ý đồ kia lão tử ta một chút liền có thể nhìn ra ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút. chớ chọc lão tử nếu không lão tử để ngươi hôi phi yên lên diện thiềm long tử t ổ n nói bạch dạ rốt cuộc là ai công nhạc thấp giọng hỏi có liên quan gì tới ngươi ngươi là bạch dạ yêu thú khẳng định biết biết không ít liên quan tới bạch dạ sự t ì n h a bao quát hắn thủ đoạn trong tay hắn p h á p trận công nhạc lại nói ánh mắt đã gấp thiềm long nghe xong chân mày cao lại nó quét bốn phía một vòng thản nhiên nói đều đi ra đi không m vấn dấu tại lao tử trước mặt trốn trốn tránh tránh có cái rắm dùng thoại âm rơi xuống bốn phía cùng thần nữ cung nội bộ đi ra từng cái mặc áo bảo vàng thân ảnh những người này đều đến từ thanh nhất tông n g ư ơ i có ý đồ với ta thiếm long quét bốn phía một vòng lộ ra ngoạn vị cười ta tận mắt thấy ngươi đem cái kia vải rách giao cho một thanh thanh mặc dù hàng thiên lão nhân không có đem vải rách bên trên pháp trận công bố ra nhưng ta tin tưởng kia nhất định là đồ vật ghê gớm có thể tùy tiện xuất ra cường đại như thế trận ấn người trên tay bảo bối khẳng định không ít làm yêu thú của hắn ngươi khẳng định cũng biết rất nhiều không được pháp trận thí dụ như ngươi giao ra cái kia pháp trận hộ sơn ngươi nhất định nhất thanh nhị sở ngươi nếu đem ngươi biết hết thảy nói cho ta bao quát những cái kia pháp trận ta có thể tha cho ngươi một cái mạng công nhạc thấp giọng nói từ một thanh, thanh dân tặng lễ vật về sau công nhạc trong đầu vẫn coi ưu cục h ắ n âm thầm để vu phượng thông chi t h a n h nhất tông nhà nước cùng vu ra người để bọn hắn điều động cao thủ hỏa tốc chạy đến thần n ữ c u n g nó mục đích chính là vì đối phó tiềm long bây giờ bạch dạ đã bị chuyển vì thần hồ kỳ kỹ thần nhân cái kế pháp trận lại s o hạ lưu vân châu vậy nên là cỡ nào cường đại pháp trận công nhạc như thế nào không đối với đó có mưu đồ thế là tiềm long liền trở thành mục tiêu của hắn mặc dù tiềm long mở miệng một tiếng tuyệt hồn cảnh người rất là khủng bố nhưng công nhạc tin tưởng nó không phải vô địch tồn tại tập kết ba nhà tinh n u y ệ n tiềm long tất nhiên không phải là đối thủ xem ra ngươi là không biết sinh mệnh đáng ng đáng buồn đáng buồn tiềm long lắc đầu liên tục bốn phía cao thủ lại bị nó toàn bộ không nhìn ngươi cùng bạch dạ đồng dạng mạnh miệng không biết sống chết công nhạc trong mắt lộ già khinh miệt tiềm long cười lạnh vừa muốn nói chuyện lúc này một thanh â m từ đằng xa đường b ò n bậy tới phải không mọi người theo tiếng đi tới đã thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi hướng bên này đi tới chương một trăm tám mươi chín không biết ngươi có, có gan hay không công nhạc con ngươi phóng đại mấy vòng kinh ngạc nhìn xem người tới bạch dạ tiểu từ túi ngươi còn chưa có c h ế c ta tiềm long thiết mắt người tới hừ hừ nói lão gia hỏa ngươi ước gì ta chết sao bạch dạ buồn bực nói đương nhiên tốt nhất nhanh lên đi chết vậy cần phải để ngươi thất vọng một người một thú lại đấu khẩu công bụ n h ư mày sắc mặt có chút khó coi ngược lại là phía sau hắn đi tới một hoàng bảo trung nhân nhân người này hai tay sau phụ toàn thân phóng thích ra cường đại khí chẳng t r ự c áp đầu này ngươi chính là bạch dạ sao tuổi con trẻ lại có thể xuất ra nghiền ép lưu vân châu trí bảo xem ra ngươi là có kỳ n ộ gì giao ra đi dạng này có lẽ ngươi có thể bình an vô sự ngươi lão gia hỏa này mấy ngày nay uống rượu uống thoải mái đi hiện tại còn toàn thân mùi rượu liên quan gì đến ngươi thiêm long lập tức phản kích cái này một người một thú tiếp tục nói lại hoàn toàn không có đem người chung quanh để vào mắt đám người bỗng nhiên buồn b ự c hôn trướng mạch dạng đều lúc này ngươi còn như vậy tự đại ta thừa nhận ta không phải ngươi đối thủ nhưng cái này một vị thế nhưng là ta thanh nhất tông p h ư ơ n g t ắ c lâm t r ư ở n g lão phương trưởng lão đại danh ngươi hẳn là nghe nói qua ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan giao ra trên người ngươi pháp bảo còn có cái kia hộ sơn đại trận trận đồ nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí công nhạc thấp giọng trầm giọng nói công nhạc. ngươi không sợ ta đem ngươi thua với ta cái này k h í hồn cảnh người sự tình nói ra dù sao trong tay của ta thế nhưng là có ghi chép đây hết thể ghi âm thủy tinh bạch giả nói công nhạc nghe xong sắc mặt đột biến ngươi dùng thủ đoạn h è n hạ thắng qua công nhạc cũng giả tạo ghi âm thủy tinh loại chuyện này chúng ta đều biết coi như ngươi đem việc này công bố ra ngoài cũng không có người sẽ tin tưởng chúng ta thanh nhất ông công gia vu gia đều sẽ làm chứng ngươi bất quá là cái hạng người vô danh ngươi cảm thấy to lớn quần tông n ự c mọi người là tin ngươi vẫn là tin chúng ta phương tác lâm nhạc nói gừng càng già càng tay Phương hoàn không toàn ăn Tắc Lâm hoàn toàn không ăn bạch dạ một một âm một bộ、này. Trên thực tế bạch dạ cũng biết chỉ là một cái ghi âm thủy tinh không thể hoàn toàn thể bạch này. cũng không hoàn không công nhạc. Hắn cũng là ông là là chỉ ghi chế cái có dạ dụng lợi đảo i điểm ể m một tính định. Dạng này、à. Bạch đ dự dạ đáo mắt bốn phía người một chút lắc đầu chỉ sợ làm các ngươi thất vọng trên người ta không có bảo bối gì về phần kia cái gì trợ đồ ta cũng hoàn toàn không biết ta chỉ là để ra hỏa này thay ta hy i ế bảo nó hướng hàng thiên lão nhân hiên cái gì thọ lễ ta nhưng không rõ ràng ngươi còn mạnh miệng công nhạc hư phát bại tướng dưới tay sao còn dám ở trước mặt ta làm càn bạch dạ nói ngươi công nhạc giận không kèm được xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phương t ắ c lâm nhẹ nhàng phất tay người chung quanh lập tức tụ tới kinh khủng hồn khí giống như núi hướng bạch dạ ép đi chúng người khí thế như núi như biển khủng bố tuyệt luân nhưng bạch dạ không nhúc nhích tí nào cứng như b ả n thạch tiềm long hiếp mắt nhìn xem bạch dạ k i a như rắn mắt đồng trâu lấp l o é không yên có chút ý tứ phương t ắ c lâm quét mắt không nhúc nhích tí nào bạch dạ ngưng ngưng mắt trong lòng lại có chút kinh ngạc bởi vì hắn nhìn không thấu trước mặt người thanh niên này sâu cạn nhìn xem tới gần đám người bạch dạ bình thản un dùng thần xác không thay đổi phương tác hắn nhớ kỹ trước đó công nhạc nói cho hắn bạch dạ chỉ có khí hồn cảnh thất giai thực lực người này mặc dù bây giờ khó coi sâu cạn có thể từ khí tức phán định hồn kỹ tuyệt sẽ không cao đi nơi nào nhưng vì sao sẽ có một loại khó mà nắm lấy cảm giác phương trưởng lão làm sao ngươi tới rồi các ngươi đây là đang làm cái gì đúng lúc này một đám thần nữ cung đệ tử đi tới cầm đầu nữ đệ tử hiển nhiên nhận biết phương t ắ c lâm a là lý chấp sự a phương t ắ c lâm thần sắc không thay đổi nơi này là thần nữ cung còn xin các vị khách nhân không nên nháo sự tình lý chấp sự nhìn thấy mũi tên này nỏi trương tri cảnh cao mày người này muốn đoạt ta yêu thú nếu ta không dạy dỗ người này ta công nhạc chi danh h ả không bị hao tổn công nhạc mở miệng nói bởi vì tiềm long một mực cùng hắn ngồi cùng bàn rất nhiều người coi là tiềm long là công nhạc yêu thú ồ kia lý chấp sự nghe tiếng ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân nàng đích xác chưa thấy qua bạch dạ lập tức tin mấy phần nhưng vào lúc này trong đám người đầu vang lên một cái tiếng kinh hô liền nhìn một thanh thanh chạy ra ca ca một thanh thanh gọi thẳng ca ca thanh thanh đừng nói là người này chính là bạch dạ kia lý chấp sự vội hỏi đúng thế một thanh, thanh gật đầu lời này rơi xuống bốn phía thần nữ cung người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tiếng kinh hô không ngừng nguyên lai bạch dạ còn trẻ như vậy bất quá thực lực rất nhiều cũng không cao dáng vẻ cũng không tệ có lẽ c ô gắng hạ có thể trở thành sơ tông đâu mọi người trâu đầu ghé thai đúng là bạch công tử đến chúng ta có mất lễ phép xin hãy tha lỗi thần nữ cung người vội vàng làm lễ bạch dạ nhìn không hiểu ra sao nhìn qua tiềm lòng đây là có chuyện gì lao tử lấy danh nghĩa của ngươi tiện tay đưa cái không có gì dùng pháp trận những người này làm bảo đem ngươi nâng làm thần nhân còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ta thiềm long hử nói bạch dạ viết nó một chút tiếp theo đối lý chấp sự ô quyền lý chấp sự k h á c h khí công nhạc sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới thần nữ cung người lại như vậy coi trọng bạch dạ n g kia hiến cho hàng thiên lão nhân pháp trận đến cùng là bảo bối gì có thể để cho luôn luôn nạo m ạ n thần nữ cung người đối lại cung kính như thế ta sơ chỗ này bất quá là nghĩ tham quan tham quan thần nữ cung lại không muốn chỗ này lại cũng có không biết mùi vị đồ vô s ỉ cái này rõ ràng là yêu thú của ta vị này công nhạc công tử lại mở mắt nói lời bịa đặt quả thực buồn cười ta nhìn ngươi cái này sơ tông chi danh thật sự là hữu danh vô thực bạch dạ lắc đầu nói thần nữ c u n g bên ngoài tụ không ít người một chút những tông môn khác người nghe hỏi cũng chạy tới bạch dạ một phen đám người tự nhiên cũng nghe được người nói cái gì công nhạc giận người đứa sao ta đứng gần như vậy người nghe không được bạch dạ n h ạ t nói người người có gan công nhạc khí toàn thân phát run ta đương nhiên có gan bất quá ta không biết người có gan hay không bạch dạ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàm khí nhìn chằm chằm công nhạc lạnh leo nói công nhạc công tử sơ tông xếp hạng thứ bảy không biết ở đây nhưng c n g có vạn tượng môn tiền bối ở đây như ở đây còn xin đứng ra bạch dạ nhật nói vừa nói như vậy xong công nhạc sắc mặt trắng b ệ c h vô cùng mà một phía một mảnh xôn xao tương đôi mắt nhiều hứng thú nhìn xem công nhạc bao quát trường ưng cùng thanh vân công nhạc cắn chặt hàm răng lại không dám lên tiến đấu trước đó đã đánh qua một trận bạch dạ mặc dù ngay cả tuyển hồn cảnh đều không có hắn thủ đoạn quá mạnh căn bản không phải đối thủ phương t ắ c lâm mặc dù không có từ công nhạc kia nghe tới hắn bị bạch dạ đã đánh bại sự tỉnh nhưng vừa rồi bạch dạ nhắc qua hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được không ngày trước môn hạ đệ tử của ta công nhạc phụng sư môn c h i mệnh tiến đến lang biện chấp hành nhiệm vụ gặp hung thu tập kích thân phụ thương thế không tiện vật lộn cho nên ngươi cái này khiêu chiến vẫn là thôi đi vậy ta có thể chờ hắn thương thế tốt lên phương t ắ c lâm cao mày thần nữ cũng như thế lớn chưa thương c h i dược nhiều vô số k ể công nhạc công tử như phụ t ổ thương thần nữ cũng hẳn là sẽ tương trợ khôi phục c lúc này trong đám người trường ứng công tử hô một tiếng lời này rơi xuống lập tức gây nên bộ phận hữu tâm người phụ họa không sai công nhạc công tử ngươi nếu có tổn thương nhưng chờ khỏi bệnh tài chiến hẹn g á i thời gian chứ sao đừng nói là ngươi e ngại rồi hôn t r ư ớ n g ta làm sao lại sợ công nhạc thấy đâm lao phải theo lao cắn răng một cái quát k h ẽ nói đánh thì đánh ta há sợ ngươi sao t ố t b ạ c h dạ gật đầu không ngày sau tử huyên thần nữ tuyển t h ầ n chúng ta liền đem thời gian định tại kia ngươi xem coi thế nào phương t ắ c lâm nói có thể mạch dạ gật đầu sơ tông không thể n ụ mỗi một vị sơ tông đều là tương lai q u ầ tông vực trụ cột mạch dạ ta sẽ để cho người hối hận công nhạc lạnh lùng nói phương t ắ c lâm thật sâu nhìn bạch dạ một chút dẫn công nhạc vu phượng đi vào thần n ữ c u n g bạch dạ công tử mời tới bên này lý chấp sự chào hỏi bạch dạ tiến vào thần n ữ c u n g mà giờ khác này chỗ tối nơi hẻo lánh bên trong long nguyệt l ặ n g lặng nhìn qua kia đi tới thanh niên người cuối cùng vẫn là đến người không nên đến đây hết thảy sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi bốn phương t ắ c lâm công nhạc cùng vu phượng bọn người an bài gian phòng vì thống nhất khách phòng nhập thần nữ cung về sau mấy người lập tức trở về đến trong phòng khách đáng ghét công nhạc vô bàn một cái tức hồn hẹn kiềm chế lựa g i ậ n r ố t cục phát tiết ra vu vợ giật này mình phương t ắ c lâm thì ngồi trên ghế nhàn n h ã u ố n g trà sư phụ giúp ta công nhạc vội vàng đi tới ô m quyền nói trước đó ngươi cùng ta thời điểm kia bạch dạ chỉ có khí hồn cảnh thất giai thực lực ngươi đường đường tuyệt hồn cảnh tứ giai sở tông như thế nào không phải đối thủ của hắn phương t ắ c lâm nhạc nói bạch dạ tuy là khí hồn cảnh thất giai nhưng hắn thực lực chân chính sớm liền không thể dùng khí hồn cảnh để cân nhắc trước đó giao thủ ta liền gặp khó như thật đấu ta lo lắng sẽ bại đấu giả như không có đấu giả chú định thất bại Còn、e、c sư phụ nhưng có gì pháp công nhạc vội hỏi phương pháp rất nhiều một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiệu tử cũng như toàn cùng ta chống lại quả thực m u t người không ngày sau chọn rể thi đấu ta sẽ để cho ngươi mở ra phong thái thanh danh nam đình phương tác lâm nhạc nói công nhạc nghe tiếng lập tức quỳ xuống lần này liền dựa vào sư tôn bốn thọ yến nhiệt lượng thừa còn chưa tan đi đi hàng thiên lão nhân liền tuyên bố vì nàng duy nhất ái nữ t ử huyên thần nữ tuyển tài triều thân các phương q u ầ n hùng ma quyền sát trưởng kích động và p h ẩ n cơ hồ tham dự thọ yến k h á c h nhân đều là hướng về phía t ử huyên thần nữ mà đến t ử huyên thần nữ chính là quần tông n g c tiếng tăm lừng l â y mỹ nhân càng là một tuyệt thế thiên tài làm hàng thiên lão nhân đ ộ c nữ thần nữ cung thiếu c u n g chủ như có thể cưới được nàng kia có thể nói là một bước lên trời mà càng làm cho người ta điên cùng là từ huyên thần nữ có được đặc biệt thể chất như tới sông tu hồn giả sẽ được vô tận trôi tốt đến nhà cầu thân người sớm đã đạp phá thần nữ cùng cánh cửa nhưng đều bị từ tuyệt chỉ là không biết sao một chỗ hoa mùi thơm khắp nơi rừng hoa đào bên trong cánh hoa bay múa hương hoa đầy lâm bạch dạ đứng yên ở giữa rừng hai mắt khép hở một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong rừng nhìn xem bạch dạ chậm rãi mở miệng thanh em êm hay lại lộ ra một cỗ thánh lánh người không nên đến chỗ này hiện tại đi còn kịp long nguyệt thấp giọng nói thanh â m mềm mại ngươi là sợ hãi ta biết được chuyện này sao bạch dạ nhặt nói ta sợ hãi ngươi sẽ hủy nàng hết thảy long nguyệt nhặt nói bạch dạ trầm mặc một lát hít một hơi thật sâu nàng còn không biết ngươi tiến nhập thần nữ cung thừa dịp hết thảy còn có thể vẫn hồi mau mau đi thôi long nguyệt nhặt nói nàng là mẹ ta bạch dạ đột nhiên xoay người ánh mắt băng lãnh lại lại phức tạp nhìn phía sau thiếu nữ này thanh â m khàn khàn nói mà bây giờ nàng lại phải lập gia đình ngươi để ta không nhìn đây hết thảy sao nàng năm đó trẻ người non dạ vì đào hôn mới chạy tới đại hạ trong cơn tức giận gả cho bạch thần cái Này vốn là cái ngoài ý mớn. Nguyên lai ta sinh ra chỉ là cái ngoài ý mớn. Bạch dạ tự dêu cười một tiếng. Ta không phải ý tự kia. Long nguyện vội nói. Bạch dạ giơ tay lên. r a hiệu nàng không cần phải nói x u ố n g dưới. Hai người lâm vào ngắn ngủi t r ầ m mặc. Ta biết nàng cũng không thích phụ thân ta. Nếu không n ă m đó, cũng sẽ không đi thẳng một mạch tương phản. Ta đ ố i nàng cũng không tính được lớn bao nhiêu tình cảm. cứ việc nàng có nỗi khổ tâm. Nhưng nhiều năm như vậy không tin tức nàng n h ư n g từng cân nhắc qua ta cùng phụ thân cảm gia thụ. Bạch dạ khán khán nói. Ta lại hỏi người mơ cầu lần này chọn dễ nàng đồng ý không. Nàng đương nhiên không đồng ý. nàng không muốn gả cho bất luận kẻ nào nhưng coi như nàng không đồng ý cũng vô dụng bởi vì đây là cùng chủ quyết định cũng là thần nữ cùng chiều hướng phát triển nàng không có lựa chọn long nguyệt n h ặ t nói bạch dạ đóng lại hai mắt đợi chọn rể kết thúc ta lại rời đi người không nên quay rời nàng chuyện này quần tông bực người cũng không biết nếu ngươi đem chuyện này nói ra sẽ hủy nàng long nguyệt thấp giọng nói bạch dạ không có lên tiếng cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì rời đi thần nữ c u n g đoạn thời gian kia ta bệnh c ũ tái phát khoảng thời gian này chủ nhân tại dùng thuốc chữa thương cho ta tốt hơn nhiều ngưỡ như dự định chọn rể kết thúc sau rời đi vậy liền chờ chọn rể về sau lại đi thôi như có nhu cầu gì có thể để người cho ta biết long nguyệt nhìn thật sâu bạch dạ một chút quay người rời đi bạch dạ hít vào một hơi trong lòng nặng nề quay người hướng rừng hoa đào đi ra ngoài vốn chỉ nghĩ xa xa nhìn lên một cái lại không muốn mâu thân đúng là t ử huyên thần nữ bạch dạ âm thầm cắn răng ánh mắt ngưng tuy nhiên đi chưa được mấy bước một thân ảnh ngăn ở bạch dạ trước mặt ngươi là huyên thì anh bạch dạ nhữ mày tiến vào thần nữ cung về sau hắn đối huyên thi anh cũng có chút hiểu rõ nghe nói huyên thi anh là tử huyên thần nữ cũng chính là mẹ của mình thu dưỡng nghĩa nữ thể chất đặc thù thiên phú dị bẩm thâm thụ đám người yêu thích nhất là hàng thiên lão nhân đối nàng cũng ký thác kỳ vọng nếu là tử huyên thần nữ không cân nhắc tiếp nhận thần nữ cung huyên thi anh cũng là có cơ hội có chuyện gì sao bạch dạ nhật hỏi ngươi quả nhiên nhận biết l o n g tỷ tỷ huyên thi anh trên giới d ò xét bạch dạ một vòng hỏi ngươi đến tột cùng là ai cái này cùng huyên tiểu thư không sao chứ bạch dạ nhật nói lòng tỷ tỷ cực ít cùng người tiếp xúc ta nghe người khác nói ngươi chỉ có khí hồn cảnh thất dai thực lực thấp như vậy kém nguyên ư thì như như vậy vậy n vô vô anh khai nói nói h t đừng c chuyện lên thần nữ cung mọi người chửi nhớ tới dung mạo động tứ phương tự viên thần nữ bên ngoài là thuộc cái này thần nữ cung đệ nhất nhân long linh t u n giả tại rất nhiều trong mắt người long linh tôn giả thực lực thủ đoạn thậm chí mạnh hơn so với tử huyên thần nữ nếu không phải nàng tính tình lạnh lùng sợ cầu tình người đầy đủ đem thần nữ cung săn bằng bạch dạ thần sắc lại đ ạ m mạc vô cùng nói tới nói lui đây là ta cùng long nguyệt ở giữa sự tình a làm ngươi chuyện gì bạch dạ hỏi lại ngươi cái này ngớ ngẩn ngươi vẫn không rõ ta đây là suy nghĩ cho ngươi sao hâm mộ long tỉ t ỷ nhiều người đi ngươi như còn như vậy tiếp cận l o n g tỉ t ỷ xúc phạm những người kêu lâm à y rót hỏng bét ta cũng mặc kệ huyên thi anh gử lạnh nói bạch dạ lắc đầu không thèm để ý huyên thi anh trực tiếp đi ra ngoài nhưng vào lúc này lại có một đám người đâm đầu đi tới người cầm đầu bạch dạ cũng nhận biết chính là lúc trước bị hắn đánh bại giang hạo vừa rồi có người nói ngươi tại cái này không nghĩ tới quả là thế giang hạo mắt lộ ra h u n g q u a n g nhìn chằm chằm bạch dạ bước nhanh đi tới trong mắt tràn đầy hận ý huyên thi a n h cao mày nhìn xem giang hạo sau lưng những cái kia hồn tu cao thủ khuôn mặt nhỏ ngưng tụ lại giang công tử ngươi đây là làm cái gì người này đả thương ta giang ra người chúng ta tới đây tự nhiên là vì đòi một lời giải thích một so giang hạo lớn tuổi nam tử đứng dậy chỉ vào bạch dạ nói đả thương lần trước sự tình sao lần trước là công chính luận võ công bằng quyết đấu thắng bại chỉ nhìn song phương thực lực thụ thương khai không chịu trách nhiệm huyên thì anh nói huyên tiểu thư ngươi chớ để ý chuyện này như hôm nay ta không xả cơn giận này trong lòng ta liền không thoải mái giang hạo trầm giọng nói nơi này là thần nữ cung dung không được các ngươi làm cản huyên thì anh khai nói đệ đệ ta thân cho các ngươi thần nữ cung khác h nhân tại các ngươi thần nữ cung bị người đánh bị thương chẳng lẽ các ngươi thần nữ cung nên sao ngươi nói công bằng quyết đấu cái kia hẳn là, là điểm đến là rừng nhưng đệ đệ ta lại miệng phun ngó tươi kém chút hôn mê đây chính là các ngươi thần nữ cung đạo đại khách nếu ta đem việc này nói ra q u ò n tông vực người nên nhìn ta như thế nào ra ra giang hạc cả giận nói huyên thì anh mà miệng bất quá chúng ta cũng sẽ không quá mức dù sao giang già cùng thần nữ cung quan hệ cũng không tệ lắm chúng ta sẽ không để cho thần nữ cung khó xử giang hạc chỉ vào mặt dạ lạnh n h ạ n nói ngươi để hắn tới hướng đệ đệ ta dập đầu nhận lầm sau đó tự phế hồ n tu việc này liền tạm thời bỏ qua tự phế hồ n tu cái này quá mức nhận lầm liền nhận lầm phế tu vi gì xem ở huyên tiểu thư trên mặt mũi kia tạm thời không phế tu vi của hắn tiểu tử ngươi t r ư ớ quay lại đây dập đầu nhận lầm lại nói Giang hạc hô. bạch dạ đạ mạc nhìn xem những người này bạch dạ người gây sự tình người muốn mình gánh chịu đi qua nhận cái sai việc này liền có thể xóa bỏ nếu ngươi còn chết bướng bình lấy không chịu cúi đầu tại thần nữ cung chúng ta có thể che chở ngươi xuất thần nữ cung đâu ngươi nên làm cái gì huyên thi anh thấp giọng nói đi bạch dạ quát khẽ huyên thi anh sửng sốt một chút đã thấy bạch dạ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một chút chầm giọng nói ta bạch dạ còn chưa tới phiên các ngươi thần nữ cung đến che chở ngươi. ngươi không muốn không biết nhân tâm tốt huyên thi anh k h khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh huyên tiểu thư tên phế vật này căn bản không đáng ngại khuất tôn hưu quy x i n tha cho hắn ngươi còn nhìn không ra sao hắn chỉ là cái không biết trời cao đất rộng nớ ngẩn m à t h ô i giang hạo lạnh leo nói ngươi lại đứng ở một bên ta sẽ không giết hắn sẽ chỉ làm hắn tiếp nhận nên được trừng phạt là đủ huyên thi anh bị tức không nhẹ dậm chân một cái trực tiếp đứng ở một bên cũng không thèm để ý bạch dạ năm cái tuyệt hồn cảnh nhất giai bốn cái nhị giai một cái tầm giai một cái tứ giai bạch dạ hai tay sau phụ từ tốn nói các ngươi là dự định từng bước từng bước đến vẫn là cùng tiến lên đối phó ngươi cần gì phải chúng ta cùng một chỗ đậu giang hạc phất phất tay trong đám người đi ra một dáng người to con đại hán một thân hồn lực cường m ạ n h đến cực điểm bắp thịt cả người giống như bàn thạch đại ca người này tuy không tuyệt hồn cảnh nhưng thực lực không đơn giản cẩn thận giang hạo thấp giọng nói đến cùng chỉ là khí hồn cảnh người có cái gì tốt sợ hãi người thua với hắn hơn phân nửa là ngươi khinh địch nguyên nhân ngươi đ ợ i chút nữa xem thật kỹ mạnh mở như thế nào chế địch xem thật kỹ h ả o h ả o học dứt lời giang hạc x ô n g đại hán gật gật đầu đại hán hiểu ý ba bước làm hai bước đi hướng bạch dạ đợt đi tuyệt hồn cảnh nhĩ giai bạch dạ nhật nói Ta nhìn các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt cùng tiến lên chỉ bằng ngươi tên phế vật này ngươi đánh trước bại mạnh thường lại nói giang hạ cười lạnh nhưng vào lúc này k i a hướng bạch dạ đi đến đại h á n đột nhiên ngừng lại hắn đã bại bạch dạ nhặt nói giang hạc n h ữ n nhữ mày đều lúc này còn tại múa mép khua môi bạch dạ ngươi không muốn lại x i n h c ư ờ n g chờ một lúc ăn đau khổ có ngươi hối hận huyên thi anh lạnh lùng nói thay người đi kế tiếp là ai bạch dạ lại nói ngươi trước giải quyết mạnh thường lại nói hắn đã bại ta không phải đã nói rồi sao bạch dạ không kiên nhẫn mọi người nghe tiếng cười ha hả mạnh thường còn đứng ở kia như thế nào bại nhưng cười cười thanh â m nhưng dần dần nhỏ lại mọi người trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên từng đôi mắt tụ tập tại mạnh thường trên thân đại h à n g kia giờ phút này đứng ở bạch dạ trước mặt đúng là không n ú c ních giống như pho tượng mạnh thường ngươi đang làm cái gì màu ra tay a giang hạc hô to nhưng mạnh thường mảnh mặt làm n ơ vẫn như c ũ bất động không tốt giang hạo sắc mặt t ủ biến mọi người rốt cục cảm giác được không đúng đã thấy một trận gió thổi qua mạnh thường thân thể hướng về sau ngã quỵ hung hăng ném xuống đất người ngất đi a người giang da quá sợ hãi tuyệt hôn cảnh nhị giai người cứ như vậy bại rồi bọn hắn thậm chí không nhìn thấy bạch dạ xuất thủ ta nói qua các ngươi cùng tiến lên tương đối tốt bạch dạ hướng mạnh thường đi đến trong mắt tràn ngập một tia ngon ý mặt khác muốn khiêu chiến ta cũng phải cần trả giá đắt các ngươi hẳn là nghĩ lại làm sao thoại âm rơi xuống hắn rơi chân lên hung hăng hướng mạnh thường cánh tay đặt qua xoạt xoạt đã hôn mê người bị đau đớn kịch liệt kích thích tỉnh lại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng rừng hoa đào bên ngoài giang hạo giang h ạ sắc mặt cực độ khó coi người càng là cương tại nguyên chỗ huyên thi anh ngây ra như phóng kinh ngạc nhìn bạc dạc làm sao có thể có cái nào khí hồn cảnh thất giai người có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại tuyệt hồn cảnh nhị giai cao thủ thậm chí liền xuất thủ động tác đều không nhìn thấy giờ khác này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao bạch dạ tự tin như vậy không đúng khí tức của hắn không phải khí hồn cảnh khí tức rốt cuộc giang hạc phát giác được không thích hợp bạch dạ sớm đã đột phá cùng tiến lên hắn g á n g v ẻ như lâm đại địch hét lớn một tiếng dẫn người giang ra toàn bộ vào tới một bên huyên thi anh hừ lạnh liên tục coi như thực lực n g u y ê mạnh hơn lại như thế nào song quyền nan địch tứ thủ ngươi không có khả năng chống lại nhiều như vậy giang ra cao thủ giang hạc ngươi vừa rồi nói muốn ta quỳ xuống phế ta tu vi hiện tại ta đánh gây ngươi hai chân phế ngươi tu vi ngươi có gì dị nghỉ không bạch dạ đột nhiên hô đừng quá cuồn vọng chúng ta người giang già cũng không phải mặc cho ngươi làm thịt giang hạc giống to đột nhiên một trường dơ cao một đạo hàn quang tại hắn lòng bàn tay lấp lóe một thanh h o n dài trường đao hồn lực tại thân đao lấp lóe đi chết đi giang hạc l ử a giận đao quang rơi xuống c h ư n g một trăm chín mươi một hàn giang lăng c h ư n một trăm chín mươi một hàn giang lăng chết vậy phải xem nhìn là ngươi chết vẫn là ta chết bạch dạ ánh mắt run lên cánh tay nhoáng một cái một vòng hàn quang tại hắn cánh tay ở giữa lắc lư âm vang là kiếm minh thanh âm giang hạc chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng lên thấy lạnh cả người đột nhiên bao phủ toàn thân cái này hàn ý đánh thẳng đáy l ò n g hắn ánh mắt xếp chặt lập tức nâng đau h o à n h cản nhưng tại lúc này phốc phốc huyết nhục bị xé nước đau đớn nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn định mắt xem xét giang hạc một cái cánh tay chống giống bị chém xuống mà bạch dạ trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu đồng cổ trường kiếm cái kia kiếm chiếu sáng rạng rỡ quan mang nở rộ mặc dù thân kiếm cổ phát nhưng vầm s giang da người toàn bộ bị trần đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì rõ ràng không nhìn thấy bạch dạ xuất thủ giang hạ cánh c tay liền vẫn mất còn có trước đó mạnh thường đây đều là bạch dạ nguyên nhân sao l i ê n đối phương làm sao xuất thủ đều không phát hiện được bạch dạ thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu người giang da e ngại bạch dạ dẫn theo kiếm hướng giang hạc đi đến mỗi một bước đều như từ thần đ ạ p tới đây chính là nhất niệm kiếm pháp đáng sợ nhất niệm kiếm r a niệm rơi kiếm rơi hoàn toàn lấy hồn lực trèo trống kiếm pháp mặc dù đối hồn lực tiêu hao cực kỳ khủng bố nhưng hắn có bốn tôn t i ê n hồn trèo trống bạch dạ từ tồn nói trong mắt tràn ngập lệ ý giang hạc đẩy mặt tái nhợt khủng bố đã tràn ngập toàn thân của hắn kiếm đã giơ lên giang hạ o bọn người ánh mắt đỏ lên như nổi điên hướng bạch dạ phóng đi giang hạc là giang gia có thiên phú nhất hậu bối cũng là giang da gia một cái duy nhất có thể lấy ra súng kích sơ tông nhân tài tuổi trưa qua chừng ba mươi liền có được tuyển hồn cảnh tứ giai đình phong thực lực hắn là giang gia kiêu ngạo cũng là giang hạo kiêu ngạo trước đó tại bạch dạ trên tay tức trưởng Bạch Dạ Hạo phải cái lô vốn, Giang của hướng huynh ăn vốn, lập lô mặt ì n nói rõ việc này, hy vọng có thể thông qua huynh trưởng bên này lấy lại danh dự, nhưng không nghĩ Giang gia hy vọng, h hy thể hy Bạch có việc lại Gia lại tại rõ Trước lấy qua Dạ. dự, m ngay cả một chiêu đều không có chống nổi mà lại hiện tại bạch dạ còn muốn phế giang hạc nếu như giang hạc bị phế giang gia khẳng định phải điên mà giang h ạ o cũng sẽ thành giang Gia tội n hạc â n không Giang Quyết thể h để xảy ra chuyện giang h ạ o cắn răng nghĩ đến đúng lúc này một cái hừ lạnh đột nhiên từ đằng xa chuyển đến vẽ con không nói trước nơi này là thân nữ cung vẹn vẹn liền luận hắn sơ tông dự bị người thân p ậ n đó cũng là ngươi không động được còn không mau mau dừng tay miễn cho người người v á n trách n g ư ờ i không dễ thu thập tiếng nói rơi đến một cỗ hồn lực lấy thanh â m tình thế chuyển hướng bên này bạch dạ ánh mắt phát lạnh bận điệu t h ú c hồn khí nhưng cỗ này hồn lực cực kỳ bá đạo nháy mắt đánh nát hắn hồn khí hung hăng oanh tạ i trên ngực bạch dạ lui lại nửa bước n h ớ n mày hướng nơi xa nhìn chỉ thấy một mặc hỏa vận t r ư ở n g bảo lao nhân nhanh chóng bay tới lao nhân quần áo hỏa hồng tóc cũng là hỏa hồng một mảnh liền ngay cả sợi dâu cũng là hắn dáng người còn lưng nhỏ gầy hai mắt hiện ra sáng ngợi chi quang rơi vào nơi đây bốn phía nhiệt độ lập tức lên cũng cao mấy phần, hắn hồn khí như là hỏa diễm. t hòa, hòa Gia Gia. i vân, vân, Gia nhau nhau vân, vân gật n h h là gật đầu thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chăm bạch dạ tiểu tử ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao bạch dạ giữ im lặng đem ánh mắt thu hồi đột nhiên thân thể lại cử động h ỏ a vân phảng phất phất giác được cái gì sắc mặt kỷ biến thẳng đại danh ngươi dám đông một giây sau bạch dạ nắm đấm đạn nện ở giang hạc trên ngực giang hạc trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi thiên hồn vỡ vụn tu vi trực tiếp bị phế hôn trướng hòa vân giận tí mặt toàn thân thằng run hai tay đột nhiên chấn động người hướng bạch dạ nhảy tới không biết trời cao đất rộng dám ở lao đầu t ự trước mặt làm cản ta muốn giao hướng ngươi hôn khánh hướng bạch dạ bao phủ bạch dạ quanh mình không khí đột nhiên thoát ra đại lượng hòa diễm hướng chi khỏa đi hòa vân ra ra đừng huyền thi anh thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng hô nhưng lại không kịp giang hạo cùng giang hạc tìm ta phiền phất lúc ta liền cảm nhận được tại chỗ rất xa có một cô nóng dựng chi khí chuyển đến n à y k h í tức hẳn là từ trên người ngươi chuyển đến a ngươi đã chú ý tới tình huống bên này nhưng ngươi lúc kia không đến ngăn cản đợi giang hạc không địch lại lại xuất hiện đủ để có thể thấy được ngươi là giang hạc bên kia đã như vậy ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi ta dựa vào cái gì phải buông tha giang hạc bạch dạ lệnh nhật nói cổ đồng kiếm vung lên kiếm khí phát tiết càng đem hỏa diễm chém vỡ người giang ra thất kinh lão đầu tử tung hoành quần tông vực nhiều năm như vậy chưa từng thấy ngươi quần v ọ n như vậy hậu bối hôm nay ngươi cái này một thân tu vi ta phế định hòa vân giận g ữ hai tay luồn lên hỏa di hòa ớ vân hạ có h thể không tâm động nhưng không nghĩ tới cái này từ công nhạc miệng bên trong thoát ra khí hồn cảnh thất giai người lại một chiêu bại rơi giang hạ bạch dạ kiếm chuyển hướng thân kiếm đạn g xuất một cái khí thuẫn đón lấy hỏa vân lợi trào đông t h u ấ n bị x é rách bạch dạ bị chấn lùi lại mấy bước h ỏ a tinh như mưa rơi vung hướng tư phương bạch dạ ngược một trận chập trùng sắc mặt trắng nhận thể nội máu tươi như rời sông lấp biển h ả o h ả o khó chịu hòa vân thấy thế khẽ di một tiếng có thể chính diện đón lấy ta một kích tiểu tử ngươi không đơn giản bất quá ngươi cũng không phải công nhạc nói tới khí hồn cảnh thất giai thực lực của ngươi cũng đã đến tuyệt hồn cảnh nhất giai đi hòa vân mấy bước tiến lên quanh thân giấy lên hừng hực liệt hỏa thậm chí đem hai bên hoa đào nhóm lửa khi thế cực kỳ đáng sợ bạch dạ bị ngọn lửa nướng toàn thân tràn mồ hôi đích xác trong động phủ được k bạch dạ thụ một ư ơ i hai thanh thần kiếm gia trì tu vi tăng nhiều c à n g tập được nhất nghiệm kiếm pháp nhưng cho dù là kiếm thần nhất nghiệm truyền thừa cũng không có khả năng để hắn nháy mắt địch nổi hỏa vân cao thủ như vậy thực lực đã vượt qua tuyệt hồn cảnh cấp bậc giữa hai người hồn cảnh tranh lệch quá lớn bạch dạ ánh mắt ngưng gấp một tay chụp lấy cổ đồng kiếm lại không nhìn thấy nửa điểm v ẻ hốt hoảng tương trợ hỏa vân ra ra giang hạ hô to người giang ra hiện hình bán nguyệt bao đi qua ngăn chặn bạch dạ đường lui tất cả dừng tay huyên thi anh cũng nhìn không được nữa nhìn hỏa vân cùng người giang ra tình thế này, sợ là muốn giết bạch dạ kia tính chất liền không giống nhưng nàng vừa muốn x u ố n g tới liền bị hai tên người giang ra c ả n lại ai cũng biết lao đầu t ử tính tình n ó n g n ả y ngươi đã trêu chọc ta hôm nay không đem ngươi cái này t h ầ n tu vi lưu lại ngươi là đừng nghĩ thoát thân không ai cứu được ngươi hòa vân quát khẽ đột nhiên há mồm giống to phun ra một hơi quanh thân hỏa diễm lập tức truyền lại tại khẩu khí kia bên trên hóa khí hỏa long gầm thép vọt tới bạch dạ hô hỏa long phát ra trận chất dít như nổ long thép dài bạch dạ hai chân chấn động đỉnh đầu thoát ra một đạo thiên hồn hồn hóa nguyên lực hội tụ ở cổ đồng kiếm bên trên giống tại nó trước mặt khổng lồ thao thiết thiên hồn chi ảnh nháy mắt xuất hiện thao thiết thân thể tạo nên đáng sợ bạch sắt h ỏ a diễm đáng sợ nhiệt độ lại triệt tiêu hỏa vân nhiệt độ cao biến dị thao thiết thiên hồn h ỏ a vân hơi kinh ngạc đã thấy bạch dạ mang theo thao thiết chi lực rút kiếm dận chém hỏa long phanh nuôi kiếm đụng vào hỏa long nháy mắt kinh người bạo tạc văng lên kinh khủng khí lãng trực tiếp thổi hướng tư phương h ỏ a vân lui lại nửa bước gấp hướng bạch dạ nhìn lại hỏa long bị hoàn toàn chém vỡ nhưng bạch dạ cũng bị khí lãng xung kích liên tiếp lui về phía sau toàn thân áo bào tức thì bị thiêu nhưng để hỏa vân khiếp sợ không gì sánh nổi chính là cái này cái trẻ tuổi ra hỏa thế mà đón lấy hắn một chiêu này cái này sao có thể h ỏ a vân tim đập l o ạ n một chiêu này chi khủng bố hỏa vân lòng dạ biết rõ tuyệt hồn cảnh nhất giai có thể tại một kích này bên trong bất tử kẻ này tuyệt không phải hời hợt hàng người không được như hôm nay chưa trừ diệt hắn đợi một thời gian tất thành một phương hảo cường đối với ta là cái uy hiếp nhất định phải giết hắn h ỏ a vân trong lòng g i ữ tận nghĩ không còn làm bất luận cái gì lưu thủ toàn thân hồn lực vừa để xuống một cỗ hỏa diễm phong tới vân tiêu tựa như hỏa vân bao trù mạch dạ đỉnh đầu khi thế kinh tiên h bốn phía cảnh tượng nhất thời như tận thế hắn gầm nhẹ một tiếng hướng bạch dạ phóng đi trong một chớp mắt tựa như mặt trời đánh tới bạch dạ hết thẻ trúng quanh toàn bộ bốc cháy lên lớn đất phảng phất bị ngừng hóa hết thẻ phảng phất muốn bị tỉnh hóa người này thực lực không thể so tán vũ chân nhân kém bạch dạ ánh mắt căng lên ánh mắt rơi vào bên hông tử long kiếm bên trên tuy nhiên khoảng cách lần trước phát động tử long kiếm cách xa nhau không có, có bao lâu thời gian cho dù rút kiếm ra đến uy lực cũng không đủ hắn hít vào một hơi ánh mắt băng lánh đường nói là muốn đem át chủ bài vén ra sao mặc kệ bạch dạ hai mắt đột nhiên bạo ra trận trận sát ý nhưng ở cái này trong điện quan g hòa thạch một cố lạnh như cương đao kinh phong đột nhiên thổi tới n á y mắt đem quanh mình hỏa d i ễ m thổi tan hòa vân ngươi thật lớn mật dám đốt cháy ta thần nữ cung tàn sát ta thần nữ cung chi khách trong mắt ngươi nhưng còn có chúng ta thần nữ cung một cái băng lanh quát chói h a i vang đầy ra đến ngay sau đó một đạo mau lẹ như điện thân ảnh chạy tới hòa vân khí thế lập tức bị chấn áp đạo thân ảnh này lao thẳng tới hòa vân hòa vân vội vàng tiếp mấy chiêu nhưng đối phương tốc độ cùng lực lượng quá mức n g a n ngược trưởng ảnh đầy trời hòa kia khủng bố tuyệt l u ô n khí thế cũng bị triệt để đánh tan thân ảnh không có t h ử a t h ắ n g s u n g lên vòng trở lại rơi vào bạch dạ trước mặt mọi người đều là chấn động định mắt mà trông đã thấy một năm bất quá một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nữ hải long n g u y ệ t long t h tỷ huyên thi anh lập tức vui mừng hòa vân sắc mặt biến đổi chậm hồi sức gặp qua long linh tôn giả bốn phía người nhao n h a u làm lễ long linh tôn giả hòa vân cắn chặt hàm răng cũng không dám lộn sổn nữa cung ngay long n g u y ệ t quất lệnh hòa vân biến sắc vừa ngục nói người này vũ nhục ta ta nhất định phải giáo hấn một chút hán đừng nói là long linh tôn giả dự định can thiệp việc này che chở người này ta bảo các ngươi lăn không nghe thấy sao hay là nói ngươi muốn ta lập lại một lần nữa long nguyệt thanh â m lạnh như là h ầ m băng khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn đến cực điểm hòa vân sắc mặt cực độ khó coi long linh tôn giả ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ta sợ ngươi hòa vân cảm giác mặt mũi mất hết nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nhưng long nguyệt nhưng từng bước ép sát không nhường chút nào ngươi không sợ ta tiêu động thủ đi để ta nhìn ngươi hỏa vân đến cùng có năng lực gì ngươi. thế cục vậy mà lại diễn biến thành dạng này có long linh tôn giả che chở cho dù là hỏa vân tại cái này cũng không làm gì được b ạ c h dạng hắn đi tới ôm quyền t h ấ p giọng nói hỏa vân ra ra tạm thời coi như tôi h nơi này đến cùng là thần n ữ c u n g ta như lùi bước một thế này anh danh ha không hủy diệt sạch h ỏ a vân trầm giọng nói h ỏ a vân ra ra yên tâm không ngày sau t ử h u y ê n trọn r ể nhưng rửa sạch nhục nhã giang hạc một tay bị phế các ngươi giang ra người nào có thể chiến bật d ạ n hòa vân nhữ mày giang ra dù không người có thể địch nhưng mà ta đại ca giang hạc bạn chi kỷ lại là hàn giang lăng bây giờ đại ca bị trả một tay hàn giang lăng sao lại t h ở ơ sợ tông hàn giang lăng hòa vân hai mắt tỏa sáng nếu là hàn giang lăng ở đây chỉ là bạch dạ không đáng để lo hòa vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chăm bạch dạ lạnh n h ạ t nói tiểu tử hôm nay xem ở long linh tôn giả phần bên trên ta lại bỏ qua ngươi bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi không ngày sau tử huyên thần nữ chọn rể trên đại hội sẽ có người thu thập ngươi ghi nhớ tên của hắn hàn giang lăng dứt lời hòa vân phất tay đám người rời đi nhưng ba chữ này ra bao quát long nguyện ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi c h ư một trăm chín mươi hai chọn rể bắt đầu c h ư một trăm chín mươi hai chọn rể bắt đầu ngươi t r e o chọc một cái công nhạc cũng liền thôi bây giờ lại chọc răng ra như đúng như hỏa vân nói bọn hắn muốn phái hàn giang lăng xuống tay với ngươi k i a cho dù là ta cũng không thể tùy tiện đúng tay nơi này không phải đại hạ không có nhiều người như vậy sẽ che chở ngươi long n g u y ệ t hít một hơi thật sâu hai con ngươi cổ xuống quay người rời đi huyên thi anh nhìn qua long n g u y ệ t một lúc lâu lại nhìn một chút mạch dạ khỏe miệng rơ lên một tia cười lạnh hàn giang lăng cũng không phải công nhạc cùng giang hạo có thể so sánh nếu như người giang ra thật mời hàn giang l a n g thu thập ngươi ta thần nữ cung hơn phân nửa không dám đ ú n g tay ngươi tự giải quyết cho tốt đi huyên thi anh rời đi bạch dạ thần tình lạnh nhạt từ tiềm long trong n h ẫ n lấy ra một bộ quần áo phủ lên hướng thần nữ cung an bài trong chỗ b ư ớ c đi thiên hồng tông người trong phòng khách t á n vũ chân nhân đã được đưa về tông môn chữ a thương huyền tùng thật người đại biểu thiên hồng tông tham dự lần này chọn rề đại hội chắc chắn sẽ không có sai người kia chính là chém bị thương lão sư gia hỏa chính là cái kia bạch dạ một tên đệ tử chém đinh chặt sát hướng về phía đưa lưng về phía đám người huyền tùng chân nhân nói d ư n g nào bên ngoài sự tỉnh đã chuyển ra hòa vân nói người này hẳn là có tuyệt hồn cảnh nhất giai thực lực nhưng cho dù là tuyệt hồn cảnh nhất giai thực lực cũng không thể nào là lao sư đối thủ lao sư làm sao lại bại vào này nhân thủ cách đó không xa lãnh s ư ơ n g thấp giọng nói hoặc là hắn che giấu thực lực hoặc là trong tay hắn có tuyệt thế hồn khí huyền tùng chân nhân nhật nói tuyệt thế hồn khí trong lòng mọi người giật mình bạch dạ có thể xuất ra s o qua lưu vân châu bà bối cái này có được tuyệt thế hồn khí khả năng không nhỏ lãnh s ư ơ n g nói huyền tùng chân nhân gật gật đầu suy nghĩ một lát nhật nói hiện tại tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn dù sao hết thẻ chỉ là phỏng đoán tán mưa quá lô mãng vô luận đối phương tu vi là cao là thấp đều không nên như thế trước thăm dò bạch dạ nội tình lại nói vâng lão sư đám người ôm quên bảy bạch dạ bên này náo trỏ toàn bộ thần nữ c u n g mọi người đều biết hắn cũng không phải rất quan tâm nhưng thần nữ c u n g không có khả năng trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh t ử huyên chọn rể một ngày trước trong đêm hàng thiên lão nhân liền phái thả i nhi đến đây mời bạch dạ một lần bạch dạ sau khi tự định giá đáp ứng lời mời mà đi thần nữ cung thiên điện hàng thiên lão nhân t i ệ t tiến mộc thanh, thanh cũng được mời tham dự tiềm long biết được có tiệc rượu ăn cũng mặt dày mày d ạ n cùng đi qua bạch dạ lấy nó không có cách vị này chính là bạch dạ công tử a xem ra hảo hảo trẻ tuổi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a trên g h ế hàng thiên lão nhân cười ha h à nói tiền bối quá khen bạch dạ n h ạ t nói hàng thiên lão nhân khách sáo một phen cẩn thận hỏi mạng mọi hỏi một câu trước đó mừng thọ bạch công tử kéo thanh thanh nha đầu đưa cho lao bà t ử ta phương kia hộ sơn đại trận đ ổ ấn xin hỏi bạch công tử là từ chỗ nào được đến bạch dạ âm thầm nhìn chính nhàn n h ã uống rượu tìm lòng tiếp theo nhật nói là một vị tiền bối tặng cho ta tiền bối có thể cáo chi là vị cao nhân nào sao thật có lỗi trước đó nàng còn p l i một trận đang nghĩ có thể xuất gia loại kia cường đại hộ sơn đại trận người nên là bực nào cao nhân lại không muốn chỉ là cái né con mới đẻ bạch công tử ngươi cũng biết ngươi đưa tặng cho lão bà tử phương kia hộ sơn đại trận là vật gì lúc này h à n g tiên h lão nhân đột nhiên hỏi bạch dạ đại khái không nghĩ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế c h ầ mặc m một lát lắc đầu trận kia thơm ảo bạch công tử mặc dù tuổi trẻ tài cao xem không hiểu cũng không phải cái gì quái sự h à n g tiên h lão nhân nói lúc này nàng cuối cùng là minh bạch cái này gọi bạch dạ gia hỏa căn bản xem không hiểu kia hộ sơn đại trận càng không rõ nó trọng yếu tính thế là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đưa cho mình tiền bối đối trận này nhưng hài lòng bạch dạ hỏi lại hài lòng tự nhiên là hài lòng chỉ là ta cùng bạch công tử trước kia chưa hề gặp mặt vì sao bạch công tử muốn đưa lão bà tử ta như vậy lễ vợt hàng thiên lão nhân lại lần nữa đặt câu hỏi đối với bạch dạ nàng thực tế tràn ngập quá nhiều hiếu kỳ tiền bối đức cao vọng trọng văn bối chỉ là ra ngoài tính trọng thần nữ cung là quần tông vực là tiếng t â m lừng l â y đại phái vô luận là tiền bối vẫn là tử huyên thần nữ tại hạ một mực tính ngưỡng đã lâu vật này tạm thời cho là văn bối một điểm tâm ý thì ra là thế hàng thiên lão nhân trong lòng đã có ý nghĩ chỉ sợ người trẻ tuổi này cũng là hướng về phía tử huyên mà đến hắn hẳn là giới cơ duyên xào hợp một vị đại năng đại năng ban tặng hộ sơn đại trận hắn có mắt nhưng không trọng không biết đại trận chân quý mang theo trước trận đến dự tiệp hy vọng có thể lấy lòng ta để tại chọn rể tự nguyên mặc dù trẻ tuổi nhưng tu vi không mạnh thiên phú cũng không cao mà lại cực có thể gây chuyện thập nhị sơ tông liền t r e o chọc hai vị còn chọc giận hỏa vân dạng này người trẻ tuổi tiền đồ không lớn a hàng thiên lão nhân lập tức cho bạch dạ làm xuống phán đoán bạch dạ nhạy cảm bắt được hàng thiên lão nhân trong mắt dần dần nổi lên thất vọng hắn bất động thanh sắc cũng không có làm phản bác tiến hội không có tiếp tục bao lâu hàng thiên lão nhân lợi dụng thân cảm giác ủ rũ sớm rời tiệc để một thanh thanh chiêu lại bạch, bạch dạ một mình uống hai chén cũng rời đi tiệc rượu ngày thứ hai trời có chút sáng lên tụ tập ở thần nữ cung các phương hào cường liền bắt đầu hướng thần nữ cung phía sau núi tế đàn bước đi sớm tại thọ hiến cử hành trước đó thần nữ cung cũng đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị chọn rể công việc một cái to lớn pháp trận tọa lạc ở bên d ì a tế đàn bên trên mà tại tế đàn phía trước trưng bày đại lượng cái bản linh tịu i linh quả hương diễm ước đ á t đều là thần nữ cung người tự mình tài bồi ủ chế quả cùng rượu ngon đây là vì người quan chiến chuẩn bị mỗi cái tông môn đều có phân chia ai cũng không biết lần này chọn rể công việc thần nữ cung đến tột cùng ăn bài thế nào cho tới nay rất nhiều người thậm chí ngay cả tự huyên thần nữ dáng vẻ đều chưa thấy qua. Cổ kính gian phòng bên trong, bạch ê n trong, b dạ yên lặng gật đầu bất quá tiểu tử ngươi giống như được kỳ nội gì tu vi nháy mắt bạo tăng tam giai mà lại ngươi hồn khí ha ha lại so trước đó nồng đầm mấy lần tiềm long cười hát hát nói nói một chút thôi ta thích nghe nhất cố sự lao ra hỏa ngươi nhưng từng nghe qua kiếm thần nhất nghiệm kiếm thần nhất nghiệm tiềm long suy tư một lát lát đầu danh khí hẳn là rất nhỏ ta chưa nghe nói qua ây được xưng k i ế m thần nhân danh khí có thể nhỏ a cốc cốc cốc lúc này tiếng đập cửa vang lên ca ca là ta thanh thanh vào đi bạch dạ nói một thanh thanh đẩy cửa vào ca ca ta ta sai người nhìn thấy thiếu công chủ một thanh thanh có chút thở nói gấp ừng nói thế nào bạch dạ n h ạ t nói thiếu công chủ nói lần này chọn rể không phải nàng bản ý nhưng lão công chủ khư khư cố chấp nàng không cách nào phản kháng thiếu công chủ còn hỏi ngươi là ai nhưng thanh thanh không có để nói m ộ t thanh thanh nói b ạ c h dạ gật đầu đứng dậy lao ra hỏa lại giúp ta một lần cuối cùng có thể chứ b ạ c h dạ nhặt nói tiềm long mắt liếc thấy hắn đã thấy b ạ c h dạ kiếm mắt l a n g lệ đến cực điểm càng thật người lần này qua đi thanh này t ử long kiếm chính là của ngươi hắn thấp giọng nói thanh em vô cùng khẳng khẳng tiềm long thấy thế sửng sốt một chút đột nhiên cười lên ha h a n g ư ơ i tiểu t ử này chính là không an phận bất quá ta thích thành đã như vậy ta liền lại giúp ngươi một lần bàn đại đế ta thích nhất náo nhiệt ha ha ha vạch dạ gật đầu hướng ra ngoài đầu đi đến mục thanh, thanh không hiểu ra sao Bạch dạng, dự định gì? làm cái gì? 4. trong tế đàn bên ngoài đứng thẳng không ít quần áo sáng do thần sắc khí khái hào hùng mà nghiêm túc nữ tử nhưng này vì thần nữ cung tinh nhuệ đệ tử mỗi một vị đều có tuyệt hồn cảnh tam giai trở lên thực lực các nàng được a n b à i tại trong tế đàn bên ngoài điều khiển đại trận phụ trách bảo a n các tông các phái người bắt đầu lần lượt tiến vào tế đàn mỗi người thần sắc đều vô cùng kích động m a quyền sát trưởng trường ưng công tử đến rồi đột nhiên mọi người phát ra một trận tiếng hô chỉ thấy trường ưng công tử toàn thân áo trắng mặt mỉm cười tấm kia vốn lộ ra hung áp nham hiểm mặt ngược lại bởi vì trang phục mà thiếu mấy phần lệ khí người quanh mình lập tức tiến lên bắt chuyện từ huyên thần nữ thành danh hơn hai mươi năm tu vi cường đại mặc dù bây giờ c h í ít hơn bốn mươi tuổi nhưng nếu dựa theo nó tuổi thọ tính trước mắt chính là tuổi dậy thì công tử cố lên a ha ha lần này chọn rể không cầu ông mỹ nhân vệ chỉ c ầ u có thể cùng các phương anh tài hào kiệt luận bàn một chút mở mang tầm mắt như thế liền thành trường ưng cười nói nói không sai người sang có tự mình hiểu lấy trường ưng mặc dù n g ư ơ i ta quen biết nhưng ta sẽ không để cho ngươi lúc này một cái lạnh lùng thanh em bay tới thanh vân công tử thanh vân công tử cũng tới như vậy sớm sợ là chờ không nổi muốn gặp mỹ nhân lấy lòng thanh em không ngừng trường ứng sắc mặt cứng đờ nhưng không dám phản bác đích xác luận thực lực hắn cái này sơ tông hạng chót tồn tại làm sao có thể là thanh vân c h i địch thanh vân một thân thanh bảo sắc mặt chấm lãnh trong mắt tràn ngập tự tin hùng tâm vạn trưởng nói tử huyên định là nữ nhân của ta bất kỳ người nào dám can đảm thăm dò chính là cùng ta thanh vân là địch trong lòng mọi người đều lạnh không dám phản bác thanh vân sơ tông thứ sáu xa không phải trường ứng có thể so sánh thiên phú cường đại hồn cảnh kinh người tiền đồ bất khả lượng tăng thêm hắn chính là thiên trượng phong phong chủ nghĩa tử Đến p h một cái cuồng t ngạo n thanh nhâm ộ t p h đánh vỡ mọi người lấy lòng âm thanh mọi người theo tiếng đi tới một đám trẻ tuổi hồn giả hướng bên này đi tới người cầm đầu tất cả mọi người nhận biết bọn hắn vội vàng làm lễ gặp qua hỏa vân tiền bối những người này rõ ràng là hỏa vân cùng người gian ra nhưng nói chuyện cũng không phải là những thư này người mà là kia đứng tại hỏa vân bên cạnh thanh niên tuần tú hàn giang lăng thanh vân lông mi c h ầ m xuống khăn che mặt m à u lạnh chương một trăm chín mươi ba thần nữ đang tràng chương một trăm chín mươi ba thần nữ đang tràng hàn giang lăng năm năm trước hắn đã là sơ tông thứ tư lúc kia thập nhị sơ tông cũng không phải bây giờ mười hai người năm năm thời gian cũng không dài nhưng sơ tông trên bảng long bản h ổ cứ cạnh tranh kịch liệt năm năm trôi qua bao nhiêu người bị dồn xuống đi lại có bao nhiêu người chen lên đến nhưng hàn giang lăng một mực đăng ai cũng không biết hắn bây giờ là tu vi thế nào sợ la thứ hạng này cũng nên hướng phía trước rời một cái thứ 4, thứ ba thứ hai vẫn là nói muốn khiêu chiến lăng ra vị kia trở thành lăng tuyệt chi nhân tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng phát l ạ n h không hiểu cảm giác g á p bách bao phủ tại trái tim của mỗi người thanh vân công tử mày nhăn lại trường ưng đã cảm giác phía sau l ạ n h ướt vị này chính là sơ trung hàn giang lăng sao chỉ một cái lên mắt l i ề n có một loại b ị chi hoàn toàn xem thấu cảm giác sơ tông trường ưng công tử sơ tông thanh vân công tử cái này một vị a ngươi đừng nói là chính là trong truyền thuyết sơ tông hàn giang lăng đột nhiên một cái ôn hòa chi tiếng vang lên đánh vỡ phần này cổ quái x ấ hổ ai vậy nói chuyện hào hào tùy ý biết rõ ba vị này đều là sở tông lại vẫn dám dùng loại này giọng điệu đ á p lời mọi người thuận âm thanh nhìn lại đã thấy một m ặ t hồng tụ áo trắng có một đầu như là thác nước tóc dài nam tử đi tới nam tử tuấn tiếu bất phàm m ặ t như đao g ọ n búa bổ củ hấu có phần may kiếm mắt sáng cực kỳ h oanh hùng mà trên mặt hắn lại một mực treo thân nhân m ỉ m cười người này đi theo phía sau lại là tới từ phi hoàng các trương sơn thủy bọn người xem bộ dáng là phi hoàng các người mọi người cẩn thận nghị luận hàn giang lăng thanh vân bọn người đem ánh mắt rơi vào kia trên người vừa tới dò xét một phen thanh vân đạm mặt nói các hạ người nào các vị tốt ta gọi phượng thanh vũ đến từ phi hoàng cát người kia sán lạng cười nói một mặt ánh nắng hừ hạ người vô danh hàn giang lăng tựa hồ lười nhác cùng những người này nói chuyện trực tiếp đi ra cực kỳ cao n ạ o nhưng không người dám nói hắn cái gì dù sao hắn có thực lực này phi hoàng cát đại biểu sao xem ra giống cái kẻ ngu thanh vân cũng lời cùng phượng thanh vũ nói n h ả m nhiều trực tiếp hướng tế đàn đi đến mặc dù trường sơn thủy là phi hoàng cát trừ lão nhưng hắn thân là sơ tông có thể hoàn toàn không cho nó mặt mũi trương sơn thủy nhìn chằm chằm rời đi mấy vị sơ tông nhàn nhạt, nhạt đối bên cạnh phượng thanh vũ nói bọn hắn sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt thanh vũ hôm nay không chỉ có là người cưới tử huyên thần nữ trưởng khống thần nữ cung lớn ngày tốt lành càng là người bước vào sơ tông thành tựu bất thế vinh quang cơ hội người phải thật tốt năm chắc ta hết sức đi phượng thanh vũ gãi gãi c á i hót nói trừ bỏ phượng thanh vũ vạn kiếm môn đại biểu tạ vạn phi cũng trình diện một thân tử sắc k i ế m phục chiều cao tám thước với một n g ụ n rộng nặng đại kiếm tiếp theo là thiên ảnh giáo thân ảnh tóc dài che mặt bề ngoài không đẹp thuộc về đứng ở trong đám người sẽ rất ít bị người chú ý nhân vật sơ tông người ứng cử thực lực không rõ nghe nói đã có thể tranh đấu sơ tông chi vị một trận chiến này vạn tượng môn tú tài sẽ toàn bộ hành trình chú ý dính đến sơ tông ở giữa quyết đấu cũng thế tất sẽ ảnh hưởng quần tông được thập nhị sơ tông xếp hạng thanh nhất tông công nhạc tại vũ phượng phương t ắ c lâm cùng đi cũng chạy tới hiện trường hôm nay công nhạc khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt càng thêm tự tin hắn âm tàn quét mát hiện trường lại chưa thể nhìn thấy bạch dạ thân ảnh sư phụ người nói tên kia có thể hay không trốn rồi công nhạc nói hạng người vô danh ỉ vào chút thủ đoạn khắp nơi gây chuyện thị phi hắn như trốn cũng không kỳ quái phương t ắ c lâm n h ạ t nói đáng tiếc ta còn trông cậy vào tại trọn rể trên đại hội báo thủ dựa nhục đâu công nhạc l ệ n h nhật nói yên tâm bạch dạ chỉ là cái đi ngang qua sân khấu chiến thắng ý nghĩa của hắn cũng không lớn lần này trọn rể đến không ít sơ tông nhất là thanh vân cùng hàn giang lăng ngươi như có thể thắng được hai người này xếp hạng tất nhiên gần phía trước đối ngươi cũng là có chỗ tốt phương tác lâm nói công nhạc gật đầu ánh mắt hướng về xa xa hai người chiến ý tại trong mắt dập dần một chàng tiếng xe gió ở trên bầu trời vang lên chỉ thấy một vệ cầu vồng sâu hướng nơi đây số thân ảnh nương theo lấy trường hồng rơi vào tế đàn phía trên đám người s ứ n g sở hiện trường lập tức an tính lại định mắt nhìn lại đúng là hàng thiên lão nhân lão nhân khí tràn g mười phần sau khi rơi xuống đất chúng nhiều cường giả khí thế ngạnh sinh sinh bị buộc trở về b á i kiến hàng thiên c u n g chủ mọi người làm lễ hô to hàng thiên lão nhân hồng quang đ lệ mặt cười ha h à nói các vị ngồi xuống đi ngồi xuống đi tạ công chủ mọi người n h o nhao ngồi xuống lão nhân ngồi tại tế đàn trước trên đế thị nữ đứng vững thảy nhi cùng một thanh, thanh làm bạn tại tạ hữu các vị t r è o non l ộ i suối đi tới ta thần nữ cung cần làm chuyện gì lao bà tử ta đều biết t r ú c thọ là một chuyện nhưng các vị mục đích thực sự sợ vẫn là ta bảo bối này nữa n h i à hàng thiên lão nhân đầy mặt tiêu dung trực tiếp đem lời nói làm rõ cung chủ lời ấy sai rồi chúng ta đã là thành tâm v ị cung chủ t r ú c thọ cũng là thành tâm thấy thiếu c u n g chủ phong thái hai chuyện này cũng không xung đột lại sao có nặng nhẹ phân chia hạ hầu anh tài vừa cười vừa nói lao cung chủ cực kỳ vui mừng vẫn là hạ hầu trưởng lao biết nói chuyện t u t lao bà tử cũng không con con con c n ta không sóng tốn thời gian trước tiên nói một chút chiêu này thân quy củ đi lao c u n g chủ đang nghiêm nghị đầu tiên một điểm tham dự tuyển thân người không thể vượt qua năm mươi tuổi tuổi tác không thể cùng nữ nhi của ta cách biệt q u á xa tiếp theo nếu là nhân trung long phượng thực lực vô song nữ nhi của ta mặc dù không phải cái gì đại năng nhưng đặt ở quần tông vực bên trong đó cũng là tuyệt đỉnh vô song thiên tài tương lai tiền đồ bất khả hà lượng so tài thời khắc không cho phép sử dụng bất luận cái gì hồn khí pháp trận ân k ý đương nhiên binh khí ngoại trừ muốn lấy tự thân hồn lực hồn kỹ vì thủ đoạn bại hết tất cả kinh địch khinh thường quần hùng người chính là ta thần nữ cung dễ hiền lao công chủ chậm rãi mà nói phía giới người nghe dụng tâm lời nói không sai b ị t lắm lao c u n g chủ vô vô tay một thị nữ lập tức tiến lên dùng đến giòn sáng tiếng nói hô cho mời thiếu c u n g chủ thoại âm rơi xuống bốn phía người hô hấp lập tức xiết chặt thiếu c u n g chủ thần nữ c u n g tử huyên thần nữ cái kia trong truyền thuyết khuynh đ à o hết thẻ mỹ nhân kể thế không ít người kích động lên trong mắt chừng đến cực lớn đã thấy tế đàn bên ngoài đi tới một đội quần áo sáng do nữ tử nữ tử ở giữa là một cái lơ lửng cỗ t i ệ u kiệu lấy màn che đậy trong kiệu ngồi một thân thể thất thao chuyển nữ tử nữ tử bộ mặt được lộ mỏng thấy không do dung nhan nhưng dù vậy cho người cảm giác vẫn là lộng、lấy. vô số người chừng tóm ắ t nhìn qua thân ảnh kia tim đập l o ạ n hô hấp đều trở nên khó khăn chỉ là như thế đã để vô số người hồn khiên ngậm nhiễu nếu là triệt tiêu lùm ỏ n g kia sẽ là như thế nào cảnh tượng trong k i ệ u người chính là t ử huyên thần nữ a quả nhiên là người trên trời a chỉ là như thế ta liền cảm giác tâm bị n à n g câu đi mọi người thì thầm những cái kia sơ tông môn từng cái ánh mắt t ừ n nóng gắt gao nhìn chằm chằm trong k i ệ u người k i ệ u trước đi theo hai người một người là huyên thi anh t ử huyên thần nữ nghĩa nữ một người khác làm người ta kinh ngạc r ú sợ chính là đại danh đỉnh đỉnh long linh t u n g i ả cố kiểu rơi vào bên rịa tế đàn t ử huyên thần nữ đi ra khi d è m bị kéo ra nháy mắt một cổ hương phong bút mặt mọi người nhao nhao say mê t ử huyên thần nữ d ư ớ i khăn che mặt nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ t i ế t như bảo thạch hai con ngươi cũng hiện ra lấy vẻ đ ạ m m ạ c cho dù đứng trước mặt vô số tuấn kiệt anh tài nàng nhưng cũng là nhìn cũng chưa nhìn một chút hướng về phía lao công chủ làm lễ về sau liền ngồi xuống bên hông trên g h ế lao công chủ nhịn không được từ, từ huyên thần nữ xuất hiện trong nháy mắt đó hắn liền đệ nén không được lòng của mình bộ dáng như thế chỉ trên trời mới có há có thể bỏ lỡ trường ưng công tử gặp qua thiếu công chủ thật không nghĩ tới thiếu c u n g chủ lại đúng như trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp không là so trong truyền thuyết càng thêm động lòng người trường ưng hôm nay xem như mở rộng tầm mắt trường ưng tiến lên chủ động cùng tử huyên thần nữ đáp lời thanh âm đều đang phát run nhưng tử huyên thần nữ lại không lên tiếng phát trực tiếp đóng lại hai con người phản phất muốn không nhìn đây hết thảy trường ưng công tử sửng sốt một chút rất xấu hổ trường ưng người thân p h ậ n gì vẫn là nhanh lên xuống tới chớ có mất mặt xấu hổ thanh vân lạnh hư một tiếng cực kỳ bất mãn trường ưng cách làm trường ưng sắc mặt biến đổi hợp vực mà về tuy nhiên trường ưng vừa xuống tới thanh vân công tử liền đi tới t ử huyên ta gọi thanh vân thiên trượng phong phong chủ nghĩa tử cũng là n g ư ờ i tương lai nam nhân n g ư ờ i ghi lại thanh vân ngôn ngữ cực kỳ bá đạo dẫn tới đám người không nhanh nhưng t ử huyên thần nữ vẫn như cũ không nói một lời đóng chặt hai con ngươi phản phất không nghe thấy thanh vân h ừ một tiếng hướng về phía lao cung chủ đạo hàng thiên cung chủ phải chăng có thể bắt đầu tuyển thân rồi canh giờ không sai b i ệ t lắm kích hoạt đại trận chuẩn bị tổ chức chọn rể đại hội đi hàng tiên h láo nhân hô vâng cung chủ bọn thị nữ bắt đầu động từ huyên thần nữ lông mày giật giật túi đầu vận khởi từng tia từng tia hồ khí lấy hồn lực bọc lấy thanh âm hướng bên cạnh long vượt l o n g n g u y ệ t hết thể tất cả an bài xong chưa không sai bị lắm chờ một lúc tuyển t h ầ n ta sẽ gây ra hỗn loạn chủ nhân trực tiếp từ sau núi thoát đi đi vất vả ngươi đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đi t h ử huyên thần nữ thấp giọng nói không được chủ nhân vừa đi lão c u n g chủ g i ậ n tí mặt thần nữ c u n g mặt mũi tận t ổ n hại ta nhất định phải lưu lại gánh tội thay mới có thể cứu danh dự chủ nhân ngươi bên này cũng sẽ nhỏ chút áp lực theo ta đi t h ử huyên thần nữ thanh em kiên định không dùng bác bỏ như không có chủ nhân cái này bệnh cũ sợ sớm đã muốn lòng người bệnh ta sẽ không lại lặp lại t h ừ huyên thần nữ nhặt nói long mẹ không nói thêm gì nữa lúc này một trận ánh sáng buộc phóng lên tận trời chỉ thấy tế đàn lúc trước to lớn trận ấn đã bị kích hoạt chọn rể bắt đầu đại trận ngăn cách trong ngoài nội bộ chém g i ế t lại kịch liệt bên ngoài cũng sẽ không phải chịu tác động đến đại trận đã bị kích hoạt chọn rể bắt đầu không biết vị nào tuấn mới đối đầu ta cái này n ữ nhi bà bối nguyện ý vì nàng đánh một trận hàng thiên lão nhân cười ha h à nói thanh vân ở đây hàng thiên lão nhân vừa dứt lời hạ nháy mắt thanh vân công tử liền mẹ lên rơi vào đại trận bên trong vừa mới chuẩn bị động trường ưng thấy thế lập tức cứng đờ thân thể không ít mặt người màu tóc ngưng trong lòng nặng n ề thanh vân công tử như vậy vội vã không nhịn nổi Tốt. Thiên trưởng kiệt Thanh tử thèm tông tuấn tài. ta, tử thiên tục gật đầu. Đối với Thanh vân, nàng rất thiên thân tử thần ta tạ hét một tiếng. Nhảy lên trong đại trận. phối Đối muốn phong nhiên linh nhân chi nhi không Hàng nhân hài phú hay phận. huyên Nhưng phi Người lời nói. liên với lời nói. kiếm đại lên Vân công càng nữ nào Vân, nàng lòng. luận Cũng nữ xứng. Vạn môn vạn lớn Ngảy lao láo quả đầu. đều là là là là bà địa địa. để của kỳ cực có Vô sơ vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không thanh vân k h a nói thân thể đột nhiên xoay tròn hồn khí như mây từ nó thể nội t r à n chỗ tạ vạn phi kia nặng nề g h đại kiếm chém vào hồn khí bên trong càng trở nên vô cùng chậm chạp phi long tham vân thanh vân hét lớn một tay thanh t r ả o huyền như vớt dòng trừ hướng tạ vạn phi ngực trọng kiếm vô song tạ vạn phi giống giận trọng kiếm hướng mặt đất đâm tới hồn khí từ thân kiếm t r ô i nổ t u n g hóa thành vô số đạo lưới dao phun hướng bôi phía điều trùng tiểu kỹ thanh vân toàn vẹn không sợ bộ pháp nhanh xoái người như ảo ảnh lại tia dày đặc khí nhận bên trong xuyên tới xuyên lui. Vân ảnh mê tung bộ. có người kinh hô mà ra tạ vạn phi kinh hãi vội vàng rút kiếm l ê n kích nhưng thanh vân đã tới gần một c h ả o hung h ă n g chụp tại bộ ngực hắn bên trên một khối thịt lớn bị thanh vân ngạnh xinh xinh kéo xuống tạ vạn phi phát ra tiếng kêu thống khổ thanh vân lại chưa dừng tay lại lần nữa một quyển đánh vào nó trên ngực đánh nát thiên hồn tạ vạn phi miệng bên trong phun phun ra máu tươi ngã trên mặt đất trực tiếp mất đi thanh vân thắng chương một trăm chín mươi bốn ngươi q u ỷ xuống cho ta chương một trăm chín mươi bốn ngươi q u ỷ xuống cho ta thanh vân hai tay sau phụ ngạo nghễ mà đứng đối phó tạ vạn phi hắn thậm chí ngay cả binh khí đều không có tế ra thanh vân hạ hầu anh tài nghiến răng n g h i ế n lợi hai mắt đỏ như máu chừng mắt thanh vân công tử bại liên bại tài nghệ không bằng người vạn kiếm môn t ử không lời nào để nói nhưng thanh vân công tử đắc thắng về sau lại còn phế tu vi thủ đoạn cỡ nào áp độc cái nào hồn giả một thân tu vi không phải trải qua gian khổ khổ tu mà đến như vậy hạ tử thủ phế bỏ tu vi quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn ta nghe nói trước đây không lâu xếp hạng thứ mười hai sơ tông tiêu sinh kiếm bị người chạm hai tay mà lại đánh bại hắn người vẫn là một cái thực lực so hắn yếu rất nhiều ra hỏa ta vẫn cho là, là đối phương che giấu thực lực hoặc là đối phương có cái gì đặc biệt thủ đoạn cho đến hôm nay ta mới hiểu được không là đối phương quá mạnh mà là các người vạn kiếm môn quá yếu thanh vân nhật nói hạ hầu anh tài khí cơ hồ thẳng d ậ m chân tạ vạn phi chính là vạn kiếm môn đại sư minh mặc dù chưa có thể đi vào sơ tông nhưng cũng không kém chí ít xem như sơ tông dự bị nếu có thể trong trận chiến này đánh bại một vị nào đó sơ tông chắc chắn sẽ bị vạn tượng môn xếp vào thập nhị sơ tông trong bảng nhưng hạ hầu anh tài vạn không nghĩ tới tạ vạn phi lại bị thanh vân như thế nhẹ nhõm n g h i ề n s á t là tạ vạn phi quá yếu không là thanh vân quá mạnh thanh vân cường thế như vậy ngoài trận công nhạc trường ưng phượng thanh vũ bọn người đều không dám lên này công nhạc nhìn trường ưng cùng hàn giang lăng khẽ cười nói mấy vị chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem thanh vân công tử ố n mỹ nhân v ề sao ngươi như không cam tâm ngươi có thể lên a trường ưng khẽ nói ta tạm thời còn không có cùng thanh vân giao thủ dự định ta tại c h ờ một người công nhạc nhạt nói chờ ai bạch dạng trường ưng cười lạnh liên tục đối phó một cái r ấ t rưởi cần chờ sao bất quá là ngươi sợ hãi lấy cớ nghe ngươi nói như vậy ngươi dám lên ta tài nghệ không bằng người vậy lên ngầm miệng công nhạc khinh thường trường ưng ngầm miệng trong mắt lấp lóe ngọn lửa tức giận không ai bên trên sao một cái thanh vân công tử liền có thể ép tới đám người không ngóc đầu lên được phượng thanh vũ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng ánh mắt rơi tại sau lưng t r ư ơ n g sơn thủy trên thân tạm thời không nên khinh cử vọng động nơi này cường giả như rừng yên lặng theo dõi k ỳ biến t r ư ơ n g sơn thủy nói trường lão ta lại tới đây bất quá là vì khiêu chiến sơ tông bây giờ một vị sơ tông ngay tại phía trên làm gì bó tay bó chân phượng thanh vũ cười nói liền muốn đi lên nhưng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên tới gần đại trận thân ảnh kia không phải hàn g i a lăng không phải công nhạc càng không phải là chữ ứng cũng không phải thần ảnh mà là một cái rất nhiều người đều chưa thấy qua g i a hỏa hắn thần sắc bình tĩnh khi tức tản ra t u y ệ t hồn cảnh nhất gia hương vị bình thản u n g d u n g hướng trong trận đi đến người của hai bên bảy kinh ngạc nhìn hắn vì hắn để mở con đường b ạ c h dạng có người kinh hô lên g i a hỏa này lúc nào đến công nhạc t o mày sự chú ý của mọi người đều bị thanh vân hấp dẫn tới tiểu tử này tiến vào đại hội hiện trường cũng không ai sẽ phát giác hắn muốn đi khiêu chiến thanh vân hắn cái này là muốn chết trường ưng cười lạnh mọi người nghị luận ở mỹ từng đôi mắt tập trung ở cái kia xem ra bất quá chừng hai mươi thanh niên người này đặt ở sơ trong tông xem như cực kỳ trẻ tuổi nhưng hắn hiện tại lại muốn vào trận khiêu chiến thanh vân hắn gọi b ậ h dạ n bên kia t i n h t o a t ử huyên thần nữ đột nhiên mở ra hai con người ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm đi vào đại trận bên trong người thật trẻ tuổi là t r u n g hợp sao nàng có chút lắc thần người tuổi trẻ kia khuôn mặt để nàng có một loại cảm giác thân thiết loại này không hiểu cảm giác làm nàng cực kỳ hoang mang nàng nhìn bên cạnh long n g u y ệ t đã thấy long n g u y ệ t thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dị dạng từ huyên thần nữ mày liệu nhữ lại ánh mắt chăm chú nhìn xem tia đi vào trong đại trận người trẻ tuổi h ẳ n là là trùng hợp đi bật dạ người muốn khi t bạch dạ ngầm t n h đầu ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm thanh vân nào có thể đoán được lời này rơi xuống ngoài trận hoàn toàn yên tĩnh sau một lát trận trận cười vang âm thanh nổ tung cái này bạch dạ có phải là đầu góc có vấn đề làm sao lại đem so lưu vân châu còn tốt hơn bảo bối đưa ra ngoài liên hắn thực lực này kia bảo bối không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt đâu cũng không biết là từ từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử lại dám khiêu chiến sơ tông vườn cười đến cực điểm tiếng cười không ngừng liền liền lên đầu ngồi ngay thẳng hàng thiên lão nhân cũng lắc đầu liên tục kẻ này trẻ tuổi lại quần đạo như là nghe con mới đẻ căn bản không rõ ràng chính mình đối mặt là người phương nào sơ tông không thể nhục hắn làm như vậy sẽ chỉ t r ô n vùi chính hắn t h ả i nhi tại bên cạnh tú mỹ thị nữ thấp giọng nói xem ở bạch dạ đưa tặng hộ sơn đại trận phần bên trên chờ một lúc hắn chiến bại ngươi đi kéo hắn một thanh chớ có để hắn chết rồi hàng thiên láo nhân n h ạ t nói thái nhi minh bạch uy bạch dạ n g ư ơ i làm gì mau đi ra a bên này huyên thi anh đột nhiên mở miệng nói hô ra ngoài bạch dạ kỳ quái nhìn xem nàng ngươi biết người này là ai sao hắn nhưng là thanh vân công tử sơ tông xếp hạng thứ sáu cơn giả g trước đó tạ vạn phi đã bị hắn phê tu vi ngươi chỉ có t u y ệ t hồn cảnh nhất giai làm sao có thể là đối thủ của hắn nhanh lên ra ngoài huyên thi anh nói các ngươi làm sao đều cảm thấy ta sẽ thua hắn cũng bất quá tuyển hồn cảnh tứ giai định phong mà thôi bạch dạ cau mày nói cũng bất quá tuyệt hồn cảnh tứ gia i đ ỉ n h phong mà thôi mà thôi n g ư y i một cái nhất giai người còn nói cái gì mà thôi thật sự là cười chết người phía d ư ớ i người lại lần nữa bị bạch dạ cho gây cười ổ tiếng cười phảng phất không dừng được trong mắt mọi người hắn liền như là thằng hề tuyệt hồn cảnh cấp bậc đối với đại hạ mà nói kia cũng là cường giả tối đỉnh mà tuyệt hồn cảnh hồn giả mỗi một giai chi ở giữa t r ê n lệch đều là không nhỏ thiên phú cường đại người tấn thăng nhất giai phải tốn mấy năm công phu mà thiên phú bình thường người trí ít mười năm trở lên mới có thể tấn thăng mà lại vận khí chiếm cứ rất lớn thành phần bạch dạ cùng thanh vân ở giữa t r a n lệch tam giai nhiều thực lực trên lệnh đã là cực kỳ to lớn căn bản không cần chiến đấu thắng bại đã rất rõ ràng vạch dạ lắc đầu nhiều lời vô ích ra chiêu đi ra chiêu chỉ bằng ngươi ngươi căn bản không có để ta ra chiêu dục vọng thanh vân hừ một tiếng n h ạ t nói ta cho ngươi thêm ba hơi thời gian lập tức cút ra ngoài cho ta sau ba hơi thở ngươi lại không lăn ta liền đưa ngươi chém ở trong chợ ồ sơ tông không thể vũ nhục h ỉ là t u y ệ t hồn cảnh nhất dai dám can đảm khiêu chiến ta nếu ta không để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới ngày sau chẳng phải là cái gì a miêu a cầu đều có thể khiêu chiến ta thanh vân hai tay u ố n ngực đóng lại hai mắt bắt đầu đến n g ư ợ c một hơi bạch dạ không n ú c ních hai hơi phía dưới người cùng nhau nhìn chằm chằm bạch dạ nhưng hắn theo nhưng bất động căn bản không có rời đi ý tứ kk không muốn a vô cùng khẩn trương một thanh thanh nhịn không được nghẹn ngào gấp h ô nhưng lúc này ai có thể khuyên đến động đến hắn ba hơi thanh vân nhắc tới đem con mắt mở ra bộ mặt dần dần rét lạnh bạch dạ y nguyên đứng ở trước mặt hắn ngay cả bước chân đều không có xê dịch xem ra bạch dạ muốn trở thành cái thứ nhất chết tại trận này trọn rẻ trên đại hội người đây là ngươi tự mình lựa chọn thanh vân trầm giọng nói trong lời nói đã có nồng đậm s ắ c ý từ ta bước vào cái này trận bắt đầu ngươi liền bắt đầu nói nhảm nói nhảm quá ồn ào ngươi cho rằng ta không xứng cùng ngươi giao thủ thật tình không biết chúng ta ngay cả giao thủ đều chưa từng có ngươi hoàn toàn không biết thực lực của ta nếu là chờ một lúc ngươi bại vào tay ta kia n ê n như thế nào bạch dạ nhạt nói ha ha ha ngươi cảm thấy điều này có thể sao có gì không thể có thể bạch dạ xúc lên h ồ n khí trong mắt cũng nổi lên s ắ c ý thanh âm lại vô cùng thẳng hẳn từ giờ trở đi mỗi một cái bước vào đại trận này bên trong người ta đều sẽ đích thân đào đi cặp mắt của hắn thanh vân ta liền từ ngươi bắt đầu quá cùng vọng bạch dạ chi ngôn chọc g i ậ n phía dưới không ít người thanh vân công tử mau mau ra tay đi không muốn phí lời như thế cùng đồ khi cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo hấn mới lạ t r ư ơ n g sơn thủy trầm giọng nói không cần ngươi nhiều lời thanh vân k h a nói cực kỳ nổi nóng trực tiếp hướng bạch dạ đi đến hắn không có vận hành nửa điểm h ư ở n lực chỉ là đơn thuần lấy khí thế hướng bạch dạ áp b á c h tới ta muốn ngươi quỳ xuống ở trước mặt ta thanh vân tâm gào thét trong mắt tức giận sát ý phát tiết khí thế ép xuống cỗ này mãnh liệt khí thế bình thường tuyển hồn cảnh nhất giai người đã sớm hai đầu gối r u n dậy quỳ sát xuống nhưng bạch dạ vẫn không nhúc ních hắn thật giống như một toàn đội lớn vững chắc vô cùng ngay cả hồn khí đều không cần xem ra ngươi là thật xem thường ta cũng được đã như vậy vậy ta xuất thủ tốt bạch dạ nhặt nói đột nhiên nâng lên n ắ m đ ấ m đối kia tới gần thanh vân đánh tới man lực tại cánh tay ở giữa bộc phát như dòng điện tôn u hướng quyền phong thanh vân s ữ n g sở vốn là dự định không nhìn nhưng n ắ m đ ấ m tới gần cái kia đáng sợ man lực liền như là thép ngội kích thích thần kinh của hắn không tốt một quyền này thanh vân sắc mặt đại biến ngay cả vội vươn tay đi cản nhưng hắn kịp phản ứng lúc đã tới không kịp cho dù là phòng bị cũng cực kỳ vội vàng nắm đấm trực tiếp vọt qua hai tay của hắn hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn đ ông thanh vân bay ra ngoài ngã tại đại trận biên giới trong chốc lát toàn bộ đại trận chung quanh tiên t ì n h im mắng tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn qua bạch dạ ngươi liền chút thực lực ấy bạch dạ thu quyền nhật nói hôn trướng thanh vân giận tí mặt m đột nhiên nhảy lên toàn thân hồn lực như nóng hởi nham tương bắt đầu phát động hắn một cất tiến lên trước khí thế đại phóng tứ trọng đại thế áo nghĩa giống như núi ép hướng bạch dạ quỳ xuống cho ta thanh v hắn đại thế bị một c ố cảng cường thế hơn đại thế hoàn toàn nghiên ép q u ỷ chỉ bằng ngươi cũng xứng đối ta nói ra lời như vậy ngươi quỳ xuống cho ta bạch dạ q u á t một tiếng đại thế áp xuống tới như là cự nhân bàn tay đem hắn n h ấ n ngược lại đông mặt đất run lên thanh vân hai đầu gối châm xuống t r u n g điệp nện ở trên sàn nhà hắn vậy mà quỳ gối trước mặt bạch dạ chương một trăm chín mươi năm sơ tông thứ sáu chương một trăm chín mươi năm sơ tông thứ sáu nói đùa à. t r ư ơ ngưng nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác đầu góc của mình đều đang run dậy cái kia để hắn không ngẩm đầu được lên thanh vân giờ này khắc này thế mà quỳ gối một cái tuyệt hồn cảnh nhất d a i ra hòa trước mặt tại sao có thể như vậy trương sơn t h y cũng là trận mắt h ố c mồm hắn vốn cho rằng bạch dạ sẽ lập tức bị thanh vân một chiêu đánh ngã thậm chí ngay cả khí thế của nó đều gánh không được trực tiếp quỳ giảm xuống đất nhưng bây giờ giống như hết thệ đều phản đi qua mọi người thế giới quan đều theo cái này cổ quái tràn g diện mà phá vỡ căn bản không thể tin tưởng trường lão vĩnh viễn không muốn lấy một người hồn cảnh phán đoán thực lực hôm nay chúng ta xem như mở rộng tầm mắt không phải sao bên cạnh p ư ợ n g thanh vũ vừa cười vừa nói trương sơn thủy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng trước đó hắn còn chào phúng bạch dạ tới bây giờ lại bị cái này hiện thực hung hăng đánh mặt kẻ này vì sao lại có khủng bố như vậy đại thế phía trên hàng thiên lão nhân cực kỳ giật mình nàng có thể cảm nhận được thanh vân tứ trọng đại thế áo nghĩa nhưng nàng cũng cảm nhận được bạch dạ đại thế ngũ trọng vững vàng ngũ trọng đại thế trực tiếp ép tới thanh vân tứ trọng đại thế tan thành mây khói một cái tuyệt hồn cảnh nhất giai người nắm giữ ngũ trọng đại thế đây là cực kỳ ưu tú toàn bộ quần tông vực muốn tìm tới cái thứ hai tại loại này hồn cảnh bên trong nắm giữ ngũ trọng đại thế người là khá khó khăn mà lại để người không thể tin được chính là hắn đại thế còn có một loại mười phần đặc biệt tinh thuần c h i lực chính là cỗ này tinh thuần c h i lực nháy mắt tan giã thanh vân tứ trọng đại thế thật giống như bạch dạ đã đem giữa hai người đại thế hoàn toàn nhìn thấu chỉ có đ ố i đại thế lĩnh ngộ được lỗ hỏa thuần thanh tình trạng người mới có thể làm được nhìn thấu hết thể đại thế kẻ này đừng nói là không phải ta tưởng tượng như vậy hắn có lẽ có chính hắn chân chính thủ đoạn hàng thiên lão nhân tâm tư nhưng rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này vô luận là trước kia một quyển kia vẫn là đại thế đều là thanh vân chủ quan kết quả cho dù hiện tại thanh vân quỳ xuống cái kia cũng không có nghĩa là hắn thua như thanh vân nghiêm túc sợ bạch dạ sẽ không như thế phía dưới công nhạc một m ự c n h ì n tròng trọc bạch dạ ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi hắn tin tưởng vững chắc bạch dạ sẽ không như thế nhanh liền bại dù sao hắn là biết bạch dạ thực lực nhưng hắn từ chưa từng nghĩ qua thanh vân lại bị bạch dạ ép trực tiếp quỳ xuống bạch dạ thực lực đừng nói là lại tăng trở rồi vô cùng nhã ụ n vô cùng nhã ụ n thanh vân đột nhiên đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng một c ư ớ c giấm nát đại địa lật bàn tay một cái một thanh bút lên lục quang trường kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay đi chết đi thanh vân một kiếm chém tới kiếm ảnh phân làm tam trọng như là ba đạo sóng lớn đánh tới bạch dạ bước chân nhanh lên thân thể nhảy lùi lại. nhảy nhót nháy mắt trước mặt lập tức ngưng tụ ra ba cỗ kiếm khí lấy kinh người chi thế đánh về phía thanh vân đông đông đông ba đạo kiếm khí đánh nát thanh vân kiếm ảnh hắn cánh tay chấn động bị đáng sợ kiếm khí kích cánh tay r u lên thật đáng sợ hồ n lực thanh vân thất kinh mặc dù người này hồn khí không mạnh đích đích s á c s á c là t u y ệ t hồn cảnh nhất giai nhưng hắn hồn lực phảng phất không có bất kỳ cái gì t ạ p chất tốc độ thuần túy mỗi một đạo hồn lực đều có thể phát huy ra tuyển hồn cảnh nhất giai đỉnh phong tiêu chuẩn chỉ sợ thực lực của hắn đủ để nghiền ép nhị giai người nhưng cho dù là dạng này hắn có thể chống đỡ tứ thanh vân sắc mặt giữ t ậ n lên lại lần nữa nâng lên toàn thân hồ n lực nhu tập trung vào trong tay chiếc kia lục sắc trường kiếm bên trên kiếm thoái tinh hà thanh vân quát một tiếng mũi kiếm nở rộ lóa mắt lục quang h o n g anh kiếm ý tại mũi kiếm lưu t r u y ề n hắn hướng phía trước bước lên một bước dưới chân sinh ra điểm điểm tinh quang phản phất đang vì cái kia thanh lục kiếm thăng hoa tứ trọng đại thế cùng nhau xúc lên uy thế mười phần Siêu. kiếm Thanh rút Vân bộ Cái chiêu thức, này một một đột ề u tuyệt luân, khủng bố m kiếm nhiên à y lực p á h o ạ sợ sao? s được đầy đủ đỡ tuyệt chém cánh Bạch chống hồn giết ngũ người. giả dai i u Đột h i ê n một tràng tiếng xe gió vang lên đám người kinh hại đã thấy bạch dạ đột nhiên biến mất tia khủng bố tuyệt luân một chiêu trực tiếp đánh vào trên đại trận đem to lớn pháp trận chấn động đến ông ông tác hưởng cái gì người đi đâu rồi kinh ngạc tiếng hô vang lên không ngừng ở phía trên không biết là ai hô một tiếng thanh vân vội vã đem ánh mắt hướng không trung nhìn lại lại nhìn thấy một thân ảnh gọt vu trường không là bạch dạ hắn xong đồng lóe lên khác l ạ chi quang một tay cầm kiếm trôi nổi tại không tuyệt hôn cảnh người đã có thể thúc làm hồn khí nâng thân thể nhưng tại không chung ngắn m g i ngưng lại nhưng cũng chỉ là ngưng lại nếu l à phi hành sẽ tiêu hao đại lượng hồn khí không đủ sức cầm cự chiến đấu liền liền chạy trốn cũng không thích hợp như vậy bạch dạ muốn làm gì đã thấy hắn buông tay ra bên trong cổ đồng chi kiếm hai mắt nhìn chăm chú phía dưới thanh vân như thiên thần thấy sâu kiến cút xuống cho ta thanh vân giống to liền huy trường kiếm âm vang kiếm minh run r u y thân kiếm loé ra khủng bố kiếm khí như nguyệt nha phóng đi một kiếm bạch dạ hết lớn hồn khí bạo phát như, như hồng thủy tuân hướng trước mặt cổ đồng ki cổ đồng chi kiếm tuân r a h ó n g ánh thần quang kiếm trước xuất hiện một đạo kỳ dị bình t h ư ớ n g đem thanh vân kiếm khí toàn bộ n g ă n lại tốt nồng hậu dày đặt hồn khí tiêu bình t h ư ớ n g hoàn toàn lấy hồn khí ngưng tụ mà thành bạch dạ đây là muốn làm gì hắn dạng này c h i ê u thức vô luận là dạng nào chỗ tiêu hao hồn khí đều cực kỳ khủng bố bằng vào hắn t u y ệ t hồn cảnh nhất d a i thực lực tuyệt không có khả năng trẹo c h ố n g quá lâu coi như hắn may mắn thắn g bạch dạng phía sau chiến đấu đâu hắn có thể kiên trì mấy vòng phía dưới người đều lắc đầu bạch dạ dạng này chiếc thức thực tế quá không kiêng n gì cả căn đột nhiên một đạo hàn quang vạch phá chân trời mọi người tâm thần run lên bạch dạ đột nhiên đưa tay nắm chặt cái kia thành đã như thần kiếm cổ đồng kiếm tiếp theo hướng xuống một trạm nhất nghiệm hắn lại lần nữa cót lớn một cố kiếm áp từ không hàn g tới hai chữ này từ miệng bên trong toát ra thật giống như phán q u a n hạ bút tuyên cáo thắng bại a cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao vây lấy thanh vân hắn nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu thoát ra dị quang là thiên hồn thanh vân, vân điệu thiên hồn hôn hóa nguyên lực kim quang lượt lờ đem thanh vân hóa thành chiến thần ta là sơ tông mà ngươi chỉ là một cái vô dụng tuyệt hồn cảnh nhất g i a i người ngươi không có khả năng chiến thắng ta thanh vân b ạ o giống trường kiếm vũ không lưỡi kiếm phun hướng thương k h u n g vạch ra vô số mây mù trong mây mù đều là kiếm ảnh giống như cối say thịt đãng hướng m ạ n h dạ sơ tông lại như thế nào hôm nay ta liền muốn chạm sơ tông mạch dạ quá to một kiếm đánh xuống â m vang cổ đồng kiếm kiếm mang hoàn toàn bộ phát giống như pháo hoa phun hướng tư phương một đạo đủ có mấy chục trượng kiếm ảnh từ cổ đồng kiếm thân thoát ra vào đầu rơi xuống bủ về phía đại địa u y ệ n như thiên thần chi kiếm mây mù hoàn toàn bị đánh tan thanh vân hai mắt m u t n n ư ớ c giơ kiếm cổng vũ trời cao nhưng k i ế m ảnh này giống như thái sơn áp đỉnh doanh đông tiếng vang kịch liệt đã lựa toàn bộ t h ầ n nữ cung đại địa chấn động m á h liệt kêu bị đại trận vây quanh khu vực ngạnh xinh xinh bị chém thành hai nửa thanh vân cả thân thể bị kiếm ảnh nuốt vào trong đó cái gì đám người sôi chảo l i ê n ngay cả hàng thiên lão nhân cũng ngồi không yên đột nhiên đứng lên chấn động vô cùng nhìn xem một kiếm này cái này hoa lệ ó n g ánh mà khí thế rộng rãi một kiếm đại địa bị đánh vỡ nát bùi đất tung bay kiếm ý dập dạ cầm cổ đồng chi kiếm từ không rơi xuống lẳng lặng ở trung tâm đại trận bùi l ấ t dần rơi lộ ra thanh vân thân thể hán cương tại nguyên chỗ như là pho tượng trường kiếm trong tay sớm đã vỡ thành hai mảnh phốc suy phốc suy phốc phốc đột nhiên trận trận huyết nhục bị cắt vỡ âm thanh nhầm vang lên chỉ thấy thanh vân thân thể nứt ra vô số vết kiếm quần áo trên người chia năm xẻ bảy máu tươi từ vết kiếm bên trong t r à n g ra cả người trực tiếp thành huyết nhân đổ vào trong vũng máu công tử thiên trượng phong người gấp hô thanh vân vậy m à bại rồi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nhưng bạch dạ còn chưa bỏ qua hán bộ pháp chấn động người như h u ảnh nháy mắt rơi vào thanh vân trước mặt ta trước đó nói qua chỉ cần lên đài người để muốn lưu lại hai mắt bạch dạ giữ tận nói vươn tay trực tiếp hướng thanh vân công tử song đồng trục tới a t h ê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang đáng tứ phương người ở dưới đài nhìn tê cả ra đầu mau dừng tay hàng thiên lão nhân cũng không nhịn được lập tức quát mấy tên thị nữ xông vào trong trận đem thanh vân kiếm đi bạch dạ một tay nắm lấy trường kiếm tay kia nắm bắt hai viên sền sệt đồng trâu lẳng lặng đứng ở trong trận giờ khắc này không có người nào còn dám chế rêu hắn không có người nào còn dám niệm a i hắn hắn tựa như sát thần t r i để chấn nhiếp tất cả mọi người thốt n g n g ngược bất quá trước đó thanh vân phế tạ và phi bạch dạ trừ thanh vân hai mắt cũng không tính quá phận chỉ là thanh vân đến cùng là thiên trượng phong phong chủ nghĩa tử như hắn chết tại cái này hàng thiên lão nhân cũng không tiện b ằ n g hàn giao bạch dạ ngươi biết hắn là ai sao ngươi dám đảo hắn hai mắt thiên trượng phong sẽ không bỏ qua ngươi kêu mấy tên thiên trượng phong đệ tử quát nói như vậy ngươi muốn báo thủ cho hắn rồi bạch dạ trong mắt đột nhiên dâng lên sắc cơ kêu mấy tên đệ tử s ư ơ n g sở sợ hai tràn ngập toàn thân không dám nói nữa một đám rất rưỡi bạch dạ khé nói thiên trượng phong người lập tức xám xịt nhấc lên thanh vân chạy hàng thiên lão t h ả i nhi lập tức tiến lên hô to bạch dạ thắng đám người yên lặng lúc này lại có một mình đi ra đám người là vạn tượng môn tú tài hắn lấy ra một con lệnh bài ném về phía bạch dạ đồng thời lấy ra giấy bút tại một cái hiện ra vầng sáng sách bên trên viết lấy cái gì bạch dạ đánh bại sơ tông bảng thứ sáu thanh vân t a tú tài đại biểu vạn tượng môn chính thức tuyên bố bạch dạ tấn thăng làm mới sơ tông đứng hàng thứ sáu một tiếng này rớt xuống quanh mình vang lên trận trận tiếng hô tuyệt hồn cảnh nhất giai người đứng hàng sơ tông thứ sáu cái này tại quần tông vực trong lịch sử thế nhưng là chuyện chưa từng có nhà trường h n g trận mắt hốc mồn công nhạc sắc mặt t r ắ n g bệnh nghiến răng nghiến lợi một trận chiến này bạch dạ nhất chiến thành danh hắn chắc chắn danh trấn tứ phương ai cũng không nghĩ tới hắn lại bại thanh vân mà lại lấy cường thế như vậy tư thái công nhạc lăn lên đây đi lúc này bạch dạ đột nhiên nói ngươi công nhạc mắt lộ ra h ư n g quang ngươi trước đó không phải nói muốn giết ta sao ta liền đứng ở chỗ này đừng q u á cuồng vọng đồ hỗn trướng công nhạc cả giận nói ngươi cùng thanh vân một trận chiến tiêu hao rất nhiều ngươi căn bản không phải đối thủ của ta đối phó ngươi ta chỉ cần có một hơi là được bại tướng dưới tay để ta nhìn ngươi từ phương t ắ c lâm kia được đến chỗ tốt gì l ă n lên đây đi bạch giả nói lại là từ tiềm long trong nhận lấy ra một cái ghi âm thủy tinh vứt trên mặt đất thủy tinh nổ tung bên trong phong tồn hình ảnh lập tức p h ù hiện ở trước mắt mọi người ồ nguyên lai、like、công nhạc trước đó liền thua với qua bạch giả a công nhạc cái này sơ tông chi vị sợ là muốn chuyển về sau một chuyện tiếng nghị luận vang lên từng cái nhìn về phía bạch giả ánh mắt càng thêm cực nóng nguyên lai、like、người này trước đó liền lợi hại như thế công nhạc xấu hổ không chịu nổi cảm giác một thế anh danh hủy hết hắn nhìn một chút phương t ắ c lâm lại thấy đối phương gật gật đầu đi thôi bạch dạ cùng thanh vân đại chiến tiêu hao rất nhiều hắn hiện tại bất quá là cố làm ra vẻ ngươi bại hắn có thể thăng thứ sáu sơ tông đừng bỏ qua cơ hội lần này、Tốt. ta ố t t giết hắn dựa nhục công nhạc mang theo đầy ngập phẫn nộ thả người nhảy lên nhảy vào đại trận bên trong chương một trăm chín mươi sáu phù văn kiếm chương một trăm chín mươi sáu phù văn kiếm công nhạc lên này khí thế không bằng thanh vân cũng không thanh vân kia cố tự tin tuy nhiên trong mắt của hắn nhưng lại có một cỗ kỳ diệu trọng phản phất đối mặt cái này ngang ngược các ma hắn không sợ hãi bạch dạ đem ghi âm thủy tinh đem ra công khai là vì trả thù công nhạc đám người lật lọng mọi người biết được công nhạc trước đó đã thua với bạch dạ một lần đối với hắn đã không ôm hy vọng lớn bao nhiêu dù sao ngay cả thanh vân đều bại hắn cái bài danh này thứ bảy sơ tông có thể lớn bao nhiêu phần thắng hàng thiên c u n g chủ lúc này công nhạc hướng về phía hàng thiên láo nhân ôm quyền làm lễ ta có cái đề nghị mong rằng c u n g chủ phê chuẩn đề nghị gì hàng thiên láo nhân hứng thú ta hy vọng có thể cùng người này tiến hành sinh tử tri chi chiến đến chết mới thôi bại một phương trên thân tất cả vật phẩm bao quát thi thể đều muốn thuộc về bên thắng công nhạc nói hàng thiên lão nhân ngứng mày ngay cả thi thể đều muốn e m đẹp làm sao ngay cả thi thể đều không công tha công nhạc ta từng nghe nói một loại luyện thi chi thuật có thể tạm thời đem người chết phục sinh mặc dù phục sinh thời gian rất ngắn lại có thể lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi moi ra nó miệng bên trong bí mật ngươi cũng không phải là muốn luyện chế bạch dạ thi thể à. đây chính là tà thuật ta t r ư ơ n g sơn thủy trầm giọng nói ta ta làm sao lại dùng tà thuật ta chỉ là muốn đem này người thi thể treo móc ở sân môn tuyết ta sỉ nhục tôi công nhạc ánh mắt hơi hoảng thấp giọng nói phải không một số người dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem công nhạc mặc dù không có điểm phá nhưng rất nhiều người đã có tâm tư chỉ sợ công nhạc mục đích còn là hướng về phía bạch dạ nắm giữ cái kiêm pháp trận hộ sơn đi à. bạch dạ công tử ý của ngươi như nào hàng thiên lão nhân lơ lễm đem ánh mắt đặt ở bạch dạ trên thân ta cự tuyệt bảo bối trên người ta mặc dù không nhiều vẫn là có m ấ y món ngược lại là công nhạc một thân phế phẩm nếu ta thẳng h ắ n đành phải một bộ vô dụng s á c thối cùng một đống phế phẩm ta có gì chỗ tốt có thể nói bạch dạ nhặt nói hôn c h ư n g ngươi dám nói ta một thân phế phẩm công nhạc giận không kèm được vậy ngươi có cái gì đem ra được đồ vật bạch dạ hỏi lại đương nhiên ta có chí ít địch nổi lưu vân châu công nhạc vừa muốn liệt kê trên thân pháp bảo bạch dạ lại bổi thêm một câu nháy mắt công nhạc mầm miệng lưu vân châu thanh vân có thể xuất ra lưu vân châu đến toàn dựa vào tại thân phận của hắn hắn nhưng là thiên trượng phong phong chủ nghĩa tử thân phận bày ở kia công nhạc tính là gì hắn mặc dù là thanh nhất tông hữu dị đệ tử nhưng tông môn không có khả năng ban cho hắn lưu vân châu bảo bối như vậy dù sao ngay cả hàng tiên lão nhân dạng này một phương cự đầu cũng vì đó tâm động ha có thể là hời hợt chi vật công nhạc chủ trừ không bỏ ra nổi a đường đường thanh nhất tông đường đường sơ tông thứ bảy lại là như vậy keo kiệt đã như vậy vậy ngươi lời mới vừa nói cho ta thu trở về đi bạch dạ lắc đầu n g ư ơ i công nhạc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng không biết như thế nào phản bác t i ê n tâm tốt một trận chiến này công nhạc sẽ xuất gia địch n ổ i lưu vân châu bà bối đúng lúc này phương t ắ c lâm mở miệng nói chỉ gặp hắn rỗi tay k h ẽ vung một lồng ánh sáng nơi tay ở giữa đ l y ra là một cái huyện như hoa sen đường vân mong tròn hắn hướng không ném một cái nhìn về phía công nhạc công nhạc tiếp được thấy rõ pháp bảo này lập tức sửng sốt đây là c ô nghe n ạ đại c sắc chỗ khác, lao sư. Cái sang sư. mặt giám à, ngài. À, liên ấn bảo giám. âm. thân trận trận thanh điệu đầu đây biến, nghiêng ngài liên ngài liên kinh bảo bảo bảo Bốn vận này, chính ấn ấn vang lên n g hộ Pháp phía hô h lao A, A, là nói liên ấn bảo giám là ấn sen thánh nhân bản mệnh pháp bảo ấn sen thánh nhân sau khi nga xuống kiện bảo bối này liền không biết tung tích không nghĩ tới thế mà tại phương trưởng lao trên thân liên ấn bảo giám có được tái tạo lại toàn thân công hiệu liên ấn bảo giám bên trong phong tồn lực lượng toàn bộ thúc g a có thể để một cái sắp chết người nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất liền ngay cả thể nội tiêu hao hồn lực cũng có thể toàn bộ bộ về cực kỳ đáng sợ ngươi nói loại này công hiệu là liên ấn bảo giám nội bộ năng lượng lưu trữ đến mười tầng mới có thể làm đến muốn đem nội bộ năng lượng nạp năng lượng đến mười tầng đối với tuyệt hồn cảnh người không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm quan cảnh cũng không biết cái này bảo giám bên trong năng lượng có mấy tầng có người nghi ngờ nói t i ê n tâm cái này liên ấn bảo giám ta luyện chế bảy năm nội bộ năng lượng đã toàn bộ đổ đầy phương t ắ c lâm nhạc nói lời này lại lần nữa gây nên d ố i loạn tưng bừng đầy tầng năng lượng liên ấn bảo giám địa cơ hồ đều là toàn bộ quần tông vực đứng đầu nhất linh đan rượu dược lao sư quý giá như thế tri vật như công nhạc muốn nói lại thôi Phương t ắ công lâm lên, dơ tay lên, nhạc nói, h k c ầ nhạc p ả i ngươi nói lo lắng, ngươi sẽ không thua, không nói trước sẽ thua, b h h Dạ trước đó đại trước c đó i ế ngay một trận, coi như hắn n coi h k ô có chiến, cũng c không phải đối thủ đối ủ ngươi.、Một、trận chiến n Một à nắm vương thắng lợi. Ta sẽ không cầm loại vật này làm tiền tượng. Công nhạc cầm làm vật Ta nghe lợi. loại sẽ đặc xong gấp n ắ m lấy liên l u n bảo giám đem thu nhập trong nhẫn hai mắt tràn ngập rào dạ chiến ý trừng mắt bạch dạ bạch dạ hiện tại có thể một trận chiến đi đương nhiên bạch dạ gật đầu nói như vậy bạch dạ là đồng ý công nhạc đề nghị rồi hàng thiên lão nhân gật đầu nhạc nói đã như vậy kia ván này chọn rể so tài quy củ theo hai người c h ỗ định quy củ tiến hành ta tuyên bố chọn rể tiếp tục bắt đầu vừa dứt tiếng công nhạc lao đến hắn trực tiếp tế ra thiên hồn hồn hóa nguyên lực không dám lười biếng chút nào thân kiếm như cơn mưa chiều khuấy động lên tầng tầng vận sóng kinh khủng kiếm khi giống như xuyên thấu hư không chỉ là đối mặt liền để người tê cả ra đầu không rét mà run bạch dại trong lòng hơi kinh ngạc công nhạc kiếm ý sao kinh khủng như vậy cái này mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày lại cho người ta một loại có thể tinh thần bị tàn phá cảm giác phù văn kiếm bạch dạ trong lòng giật mình loại này kiếm hắn từng cùng long nguyệt trò chuyện lúc nghe nó nói tới phù văn kiếm là một loại lấy phát ấn phù lục làm cơ sở tiến hành luyện chế binh khí phù văn kiếm luyện chế cực kỳ khó khăn đầu tiên cái này nhất định phải là một vị thực lực chí ít vì võ hồn cảnh trở lên đỉnh cao c ự n giả tiếp theo người này nhất định phải tinh thông phù lục phát ấn hai cái này nhất định phải tại đại sư cảnh giới phù văn kiếm luyện chế cực kỳ hà khác không có thể từ một m hi. nghĩ à Mà n h m u tới công nhạc lại có một thành chẳng lẽ là phương tác lâm cho phương tác lâm là phù văn đại sư bạch dạ tâm nghi rút kiếm tê khí nồng hậu dày đặc hồn khí tại trước mặt hình thành l ấ p kín thật dày vách tường đông kiếm khí trực tiếp nện ở hồn khí trên vách thao thiết hồn lực lại trực tiếp bị đánh nát kiếm khí thế như t r ẻ tre t h ớ n g bạch dạ đánh tới bạch dạ sắc mặt x i ế t chặt rút kiếm chém tới nhưng m ũ i kiếm vừa mới đụng vào kiếm khí sắt na một cô đâm tê d ạ i cảm giác của tới ccc bốn một đạo thiểm điện tại cổ đồng kiếm bên trên nổ tung âm ẩm bạch dạ trực tiếp bị nổ lui toàn thân bị thiểm điện l ử l ử bị thiệt lớn đây chính là phù văn kiếm vi lực phù văn kiếm ngoài trận người rốt cục n g à y trước đó không phải nói không cho phép sử dụng hồn khí pháp bảo sao công nhạc cái này tính là gì phượng thanh vũ mở miệng hô phù văn kiếm cũng không tính pháp bảo hồn khí trong phạm vi a hàng tiên lão nhân nói phượng thanh vũ giữ im lặng rất nhiều mặt người lộ không cam l ò n g phù văn kiếm tuy là kiếm nhưng lại ra chỉ pháp trận p h ù lục tăng thêm nó có thời hạn cùng pháp bảo cực kỳ giống nhau theo lý thuyết hẳn là cũng phép tính bảo trong phạm vi bất quá hàng tiên lão nhân lại nói không thuộc về phạm trù bên trong chỉ sợ là coi trọng công nhạc trong tay phù văn kiếm một thanh phủ văn kiếm đối thần nữ cung mà nói đại biểu không là cái gì nhưng phải biết công nhạc phía sau khả năng tồn tại một vị phù văn đại sư như thần nữ cung có thể cùng kết giao hẳn là chỗ tốt không ngừng xem ra từ công nhạc lấy ra thanh này phù văn kiếm bắt đầu hàng thiên lão nhân đã nổi khát tâm như thế nào b ạ c h dạ hối hận sao ta có thanh này phù văn kiếm đem chiến vô bất thắng n g ư y i căn bản không phải địch thủ của ta công nhạc cười lạnh lại lần nữa tiến lên trước lan g không mà vùng s u siêu, siêu hai đạo kiếm khí bay ra kiếm khí bên trong sen lẫn giống như rắn độc tiền đ i ệ khủng bố như vậy mạch dạ lại lần nữa dơ kiếm ngăn cả đông đông kiếm khí n ộ tung người lại lần nữa bị đánh lui một mực thối lui đến trận bên cạnh duyên không chỗ thối lui h ò n g bét bạch dạ thanh kiếm kia chỉ là đem phổ thông kiếm mà công nhạc lại cũng có đáng sợ phù văn kiếm bạch dạ phải bị thua thiệt lúc đầu hồn cảnh bên trên liền t r ê n lệch quá nhiều bây giờ binh khí bên trên lại như thế cách xa cho dù bạch dạ hồn kỹ k i n h người sợ cũng không có thể đền bù mọi người lắc đầu vạn không nghĩ tới cái này công nhạc chiến lược lại tại thời k h ắ c này vượt qua thanh vân chết chết, chết. Đi, chết đi công nhạc song đồng hiện ra điên cuồng thân kiếm cổ vũ đáng sợ kiếm khí lôi điện máy ngập tới không chút nào cho bạch dạ cơ hội thờ dốc kiếm khí ng cựu h thở không gáp người nổi. c hôn kiếm quyết bạch dạ dừng một chút khí chặt dương một tay lên siêu siêu siêu đại lượng kiếm khí oanh ra nhưng lại không địch lại công nhạc chi kiếm khí cần biết trước mắt công nhạc không chỉ có phát động phù văn kiếm càng dùng tới nguyên lực hãn tại lấy toàn lực cùng bạch dạ chiến đấu vô dụng từ bỏ chống lại đi ta sẽ lưu ngươi toàn thây công nhạc cười ha ha trước đó bị bạch dạ đ ụ c nhã lúc biệt khuất tại thời khắc này toàn bộ phát tiết ra từ bỏ chống lại liền n g u y ê điểm này trình độ bạch dạ đột nhiên hư lệnh cổ đồng kiếm hướng mặt đất cắm tới đỉnh đầu tuân g a dị quang biến dị thao thiết thiên hồn phi tọa ra、Soạn. công ổ đ nhạc đánh ra phủ văn kiếm khí nháy mắt bị tan giã trong trận vang lên như pháo dày đặc bạo tạc cái gì công nhạc sắc mặt kinh ngạc bạch dạ kiếm khí có thể địch nổi lập tức kiếm khí của hắn cho dù ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta bạch dạ quát song đồng lớp loe kim quang sau lưng ngưng ra nồng đấm nguyên lực mà cầu nguyên lực này lại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ biến thành bảy trôi tạo hình khác biệt kiếm khí đây là cái gì kiếm khí đây là cái gì h ồ n k h í trong trận ngoài trận người cùng nhau chừng lớn mắt chương một trăm chín mươi bảy liên chiến liên thắng chương một trăm chín mươi bảy liên chiến liên thắng cái này bảy đạo kiếm khí vây quanh bạch dạ không ngừng xoay quanh kiếm khí cùng kiếm khí ở giữa lại sinh ra cộng minh đây là hồn khí sao vẫn là kiếm khí tốt đặc biệt hàng thiên lão nhân mở to hai mắt nhìn đây là gì kỹ càng đem mình hồn khí phân làm bảy loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí phượng thanh vũ hoàng sợ nói người này mặc dù chỉ có tuyệt hồn cảnh nhất dai, nhưng hắn đối hồn lực hồn khí l i n h lộ chỉ sợ muốn tại t u y ệ t hồn cảnh tam giai thậm chí tứ giai nhân chi bên trên mà lại hắn còn nắm giữ một loại mười phần thần hưởng kỳ kiếm kỹ coi là thật không thể khinh thường a q u ò n tông vực khi nào xuất hiện nhân vật như vậy hàn giang lăng trầm giọng nói hàn đại ca ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn bên cạnh giang hạo cẩn thận hỏi hàn giang lăng cùng giang hạ c quan hệ vô cùng tốt biết được giang hạc bị bạch dạ trọng thương l ụ c nhã về sau lúc này hỏa tốc đổi tới thần nữ cung ý đồ của hắn tự nhiên không phải vì cưới tử huyên thần nữ mà là vì giang hạc báo thủ hòa vân cũng cực k ta chiến hắn chỉ cần mười chiêu trong vòng mười chiêu hắn thất bại mười lăm chiêu bên trong hắn trên cổ thủ cấp sẽ bị ta lấy được ta đã đem hắn hoàn toàn xem thấu sao không nắm chắc thắng hắn hàn giang lăng nhạt nói trong lời nói thấm vào cường đại tự tin giang hạo nghe xong trong lòng đại hỷ vội vang ôn quyền kia lần này toàn dựa vào hàn đại ca t i ê n tâm giang hạc là huynh đệ của ta ngươi liền là đệ đệ ta chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta hàn giang lăng nói giang h ạ o liên tục gật đầu k h ắ p khuôn mặt là vui mừng siêu s i u s i u lúc này mấy đạo tiếng xe do xáo trộn mọi người suy nghĩ chỉ thấy bạch dạ sau lưng kia bảy đạo kiếm khí phóng lên tận trời bay về phía trời cao tiếp theo như là lưu tinh hướng công nhạc rơi xuống công nhạc kinh hãi vội vàng giơ kiếm ngăn cản nhưng mà cái này từ trên trời giáng xuống bảy đạo kiếm khí nhưng không có công hướng hắn toàn bộ rơi vào chung quanh hắn không được công nhạc đống nhiên tỉnh ngộ bảy đạo kiếm khí hóa thành bảy cái điểm trực tiếp vỡ ra tương hô ở giữa lại hình thành một cái pháp trận đám người kinh hô bạch dạ lại lấy kiếm khí b ạ c trận phượng thanh vũ n h ẹ n g à o hô to cái này muốn đối hồn khí cùng pháp trận lý giải đến kinh khủng bực nào tình trạng mới có thể làm đến hàng thiên lão nhân nắm chặt tay vị chuyên chú nhìn qua một màn này hôn trướng phô trương thanh thế sao công nhạc thẹn quá hóa giận rút kiếm vào tới nhưng hắn vừa động bạch dạ đột nhiên vung ra vài đạo kiếm khí chém qua công nhạc vội vàng nghe tránh nhưng cái này vài đạo kiếm khí đánh vào trong trận càng đem kiếm trận kích hoạt s i u s i u s i u siêu. kiếm trận bên trong thoát ra mấy chục đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí thẳng hướng công nhạc công nhạc vội vàng ngăn cản nhưng cái này phát trận kiếm khí cực kỳ cưng hãn ngăn cản một chút liền cánh tay r u lên lực đạo kinh người lại vừa mới đánh nát một đạo kiếm khí phát trận lại thuốc lại sẽ sinh ra mới kiếm khí liên tục không ngừng đây chính là tiềm long đại đế truyền thụ cho tịch long kiếm trận cái này kiếm trận rất đơn giản nhưng cũng rất khéo léo bạch dạ tự đ ắ p kiếm thần nhất nghiệm chuyển thừa về sau liền thử nghiệm lấy kiếm khí bày trận cái này to gan ý nghĩ là hoàn toàn có thể được công nhạc bị tịch long kiếm trận ngăn chặn trận cướp bạch dạ nắm lấy thời cơ lập tức phóng đi cổ đồng kiếm bị thao thiết nguyên lực bao lấy hung hăng chém về phía công nhạc đầu lâu đừng xem nhẹ người thiên la địa võng công nhạc giống to một kiếm hướng mặt đất văn đâm phù văn kiếm năng lượng triệt để bốc phát đại địa bị thốt như mãng xà đ bạch dạ ánh mắt xếp chặt thả người vọt lên nhưng vào lúc này công nhạc ánh mắt phát lạnh khỏe miệng giơ lên một tia dữ tợn trong tay phủ văn kiếm đột nhiên nổ bể ra đến mười mấy đầu sống sờ sờ làm xả từ đứt gây trong kiếm bay ra hung hăng nào h về phía bạch dạ cái này rõ ràng là trước kia phong tồn tại phủ văn kiếm bên trong pháp bảo bạch dạ lập tức bị làm xả c u â n thân từ không trung rơi xuống ha ha ha bạch dạ ngươi chung quy đấu không lại ta công nhạc cười to sắc khí tràn ngập một trưởng bổ về phía bạch dạ đầu lâu kinh khủ nguyên lực kèm ở trên bàn tay đầy đủ đem nó chán bộ ra hèn hạ phía dưới người đều thầm、mắng. phù văn kiếm đặc thù khiến nó không có một cái chính xác phán định không biết đến cùng tính binh khí vẫn là pháp bảo nhưng phù văn này trong kiếm bộ làm xả hiện lại chính là pháp bảo không khác tất là có người trước đó lợi d ù n g pháp bảo phong tồn những đ ộ c vật này làm xả sau đó khảm nhập phù văn kiếm bên trong hàng thiên lão nhân miễu mày đang muốn nói cái gì nhưng lại không kịp công nhạc thế công đã d á n g lâm đến bạch dạ trên thân chết công nhạc băng lánh mà giữ tợn hô hảo có thể tại cái này nghìn cân treo sợi tóc mọi người không thể t h ở nổi thời khắc một cái tay đột nhiên vượt qua những cái kia làm xả vững vàng bắt lấy công nhạc a n h đến bàn tay Công A ai cũng s không ngờ tới bạch dạ dưới loại tình huống này còn có thể xuất kiếm lại không biết bạch dạ khổ tu thiểm kiếm quyết dưới loại tình huống này lập công lớn những lam xà này căn bản là không có cách tước đoạt bạch dạ chiến lược công nhạc cầm tay cụt liên tiếp l ù i về phía sau bạch dạ thừa cơ chặt đứt trên thân quấn quanh lam x à giải khai trói buộc hắn dẫn theo trường kiếm sắp mặt âm h à n hướng đi công nhạc trong trận đấu r ừ n g ta tuyên bố tranh tài từ bạch dạ chiến thắng lúc này ngồi ở trên đầu hàng thiên lão nhân đứng dậy la lớn chuyện gì xảy ra tiếng chất vấn không ngừng nhưng nghe hàng thiên lão nhân nói công nhạc tự tiện làm dùng pháp bảo đã làm trái trọn rễ chi quy ta hiện tại tuyên bố công nhạc đánh mất trọn rễ tư cách trang tỷ đấu này bạch dạ thắng hàng thiên lão nhân la lớn bất quá nàng tại cái này trong lúc mấu chốt bỏ dỡ tranh tài hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khuynh hướng công nhạc hương vị chỉ là bạch dạ không có dừng lại lão công chủ lần này giao đấu là dựa theo ta cùng công nhạc định ra quy củ đến mà không phải ngươi định ra cái quy củ kia ta cùng hắn chính là sinh tử chi đấu chỉ có một bên chết tranh tài mới tính kết thúc cho nên tranh tài còn không thể bỏ dở bạch dạ từ tốn ó i một kiếm hung hăng hướng công nhạc bổ tới dừng tay phía dưới một mực chú ý đại trận nội bộ tình huống phương t ắ c lâm rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng sông tới y đổ ngăn cản bạch dạ phương tác lâm chính là thanh nhất tông trưởng lão thành danh đã lâu thực lực cường hãn tuyệt luân hắn vừa xông vào trong trận khi thế kinh khủng lập tức ép tới bạch dạ mũi kiếm có ra nhưng ở hắn xông vào đại trận sắt na một thân ảnh cũng xông vào đại trận bên trong như mũi tên nhọn bắn về phía hắn là long nguyệt phương t ắ c lâm ngươi khi ta thần nữ cũng không người sao lan ra ngoài long nguyệt băng lanh chi tiếng vang lên liền thấy một cái hùng hậu hồn hơi thở ở bên trong đại trận nở rộ phương t ắ c lâm sắc mặt đại biến song trường tế xuất lại chưa thể đón lấy c ố này hồn hơi thở ngực trúng chiêu miệng p h u n mau tươi bay ra đại trận ngã ầm ầm trên mặt đất bạch dạ thay thế lập tức hướng công nhạc chém tới bạc ngươi nếu dám tổn thương công nhạc ta thanh nhất tông chắc chắn ngươi chém thành môn mảnh phương t ắ c lâm khàn cả giọng mà hô ta cùng công nhạc chi chiến chính là sinh tử chi chiến trước khi chiến đấu sớm đã lập xuống quy củ ở đây rất nhiều anh hùng hào kiệt đều nghe tới ta giết hắn thiên kinh địa nghĩa các ngươi thanh nhất tông như bởi vì chuyện này mà đối với ta tiến hành trả thù đó chính là bội bạc làm trái đạo nghĩa các ngươi sẽ bởi vậy mà lọt vào quần tông vực vô số tông môn hào kiệt phỉ n ộ nếu các ngươi không quan tâm cái này khăng khăng muốn giết ta vậy ta cần gì phải e sợ các ngươi trả thù mà, mà không thể ta giết hắn cho cười bạch dạ l ệ n h như băng nói thanh â m vô cùng dữ tợn một kiếm ngoan bổ xuống bàn tay bị chặt đứt công nhạc không có chút nào đánh trả chi lực phù văn kiếm đều nát hắn còn có gì chiêu pháp b ả vai lập tức bị trường kiếm bổ ra mũi kiếm đem b ả vai mở ra mũi kiếm một mực cắt đến một chỗ mới rút ra công nhạc thân thể cùng rung động con mắt trừng phẳng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến cuối cùng ngã xuống đất trực tiếp chết đi công nhạc vong sơ tông thứ bảy trở thành lần này chọn rể cái thứ nhất chết đi người phương tác lâm trợn mắt hốc mổm thật lâu không bình tĩnh nổi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nhưng thấy bạch dạ thu hồi kiếm、đến. đem công nhạc chức nhận g ỡ xuống bên trong còn có phương t ắ c lâm giao cho hắn liên ấn bảo giám phương t ắ c lâm mới kịp phản ứng bây giờ liên ấn bảo giám cũng bị bạch dạ n g cùng nhau thu hồi lần này quả nhiên là mất cả trì lẫn trải phương t ắ c lâm hai mắt đ ỏ bừng hận ý ngập trời hắn hung hăng chừng mắt bạch dạ n g thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng g ặ t ra bạch dạng ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm ra hết thể hối hận thoại âm rơi xuống hắn đứng lên thả người nhảy lên rời đi nơi đây phương trưởng lão hàng thiên lão nhân vội vàng hô nhưng phương tác lâm lại như không nghe thấy trực tiếp rời đi hàng thiên lão nhân thở dài liên tục ánh mắt có chút lạnh nhìn xem bạch dạ công nhạc chết tại thần nữ cung việc này như truyền diễn ra khẳng định đối thần nữ cung thanh danh không tốt mà lại lần này thanh nhất tông sợ là muốn hận bên trên thần nữ cung bạch dạ phát giác được lão c u n g chủ ánh mắt bên trong kia cô h o à khí mày nhắc lại người khác đều nói lao c u n g chủ đức cao vọng trọng không quan tâm danh lợi hôm nay gặp mặt xem bộ dáng là ta sai bạch dạ trong lòng thầm nghĩ nhưng nghe hàng thiên lão nhân hừ một tiếng chấm giọng nói long nguyện trở về bản công chủ tuyên bố lần này quyết đấu bạch dạ chiến thắng chọn rể tiếp tục nghe nói như thế mọi người mới từ vừa rồi kịch liệt vật lộn bên trong lấy lại tinh thần. thường đôi mắt nhìn chăm chú lên trong trận thanh niên hắn là như vậy trẻ tuổi hồn cảnh cũng không tính được cao thế nhưng là hắn hôm nay lại sáng tạo kinh người chiến tích sơ tông sắp xếp bảng thứ sáu thanh vân sơ tông sắp xếp bảng thứ bảy công nhạc vừa chết một phế đều xuất từ bạch dạ chi thủ phần này chiến tích đủ để chấn kinh toàn bộ quần tông vực người này đến cùng đến từ nơi nào không biết phải chăng là gia nhập tông môn vì sao chỉ có tuyệt hồn cảnh nhất d a i lại có như thế thực lực đáng sợ ở đây những cái kia đại tông đại phái người phụ trách trong lòng thầm nghĩ đã động mời chào tri tâm bạch dạ sắc mặt hơi trắng bệnh hô hấp cũng nhẹ nhàng thở công nhạc cùng thanh vân đến cùng là bài danh phía trên s ơ tông cho dù hắn được kiếm thần nhất nghiệm truyền thừa thực lực cũng không có khả năng người tiên cùng công nhạc một trận chiến hắn tiêu hao rất nhiều đã cảm thấy thủ rũ phía dưới hàn giang lăng thấy thế trong mắt t u ô n ra một trận ánh sáng hầu đang muốn xông vào trong trận lại đối mặt bạch dạ hai mắt cặp mắt kia bao hàm sát ý hắn nhớ tới trước đó bạch dạ đã nói lại nhìn kia bị nhấc đi xuống băng lãnh công nhạc thi thể bước chân do dự hàn đại ca giang hạo cẩn thận gọi một câu lại nhìn ta chẳng hắn hàn giang lăng hít một hơi thật sâu không do dự nữa dậm chân tiến vào trong trận vị thứ ba sơ、tông. tất cả mọi người tinh thần chấn động bạch dạ đem đối mặt hàn giang lăng sơ tông bảng xếp hạng thứ năm một hơi liên chiến thứ năm thứ sáu thứ bảy sơ tông loại này chiến đấu căn bản không phải sơ tông bảng bất luận cái gì một trời mới có thể tiếp nhận mà lại lần này xuất thủ là so thanh vân công nhạc mạnh hơn hàn giang lăng bạch dạ tuyệt đối không có chiến thắng khả năng hàn giang lăng ngay tại lúc này y nguyên lựa chọn xuất thủ đừng nói là thật muốn phế bạch dạ chương một trăm chín mươi tám lấy đ a o nộ kiếm chương một trăm chín mươi tám lấy đau nộ kiếm hàn giang lăng ngươi dạng này có phải là có chút dậu đổ bìm leo rồi phi hoàng c á t trương sơn thủy nhịn không được nói mặc dù trước đó hắn đối bạch dạ cực không coi trọng nhưng bạch dạ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tính bền d ẻ o đại đại gãy phục hắn luôn rồi trong lòng cũng sinh ra che chở chi ý dẫu đồ bìm leo nếu không dám cùng ta giao thủ hắn có thể nhận t h u a hàn giang lăng n h ặ t nói hàn giang lăng mục đích không chỉ là muốn bạch dạ nhận t h u a nhưng nơi này đến cùng là thần nữ cung d u n g không được hắn làm loạn ngươi yên tâm ta sẽ không nhận vua bạch dạ thở ra một hơi ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hàn giang lăng nhạt nói ta nói qua chỉ cần tiến vào cái này chận người ta đều sẽ đem nó hai mắt đào đi hàn giang lăng đã ngươi quyết định tham dự c h ọ n rể khiêu chiến như vậy ngươi làm tốt bị ta đào đi hai mắt chuẩn bị sao mắc mắt ngươi vì sao chấp nhất điều này hàn giang lăng k h a nói bởi vì các ngươi đều không xứng với tử huyên thần nữ bạch dạ l ệ n h n h ạ t nói ha ha ha nói hình như ngươi tên phế vật này xứng với một dạng đã như vậy kia để ta nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực đi hàn giang lăng một tay phất lên một ngụm dài nhỏ thu thủy bảo đao ra hiện tại hắn trên bàn tay đ a o kia cực nhỏ lưới dao hơi gấp thân đao hàn quang lạnh tấu xương giống như hàn băng chế tạo lại tại trôi đao chỗ còn có một cái cớ nhỏ tinh tâm n g n g khí phát trợn cầm cây đ hàn giang lăng cả người đều tới hoàn toàn khác biệt hàn n g u y ệ t đao lao cung chủ nhịn không được hô không sai cây đao này chính là gia phụ truyền thừa cho ta bạo đao từ hàn n g u y ệ t thần thiết chế tạo bây giờ chết tại cây đao này bên trên người đã có chín mươi chín cái bạch dạ ngươi rất vinh hạnh bởi vì ngươi sẽ trở thành cái thứ một trăm h à n giang lăng cầm đao chỉ vào bạch dạ đã m u ố n chiến vậy đến đây đi bạch dạ rút ra cổ đồng kiếm từ tô nói n chọn rể tiếp tục bắt đầu hàng thiên lão nhân cũng không nói nhảm đợi hai người đứng vững lập tức hô xuân sáng trung thiên hàn giang lăng đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồn ảnh hồn ảnh cũng không phải là linh thú chi tượng mà là một dòng sông dài thẳng vào cựu thiên phong ả n h loa mắt cựu hà thiên hồn hàn giang lăng đặc hữu chân quý thiên hồn toàn bộ quần tông vực tuyển sẽ không có người thứ hai có được dạng này thiên hồn thiên hồn xuất hiện trực tiếp hóa ra nguyên lực hàn giang lăng không phải công nhạc thanh vân hạng người thực lực của hắn không chỉ có mạnh đối địch thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc d u n g không được một chút chậm trễ dù là đối phương nhỏ yếu cùng còn tiến hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó loại thái độ này để hắn tại đối địch chém giết lúc chưa hề ăn thiệt thòi n g ư ơ i thiếu h á n ta muốn ngươi gấp mười h o à n trả hàn giang lăng lạnh leo nói cũng không k h á c h khí bộ pháp khé động đỉnh đầu cựu hà thiên hồn lại như một cái đại thủ hướng bên này manh tới hồn áp bạch dạ bộ pháp lui lại áp lực hạ xuống vốn là phá thành mảnh nhỏ đại địa nháy mắt hóa thành m ộ t mịt thao tiết h bạch dạ tế ra thiên hồn đồng dạng lấy hồn áp chống đỡ đi hàn giang lăng cựu hà thiên hồn chính là trên cựu trọng tiên mặc dù chưa biến dị nhưng chỉ thiếu chút nữa tăng thêm hắn hồn cảnh cường đại hồn áp càng khủng bố vẹn vẹn thao thiết một tôn căn bản không phải đầ thủ bạch dạ không chút hoang mang, lại tế thiên hồn. linh hoa thiên hồn xuất hiện sinh cơ bừng bừng hồn lực như nhất là dinh dưỡng linh dịch làm dịu thao thiết thao thiết uy thế tăng vọt lập tức phản công hàn giang lăng hồn áp không địch lại tốt đặc biệt thiên hồn phía dưới người nhìn thấy bạch dạ thứ hai tôn thiên hồn đều lộ ra hứng thú chi sắc như loại này tràn ngập sinh mệnh lực thiên hồn thế nhưng là cực kỳ thưa tớt bạch dạ n g ư ơ i liền chút năng lực ấy hàn giang lăng đột nhiên nói bạch dạ nhữ mày đã thấy cựu hà thiên hồn động nó tựa như một cái vỡ đê đập lớn chút xuống ra đại lượng hồn lực như hồng thủy nháy mắt đem thao thiết hồn lực cùng linh hoa hồn lực bao phủ. Bạch lại phát hiện mình vừa mới tế ra hồn lực lập tức bị cửu hà bao phủ rốt cuộc không cảm ứng được tương phản hàn giang lăng uy thế không ngừng t ă n g phúc thôn vệ bạch dạ lập tức minh bạch cửu hà thiên hồn lực lượng chân chính là thôn vệ khó trách hàn giang lăng vừa ra tay liền lấy hồn áp bức bách nguyên lai、like、hắn là muốn cho ta lấy càng nhiều hồn lực để lại tốt thôn vệ ta hồn lực hàn giang lăng đến cùng là hàn giang lăng mặt ngoài ngạo mạn thực tế thận trọng từng bước nghiêm túc cẩn thận bạch dạ rút kiếm phóng đi man lực thôi động hiện tại thúc lại nhiều hồn lực cũng là không làm nên chuyện gì chỉ có thể lấy man lực phân thắng thua nhưng hàn giang Lang lại là phản phất liền đang chờ giờ khắc này hắn một tay trừ đao lưới đao ngâm chảm vách đông vết đao tuân ra nổ vang rung trời hung á c chém về phía cổ đồng kiếm keng bạch dạ trực tiếp bị một đao đẩy lui cánh tay run lên lực lượng của đối phương mạnh khiến người l ư ỡ l ư ớ i quá yếu hàn giang lăng lắc đầu thả người v ọ t lên một đao chẳng xuống lưới đao r ậ p r ở n bạch dạ vội vàng t r á n h né đao phong kia rơi trên mặt đất càng đem đ ạ i địa băng phong vô luận là thanh vân vẫn là công nhạc trong mắt ta đều chẳng qua ba tuổi hài đồng giữa các ngươi chiến đấu chỉ là hài đồng đùa dỡn nếu như ngươi cho rằng chiến thắng bọn hắ vậy ngươi liền mười phần s a i ta liệu thấp không phải ngươi c u ồ n g vọng tư bản hàn giang lăng trừ đ a o lại chạm lưới lao hào hào bạch dạ ánh mắt phát l ạ n h lại không né tránh rút kiếm nên cái đông người lại bị trấn v ệ h ừ ta nhìn ngươi có thể ngăn lại được ta mới đao hàn giang lăng đang trêu chọc ra chiêu nhưng bạch dạ lại như nghẽ con mới đẻ không sợ hai chút nào căn bản không tránh không né cầm kiếm liền hướng đối phương vết đao đánh tới đông đông đông một chuỗi dài tiếng va đập chấn động đến ngoài trận người h ã hùng kiếp vĩa bạch dạ bị liên tục đánh lui bạch dạ người là đồ n ố c sao tranh a huyên thi anh nhịn không được hô cả ca hàng thiên lão nhân bên cạnh một thanh thanh tay nhỏ che lấy m ô i hai mắt đấm lệ nàng muốn đi ngăn cản nhưng mà lấy năng lực của nàng căn bản không có khả năng làm được hắn đây là làm cái gì hàng thiên lão nhân cũng một đầu n g h i hoặc chi hai cuộc chiến trước để nàng đối bạch dạ có một cái bước đầu hiểu rõ bằng vào bạch dạ bản sự hàn giang lăng cái này mấy chiêu hắn quyết định có thể tùy tiện tranh thoát nhưng hắn vì sao muốn đi đón đỡ đối phương nào rốt cuộc cùng bạch dạ đối bính mấy chiêu về sau hàn giang lăng cũng phát giác không đúng hắn định mắt nhìn lại đã thấy mỗi lần bạch dạnh kháng trụ lưỡi dao của mình về sau liền sẽ nhắm mắt suy ngẫm sau đó lại lần nữa tụ lực đánh tới đ â y là ngộ kiếm hàn giang lăng trái tim manh kinh lấy đao ngộ kiếm lấy chiêu ngộ chiêu kiếm của hắn mỗi lần liều mạng kỳ lực đạo đều muốn tăng mạnh một mảng lớn chẳng lẽ hắn tại phân tích ta trong đ à o chi ý cái này h ố n trướng lại dám bắt ta ngộ kiếm hàn giang lăng giận tí mặt gầm nhẹ một tiếng cựu hà thiên hồn lại lần nữa phát động nguyên lực chút xuống tại trên lưới đao của hắn đem trôi này hàn đao n h ộ m như là thần binh băng phong thiên đ i ệ mới phát hiện sao tiên đếm thử ta một kiếm này bạch dạ thân thể xoe trọn mũi ki thân kiếm thường thường không có gì lạ cực kỳ yếu l ố i nhưng ở v ọ tới t chiếc kia hàn đao thời khắc lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh tiên h động điện như cự nhân gà thét trọng kiếm quyết thức thứ ba n ắ m c ả n khôn bạch dạ gầm thét kiếm lực bộc phát c ả n khôn đảo ngược lực dung tiên h điện trong chốc lát thân kiếm bốn phía hết thể cúng đảng ngay cả không khí đều chấn động vùi đất tung bay hai thân ảnh hướng về sau lui nhanh là bạch dạ cùng hàn giang lăng hai người thở h ồ n hộc nhìn chằm chằm đối phương một chiêu này tựa hồ bất phân thắng bại thật là tinh diệ một kiếm hàn giang lăng đao cường thế tuyệt luân điểm này không thể nghi ngờ dù sao tuyệt hồn cảnh ngũ giai cường giả sơ tông sắp xếp bảng thứ năm tồn tại nhưng bạch dạ khác biệt hắn chỉ là cái tuyệt hồn cảnh nhất giai người nhất giai tồn tại có thể cùng hàn giang lăng đối bính một chiêu mà bất phân thắng bại một trận chiến này bạch dạ dù là bại đó cũng là tuy bại như n g v i n h vô số tông môn trưởng giả mắt bạo tinh quang nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ hàn giang lăng lại cảm giác x ỉ n ụ dạng này kẻ yếu lại cùng hắn bất phân cao thấp hắn âm thầm nhìn phía dưới giang hạo cùng hòa vân cực kỳ nổi giận trước đó hắn liền cùng cũng không muốn bây giờ đã hơn hai mươi chiều bạch d ạ căn bản không hư hại chút nào cái này khiến hắn như thế nào đối mặt giang hạo như thế nào tiếp tục ở trước mặt những người này duy trì cao n g ạ o tư thái đây là hắn cực độ không thể chịu đ ư ợ c ta phải nghiêm túc hàn giang lăng hừ lạnh một tiếng ánh mắt lạnh leo như sắt sách đao lăng không một bù、Xoẹt. hư giữa không trung tạo nên một đạo hàn phong hàn phong những nơi đi qua tường băng tràn ngập bạch d ạ một kiếm chém vỡ tường băng dậm chân vào tới hàn giang lăng trừ đao một quyển một đạo đao ảnh vạch ra đủ vài trượng chi trường chẳng phá gió lạnh mang theo vô cùng lăng lệ tiếng rít chém về phía b khi thế đã sớm đến bạch dạ quanh thân hết thẻ nháy mắt hóa thành m ạ n h vụn toàn bộ bị phá hủy liền ngay cả chung quanh từ thần nữ cung cường giả bố trí tỉ mỉ phòng hộ pháp trận cũng bắt đầu lắc lư hàn giang lăng cường đại tuyệt không phải dựa vào với hắn cựu hà thiên hồn đao pháp của hắn đao thế đồng dạng khủng bố tuyệt luân kim cương bất d i ệ t thần lực hộ thân lúc này bạch dạ đột nhiên giống to trên thân tách ra một vòng vàng óng ánh quan mang nó thân như là m ạ n vàng khủng bố đao thế đánh tới bạch dạ lại mảy may không hư hại thẳng tiến không lùi cái gì hàn giang lăng sắc mặt đại biến nhưng thấy bạch dạ một ki Kiếm ả n hà, hàn nợ r h ư t r giang lăng tâm h n k i thần run dậy tức giận giống to đã thấy trôi này cổ đồng chi kiếm tuân ra một cỗ đáng sợ kiếm mang hung hăng vọt tới hàn giang lăng hàn giang lăng tức giận xúc lên nguyên lực ngăn cản nhưng kiếm mang lực đạo cực lớn ngạnh xinh xinh đem hắn đẩy lui một bước mặc dù chỉ là một bước nhưng lại ý nghĩa phi phạm tất cả mọi người nhìn ra được lần này bạch giả thắng mà đây đối với hàn giang lăng mà nói đây cơ hồ là vô cùng nhục nhã ta muốn đem ngươi chém thành m u ô n mảnh hàn giang lăng thân thể chấn động đỉnh đầu lại lần nữa tuân ra thiên hồn hắn thứ hai tôn u thiên hồn b ă n g sơn thiên hồn thiên hồn thế ra bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống gần trăm độ bốn phía hết thể bị b ă n g phong đại trận nội bộ tựa như thế giới băng bạch dạ túi đầu xem xét mình hai chân bị b ă n g sương lan tràn nhưng như thế vẫn chưa đủ hàn giang lăng minh bạch như còn che giấu thua không nghi ngờ hắn hôm nay nếu không giết bạch dạng tất nhiên thân bại danh liệt thế là siêu lại là một đạo phá thiên tri quang hàn giang lăng đem hắn vị thứ ba thiên hồn tế ra tam sinh thiên hồn người ngoài trận người một mảnh xôn xao chương một trăm chín mươi chín ngươi cho rằng ngươi rất mạnh chương một trăm chín mươi chín ngươi cho rằng ngươi rất mạnh quần tông vực không giống với đại hạ nơi này có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh ưu tú hơn trưởng giả chỉ đạo càng cường đại linh đan diệu dự phụ trợ ở đây tu luyện hồn giả tốc độ tu luyện muốn b i ế n siêu đại hạ loại này lệnh g ó c tiểu quốc đi ra hồn giả bởi vậy quần tông vực bên trong người thiên hồn phẩm cấp đều mười phần hữu dị song sinh thiên hồn người cũng không tính hiếm lạ nhưng mà tam sinh lại khác tam sinh thiên hồn người chỗ có được không chỉ là thiên phú kinh người còn có không gì sánh kiệm k i n h mộ tuyệt không phải mình cố gắng liền có thể đạt tới thành tựu mà tam sinh thiên hồn người đáng sợ cũng không phải bình thường hồn giả có thể tưởng tượng khi vị thứ ba thiên hồn hiện hiện thời khắc bốn phía áp lực t r ợ n hạ xuống toàn bộ đại trận hoàn toàn bị hồn áp cùng băng hẳn chỗ trăn g nợ ậ trận này bên trong hết thảy khoảnh khắc bị hàn giang lăng trực khống vực hàn giang lăng một loạt bộc phát càng đem cái này chém giết chi trận biến thành lĩnh vực của hắn như lúc này hàn giang lăng lại thi triển một phương đại thế hắn liền có thể hoàn toàn chúa tể tràng tỷ đấu này dưới đài trương sơn thủy trầm giọng nói hàn giang lăng lại có thực lực như thế cái này xa không phải thanh vân cùng công nhạc có thể so sánh có lẽ hắn cái này sắp xếp bảng thứ năm vị trí cũng nên dịch chuyển về phía trước một chuyện trong đám người huyền tùng chân nhân n h ạ t nói thiên ảnh giáo thần ảnh đứng ở bên cạnh chỗ ánh mắt cực nóng nhìn qua hàn giang lăng dưới đại phượng thanh vũ cũng là một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ giờ khắc này không có người đối bạch dạ ôm lớn bao nhiêu phần thắng dù sao lúc trước hắn liên chiến sơ tông tiêu hao rất lớn có thể cùng hàn giang lăng chiến thành loại tình trạng này đã làm ư ờ i phần khó được thua mới hợp tình hợp lý n h ư hắn còn có thể thắng hàn giang lăng sợ rằng sẽ phá vỡ tất cả mọi người quan lúc này trong trận cồn phong tái khởi tất cả mọi người con người xếp chặt không phải đâu đây là đại thế cố khí thế này ngũ trọng đại thế hàn giang lăng phát động ngũ trọng đại thế t h i ế n g kinh hô lập tức vang lên tại loại này gần như sắp muốn hình thành vực tình hồ giới hàn giang lăng lại lần nữa phát động ngũ trọng đại thế lập tức đem không trung hồn áp dưới chân băng hàn toàn bộ tụ lại tại cùng một chỗ vực chân chính vực hình xong rồi t r ư ơ n g sơn thủy hô bạch dạ không có thắng được rồi huyền tùng chân nhân cũng không nhịn được mở miệng thế cục đối bạch dạ mà nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương t h người bại băng bộ biến, đại hạ sinh đã phân đại thế hạ xuống, hồn áp cùng hàn toàn bộ phát thế hồn hàn xuống, cùng toàn tụ t so r ớ c càng c đó ư n thịnh hơn, Hàn g g a n Lăng nhân nơi này, hắn g là đã chủ thua ậ m chí có thể thông q hàn ồ n cùng băng áp h để Bạch Dạ h k ô n giang thể thở ổ Người t h u h à i a n g lăng mở hai mắt ra đỉnh đầu ba tôn thiên hồn lửa lở nguyên lực đem hắn phụ trợ như là tiên thần tại vực nội không ai có thể chiến thắng hắn người liền như vậy tự tin bạch dạ đứng ở nguyên địa từ tốn nói đều lúc này ngươi còn xính cường sao hàn giang lăng k h a nói nâng lên hàn ao tùy thời vung lên、Soạn. nhìn như đơn giản một chiều lại như kinh đảo hải lãng hàn phong vòng quanh vô số như dao băng đào chém tới bạch dạ dơ kiếm chém tới n ắ m c ả n khôn lại lần nữa thi mở chấn vỡ băng đ à o người lại bị v a n h lui lại mấy bước nhìn xem ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta vì sao còn không chịu thu hồi người cái kia buồn cười sắp mặt ngươi bại quỳ xuống đi thần phục đi hàn giang lăng dầm dĩ kêu một tiếng lại lần nữa nâng đao vùng xuống khoa soạn bạch dạ hai chân lập tức bị hàn băng bao trùm hoàn toàn đông cứng người vô pháp di động xem ra thế cục đã thiên về một bên cung chủ thua bạch dạ thua để hắn rời sân đi một thanh thanh khẩn trương vội vàng hướng về phía bên cạnh lão cung chủ đạo ngay cả nàng đều có thể nhìn ra bạch dạ tình hình cực độ bất lợi lão cung chủ, chủ trừ hạ lắc đầu nói quyền chủ động tại bạch dạ trên tay hắn như nhà t h u a ta sẽ lập tức phái người cứu hắn ta không thể chủ động can thiệp có thể một thanh thanh muốn nói lại thôi nhưng vào lúc này kia hướng bạch dạ lan tràn b ă n g xương đột nhiên mất ra hàn giang lăng lông mày nhữ chặt đã thấy bạch dạ quanh thân lưu động lên một cô khí thế người cái này chút thủ đoạn rất mạnh sao ngươi liền nhất định cho rằng ta không cách nào phá ngươi vực bạch dạnh nói ta có tam sinh thiên hồn ta có ngũ trọng đại thế ta có ngươi không thể địch nổi h ồ n áp đều lúc này ngươi cho rằng còn có thể chiến thắng ta ngây tơ hàn giang l a n g khen ó i lại lần nữa vung đ a o đã thấy cồn phong hàn băng bên trong xông ra một đầu toàn thân trắng như tuyết băng long cuốn lên vô tận h ồ n áp hướng bạch dạ q u y ể n lay động qua đi thật là cường thế thứ nơi sâu xa mọi người phảng phất có thể nghe tới tiếng l o n g ngâm màu tránh ra huyên thi anh lo lắng hô to khí thế kia mười phần sát khí sung mãn một cách chỉ là xem xét liền để người nhìn thấy mà giật mình đây chính là hàn giang lăng toàn bộ thực lực nhưng vào lúc này một cỗ chấn áp chi lực từ trên trời giáng xuống k i a bay xông lại băng long đột nhiên vỡ vụn toàn bộ hướng xuống rơi xuống quẳng xuống đất hóa thành bụi một chiêu này trực tiếp bị phá hằng giang lăng thần sắc động lại đã thấy bạch dạ quanh thân lưu chuyển lên một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng cỗ khí thế này nháy mắt đem bốn phía băng phong động đất mở khối băng hóa thành m ả n h vụn bay l ả tả từ phương đại thế hàn giang lăng ánh mắt khẽ giật mình tiếp theo khuôn mặt nổi lên hưng ác ngươi đại thế cũng xứng so với ta quỳ xuống cho ta gầm lên giận dữ ngũ trọng đại thế hướng bạch dạ điên lay động qua đi không ngừng áp bách hai vai của hắn hắn muốn bạch dạ triệt để nằm sấp ở trước mặt mình chỉ là ngũ trọng đại thế cũng dám c u n g vọng bạch dạ hai mắt đột nhiên trận to trường bào loạt vũ tóc dài loạt phiêu một cỗ hung á c thê lương cùng p h o n g chống d i n g mà lên cái này cố cùng phong phàng phất tỉnh hóa toàn bộ đại trận nội bộ liêm đao đem tất cả b ă n g phong toàn bộ giải trừ mà hàn giang lăng đại thế tức thì bị cố này đại thế ép không ngẩng đầu được lên nháy mắt bị chế phục sụp đổ hàn giang lăng trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua cái này dần dần bị tỉnh hóa vực đại não nháy mắt chống không lục trọng lục trọng đại thế hắn thì thầm ngoài trận một mảnh xôn sao lục trọng đại thế đây không có khả năng hàng thiên lão nhân manh t ử trên ghế đứng lên một đôi mở nhạt lao mắt chừng đến như như mắt trâu tuyệt hồn cảnh nhất d a i liền lĩnh ngộ lục trọng đại thế kỳ t a i ngút trời kỳ t a i ngút trời a trương sơn thủy cơ hồ là g ầ m hét lên trong đám người giang hạo cùng hỏa vân mặt s á m như cho như cha mẹ chết cái này đây không có khả năng hắn làm sao lại có được lục trọng đại thế áo nghĩa hỏa ra ra đây không có khả năng nói cho ta đây là giả giang hạo run dậy nói đối mặt hiện thực đi hỏa vân hít một hơi thật sâu nhưng trong mắt lại lộ ra h ư n g quang người này thiên phú dị bẩm ngút trời kỳ tài giang hạo lập tức phái tin thông chi các ngươi răng ra hỏa tốc triệu người tới giang hạo sửng sốt một chút lập tức minh bạch nguyên do không dám thất lễ vội vàng chạy đi m ộ t thanh thanh gấp tre lấy miệng nhỏ đôi mắt chừng đến to lớn nàng một trận coi là bạch dạ bại định lại không muốn tại thời khắc mấu chốt này hắn lại xoay chuyển tình thế bạch dạ lại lợi hại như thế huyên thi anh trận mắt hốc m ồ m lục trọng đại thế áo nghĩa cho dù là nàng cũng không thể so sánh cùng nhau mặc dù nàng là tự huyên thần nữ thu dưỡng mà đến có thể từ nhỏ tại thần nữ cùng lớn lên tăng thêm tự huyên thần nữ cùng hàng thiên láo nhân tài bồi nàng tự nhận vì mình thực lực hoàn toàn không phải những cái kia không biết tên g i ã tu có thể so sánh nhưng hôm nay xem ra nàng mượi phần sai nghĩ đến trước đó tại rừng đ ả o chỗ đối bạch dạ c h â m trọc khiêu khích huyên thi anh liền cảm giác trên mặt nóng bỏng hiện tại bạch dạ cho dù bại cũng không có người sẽ cảm thấy hắn yếu tại hàn giang lăng huống chi hắn còn không có bại chỉ là ngũ trọng đại thế cũng dám ở trước mặt ta cùng vọng còn nữa ngươi liền cho rằng ngươi b a tôn thiên hồn rất lợi hại bạch dạ khen ó i đột nhiên đỉnh đầu lại thoát ra một đạo con mang một đạo long ảnh thẳng vào cửu tiêu trấn thiên long hồn、Xoạc. đám người kinh hô t a m sinh thiên hồn người lại một t a m sinh thiên hồn người vì cái gì vì cái gì ngươi tên phế vật này cũng thức tỉnh bà tôn thiên hồn vì cái gì hàn giang lăng cảm nhận được mình h ồ n áp bị đối phương từng bước một bước lui lập tức gào thét ra h á n vực dần dần bị tan giã t a m sinh thiên hồn người lục trọng đại thế áo nghĩa tiền đồ vô lượng tiền đồ vô lượng nha vô số trong lòng người đang gầm thét đây quả thực là một khối trói mắt n h ấ t vàng mặc kệ hắn là nơi nào người cũng mặc kệ hắn phải trăng gia nhập tâm môn người này nhất định phải kéo vào ta trong tâm môn những tâm môn trưởng lão kia nhóm trong lòng gào thét tuy nhiên trấn kinh còn chưa kết thúc chỉ thấy bạch dạ đỉnh đầu lại thoát ra một đạo quan mang thẳng vào mây trời kia là một vòng lãnh n g u y ệ t trôi nổi tại không sinh sôi không ngừng tráng lệ trong chốc lát toàn bộ trong đại trận bên ngoài toàn bộ thần nữ cùng đều yên lặng bốn tôn tiên hồn thứ sinh tiên hồn người bạch dạ đỉnh đầu bốn tôn tiên hồn tại q u a y quanh hàng tiên láo nhân ngây người trương sơn thủy như là hóa đá hạ hầu anh tài trợt mắt hốc mổm hòa vân sắc mặt phát lệnh liền ngay cả một mực duy trì đạo mạc tử huyên thần nữ tại thời khắc này đều ngồi không yên đứng người lên dạng dỡ nhìn xem bạch dạ sơ tông thứ sáu không b ă n g v à o bạch dạ đại thế cùng thiên hồn đợi một thời gian hắn có thể vấn đỉnh trước ba vạn tượng môn tú tài l à lớn tất cả mọi người bị một màn này c h ấ n trụ cơ hồ văng ngã bao quát hàn giang lăng thao thiết c h i ảnh c h ấ n thiên long ảnh thần nguyện c h i ảnh linh hoa c h i ảnh bốn đạo thiên hồn c h i ảnh không ngừng xoay tròn nở rộ thất thải c h i quang kia cố hồn áp như là đại sơn nháy mắt đem hàn giang lăng hồn áp đánh nát lao thẳng tới n ó thân ông hàn giang lăng vội vàng không kịp chuẩn bị hai đầu gối lập tức quỳ trên mặt đất ngươi cho rằng ngươi rất mạnh ngươi có được ngũ trọng đại thế tam sinh thiên hồn cũng có thể di ngươi trừ hồn cảnh mạnh hơn ta lại có cái kia điểm đáng giá tự ngạo người ta ở giữa ai mới thật sự là phế vật bạch dạ l ệ n h nhạt nói vung tay lên hồn lực như hồng thủy quán chú toàn bộ đại trận nội bộ ngươi cái này cũng xứng gọi vực để cho ta tới d ạ y ngươi cái gì mới thật sự là vực đi kinh khủng hồn khí cơ hồ đem nơi này nhét tràn đầy hàn giang lăng lập tức bị n h â n chìm mà đại trận kia lại bị mênh mông hồn khí đ è ép trực tiếp biến hình phản phất lúc nào cũng có thể sẽ xông ra đại trận không được đại trận nhanh chịu không được bạch dạ hơn áp thảy nhi kinh hô đây chính là thần nữ cung cao thủ bố trí tỉ mị đại trận a lại nhịn không được bạch dạ thủ、đoạn. hàn giang lăng quỳ trên mặt đất khó mà đứng dậy bạch dạ dậm chân đi đến mỗi một bước đều để người kinh tâm đ ộ n g khách bạch dạ hàn giang lăng hai mắt đỏ bừng gào thét ngươi trước đó nói muốn giết ta như vậy cũng đừng trách ta không khắc khí ta trước đó đã nói nói được thì làm được bạch dạ mặt không biểu tình đột nhiên vươn tay hướng hàn giang lăng song đồng đ ồ m tới đáng ghét hàn giang lăng chết cắn răng đột nhiên đánh tới toàn thân nguyên lực hướng bạch dạ phát thiết chấn bạ hết lớn chấn thiên long hồn cùng lục trọng đại thế cùng nhau ép xuống đông hàn giang lăng thân thể gắt gao tiếp trên mặt đất không thể dậy được nữa bạch dạy mắt phát lạnh tay như t h i ề m điện đâm về nó hai mắt phơ ca tiếng tiêu thảm thiết thê lương vang vọng vân tiêu t r ư ơ n g hai trăm kịch biến t r ư ơ n g hai trăm kịch biến thanh vân bị đào hai mắt công nhạc trực tiếp bỏ mình bây giờ hàn giang lăng cũng bước thanh vân theo gót song đồng bị đào mười hai vị sơ trong tông lại có ba vị bị bạch dạ hủy bỏ t r ư ơ n g ưng mồ hôi lạnh c h ả y dòng đứng tại ngoài trận toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét hắn vạn không nghĩ tới bạch dạ hung ác như thế nghĩ đến trước đó cùng bạch dạ đối n ị c h lúc đối phương kia đ ạ n mạc ánh mắt hắn liền mồ hôi lạnh chạy dòng không rét mà run hàn giang lăng bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngã trên mặt đất không ngừng run r u dày c h i ệ t để đánh mất chiến lược bạch dạ một tay sau phụ băng lánh nhìn chằm chằm hàn giang lăng ánh mắt tràn ngập dữ tợn bạch dạ bạch dạ thắng thấy hàng thiên lão nhân vẫn còn trạng thái thất thần t h ả i nhi bận b i ể u hô một câu câu này rốt cục đem mọi người bừng tỉnh mọi người nhìn ngã trên mặt đất hàn giang lăng từng cái trong lòng phát run lại một vị sơ tông bại lại một vị sơ tông phế người này thật là tuyệt hồn cảnh nhất giai ngay cả ngũ giai người đều bại trong tay hắn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hàn giang lăng bị người giang gia nhất xuống、dưới. hỏa vân cùng giang hạo dùng đến phẫn nộ mà m ánh mắt trừng mắt bạch dạ việc này sẽ không như vậy bỏ qua bạch dạ chúng ta đi nhìn hòa vân lạnh nhạt nói t â y mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ bạch dạ ngươi thủ đoạn quá tàn nhẫn ta sợ ngươi cứng quá dễ gậy à trương sơn thủy bao hàm tâm h ý nhìn bạch dạ một chút phế nhiều người như vậy đắc tội nhiều người như vậy hắn hôm nay coi như thành danh lại như thế nào chỉ sợ chân t r ư ớ c vừa đi ra thần nữ cung chân sau liền cũng bị người chu sát ta làm chuyện gì ta sẽ một mình gánh chịu bạ nhạt nói ánh mắt bá đạo quét mắt đám người hiện tại còn có ai muốn lên đại khiêu chiến t i ế nhưng g quát đầy ra. n đám người nhìn lẫn nhau không một người dám lên trước những tông môn kia tuấn tài đã sớm bị bạch dạ kinh khủng thủ đoạn c h ấ n nhiếp trong lòng sinh ra sợ hãi mà tông môn các trưởng giả cũng không dám để cho mình hậu bối đi mạo hiểm như vậy nếu là bạch dạ còn có át chủ bài vậy phải làm thế nào cho phải hắn gọi phượng thanh vũ là vừa mới thăng cấp sơ tông trước đây không lâu hắn đánh bại dương như hỏa xếp hạng sơ tông thứ tư vạn tượng môn tú t ả i lớn tiếng nói lời ấy rơi xuống bốn phía vang lên trận trận kinh ngạc cái này cùng bạch dạ một dạng ngây ngô gương mặt đúng là sơ tông thứ tư tồn tại bạch dạ nghe tiếng nhẹ gật đầu nhìn về phía phượng thanh vũ ngươi cũng là hướng về phía tử v i ê n thần nữ mà đến s a u mà đến sao không ta chỗ này bất quá là vì ứng phó tông môn sứ mệnh thôi nếu ngươi muốn chiến ta vào đi bạch nhặt nói chiến khẳng định phải chiến có thể cùng bạch dạ huy chính là thanh vũ vinh hạnh chỉ là bạch dạ huynh hôm nay liên chiến ba vị thực lực cường hãn sơ tông tiêu hao quá lớn ta như ở thời điểm này xuất thủ chính là dậu đổ bìm leo thanh vũ không làm việc này phượng thanh vũ lắc đầu nói phải không bạch dạ gật gật đầu như phượng thanh vũ thật sự là như vậy nghĩ cái k i u ngược lại là cái phẩm hạnh người đ o a n chính có thể kết giao thanh vũ chỉ là hy vọng có thể đến bạch dạ huynh, huynh trạng thái khôi phục thanh vũ hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ bất phân thắng bại không luận cao thấp chỉ lấy luận bản làm mục đích phượng thanh vũ cười nói、Tốt. như có thời gian chúng ta có thể vừa uống rượu bên cạnh bạch dạ cười ha ha nói đến lúc đó bạch dạ huynh cần phải để cho thanh vũ một chút phượng thanh vũ cười nói liền lui đến một bên người quanh mình nhìn thấy tâm thần nghiêm trọng hai người đôi câu vài lời ở giữa nói chuyện để bọn hắn rõ ràng một chút phượng thanh vũ vị này xếp hạng thứ tư s ơ tông đối bạch dạ là cực kỳ kính nghệ có lẽ phượng thanh vũ đối đầu bạch dạ đều không nhất định có thể thủ thắng nếu là sơ tông thứ tư không thể thắng chi chẳng lẽ muốn sơ tông trước ba mấy vị kia đây chính là đại biểu quần tông vực có thiên phú nhất cường giả、A. không người dám chiến sao bạch dạ lại lần nữa chất vấn lại không một người lên tiếng hàng thiên lão nhân mặt mo nổi lên trận trận vui mừng nàng cũng không do dự nữa đối bên cạnh thả nhi gật gật đầu thả nhi hiểu ý đem đại trận triệt hồi đã như vậy chiêu kia thân như vậy kết thúc đi hiện tại ta tuyên bố lần này ta thần c u n g chọn rể chi bên thắng chính là sơ tông bạch dạ hàng thiên lão nhân cười nói đám người nghe tiếng lập tức ô quyền chúc mừng cung chủ hàng thiên cung chủ bạch dạ thiên phú dị bẩm thực lực tuyệt luân càng thêm chuẩn bị bốn tôn thiên hồn sau ngày hôm nay, hắn tất danh chấn quần tông vực ngài đem hắn mời làm rể hiền quả nhiên là thần cung chi phúc a một ý đồn cung giao hảo trưởng dạ lập tức phụ hòa nói đúng vậy a có người này tại thần nữ cũng chắc chắn thịnh vượng hắn cùng tử huyên thần nữ quả nhiên là trời tạo đất tạo một đôi a đám người vội vàng đến v ố t m ô n g ngựa những cái kia đại tông đại phái người lại là ánh mắt cực nóng nhìn xem bạch dạ cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì ha ha đa tạ đa tạ các vị lao bà tử ta cũng rất hài lòng đa tạ đa tạ hàng thiên lão nhân vẻ mặt tươi cười cười ha h à nói chúng thần nữ cung đệ tử cũng vui sướng không thôi bạch dạ thiên phú cùng t h lực đã đưa các nàng thật sâu tin phục trước đó hàng thiên lão nhân đối bạch dạ còn có rất nhiều lên án tuy nhiên nhìn thấy bạch dạ triển lộ ra tuyệt luân thiên phú về sau nàng đã triệt để đổi mới bạch dạ hồn cảnh không mạnh nhưng hắn có được bốn tôn thiên hồn lục trọng đại thế cái này mỗi một dạng đều là kinh động tứ phương tiên phú nàng còn có cái gì có thể bắt bẻ húng chi bạch dạ đánh bại hàn giang lăng về sau trở thành sơ tông thứ năm tiền đ ồ càng bất khả hà lượng nếu có được người này đợi một thời gian thần nữ cũng tất nhiên quan g diệu toàn bộ quần tông vực không có cái gì so một cái ủng có vô hạn tiềm lực hạt giống càng quan trọng hàng thiên cung chủ ta cũng không định cưỡi tử h u thần nữ đúng lúc này một thanh em đột nhiên vang lên đang tiếp thụ đám người chúc mừng hàng thiên khó có thể tin nhìn xem bạch dạ người nói cái gì lão nhân cho là mình nghe lầm thật có l ỗ i hàng thiên cung chủ ta là không thể nào cưới tử huyên thần nữ vĩnh viễn cũng sẽ không bạch dạ n h ạ t nói n g ư ơ i hàng thiên lão nhân xứng sở đám người cũng yên tĩnh trở lại kinh ngạc nhìn xem thanh niên kia ngươi đã không muốn cưới tử huyên thần nữ vậy ngươi vì sao lên đài khiêu chiến hàng thiên lão nhân nhữ mày trầm giọng hỏi bởi vì ta không nghĩ khiến người k h á c khinh nhuần tử huyên thần nữ bạch dạ nhật nói khó trách ngươi muốn đảo đi những cái kia lên đài người hai mắt có người kinh ngạc nói bạch dạ ngươi phải suy nghĩ kỹ thành ta thần nữ cũng dễ hiển chỗ tốt của ngươi đem đến mãi không hết ta sẽ tự thân chuyển cho ngươi vô thượng công pháp cho ngươi hưởng c h i không hết c ự c phẩm tài nguyên tu luyện đây đều là t h ư ờ n g nhân không dám tưởng tượng hàng thiên lão nhân thấp giọng nói không cần ta vẫn là ý tư kia ta không sẽ lấy tử huyên thần nữ bạch dạ lắc đầu hàng thiên lão nhân sắc mặt lại cực độ khó coi tựa như băng xương bao trùm ngươi là đang đuổi chúng ta thần nữ c u n g sao bạch dạ không dám hắn mặt không biểu tình hôn t r ư ớ n g hàng thiên lão nhân giận dữ ngươi đã lên đài khiêu chiến lại không cưới nữ nhi của ta ngươi rốt cuộc là ý gì đừng nói là ngươi cho rằng ngươi có mấy phần thiên phú liền có thể khinh miệt ta thần nữ cung ngươi cho rằng ta thần nữ cung là những cái kia sơ tông có thể so sánh l ã o nhân uy thế vừa để xuống toàn bộ thần nữ cung lập tức bị khủng bố khí tràng bao phủ đám người hô hấp khó khăn bạch dạ sắc mặt không thay đổi t h í t một hơi thật sâu nhạt nói lão cung chủ coi như giết ta ta cũng không sẽ lấy t ử h u y ề n thần nữ ta nói ta chỉ cái này thủ hộ lần này chọn r ẻ không cần lại tiến hành ngươi thì tính là cái gì ngươi muốn lấy tự thân chi lực ngăn cản ta thần nữ cung chọn rể sao ngươi vọng tưởng lao c u n g chủ giận dữ trong thanh âm mang theo quần c u ộ n nhiếp hồn chi lực vô cùng uy nghiêm ngươi đến cùng là ai vì sao muốn phá hư ta thần nữ c u n g chọn rể mau đưa mục đích của ngươi nói ra nếu không ngươi hôm nay quả quyết đi không xuất thần nữ cung dứt lời nàng vung tay lên bốn phía chạy tới đại lượng thân ảnh trực tiếp đem bạch dạ vây lên mậu thân dừng tay lúc này một cái thanh lính mà giòn sáng âm thanh n m vang lên chỉ thấy bên kia tính tọa t ử h u y ê n thần nữ đứng thân hướng bên này đi tới thần nữ cùng người n h o nhao để mở con đường từ huyền thần nữ trên khăn che mặt cặp tia thanh lãnh con ngươi chăm chú nhìn bạc phảng phất muốn đ Hàng thiên lão nhân h ầ nghi nhìn xem mình nữ nhi trong lòng mơ hồ đoán được một chút đã thấy tử huyên thần nữ lẳng lặng đánh giá bạch dạ thật lâu không ra tiếng những tông môn khác người kỳ quái nhìn xem thần nữ cả đám đều không ra tiếng hiện trường trở nên yên tĩnh bầu không khí vi d i ệ u lúc này t ử huyên thần nữ mở miệng nói ngươi là dạ nhi đúng hay không nàng đột nhiên nói thanh â m xuất hiện vẻ run r à y ta đích xác gọi bạch dạ bạch dạ tim đập l o ạ n nhưng mặt ngoài không hề b ậ n tâm ngươi biết ý của ta là cái gì ngươi là bạch dạ người là nhi từ ta t ử huyên thần nữ lại lần nữa nói nhưng lời này rơi xuống một cái toàn ế bộ đem ánh mắt tập trung ở hàng thiên lão nhân trên thân hàng thiên lão nhân sắc mặt biến hóa trong mắt tràn ngập tức giận nào có thể đoán được lúc này một cái tiếng cười to vang lên chỉ thấy bạch dạ đột nhiên cuộc thiếu ha ha ha, ha thử huyên thần nữ ngươi không cần dùng loại phương pháp này vì chính mình giải vây ta biết ngươi cũng không muốn gả cho ta cũng không muốn gả cho bất luận kẻ nào ngươi không cần dùng loại này tự hủy danh dự phương thức cự tuyệt ta ngươi yên tâm ta cũng không sẽ lấy ngươi đám người nghe xong mới hiểu được tình cảm là t ử huyên thần nữ tận lực nói như vậy tốt cự tuyệt chọn rể t ử huyên thần nữ nghe xong lại là bộ pháp hướng về sau lui hai bước tiêu tựa như như bảo thạch con ngươi không ngừng run rẩy nàng vươn tay run rẩy muốn hướng bạch dạ với tới đã thấy bạch dạ xoay người lạnh lùng hướng về phía đông đảo tông môn nhân nói chọn rể đã kết thúc các vị mời về đi bạch dạ ngươi khi ngươi là ai đây là thần nữ cung sự t ì n h đã ngươi không nguyện ý cưới nữ nhi của ta tiên nên rời đi chính là ngươi hàng thiên lão nhân trong mắt tuân r a tinh quang khô vung tay lên lớn tiếng nói các vị quần tông đạo hữu chọn rể bên thắng bạch dạ từ bỏ cưới nữ nhi của ta làm ta thần nữ cung rể hiển tư cách lao bà t ử tại cái này tuyên bố chọn rể lại bắt đầu lại từ đầu ngươi như tiếp tục chọn rể ta liền tiếp theo khiêu chiến bạch dạ trầm giọng nói đám người thấy thế t r ầ n chờ không chừng ngươi không có tư cách tham dự khiêu chiến hàng thiên lão nhân nhặt nói bạch dạ ta thần nữ cung không chào đón ngươi ngươi đi đi hàng thiên lão nhân nhìn t ấ u cái này bạch dạ có chủ tâm chính là tới quấy d bạch dạ lông mày vận lên trầm giọng nói lao công chủ hôm nay là quyết tâm muốn đem tử huyên thần nữ gà đi ta thần nữ cũng cần một cái có thể đảm đương người tới đón dựa vào tử huyên một người hiển nhiên còn chưa đủ nếu ngươi nguyện ý cưới tử huyên chọn dể lập tức kết thúc nếu ngươi không muốn chọn dể đương nhiên phải tiếp tục lao công chủ khai nói có thể đảm đương người ít nhất cũng phải là sơ tông địa chỉ sợ rất khó bạch dạ trầm giọng nói đã như vậy c h i ê u kia thân tiếp tục ta xem ai dám lên đ à i khiêu chiến bạch dạ hết lớn trong mắt tràn đầy sắc khí nhưng mà luôn có thăm dò t ử huyên thần nữ tư sắc người xuất hiện bạch dạ ngươi mặc dù rất cường đại nhưng còn không phải vô địch thiên hạ đã ngươi không muốn t ử huyên thần nữ cũng không nên ngăn cản chúng ta một giữ lại sợi dâu tráng hán cười lạnh một tiếng dẫn theo một cây đại đao nhạy tới lần này ta không đào hai mắt ai dám lên đ à i ta tất phải dết bạch dạ hư lạnh một tiếng sắc ý bộc phát thân hình bỗng nhiên biến mất một chiêu cùng làng sông tập tựa như tia chớp vọt hướng tráng hán kia phốc phốc t r á n g hắn còn chưa đứng n g ư n g ngực trực tiếp bị xuyên ra một cái l ỗ máu người ngã xuống đất chết đi đám người t h ấ y thế quá sợ hãi bạch dạ đến cùng tại bảo vệ cái gì hắn mục đích đến cùng là cái gì bạch dạ người thật ngô n g cường hàng thiên c u n g chủ g i ậ n tí mặt bắt người này lại cho ta tuân mệnh bốn phía thần nữ c u n g người nhao nhao vào tới tất cả dừng tay từ huyên thần nữ lại lần nữa hét lớn trực tiếp ngăn ở bạch dạ trước mặt chương hai trăm linh một vạn chúng chi địch chương hai trăm linh một vạn chúng chi địch thừa huyên ngươi đây là làm cái gì hàng thiên lão nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh ánh mắt lóe lên một tia hoàng ý nhìn thấy nữ nhi cử động lần này liên tưởng nàng trước đó lời nói không khỏi lo lắng chẳng lẽ tử huyên nói là thật người này thật là con trai của nàng tử huyên khi nào thêm ra con trai rồi hàng thiên lão nhân trong lòng x i ế t chặt đột nhiên nhớ tới hơn hai mươi năm trước tử huyên vì đào hôn tại bên ngoài ẩn nút một năm lâu sự tình lần kia nàng bị bắt về thần nữ cung về sau cả người cũng biến rất nhiều không còn như lấy như vậy táo bạo trở nên cực kỳ h ậ trọng mơ hồ trong đó đã có mấy phần lãnh tụ khí chết biến hóa như thế tự nhiên để hàng thiên lão nhân mừng rỡ không thôi bất quá thần nữ c u n g là khai thác thế tập chế truyền t h ừ a vô luận t ử huyên thần nữ cỡ nào ưu tú đều phải kén vợ kén chồng mà phối hợp t ử huyên thần nữ nam nhân đương nhiên phải là quần tông b ự c nhất là ưu dị tuấn tài nói thật hàng thiên lão nhân đối bạch dạ là một trăm cái hài lòng nếu như bạch dạ thật sự là ngoại tôn của nàng nàng cũng không thể nói gì hơn nhưng em đẹp t ử huyên thần nữ đột nhiên thêm ra cái như thế lớn như t ử nếu là c h u y ề n đi nàng nên giải thích như thế nào thần nữ c u n g tất nhiên mất hết mặt mũi bị người nhạ báng đến lúc đó không chỉ có nàng cùng tự huyên thần nữ danh dự hủy hết chỉ sợ thần nữ cùng về sau đối mặt quần tông vực rất nhiều hào kiện sợ là rốt cuộc t u y ệ t không thể để xảy ra chuyện như vậy hàng thiên lão nhân trong lòng trầm tư nhưng nghe tử huyên thần nữ n h ạ t nói mẫu thân đại nhân liên quan tới người này sự t ì n h nói rất dài dòng ta vốn là phản đối chọn r ẻ là ngươi khư khư cố chớp chọn r ẻ như vậy coi như tôi h tạm thời thu con đi từ huyên ta là mẫu thân ngươi ta ngươi nhất định phải tuân theo ta mặc kệ tiểu từ này là ai hiện tại hắn chọc giận ta ta nhất định phải bắt lấy hắn nếu không ta hàng thiên còn mặt m ũ i nào mà tồn tại hàng thiên lão nhân tức giận nói mẫu thân đại nhân thử huyên thần nữ trong mắt thấm lấy kiên quyết t ừ huyên hàng thiên lão nhân hét lớn một tiếng. Âm t đỉnh, đỉnh như hai n chùm ư l sáng từ nàng trong tay tháo thoát ra nhập dây thừng quấn về tử huyên thần nữ mẫu thân tử huyên thần nữ quá sợ hãi bị dây thừng trói lại về sau không thể động đậy n g ư ơ i qua đây hàng tiên h lão nhân quát khẽ đem tử huyên kéo tới mẫu huyên thi anh bận điệu hô long nguyệt nhữ mày không biết nên làm thế nào cho phải các ngươi tất cả câm miệng hàng thiên lão nhân chế phục tử huyên thần nữ tiếp theo quay đầu hướng về phía phía dưới quần tông hào kiến nói chọn rể bắt đầu hiện tại lão bà tử ta sửa đổi một chút quy củ trong các ngươi thế hệ trẻ tuổi bất luận kẻ nào chỉ cần có thể chế phục bạch dạ ta liền đem nữ nhi của ta gả cho cho hắn hắn cũng sẽ thành ta thần nữ cung rể hiền thật đám người kinh ngạc chỉ cần bất tử ta không so đo bất kỳ thủ đoạn nào hàng thiên lão nhân lạnh nhạt nói lời ấy rơi xuống mọi người mừng rỡ không thôi những cái kia thực lực không bằng bạch dạ người càng là c u ồ n hỉ không nớt đã lao cung chủ đều nói như vậy vậy bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh thiên ảnh giáo thần ảnh cuối cùng từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra hắn tựa như một con rắn độc một mực chờ đợi chờ cơ hội cưới tử huyên thần nữ giết bạch dạ được cả danh và lợi hắn cơ sao mà không làm Siêu. Thần ảnh vọt tới, tàn ảnh trung điệp, hội. Người giang đại khi trung huynh Thần vọt tàn vọt Thần ta nhất tỉnh ảnh ảnh hướng bạch ảnh hàn giang lang đại nhân, đường này dưỡng lang lần này, là, là dạ. mau cứ đi bạch dạ mệnh là ta một đầu khác vang lên hung ác nham hiểm thanh â m tiếp theo một cái bóng đen l ư ớ t về phía bạch dạ t r ư ờ n g lão thiên hồng tông các đệ tử nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở huyền tùng thật trên thân người huyền tùng chân nhân ánh mắt tuân ra một trận ánh sáng m à u quắc khẽ nói người này đã tổn thương tán vũ chân nhân chính là cùng ta thiên hồng tông kết toán hán thiên phú kinh người như thế không thể lưu giết dứt lời dẫn một đám đệ tử phóng đi thanh vũ ngươi còn thất thần làm gì nhanh đi chế phục bạch dạ trương sơn thủy lao nhanh bên cạnh không hề bận tâm p ư ợ n g thanh vũ nói trương trưởng lão ta nói qua ta không làm dậu đổ bìm leo sự t ì n h vừa vặn tương phản hàng thiên cung chủ lại lấy nữ nhi của mình vì thẻ đánh bạc dẫn đám người vây công bạch dạ như thế c h ơ chén sự t ì n h chính là c h ơ chén người thần nữ cung cung chủ còn như vậy cái này thần nữ cung có non rẻ ta còn có cái gì có thể lưu luyến phượng thanh vũ lắc đầu quay người rời đi hắn dù đội phụ c bạch dạ nhưng cùng bạch dạ quen biết không lâu dưới loại tình huống này chọn rời đi đã là đầy đủ cũng không có khả năng giúp bạch dạ thanh vũ ngươi trương sơn thủy tức hổn hển đám người đã hướng bạch dạ đánh tới đám người như là hằng thủy cơ hồ muốn đem hắn bao phủ bạch dạ sắc mặt chấn、tính. nhưng trong mắt lại có một loại tan không ra cùng nhiệt cùng tức giận bạch dạ đi mau đúng lúc này một cái tay khoác lên trên bả vai hắn đem hắn hướng sau lưng vung đi là long n g u y ệ t đều cúc đi long n g u y ệ t khí tức chấn động như là vách tường ngăn trở tại bạch dạ trước mặt những cái kia sông người tới n h a u n h a u bị phá tan long linh tôn giả n g ư ơ i muốn che chở t i ể u tử này sao huyền tùng chân nhân lao đến băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m long n g u y ệ t nói hàng thiên cung chủ việc này nên làm thế nào cho phải trương sơn thủy dẫn phi hoàng các đệ tử đi tới h ư ớ n về phía hàng thiên láo nhân nói có long linh tôn giả tại bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ long linh ngươi trở về hàng thiên lão nhân trầm giọng nói cung chủ việc này ngươi làm sai long n g u y ệ t thấp giọng nói ta làm sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản lập tức tránh ra hàng thiên lão nhân hét lớn cung chủ như khăng khăng muốn đối bạch giả hạ thủ liền tha thứ long n g u y ệ t vô lễ long n g u y ệ t cắn răng khuôn mặt nhỏ phát lạnh đối gần nhất một hồn giả đánh tới đông hồn lực như trọng truy đụng vào kia trên thân người người bay ra ngoài thổ hết u y ngã xuống đất trực tiếp chết đi long nguyện căn bản không lưu bất luận cái gì chỗ trống xuất thủ chính là sát chiêu những người khác lập tức bị chấn hiếp long linh tôn giả q u ả nhiên danh bất hư truyền. Hàng thiên l ã o nhân thấy thế, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đem từ huyền thần lưu hướng sau lưng thả i nhi ném đi, nhân hóa vì tàn ảnh, lướt về phía long n g u y ệ t Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, tốc độ càng là khủng bố t u y ệ t luân trong chấp mắt liền tới gần long n g u y ệ t Long n g u y ệ t sắc mặt ngưng lại, song t r ư ở n g tay xuất, hàng thiên l ã o nhân g i ậ n tí mặt, không biết tự lượng sức mình. đ ô n g nhiên ra song t r ư ở n g p f a n h bốn trưởng giao tiếp. Long n g u y ệ t bị c h ấ n đến liên tiếp lùi về phía sau, khi huyết c u ậ n Nàng mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cùng hàng thiên lao nhân một phương này lãnh tụ so, còn kém không ít. Long nguyện qua đây, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nếu không ta đưa ngươi trục xuất thần nữ cung hàng thiên lão nhân quắc khẽ ta vốn không phải là thần nữ cung người đều bởi vì chủ nhân cứu giúp mới đại nạn không chết tuy nhiên bạch dạ đã từng đã cứu tính mạng của ta vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để hắn có việc cung chủ như khăng khăng muốn động bạch dạ liền mời t r ư ớ c từ long n g u y ệ t trên thi thể nhảy tới long n g u y ệ t cắn răng nói Tốt. là ngươi tự tìm đừng trách ta hàng thiên lão nhân nộ khí trung tiên trầm dọn gầm h é t tất cả mọi người nghe lệnh long linh tôn giả đã phản bội ta thần nữ cung hôm nay bắt đầu nàng không còn là thần nữ cung người hiện tại đem long n g u y ệ t cùng bạch dạ cùng nhau cầm xuống không được sai sót vâng bốn phía thần nữ cung cao thủ c ù n g hét cung chủ cái này đây có phải hay không là không quá thỏa đáng thả nhi nhịn không được khuyên một câu mô mô huyên thi anh muốn nói lại thôi nhưng bây giờ hàng thiên lão nhân tâm ý đã quyết nàng lại lần nữa huy động k h â tay hướng về phía những cái tia tông vực người q u á lớn các vị động thủ đi chọn rể tiếp tục long linh tôn giả không sẽ ảnh hưởng các ngươi thoại âm rơi xuống liền hướng long nguyện phóng đi ha ha ha có hàng thiên cung chủ thu thập long linh tôn giả chúng ta còn có cái gì nỗi lo về sau có thể nói một thanh âm từ đằng xa chuyển đến là trước kia rời đi hỏa vân tuốt dạ hắn khi biết hàng thiên lão nhân chuẩn bị đối phó bạch dạ về sau lập tức dẫn người giang ra một lần nữa chạy đến như thế hôn loạn c h ẳ n g diện hắn loại này cao thủ thành danh hiển nhiên cũng là có thể xuất thủ hỏa vân cùng người giang ra vốn là tính toán đợi bạch dạ xuất thần nữ cung lại tìm chi tính s ố sách không nghĩ tới thần nữ cung bên trong liền có cơ hội giải quyết người này hắn cớ sao mà không làm bạch dạ trời gây n g h i ệ t không thể sống. chính ngươi có tốt đường không đi giờ này này này liền không đoán chúng ta được lại có tiếng âm chuyển đến là thanh nhất tông phương tác lâm hắn phải vì công nhạc báo thủ nếu như bạch dạ ở rể thần nữ cung thành thần nữ cung có non rể bọn hắn bao nhiêu đều sẽ kiêng kỵ một chút cho dù tìm bạch dạ báo thủ cũng không dám trắng trợn nếu là đắc tội thần nữ cung tông môn bên kia cũng không tiện b ằ n g g i a o lại không muốn bạch dạ lại cự tuyệt cưới t ử huyên thần nữ càng chọc giận hàng thiên lão nhân cái này là bực nào ngu xuẩn hôm nay nếu không giết bạch dạ bọn hắn đều cảm thấy thật xin lỗi trời xanh ban cho bọn hắn cái này tuyệt hảo cơ hội nhìn xem gần đây số trăm quần tông vực cơn dạ bạch dạ sắc mặt vẫn như c ũ dị thường bình tĩnh tất cả mọi người phóng xuất dạ nhi đi bên kia tử huyên thần nữ tê tâm liệt phế hô hào nhưng nàng không mở ra được hàng thiên lão nhân pháp bảo này dây thừng chỉ có thể cường tại nguyên chỗ thi anh nhanh mau dẫn ngươi ca ca đi nhanh thấy bạch dạ bất vi sở động tử huyên thần nữ chỉ có thể đem hết thẻ hy vọng toàn bộ ký thắc vào huyên thi anh trên thân ca ca ca huyên thi anh không biết làm sao con ngươi nhìn một chút bạch dạ lại nhìn một chút tử huyên thần nữ cả người đã hoảng nương ta ta nên làm như thế nào phía sau núi dẫn hắn đến hậu sơn long nguyện t ạ kia thiết mật đạo tử huyên thần nữ vội la lên tiếp theo bắt đầu thôi động thiên hồn muốn tránh thoát dây thừng nhưng lại không làm nên chuyện gì tại cái này vội vàng thời gian bên trong các nàng căn bản làm không được nhiều như vậy hàng thiên lão nhân sẽ không cho các nàng cơ hội mà q u ầ n tông hào kiệt cũng sẽ không cho bạch dạ cơ hội thanh nhất tông thiên hồng tông phi hoàng cát thiên ảnh giáo tam luyện phái công gia vụ gia rất tốt các ngươi đã quyết định giết ta như vậy cũng đừng trách ta bạch dạ tâm ngoan thủ lạc bạch dạ đột nhiên nói đều lúc này ngươi còn mạnh miệng sao tâm ngoan thủ lạc ngươi làm được lý trấn tây cười lạnh một tiếng dẫm chân vào tới một đao vào đầu bổ về phía bạch d ạ ta làm không được vậy liền nhìn ta như thế nào c h ạ m ngươi đi bạch dạ thanh n ấ m băng lãnh ánh mắt phát lạnh một tay hướng không tìm vòi thiềm long tiếng thét dài xé rách trời cao c ư ờ i to một tiếng xuyên qua chân trời ha ha ha ha ha tiểu tử lão tử thế nhưng là đợi rất lâu tới đi chúng ta giết hắn cái long trời l ỡ đất c ư ờ i to rơi xuống toàn bộ thần nữ cung đột n h i ê n dân g lên trận trận kỳ quang trời cao phía trên xuất hiện đại lượng kỳ quái phụ tự kia rõ ràng là long phủ chương hai trăm linh hai ta muốn ngươi kinh thiên động địa uy trấn h o à n vũ chương hai trăm linh hai hai muốn n cùng cùng hàng thiên lão nhân nhìn chung quanh đã thấy bốn phía long phủ đại lượng hướng bạch dạ dũng mãnh lao tới long phủ ở không trung biến thành đao thương kiếm kích trở vô số binh khí mà bạch dạ trong tay cũng bị mấy chục đạo long phủ hội tụ một thanh trong suốt h ó n g ánh long kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay đây là cái gì hôn kỹ người chung quanh chừng lớn mắt chống rông cầm kiếm thiên địa long phủ đây là bạch dạ thủ đoạn hắn một tuyệt hồn cảnh nhất dai người làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cường đại h ồ n pháp đi chết đi bạch dạ lạnh nhạt nói một kiếm chém về phía lý trấn tây k h o a soạn lý trấn tây thân thể nháy mắt vỡ nát người cũng không phải bị lưỡi kiếm chém vỡ mà là bị hồn áp nhấn nát đám người kinh hãi hừ giả thân giả quỷ vùng vây dây chết đều lúc này ngươi còn không nhìn rõ hiện trạng của mình còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một cái hư lạnh đặng đến liên nhìn trời cao ngưng tụ ra một đạo hỏa hồng chi mây rơi hướng bạch dạ mà cùng một thời gian một đạo tận ảnh vào tới bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao là hòa vân hòa vân trưởng lão không cần thiết giết hắn thấy hỏa vân ra tay chúng người thất kinh bạch dạ như chết rồi vậy bọn hắn nhưng là không còn pháp được đến từ huyên t h ầ n nữ t i ê n tâm tốt ta chỉ phế hắn tu vi sẽ lưu hắn một cái m ạ n g chó hòa vân khai nói một trưởng t r ư ớ c dò xét bàn tay lập tức bị đỏ bừng hỏa diễm b a o k hỏa hừng hực liệt hỏa thả ra nhiệt độ phảng phất có thể hỏa tan hết thảy liền ngươi cũng muốn giết ta bạch dạ song đồng đột nhiên tuôn ra sán lạn vờ sáng như thiên thần tri đồng trời cao bên trên tia từng thành từng thanh đao kiếm đột nhiên đao chuyển hướng nhắm ngay h hòa vân thấy thế mắt hiện kinh nghiệt bạch dạ trước đó ta xem ở thần nữ cung phần bên trên mới bất động ngươi ngươi không muốn thật sự coi chính mình năng lực mạnh bao nhiêu chúng ta không phải sơ tông chúng ta là quần tông vực thành danh đã lâu hồn tu lực lượng của ta không phải sơ tông có thể so sánh càng không phải là ngươi có thể so sánh vừa dứt tiếng hòa vân gào thét một tiếng toàn thân giấy lên liệt hỏa quanh mình hồn tu vội vàng rút lui lấy nó làm trung tâm c h u n g quanh trăm mét chỗ trực tiếp biến thành nhiệt độ cao khu vực ngay cả đại địa đều bị thiếu đốt thì tính sao sơ tông ta giết người ta không thể giết hôm nay ta liền đồ hắn cái thiên hôn địa áo bạch dạ quát keng keng ken đâm tới đao kiếm đâm vào hỏa d i ễ m bên trên lại như là đụng tại trên vách tường đồng dạng phát ra tiếng vang kịch liệt h ỏ a vân sắc mặt cứng đ ở giờ khác này hắn mới cảm nhận được những n à y lòng phủ đao kiếm uy lực đáng ghét h ỏ a vân sắc mặt một dữ tợn t r ư ở n g phong t r ư ớ c g i ò xét mặc kệ trước hết giết bạch dạ kinh khủng sóng nhiệt phản vất thiêu đốt l ư ỡ i đao cắt vào bạch dạ hừ bạch dạ dẫn theo long kiếm túng kiếm chém xuống、Xoẹt. hòa diễm lập tức bị mất diệt cái gì hỏa vân sắc mặt cứng nhắc đã thấy hỏa diễm bích bên ngoài đao kiếm đột nhiên tăng lớn lượt đạo hung hăng ép xuống lư hòa vân cắn chặt hàm răng g ắ t g a o trèo chống hỏa diễm hàng rào nhưng kiếm này lưỡi lao lưỡi lao cực độ sắc bén vô luận hắn thúc dùng mạnh cỡ nào hồ lực đều không thể ngăn d ừ n g a hòa vân gào thét một tiếng thiên hồn hiện hiện nguyên lực bộc phát một thân hỏa d i ễ m hóa thành tuyết trắng c h i s á c nhiệt độ điên cồn g dâng lên thần nữ cung chung quanh cung điện toàn bộ đốt những cái kia tới gần bạch dạ người nhao nhao thối lui không một người dám lên trước hàng thiên lão nhân thấy thế sắc mặt đại biến cứ tiếp như thế thần nữ cung chẳng phải là muốn bị tiêu hủy hòa vân nhanh chóng dừng tay nhưng hỏa vân tên đã trên dây không phát không được, sao có thể dừng lại? Bạch dạ. ta muốn đem ngươi đốt thành hơi nóng hỏa vân nộ gào thét bạch s ắ c hỏa diễm như sóng lớn nào tới ngươi làm được bạch dạ quất lệnh quanh thân đột nhiên thoát ra hai đạo màu vàng trường long càng h u n g tráng cái này rồng đúng là từ quan g biến thành mà còn toàn lấy hồn lực n ư ớ g đúc thần kỳ mà cường đại đó là vật gì ngoại vi hạ hầu anh tài trương sơn thủy bọn người nhìn ngốc trệ huyền diệu như thế hồn kỹ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt hồn cảnh nhất d i a i người có thể nắm giữ loại lực lượng này ai cũng không dám tin tưởng đã thấy kia quang long nhanh chóng bay tới ngạnh sinh sinh đụng nát hỏa diễm sóng lớn long c h à o trước gió xét mang theo gào thét đem hỏa vân hỏa diễm hàng rào xé nát khoa soạn cái gì hỏa vân ánh mắt phát lạnh sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lên hỏa diễm hàng rào vỡ tan về sau đao kiếm không có chút nào ngăn cản nao nhao hướng xuống rơi xuống phốc suy phốc suy phốc phốc quang đao kiếm ánh sáng trực tiếp xuyên thấu hỏa vân thân thể bốn phía đại hỏa đột nhiên diệt nhiệt độ chợt hạ xuống thật giống như mặt trời bị mây mù che k u ấ t ánh lửa biến mất mọi người mở to hai mắt nhìn xem hòa vân đã thấy hắn toàn thân trên giới cắm ngược lấy mười mấy thanh kim sắc đao kiếm thương kích máu tơi ư cuồng t u n g tóe một gương mặt vặn vèo dữ tợn hắn khó có thể tin chừng mắt bạch dạ miệng há to lớn ta không cam tâm sau đó ngã xuống đất chết đi hòa vân tất cả mọi người chờ mặc kinh hãi nhìn qua kia ngược lại tại thi thể trên đất hòa vân vị này thành danh đã lâu hỏa hệ hồn tu hôm nay lại chết tại cái này tuyệt hồn cảnh nhất giai người trong tay làm sao tại sao có thể như vậy hòa vân đại nhân thế mà chết rồi bạch dạ khẳng định là dùng cái gì kỳ quái hồn khí lúc này trương sơn thủy đứng dậy lớn tiếng nói mặc dù hắn rất thưởng thức bạch dạ nhưng kẻ này đắc tội quá nhiều thế lực hiện tại ngay cả thần nữ cung đều đắc tội sợ lâu dài không được so với cùng thần nữ cung kết làm liền cảnh cái này cơ hội thật tốt hắn tự nhiên là lựa chọn từ bỏ bạch dạ trương trưởng lao nói không sai bạch dạ chỉ là cái tuyệt hồn cảnh nhất giai người tuyệt không có khả năng giết t ử hỏa vân trường lão hắn có thể như thế tuyệt đối là bởi vì trong tay hắn cường đại hồn khí duyên cớ bất quá theo ta được biết phát động cường đại hồn khí nhất định phải hải lượng hồn lực tôi động bạch dạ luân phiên đại chiến hiện tại chỉ sợ không có bao nhiêu hồn lực các vị theo ta bên trên c h ả m bạch dạ giết cái này cũng đồ phương t ắ c lâm cũng đứng ra phụ họa mọi người nghe tiếng đều là gật đầu trong lúc nhất thời bị c h ấ n nhiếp tâm cũng một lần nữa trở nên bằng thẳng bạch dạ mạnh hơn lại như thế nào nơi này nhiều người như vậy há có thể đối phó không được hắn bạch dạ ăn trước ta một chiêu khai thiên t h địa một gã đại hắn s á c đao đánh tới đao ảnh tuân ra số trượng dài như có thể n ớ t núi chém qua m u ố n chết bạch dạ gầm thét bên cạnh song long chi ảnh n h à o về phía đao ảnh đem xoắn nát bạch dạ thân hình khai động gần sát đại hán một kiếm chém tới đại hán bị tia long kiếm lạnh sinh sinh từ đó chém thành hai k h ú c đến p h i ê n ta bạch dạ hai mắt cùng nhiệt phản g phất muốn thôn vệ lý trí hắn rút kiếm phóng tới phương t ắ c lâm b ọ n người song long chi ảnh đang gầm thét uy thế bộc phát đám người lại chấn người đ ừ n g quá cuồng phương tác lâm g ừ n một tiếng hai chân chấn địa mặt đất thoát ra một v á c tường ngăn chặn bạch dạ lại bị hắn một kiếm chạm phá sơn thủy l hồn lực nở rộ một dòng sông dài hồn kính đánh phía bạch dạ thương lãng điệp bạch dạ mũi kiếm chém liết long kiếm v anh ra kiếm khí kiếm khí như sóng chiều một tầng trồng lên một tầng đem kia trường hà hồn khí đánh nát trương sơn thủy sắc mặt khó coi đừng nóng nổi nhìn ta hồn thiên liên tỏa hạ hầu anh tài lao đến hai tay tìm tòi bay ra hai đạo hồn lực xiềng xích trực tiếp trói lại bạch dạ bạch dạ thân hình không thể động đậy tốt lắm tốt lắm hạ hầu trưởng lão còn lại giao cho chúng ta những người khác thấy thế lập tức đại hỉ nao n a o hướng bạch dạ phóng đi thế cục càng thêm khẩn tr một mực đang bên hông vận sức chờ phát động thần ảnh rốt cuộc tìm được cơ hội hàn khấu chặt lấy một thành tôi lấy độc truy thủ giống như rắn độc vung hướng bạch dạ dao găm lưới đao thẳng đến trái tim không nói trước tử huyên thần nữ liền nói chém dụng bạch dạ cũng chắc chắn danh chấn quần tông vực chỗ tốt đếm mãi không hết hôm nay bạch dạ hẳn phải chết dạ nhi tử huyên thần nữ phát ra tê tâm liệt phế tiếng tề trên thân dây thường đột nhiên bị kéo đức người như giống như điên hướng bạch dạ phóng đi còn tại cùng hàng thiên lão nhân tranh đấu long nguyệt trong lòng mắt lạnh quay đầu nhìn về phía bạch d ạ lại bởi vì cái này ngắn ngủi thất thần trực tiếp ăn lao nhân một trưởng người rơi xuống từ trên không nháy mắt chung quanh thần nữ cung cao thủ bị chế phục lao nhân ánh mắt phát lệnh thân hóa tàn ảnh rơi vào t ử huyên thần nữ trước mặt một tay đẻ chặt nó b ả vai khiến chi không thể động đậy thả ta ra mẫu thân thả ta ra hắn là dạ nhi là nhi tử ta là ngoại tôn của người a t ử huyên thần nữ nổi điên như hô to hơn hai mươi năm trước vì trốn tránh mẫu thân an b à i hôn nhân tử huyên thần nữ tự tiện thoát đi thần nữ cung trốn đại hạ vương triều sau đó ngẫu nhiên gặp bạch thần dưới cơ duyên xảo hợp ý thân cho bạch thần cũng sinh hạ bạch dạ mặc dù nàng đối bạch thần không có, có tình cảm chút nào nhưng đối với bạch dạ nàng g n há có thể thờ ơ kia dù sao cũng là con của nàng t ử huyên vốn chưa nhận ra bạch dạ nhưng g n nàng lại phát hiện người trẻ tuổi này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc thẳng đến bạch dạ nói g n ra những lời kia nàng mới bỗng nhiên phản ứng người này chính là con của mình tuyệt sẽ không sai không riêng gì nàng tự giác còn có thân là mẹ người cái loại cảm giác này ngoại tôn người chưa lấy chồng làm sao lại có nhi tử ta làm sao lại có ngoại tôn t h huyên người điên rồi sao không muốn hồ n ô n lo ngữ hủy ta thần cung danh dự hàng thiên lão nhân uy nghiêm mà uống mẫu thân ta biết ngươi quan tâm thần cung danh dự thế nhưng là danh dự thật sự có thân tình có trọng yếu không t h ử huyên thần nữ đôi mắt hiện nước mắt đau khổ mà hô người này cùng ta thần nữ cũng không có chút nào quan hệ sao là thân tình hàng thiên lão nhân lạnh nhạt nói mẫu thân đủ như hôm nay bạch dạ chết ở chỗ này ta định sẽ không sống một mình t h ử huyên thần nữ đột nhiên hô n g ư ơ i hàng thiên lão nhân khó thở nhưng lúc này cho dù là nàng thay đổi chủ ý cũng không kịp quần tông ngược rất nhiều hào cường đã giết tới bạch dạ hai mặt thụ địch bốn bể thọ địch Bạch d thanh thanh dần dần trong đám người bạch dạ lẳng lặng mà đứng bốn phía đã sớm bị sát cơ dốt đầy nhưng hắn không có nửa điểm bồi dối thời cơ không sai bịt lắm trong đầu vang lên tìm long thanh âm rất tốt bạch dạ nâng lên hai mắt kia cố cùng nhật biến thành sát ý vô tận tiểu tử ngươi thật dự định làm như vậy sao một khi làm chỉ sợ ngươi muốn trở thành quần tông vực chi địch thím i long hỏi thì tính sao những người này đã muốn giết vậy liền giết hắn cái long trời l ỡ đất không chết không thôi tung cùng vạn giới là địch ta cũng không sợ h ã i chút nào vạch dạ giống to l o n g kiếm dơ cao giống trong chốc lát trên bầu trời vang lên còn l o n g gầm thét thanh â m tất cả mọi người vì đó r u n g một cái thím i long cười to thanh â m lại lần nữa vang lên Tốt. Tốt. Ha, ha, ha, ha, tiểu tử, ta thích、ngươi. Ta càng ngày càng thích thấy trượng từ trung Ha ha ha ha Ha ha ha ha. Chỉ không quang mang ngươi. ngươi. càng càng ngày vạn dót đầy toàn bộ thần nữ cung trên không bọn chúng nâng lên khổng lồ móng ư ớ t hung á c hướng người phía dưới bảy vốt ớ i kinh khủng lực đạo như là đại sơn thủy thiên diệt địa sơn hà đều nát cái này là bực nào hùng tráng một màn trương sơn thủy hạ hầu anh tài phương t ắ c lâm thần bóng đám người toàn bộ cương tại nguyên chỗ trận m ắ t hốc m ồ m nhìn qua cái này nguy nga rộng rãi một màn đây là ta bố trí tỉ mỉ đại trận bằng vào ta ba phần linh lực làm dẫn bạn l o n g thiên thần trận ta cả đời chỉ dùng qua ba lần một lần chư hoàng thần phục một lần thánh giả v ấ lạc lần này dù không đổi cái gì hoàng giả thánh giả nhưng ta muốn ngươi kinh thiên động địa uy trấn hoàng v Tiếm thét. long gào b ạ chương dạ hai trăm linh ba đồ diện hết thảy chương hai trăm linh ba đồ d i ệ t hết thảy khi long ảnh hiện hiện thời khắc bạch dạ cảm nhận được tự thân tràn ngập vô cùng tận lực lượng đó là một loại tuyệt không thể t ả khiến người lưu luyến vô cùng cảm giác bầy long thiếu tiên h trang diện rộng dãi bao la hùng vi đám người ánh mắt phát dun khó có thể tin nhìn lấy thanh niên trước mặt khủng bố băng hàn cương đại sợ hãi đây là bạch dạ cho cảm thụ của bọn hắn không đúng không đúng đây là pháp trận là pháp trận lực lượng trương sơn thủy đột nhiên toàn thân run dày phát giác được dị dạng đây là một cái cực kỳ khủng bố pháp trận có lẽ thi trận giả không mạnh nhưng cái này pháp trận chi lực vô cùng thâm ảo d ư ờ n g ra đến cực điểm cho dù là h ắ n cái này đối pháp trận vô cùng có tạo nghệ t r ư ở n giả g lại cũng nhìn không thấu bạch dạng ư ơ i đây là giả thần giả quỳ sao b à nguyên một tuyệt hồn cảnh nhất dai người sao có thể sử dụng ra loại lực lượng này hơn phân nửa là giả thoáng hậu thương hống gạt chúng ta hạ hầu anh tài khinh miệt nói cho dù bạch dạ trong tay nắm giữ cường đại hồn khí hắn cũng không sợ hồn khí mạnh yếu cũng không quyết định bởi tại hồn khí tự thân mà là quyết định bởi thi khí người mạnh yếu một con kiến cho dù cho hắn thế gian cường đại nhất hồn khí nó cũng chỉ có thể tại hồn khí chung quanh núp đ í c h lại không thể đem kích hoạt hạ hầu anh tài tin tưởng bạch dạ trong tay khẳng định có trí cao thần vật nhưng hắn tự thân lực lượng quá yếu t u y ệ t không có khả năng phát huy ra trăm phần trăm thực lực bởi vậy cũng không có gì có thể sợ hống lửa các ngươi vậy ta liền để các ngươi nhìn xem ta thủ đoạn này có phải là lửa gạ bạch dạ rộng rãi mạng u n g đột nhi như là thiên thần treo vu trường không bên cạnh hắn hơn mười đầu hoàng kim cự long lập tức chút xuống đánh tới hướng đám người hô quần long rơi xuống như tận thế chi cảnh ầm ầm sóng dậy đám người hoảng hốt doanh đông quần long đem đại địa van ư ớ c đất rung núi chuyển sơn hà vỡ vụn một chút né tránh không kịp lúc hồn giả trực tiếp bị đụng thành thịt muối không phân tuyệt hồn cảnh nhất giai vẫn là thứ giai toàn bộ b à o mình hạ hầu anh tài ngây người cái này lực phá hoại kinh khủng bực nào ngươi nói ta giả thần giả quỷ ngươi nói ta giả thoáng một t ư ờ n g như vậy hạ hầu anh tài ngươi dám tiếp ta một kích này sao bạch dạnh leo nói long kiếm vung lên bên cạnh thần long lại lần nữa thoát ra mang theo đánh đâu thằng đó chi thế và chạm mặt đất hạ hầu anh tài cảm giác một cỗ trước n à y chưa từng có khí áp hướng mình tới gần trên người hắn hồn khí quần áo bị xé nứt làn da cũng xuất hiện vết rách tóc lạp vũ thân thể lắc lư đã đứng không vững chuyện gì xảy ra vì sao lại cường đại như vậy đây là bạch dạ lực lượng đây không có khả năng hạ hầu anh tài g ầ m thét thế ra nguyên lực một quyền đánh ra một con giống như sư tử khổng lồ nguyên ấn đại nguyên sư tử ấn sư tử gào thét nguyên lực buôn thiết nhưng nguyên ấn mới xuất hiện liền bị kim long xé nát kim long gào t h é t vào tới mở ra miệng rộng nháy mắt đem hạ hầu anh tài nuốt hết căn bản không ngăn cản được những n à y kim long đều là hồn lực biến thành nuốt mất hạ hầu anh tài tiến vào che kín hồn lực kim long trong bụng trong chốc lát bị kéo thành m ả n h vỡ trực tiếp chết thảm m i ệ n sát hạ hầu anh tài bị m i ệ n sát vạn kiếm môn trưởng lão cứ như vậy chết hàng thiên lão nhân ngơ ngác nhìn kia như là trời thần đồng dạng bạch dạng hoàn toàn hóa đá tại sao có thể như vậy đám người thân hồn đều rung động giờ khác này ai còn dám lại chất vấn bạch dạ thực lực từng cái nổi điên như ra bên ngoài trốn trốn các người trốn được sao bạch dạ lại lần nữa khu động kim long hướng phía dưới rơi xuống kim long khổng lồ hồn lực đập tới ngạnh xinh xinh đem người nện thành thịt mối hắn như thiên thần trí cao vô thượng những tông môn kia tuấn tài đều chết đi không người có thể phản kháng cho dù là tông môn trường lão cao thủ cũng khó có thể ngăn cản tự thân khó đảm bảo bạch dạ điên c u ồ n g tàn sát kim long tựa như l i ề m l à o không ngừng thu hoạch trong c h ư ớ c mắt mặt đất băng liệt mau chạy thành sông bạch dạ mau dừng tay chẳng lẽ người muốn đem chúng ta đều giết sao nào biết người đang làm cái gì sao người đây là cùng toàn bộ quần tông vực là định Phía d ư tông tông một r khi bạch dạ đem những người này toàn bộ tàn sát ở đây như vậy hắn đem nhận thậm chí toàn bộ quần tông vực tiến công tập kích làm sao liền cho phép các ngươi giết ta lại không cho phép ta giết các ngươi bạch dạ thanh nhấm băng lãnh ánh mắt mát lạnh lại vung long kiếm thẳng trạm trương sơn thủy không có chút nào cố kỵ bạch dạ ngươi dám trương sơn thủy sửng sốt run rẩy hô to ta có cái gì không dám vâng tác lâm trường g i lớn hai mắt toàn thân run dày dữ dội vô luận là t r ư ơ n g sơn thủy vẫn là hạ hầu anh tài đều là cùng hắn cùng thế hệ người thực lực lực lượng ngăn nhau nhưng ở bạch dạ trước mặt lại ngay cả một chiêu đều chịu không được người này không thể nào là t h u y ề t hồn cảnh nhất giai hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào phương tác lâm sắc mặt phát lệnh đã không còn mảy may giữ lại tế ra một đạo xanh ngọc câu liêm Thướng phương đắc lâm, lâm cánh tay vương đẩy thông tin ê liêm như tảng sáng trị quang bắn về phía phương xa một vệ sáng bị hắn nắm chặt tại tay hắn nghiêng đầu sang chỗ khắc nhìn chằm chằm mạnh dạ đã thấy mấy đạo cùng long đã rơi đến khí áp lên cao phương t ắ c lâm m h á t hiện tinh quang thấp tiếng giống giận bạch dạ ngươi giết không được chúng ta giết không được siêu từng đạo ngân tuyến đột nhiên từ phương t ắ c lâm trên thân trụ ra một cái thân ảnh màu bạc xuất hiện tại nó trước mặt vì đó ngăn cản kia rơi đến kim long là khôi lỗi cơ q u a n nhân người máy này hoàn toàn lấy thuần ngân chế tạo kim cương bất hoại thân thể kiên cố kim long rơi xuống lại chưa có thể đem xé mở thật mạnh cơ q u a n nhân sợ là s o u bạch dạ đã từng chế tác cự hình cơ quan nhân mạnh mấy không chỉ gấp mười lần phương tác lâm sắc mặt vui mừng lập tức thôi động cơ quan nhân hướng bạch dạ phóng đi hắn tin tưởng bạch dạ mạnh không hơn được ỉ lại tại pháp bảo tự thân tuyệt đối mạnh không đi nơi nào cơ quan nhân hội tụ ra một đạo mênh mông hồn lực hồn lực hóa thành một thanh trường đao phá không mà lên thẳng hướng mạch dạ h ư giữa không trung đều vang lên bén nhọn tiếng rít người còn muốn phản kháng mạch dạ hai mắt hiện hiện thần quang giống như thiên thần hướng phương t ắ c lâm vào tới hắn khấu chặt l o n g k i ế m t h â n n h ư k i m sắc t h i h m điện, c ơ hắn h á y m ắ t x u y ê n q u a k i a k h ô i lỗi cơ quan nhân kim long không thể phá nhưng trong tay hắn thanh này đại biểu cho trận nguyên lỗi cơ quan nhân thân thể lập tức leo lên lên vô số khe hở tiếp theo hóa thành đại lượng tà ti lại là một k í c h c h é m g i ế t đến cùng thứ gì có thể chịu đựng được hắn chiêu thứ hai trốn nhìn đến đây phương t ắ c lâm không còn dám sinh ra cái gì ý niệm phản kháng mạnh thúc thông thiên liêm thuận l i ê m hóa trốn sang n g a n giảm hằng chảm b ạ c h dạ dậm chân một cái long kiếm kiếm ảnh tuân ra cao vài trượng ảnh ánh sáng cái này ả n h quan g vừa hiện thư giữa không trùng quần long điên cuồng gào thét phảng phất toàn bộ nồi cân điên hướng kia liên khóa dâng lên đem quấn chặt lại vừa muốn bay đi phương tác lâm nháy mắt ngược lại sắc mặt đại biến thông thiên liêm công năng lại bị những kim long này lực lượng cưỡng ép phong tỏa không được phương tác lâm sinh lòng đều rung động bông ra thông thiên liêm quay người hướng sơn môn chạy ra ngoài hắn động tác nóng n ả y đem những cái k i a đồng loạt chạy trốn hồn tu đụng cái thất linh bắt lạc nhưng nhất cử nhất động của hắn đều tại bạch dạ trong mắt mấy đạo kim long lập tức đánh tới cường đại hồn áp đem phương t ắ c lâm ép nửa bước khó đi suýt nữa nằm dạp trên mặt đất bạch dạ bỏ qua ta tha ta một mạng như thế nào ta cho ngươi trên người ta tất cả pháp bảo đan dược ta hứa ngươi vô số chỗ tốt ngươi tha ta một mạng có được hay không thấy trốn không thoát phương tác lâm lập tức ôm ở trong lòng của hắn đầu đã bị tràn đầy sợ hãi chỗ xâm chiếm bạch dạ lực lượng lại ép tới hắn phản kháng không được cái này không, khỏi quá không thể tưởng tượng. nếu ta không địch lại ngươi ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta bạch dạ lạnh nhạt nói lại không lưu t ì n h chém xuống một kiếm cùng lòng gào thét phương t ắ c lâm thân thể lập tức nhận hồn lực đè ép bắt đầu giãn nước bạch dạ n g ư ơ i chết không yên lành ngươi sẽ bị quần tông vực người truy sát đến chân trời góc biển ngươi nhất định chết không yên lành phương t ắ c lâm thấy không còn sống khả năng phát ra ác độc nhất n g u y ệ n rủa ngươi yên tâm ta nhất định sẽ sống thật tốt bạch dạ lạnh lẽo mà nói không có chút nào nương tay lại t h u c long kiếm phốc phốc phương tác lâm trực tiếp bị phanh thuê tất cả mọi người trong lòng kinh hãi bạch dạ căn bản là bất chấp hậu quả đ hắn c n giơ lên long kiếm lại lần nữa phóng đi thiên ảnh giáo vạn kiếm môn thiên hồng tông tất cả mọi người đều không có thể may mắn thoát khỏi trừ bỏ vạn tượng môn cùng bộ phận phi hoàng các đệ tử bên ngoài những người còn lại đều bị tàn sát hắn phảng phất đem mỗi một cái đối với hắn lộ ra sát ý người đều nhớ ở trong mắt không có một cái bỏ qua hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi đây rốt cuộc là cái gì hưng thuật hàng tiên h lão nhân ngơ ngác nhìn qua kết huyện giống như thiên thần thân ảnh trong lòng rung động mà tử huyên thần nữ càng là ngây ra như phóng khó có thể tin đây là con trai của nàng hai mươi năm trước hắn mới vừa vặn xuất sinh hơn hai mươi năm sau hắn ở chỗ này đại sát tứ phương con của mình đến cùng là ai hắn đến cùng kinh lịch cái gì tử huyên thần nữ cảm giác đầu ông ông tác hưởng trong đầu lại lâm vào vô tận tự trách đối với bạch dạ nàng càng nhiều hơn chính là a y nấy từ khi sinh hạ bạch dạ về sau nàng liền không có kết thúc dù là một ngày làm làm mẹ người trách nhiệm tuy nhiên bạch dạ lại tại hôm nay vì nàng chiến tứ phương chẳng q u n hùng dạ nhi t khi u một tên sau cùng quần tông người đổ vào quần long dưới vớt lúc bạch dạ rốt cục cũng ngừng lại hắn đứng tại giữ tợn đáng sợ núi thây bên trên trên thân vầng sáng dần dần biến mất đỉnh đầu thiên hồn cũng chầm chầm mẫn diện tia đầy trời thần lòng cũng theo mây mủ tan thành mây khói hết thạy phảng phất trở lại ban đầu bạch dạ thợ phi phò nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm t h ằ m hàng thiên lão nhân lạnh như băng nói hôm nay bắt đầu bất kỳ người nào dám can đảm ngấp nghẽ t ử huyên thần nữ người vô luận hắn là ai ta tất phải giết thoại âm rơi xuống hắn thả người nhảy lên một đạo kim long không biết từ khi nào đằng không mà lên chở hắn bay về phương xa hàng thiên lão nhân trong lòng run lên cuối cùng lấy lại tinh thần nhưng nhìn lấy k i a trốn xa chân trời t h â n ảnh nhưng trong lòng thì một trận thất lạc bỏ lỡ nàng bỏ lỡ một đầu chân long nha bạch dạ có thể có thủ đoạn như thế dù là hắn thật là t ử huyên thần nữ con riêng lại có thể thế nào chế nhạo bất quá nhất thời hắn có được này các loại thủ đoạn tương lai nhất định có thể đang định quần tông vực dẫn đầu thần nữ cũng đi hướng quần tông vực đình phong nhưng hôm nay nàng minh bạch nàng cùng bạch dạ ở giữa đã xuất hiện vĩnh viễn không thể xóa đi ngăn cách sự tình làm sao lại biến thành dạng này hàng thiên lão nhân nhìn xem cái này thi thể đấy đất sắc mặt trắng bạch vô cùng người cũng dàn mua vô số như người sắp chết mô mô huyên thi anh vội vàng chạy tới đỡ lấy lung lay sắp đổ hai mắt vô thần hàng thiên lão nhân tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hàng thiên lão nhân không ngừng thì thầm mà đúng lúc này sơn môn bên ngoài vọ tới t đại lượng hồn giả bọn hắn cầm đầu nhìn qua không trung tia cưới rồng mà đi thân ảnh từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi tâm thần phát run chương hai trăm linh bốn uy chấn quần tông vực chương hai trăm linh bốn uy chấn quần tông vực kim long không là người khác chính là tiềm long đại đế cái này nguy nga dáng người tiếp tục bất quá chừng hai mươi hơi thở liền phanh một tiếng lại biến trở về nguyên lai béo mút míp dáng vẻ một người một thú ngạnh sinh sinh từ trăm mét không trung rơi xuống dưới rơi vào một mảnh sơn đoa bên trong ôi tiềm long phát ra tiếng têu thống khổ bạch dạ trực tiếp đặt ở trên người nó coi nó là đệm thịt người tiểu tử này nặng chết rồi mau dậy đi tiềm long h é lớn bạch dạ mở to mọi mẩy hai mắt khuôn mặt tái n h u ậ trở mình nhìn qua t h ư g u n g cười khổ nói lao gia hỏa lần này đa tạng ư ơ i có cái gì có thể t ạ lao tử đã sớm nhìn đám người kia khó chịu từng cái không có thủ đoạn gì lại so lão tử còn túm lão tử bị phong đại đế thời điểm cũng bị dạng này một đám hám lợi gia hỏa vây cơm qua mặc dù bọn hắn đều bị bản đại đế đánh cho hoa rơi nước chạy nhưng bản đại đế đối với loại người này trời sinh phản cảm thiềm long k h e nói đại đế sao b ạ c h dạ đối hai chữ hoàn toàn không có khái niệm gì hắn trước kia thậm chí hoài nghi tiềm long đều là đáng khót lác nhưng từ hôm nay một chuyện đến xem thiềm long có lẽ nói đều là thật nó có lẽ thật là đại đế vừa rồi ngươi thi triển cái kia gọi vạn long thiên thần trận bạch giá hỏi đúng ta bằng vào ta ba phần linh lực làm dẫn bố trí tỉ mỉ đại trận tiêm long lường hắn một cái khe nói tiểu tử cho dù ta dạy cho ngươi ngươi cũng học không được đây cũng không phải là hồn giả có thể học đồ vật nó nhất định phải lấy đặc biệt thiên hồn mới có thể kích hoạt đặc biệt thiên hồn đúng mỗi người thiên hồn đều là không giống thí dụ như ngươi n g ư ơ i biến dị thao thiết thiên hồn biến dị trấn thiên long hồn biến dị thần nguyện thiên hồn cùng linh hoa thiên hồn thuộc tính khác nhau công năng khác biệt phát huy ra tác dụng cũng khác biệt ta mặc dù mất thiên hồn nhưng linh lực của ta bên trong còn còn có thiên hồn năng lượng cho nên còn có thể thi triển vạn long tiên thần trận chỉ tiếp cái này linh lực quá yếu bày ra đến đại trận uy lực sợ ngay cả lúc trước một phần trăm đều không có ngươi rất có thể thổi đi bạch dạ nhịn không được phản bác ta bị trận kia lực lượng ra trì về sau chém giết hỏa vân phương tác lâm cái này võ hồn cảnh người đều như nghiền ép con kiến đồng dạng nhẹ nhõm ngươi lại còn nói cái này l o n g trận uy lực chỉ có lúc đầu một phần trăm vậy long trận thực sự uy lực mạnh cỡ nào chu hoàng trần thánh diện đế sát thần không đáng kể thiềm long thì thầm một câu để bạch dạ trong lòng rung động sợ tiên là b ự c nào uy lực cỡ nào tư thái hắn khoanh chân ngồi dậy khôi phục dư lực vừa rồi đồ diệt quần hùng hoàn toàn mượn nhờ tiềm lòng chi lực tiềm lòng lấy vạn long thiên thần trận làm dẫn thúc r a long kiếm cái này trận nguyên giao cho bạch dạ chi thủ để hắn hoàn toàn trường khống dòng trận đại sát tư phương mặc dù bạch dạ chưa t h ú c hồ n lực nhưng nhục thân cũng chịu đựng không ít áp lực tiêu hao rất nhiều còn tốt thân thể ngươi đủ mạnh lại có linh hoa thiên hồn che trở thể nếu là đổi lại người khác ngươi sớm chết rồi t i ề m long nói nếu là bạch dạ nhục thân không mạnh sợ nó cũng không sẽ sử dụng trận này bạch dạ cười cười qua một trận tại t i ề m long giới cùng linh hoa thiên hồn trợ giúp hạng người khôi phục khí lực tốt mẹ ngươi ngươi cũng nhìn sự tình cũng giải quyết bằng vào ngươi hôm nay c h ấ n n h i ế p ta tin tưởng tạm thời sẽ không lại có người dám đánh mẹ ngươi chủ ý ngươi tiếp xuống có tính bản án gì viết một lá thư để gia tộc nhân hỏa nhanh chuyển tới vương đô bạch dạ suy nghĩ một lát n h ằ t nói tạm thời cũng không thể trở về đáp tội nhiều người như vậy bọn hắn chắc chắn điều tra thân phận của ta không quay về bọn hắn khẳng định bình an vô sự ta nghĩ tại quần tông vực lịch luyện một phen chờ sự tình lắng lại về sau lại về đại hạn vậy ngươi khi hảo hảo cẩn thận con đường tu hành tràn ngập long đong tuyệt không có khả năng thuận buồn xuôi gió chính ngươi hảo hảo cố gắng lao ra hỏa rốt cục muốn đi rồi sao bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng thiềm long biết hắn b ấ t quá là cố tình làm vạn long thiên thần trận là ta thành danh đã lâu một mình sáng tạo pháp trận trận này vừa ra ta lo lắng sẽ khiến ta trước kia cựu địch c h ú ý ta nhất định phải rời đi nhất định phải mau mau khôi phục trước kia thực lực cho nên ta chỉ có thể nên rời đi trước thiềm long khàn khắn nói bạch dạ nhìn xem nó một lúc lâu khẽ cười nói đi thôi đi thôi sớm đi sớm tốt ngươi bộ dáng này quá khó nhìn mang theo ngươi ở bên người lại muốn gây xảy ra c h u y ệ n đến tiểu từ túi h tiềm long nâng lên mập đô đô móng vuốt hung hăng đập bạch dạ một chút lao ra hỏa bạch dạ cũng đưa tay ra tại nó kêu mập mạp trên thân va và vào một phát một người một thú nhìn nhau cười một tiếng liền muốn tách ra trước khi đi đưa ngươi cái phát ấn tiềm long đột nhiên nói phát ấn đúng phát ấn tiềm long nói nâng lên móng vuốt nó kia đầy đặn trên vuốt in một cái nhàn nhạt trận văn nó nhẹ thuốc hồ lực trận văn phát động một đạo thanh quang bao phủ thân thể của nó liền nhìn tiềm long thân hình xung quanh trực tiếp u y ễ n hóa thành một cái hất lên đạo bảo mập mạp lao hòa thượng bạch dạ sửng sốt một chút nhìn c h ầ m c h ầ m tiềm long dáng vẻ nhìn hồi lâu mới nói ngươi không thể biến một cái đẹp mắt điểm dáng vẻ sao ngươi hiểu cái gì điệu thấp điệu thấp b à n đại đế dáng vẻ vốn có không biết rất dễ nhìn nhưng hành tàu bên ngoài bộ dáng không nên quá gây cho người chú ý biết sao tiềm long chừng mắt liếc hắn một cái lắc lắc trong tay phát t r i n có muốn học hay không đương nhiên cái này pháp ấn thôi động cần hồn lực trèoống bằng vào ngươi trước mắt hồn lực cường độ nhiều nhất cải biến khuôn mặt cục bộ đặc t dùng cho ngụy trang cái này đối n g ư ơ i du lịch tứ phương sẽ có không ít trợ giúp thiềm long nói đem ấn ký chi pháp khẩu thuật tại bạch d ạ bạch dạng h e nghiêm túc bất quá gần nửa ngày công phu đã hoàn toàn nắm giữ t ố t tiểu tử ta đi chính ngươi kiềm chế một chút thiềm long khôi phục trước đó kêu mập mạ bộ dáng mở miệng nói ra c h ờ một chút bạch dạ kêu một tiếng làm sao thiềm long dừng lại bạch d ạ đem bên hông tử long kiếm g ỡ xuống đưa tới tiềm h long nhìn chằm chằm tử long kiếm một lát khẽ cười nói như thế t ụ vật bản đại đế như thế nào coi trọng chính ngươi giữ đi ta hứa hẹn qua đưa hay không đưa là ngươi sự t ì n h muốn hay không là chuyện của ta tại bản đại đế trong mắt thanh kiếm này có lẽ so ra kém một vỏ rượu ngon tiềm long hử cười nói vậy lần sau liền đưa ngươi mấy vỏ rượu ngon bạch dạ cũng không kiên trì h ừ ngươi cũng đừng mất lời tiềm long hừ hừ nói đột nhiên thả người nhảy lên thân hình n h á y mắt xuất hiện tại nơi xa trên núi cao sau đó lại là nhảy lên biến mất không thấy gì nữa bạch dạ lẳng lặng nhìn nó rời đi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần con đường sau đó nên đi một mình bạch dạ vớt ve trong tay tiềm long giới đứng dậy hướng nơi xa bước đi giờ phút này thần nữ cung bên trong phi hoàng các thiên hồng tông vạn kiếm môn thiên ảnh giáo thanh nhất tông trở vô số tông phái c h i viện đổi tới thần nữ cung nhìn xem sơn môn này vỡ vụn m á u chạy thành sông cảnh tượng tất cả mọi người ngây người hàng thiên lão nhân sắc mặt trắng bệnh ngồi trên ghế hai mắt thất thần nhìn qua đây hết thảy cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thi thể trên đất đại bộ phận hoàn toàn thay đổi đại địa sụp đổ bốn phía kiến trúc đều hư hao hơn phân nửa hàng thiên cung chủ đây là có chuyện gì thiên ảnh giáo nguyên lão tàn phách dậm chân tiến lên trầm giọng chất vấn hàng thiên lão nhân lấy lại tinh thần nhìn xem chạ từ tốn nói các n g ư ơ i đến đến rồi chỉ tiếc các ngươi tới chậm đây rốt cuộc là ai làm vạn kiếm môn kiếm tưởng trưởng lao tức giận hỏi hàng thiên lão nhân trầm mặc không nói lâu không lên tiếng sợ làm ộ t vị không được đại năng thiên hồng tông bảy đại chân nhân xếp hạng thứ hai phá diêu đi tới nàng một thân áo bào đen tư thế hiên n g a n g uy thế mười phần đột nhiên nàng ánh mắt phát l ạ n h nhìn thấy một cỗ thi thể lập tức bước nhanh bên trên lên kia là lãnh xương thi thể nàng cũng chưa thể may mắn thoát khỏi nhìn thấy lãnh xương thi thể phá diêu sắc mặt lập tức băng lệnh lên lãnh xương chính là tông chủ tri nữ nàng vừa chết thiên hồng tông sợ sẽ không quá bình là ai làm phá diêu trầm giọng nói vừa mới thăng cấp sơ tông bảng thứ năm bạch dạ ngay tại mọi người nộ khí trùng thiết lúc một cái thanh âm bình tĩnh đánh vỡ tất cả mọi người tức giận là vạn tượng môn tú tài hắn từ đầu đến cuối đều tại s u n g làm một người đứng xem hắn không n g ấ c ngẽ bạch dạ bạch dạ cũng không thương t ổ n hắn mà hắn mắt thấy đây hết thảy sơ tông bảng thứ năm bạch dạ kia là người thế nào mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao tân tấn sơ tông hắn chiến thắng xếp hạng thứ bảy công nhạc xếp hạng thứ sáu thanh vân xếp hạng thứ năm hàn giang lăng lại liên tiếp ba trận chiến sơ tông hoàn toàn xứng đáng tú tài nhận nói chỉ là một cái xếp hạng thứ năm sơ tông ngươi nói cho ta trên mặt đất những thi thể này là hắn giết tú tài đại nhân ngài cảm thấy ta sẽ tin sao tàn phá hư lệnh một tiếng chớ nói sơ tông thứ năm coi như sơ tông thứ nhất vị kia lăng ra hậu sinh chỉ sợ cũng làm không được ca hắn sơ tông thứ năm vị trí là bởi vì hắn chiến thắng hàn giang lăng được đến tại hắn không có khiêu chiến phía trước bốn người trước đó hắn xếp hạng sẽ không thay đổi động nhưng ta chưa bao giờ nói hắn liền không có thứ nhất thực、lực. tú tài đột nhiên hai mắt chợ to tỏa ra ánh sao mọi người kinh ngạc sơ tông đệ nhất đứng trên vị trí k i ê m người cho dù là những tông môn này trưởng lão cũng không dám mạo phạm tồn tại a hòa vân trương sơn thủy hạ hầu anh tài phương t ắ c lâm những này cái nào không phải võ hồn cảnh trở lên cường giả cái nào không phải quần tông vực cao thủ nhưng bọn hắn toàn bộ bị bạch dạ giết chết hắn tuy là sơ tông thứ năm nhưng ta cảm thấy hắn coi là vua không ai tú tài lại thêm một câu một câu nói kia như là bom dung chuyển ở đây trái tim tất cả mọi người lăng gia vị kia từ đạt tới leo lên sơ tông tuổi tác về sau một mực đứng hàng thứ nhất nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu yêu nhiệt g thiên tài đến nhà khiêu chiến nhưng đều bị chiến bại thậm chí những thiên tài này đều dẫn không ra toàn lực của hắn những tông môn này nguyên lão bên trong có kiến thức không ít qua vị kia sơ tông thứ nhất yêu nhiệt g đối với thực lực của hắn những người này không chỉ là tán thành càng là kính nể lợi một thời gian vị này sơ tông thứ nhất tất nhiên sẽ lên đỉnh cao nhất tại quần tông vực nhưng bây giờ vậy mà sinh ra một cái nhưng có thể so với còn mạnh hơn tồn tại đây không có khả năng lăng gia vị kia đã là vạn năm khó ra thiên tài làm sao còn sẽ có so với còn mạnh hơn người đây không có khả năng phá diêu trùng điệp lắc đầu căn bản không tin sau ngày hôm nay vạn tượng môn sẽ tuyên bố một nhóm mới sơ tông danh sách sơ tông trên bảng xếp hạng một ư ơ i hai tiêu sinh kiếm bị phế xếp hạng một ư ơ i một trường ưng cũng bất hạnh chết thảm ở lần này sự kiện bên trong xếp hạng thứ bảy thứ sáu thứ năm người toàn bộ bị thanh toán sơ tông bảng phá thành mạch nhỏ vạn tượng môn sẽ tiến hành điều tra khảo h ạ c h tuyển ra một nhóm mới sơ tông tú tài nhật nói quay người rời đi chúng người đưa mắt nhìn nhau mà ở mỗi người trong đầu bồi hồi chỉ có hai chữ bạch dạng kia rốt cuộc là cái hạng ư ờ i gì chương hai trăm linh năm thần điệu tình thế chương hai trăm linh năm thân điệu tình thế sự tình cũng không có kết thúc đám người còn cần hàng thiên lão nhân cho bọn hắn một cái công đạo dù sao những n à y chết đi người là tới tham gia c h ọ n rể đại hội bây giờ bị một cái không biết từ chỗ nào lóe ra bạch dạ giết chết bọn hắn ha có thể nuốt xuống khẩu khí này chỉ là bạch dạ một nhân đ ổ diệt nhiều cường giả như vậy bọn hắn muốn báo thủ có thể làm được sao kết quả là đám người đem ánh mắt toàn bộ đặt ở hàng thiên lão nhân cùng t ử v i ê n thần nữ trên thân hàng thiên cung chủ việc này nên như thế nào giải quyết tàn phá thanh âm phát trầm giọng nói hàng thiên lão nhân trong mắt lóe ra tình quang hừ lạnh một tiếng ta cùng bạch vốn dạ không q u e sai bản g i môn ta n vương trưởng lão hạ hầu anh tài chết bởi thần nữ cung như thần nữ cung chỉ đem hết thể chịu tội toàn bộ giao cho cái kia bạch dạ không khỏi không thể nào nói nổi các ngươi thần nữ cung cũng phải vì những này chết đi người phụ trách vạn kiếm môn kiếm tường nói nào có thể đoán được cái này vừa mới nói xong một cỗ uy hiếp chi ý càn quét tư phương phá diêu tàn phá kiếm tường bọn người đều cảm giác thân thể nặng nề thở không nổi là hàng thiên vì thế chỉ nghe lão nhân khuôn mặt băng hàn hư l ệ n h nói các ngươi đây là muốn hướng ta hỏi tội sao đám người mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g kiếm tường cắn răng không dám không dám liền cho ta ngoan ngoãn mầm i ệ n g nếu không ta để các ngươi biết thần nữ cung người lợi hại hàng thiên lão nhân lạnh nhạt nói khi thế rút đi đám người nhẹ nhàng thở ra không còn dám hầu n g lo ngữ bọn hắn dù sao cũng là trưởng lão mà hàng tiên chính là một phương cường giả nếu không phải ủy vào tông môn che chở bọn hắn sao dám như vậy cùng l ã o nhân nói chuyện nếu muốn hỏi tội để tông chủ của các ngươi môn chủ tự mình tới các ngươi không có tư cách cùng ta đàm mang theo các ngươi môn nhân thi thể nhanh mau rời đi thần nữ cũng đi hàng tiên lão nhân khu t r ụ c nói mọi người sắc mặt khó coi riêng phần mình bắt đầu thu thập rời đi mẫu thân đại nhân thử huyên thần nữ lấy lại tinh thần cắn răng ta biết ngươi muốn nói gì nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi là tương lai thần nữ cùng người thừa kế ngươi muốn đối mặt sự tình rất nhiều Có đôi một người như vậy ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống bao lâu hắn giết những người này lúc ta cảm nhận được hắn g ỉ lại bất quá là cái đại trận hắn tự thân thủ đoạn kỳ thật cũng không mạnh như những tông môn này tìm tới hắn hắn chỉ sợ là tránh không xong có lẽ từ nay về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại bạch dạ nhưng ta hy vọng ngươi không muốn cùng hắn dính l i ễ u quan hệ liên lụy ta thần n ữ c u n g hiện tại bạch dạ là cái c ủ khoai nóng b ò n g tay hắn t r e o chọc mấy cái này tông môn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn như thần nữ cung cùng hắn dính l i ễ u quan hệ tất nhiên phiền phức không ngừng chỉ là lời này để t ử huyên thần nữ vô cùng trái tim băng giá mẫu thân đại nhân như ngài sợ hai dạ nhi vì thần nữ cung mang đến phiền phức mà không muốn nhận hắn nữ nhi kia không lời nào để nói nữ nhi hy vọng rời khỏi thần nữ cung lúc này t ử huyên thần nữ làm ra một cái kinh người quyết định h à n g thiên lão nhân giật mình nhìn xem nàng ngươi nói cái gì mẫu thân đại nhân ta hy vọng rời khỏi thần nữ cung đi tìm dạ nhi tử huyên thần nữ thấp giọng nói mẫu thân có thể từ bỏ hắn nhưng ta không thể ta thiếu dạ nhi nhiều lắm bây giờ hắn vì ta mà đắc tội nhiều như vậy tông môn hào cường nếu như ta còn thợ ơ ta còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này ngươi điên rồi sao đây không phải là con của ngươi h à n g thiên lão nhân đệ thấp tiếng nói quát trực giác của ta không có sai điên ngươi triệt để điên thải nhi thanh thanh đem tử huyên giam lại cho ta hằng thiên lão nhân quát thải nhi lập tức tiến lên nhưng một thanh thanh lại đứng tại chỗ không nhúc đ í c h thanh thanh hàng thiên lão nhân lông mày trầm xuống đã thấy một thanh thanh đem bên hông đại biểu cho thần nữ cung lệnh bài hai xuống hai tay dâng đưa cho hàng thiên lão nhân cung chủ thanh thanh dự định rời khỏi thần nữ cung một thanh thanh thanh âm phát r u nói n người hàng thiên lão nhân khí ngón tay run r à y nàng sao có thể không biết một thanh thanh rời khỏi nguyên nhân là cái gì bây giờ hàng thiên lão nhân vì không bị bạch dạ liên lụy mà tới phủi sạch quan hệ càng đem hết thể trách nhiệm đẩy lên bạch dạ trên đầu một thanh thanh trong đầu tự nhiên không thoải mái nàng có thể đi vào thần nữ cung đều là bạch dạ công lao bây giờ bạch dạ cùng thần nữ cung quan hệ như thế nàng cũng không muốn đợi thêm nữa Tốt, tốt, n g ư ơ i cút n g ư ơ i cho ta lập tức cút liền n g ư ơ i tư chất như vậy ta thần nữ cung có thể thu ngươi là phúc trạch của ngươi ngươi không chân quý cũng được cút hàng thiên lão nhân một tay lấy lệnh bài đ o ạ t đến tức giận hô một thanh thanh đối hàng thiên lão nhân làm thi lễ cắn chặt môi hướng sơn môn đi ra ngoài thanh thanh t ử huyên thần nữ hô một tiếng lại bị thả i nhi lôi kéo kéo giữ lại không được những tông môn kia người đều hướng bên này trông lại nhưng không ai lên tiếng dù sao đây là thần nữ cung sự tỉnh nhưng vào lúc này mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sơn môn khẩu người cầm đầu chính là trước kia rời đi tú tài những người này đều là vạn tượng m ô n người từng cái mặc trắng bên cạnh áo đen đầu đội d à i mũ thần tình nghiêm túc tú tài đại nhân kiếm tường kêu một tiếng tú tài ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm mục thanh thanh d ậ m chân đi đến mọi người không hiểu ra sao đã thấy tú tài đứng ở một thanh thanh trước mặt trên giới d ò xét một phen lấy ra một cái lệnh tiễn đưa tới chúng người thất kinh đây là một thanh thanh lơ ngơ vân vân như, như có chút không dám tiếp nha đầu nhanh c ò lấy bên cạnh kiếm tường bận bị hô mục thanh thanh chủ trừ một hồi lâu mới dội ra tay nhỏ tiếp được tú tài không nói một lời lại lấy ra cái lệ n h tiễn ném hướng cách đó không xa huyên thi anh mà sau đó xoay người rời đi hàng thiên lão nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng đây là cái gì a mục thanh thanh cầm kia lệ n h tiễn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đã thấy kiếm tường d ậ m chân tiến lên đầy mặt hoái n h a đầu ngươi tên là gì h ô i bẩm tiền bối ta gọi mục thanh thanh mục thanh thanh ngươi là mục gia người a tiền bối biết mục gia sao hiểu rõ một chút mục gia hậu sinh a không tệ không tệ mục gia sợ làm u ố n c u ộ thời n h á đầu có hứng thú hay không gia nhập vạn kiếm môn một thanh thanh để ý hỏi cái này lệnh tiễn là cái gì đây là vạn tượng môn khảo hạch giấy chứng nhận tư cách kiếm tưởng cũng không che giấu chỉ cần tiếp vào vật này người lâu là một năm ngắn thì ba tháng có thể tiếp nhận vạn tượng môn một lần khảo hạch như khảo hạch thành công liền có thể tấn thăng làm sơ tông cho dù khảo hạch thất bại cũng sẽ thành sau bồ sơ tông nha đầu ngươi thiên phú không tồi vạn tượng môn nhìn người luôn luôn rất chuẩn ngươi là khối ngọc thô chỉ là ngươi bây giờ thực lực này sợ là rất khó thông qua vạn tượng môn khảo hạch ngươi như nhập ta vạn kiếm môn ta tất hảo, hảo tài bồi ngươi kiếm tưởng vội nói cái này mục gia nữ hoa vạn kiếm môn có cái gì tốt ta thiên hồng tông thế lực khổng lồ cường giả vô số tài nguyên tu luyện hưởng c h i không hết ngươi như nhập ta thiên hồng tông ta tất hướng tông chủ tiến cử ngươi thân truyền ngươi vô thượng công pháp bên kiếm phá diêu vội nói nhập ta thiên ảnh giáo như thế nào tàn phá cũng lập tức mở miệng nói cũng bởi vì tú tài một lần xuất hiện mục thanh thanh lập tức thành trong mắt mọi người bánh trái thơ ngon dù sao bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy hàng thiên lão nhân đem mục thanh thanh đuổi ra khỏi sân môn hàng thiên lão nhân không chút nào vì huyên thi anh được lệnh tiến mà cao hứng thời khắc này sắc mặt nàng tức giận vô cùng. chỉ là nàng đã mở miệng không có khả năng lại vãn hồi một thanh thanh như một thanh thanh vẫn còn thần nữ cũng xuất hiện hai tên hậu b ổ sơ tông uy thế tăng nhiều cỡ nào p h o n g quang nhưng bây giờ nàng lại náo một cái chuyện cười lớn một thanh thanh đ ả o mắt một vòng ánh mắt rơi vào phi hoàng các người trên thân vị trưởng lão này ta muốn gia nhập phi hoàng các không biết có thể hiệu phi hoàng các nguyên lão phủ ngô đồng sưng sờ một lúc lâu tiếp theo cùng hỉ vợ nói đương nhiên đương nhiên có thể chúng ta mời phần hoan nghênh đám người thất vọng nữ hoa phi hoàng các cũng không như ta vạn kiếm môn ngươi như đến ta định sẽ không bạc đái ngươi kiếm tường nội nói kiếm tường trường lão lời này của ngươi là có ý gì phủ nô đồng không vui hai người bắt đầu tranh chấp một thanh thanh trung quy là cự tuyệt vạn kiếm môn có thể vào những ngày đại tông phái đối nàng tự nhiên có vô tận chỗ tốt nàng cũng hy vọng có thể mau mau mạnh lên ngày sau có thể trợ giúp bạch dạ phi hoàng các một số người cũng không có bị bạch dạ giết chết bởi vậy có thể thấy được bạch dạ cũng không ghi hận phi hoàng các cho nên nàng lựa chọn cái này cái tông môn mà vạn kiếm môn đối bạch dạ cừu hận sợ là không nhỏ một thanh thanh theo phi hoàng các người rời đi ma tử huyên thần nữ cũng bị hàng thiên lão nhân giam lòng nguyệt chẳng biết lúc nào rời đi chẳng biết đi đâu toàn bộ thần nữ cung sơn môn trở nên lánh l á n h thanh thanh nhưng đây hết thể cũng chưa kết thúc không lâu sau đó thần nữ cung sẽ nên đón mới phong ba bốn quần tông vực hồn tu đ ầ y đất cao thủ nhiều như mây bạch dạ một người s o n g kiếm đi bộ tại đồng ruộng đại hạ bên trong có không ít người muốn đi vào quần tông vực nhưng bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào tự vệ đối cái này hồn giả thánh địa chỉ có thể trốn bước h á n tuyển cái chỗ dựa nhìn sông phong thủy bảo địa ngồi xếp bằng một tòa chính là gần nửa tháng khi lấy được kiếm thần nhất miệm chuyển thừa về sau thể nội ngủ say hai tôn t i ê n hồn đột phá hồn phủ thành công biến lý dị hắn hôm nay đã có được ba tôn biến dị thiên hồn tăng thêm thần nữ cung một trận chiến lĩnh ngộ rất nhiều sau nửa tháng người phi tốc bước vào t u y ể n hồn cảnh nhị giai nhất nghiệm c h i kiếm kiếm tại nhất nghiệm g i ả n g cứu hình thần hợp một hồn t h â n một thể kiếm tại tay đồng thời cũng tổn hồ tại tâm bạch dạ nâng cổ đồng kiếm xếp bằng ở trên tảng đá lớn tu luyện lên nhất nghiệm kiếm quyết ở trong cơ thể hắn có được nhất nghiệm kiếm ấn cũng không thể tăng phúc n ụ c thể của hắn cùng thiên hồn lại có thể giao phó kiếm khí thần kỳ lực lượng cơ hồ tương đương với biến tướng tăng cường các loại kiếm thuật ý lực bao quát cựu hồn kiếm quyết giống Lúc này, giữa lưng vào đại sơn chỗ đột nhiên vang lên một tiếng c h ấ n giống giống như là hung thú tiếng tê ơ bạch dạ từ trong nhập định t ỉ n h lại thuận mắt nhìn lại kia dày đặc trong rừng n ộ n nhạo một cỗ nồng đầm n g ự lực quần tông v g ự c hung thú từng cái thực lực khủng bố cực kỳ nguy hiểm cùng đại hạ hoàn toàn khác biệt bọn chúng càng thông linh tính có chút cực kỳ g à o hạn thậm chí hiểu được thiết kế cạm bẫy phục kích chỉ là tự dưng ở giữa vì sao lại có hung thú g à o thét một đạo hỏa quang đột nhiên từ trong rừng thoát ra trong chốc lát cả toàn ú i lớn bị ngọn lửa thốt vệ đại hỏa trung thiên vô tận hồn lực đang g ầ m thét ngay sau đó là một con hít u dài tiếng vang lên một đạo hỏa diễm chi chim phóng lên tận trời thẳng vào mây trời bạch dạ con ngươi phóng đại mấy vòng đã thấy kêu hỏa điệu phủ vu trường không không ngừng xoay tròn như là n ắ n gắt g nó thân tách ra đại lượng hỏa diễm như là hạt mưa hướng phía dưới rơi tới t h â n điệu tình thế chương hai trăm linh sáu kỳ diệu chi môn chương hai trăm linh sáu kỳ diệu chi môn bạch dạ tiến vào quần tông vực về sau đối quần tông vực cũng làm qua một phen hiểu rõ quần tông vực bên trong thú vật phân làm hai loại một loại linh thú một loại hung thú hung thú r ả hoạt đa dạng lại vui hại người thường th dùng chi thi thể làm chất dinh dưỡng tiếp tế tăng phúc thực lực bản thân tính tình tàn bạo cực kỳ nguy hiểm mà linh thú thì tính tình ôn hòa từ không t r e o c h ọ c hồn tu nhưng nếu hồn tu chủ động gây chi linh thú tàn bạo trình độ tuyệt sẽ không so hung thú kém không trung h ò a điệu tên là xích điệu vì linh thú từ nó cái đầu phán đoán lúc có v õ hồn cảnh thực lực cực kỳ đáng sợ nó một chiêu này thần điệu tịnh thế danh khí cực lớn chỉ cần tại quần tông vực sinh động qua một đoạn thời gian người đều nghe nói qua xích điệu chỉ có tại gặp cự đại nguy cơ lúc mới sẽ sử dụng một chiêu này một khi thi triển phương viên trăm dặm đều muốn lâm vào biển lửa hết thể sẽ bị t i ê u hủy những ngọn lửa này đều là hồn hỏa cực độ khủng bố vất quá khoảng cách xích điệu gần như vậy muốn chạy đi đã tới không kịp bạch dạ nhìn trước mặt sông nhảy lên thật cao hướng kêu hỏa điệu phía dưới phóng đi nhập sông nói đùa những n à y hồn hỏa rơi xuống toàn bộ sông đều sẽ bị bốc hơi rơi nhảy vào đi là tự tìm đ ư ờ n g chết duy chỉ có một chỗ có thể tránh né đó chính là hỏa điệu phía dưới nơi này không có hồn hỏa rơi xuống bạch dạ lấy nguyên lực bao lấy thân thể hình thành che chở linh hoa thiên hồn trực tiếp tế ra cỡng ép từ trong biển lửa kéo ra một con đường phóng tới xích điệu phía dưới nhưng vào lúc này giống bạch thiên thét dạ bay ra ngoài đ n t r à n g điệp quẳng n xuống đất miệng bên trong phun ra ngụm máu tươi cảm giác thể nội rời sông lớp biển ngụ tạng lục phủ cũng phải nát chuyện gì xảy ra đây là cái gì hứng thú đáng sợ như vậy bạch dạ bận bịu thuốc tiềm long giới tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần giương mắt nhìn lại đã thấy trên ngọn núi lớn thoát ra một đạo thân ảnh to lớn thân ảnh k i a như là t h i ê n cầu mạnh mẽ hùng trắng nó mắt lộ ra h u n g quang toàn thân biến đen song c h ả o sắc bén đáng sợ phảng phất nếu có thể mở ra hư không nó mở ra che kín răng nanh miệng t h ẳ n g vọt c ử u thiên hướng kia xích đ i ể u nào h cắn qua đi xích đ i ể u phát ra bén nhọn tiêu to cổ trực tiếp bị hung vật này cắn điên cồn u g r y rùa nhưng hung vật này miệng như là thép k ì m gắt gao gặm ở xích đ i ể u căn bản không cho nó nửa điểm tránh thoát cơ hội rốt cục xích điều không tiên trì nổi từ giữa không trung v ẫ h ạ hai cái quái vật khổng lồ trực tiếp rơi vào đỉnh núi hung vật trào toát ra trực tiếp hướng xích đ i ể u xe đi xích đ i ể u thân thể chia năm xẻ bảy trực tiếp chết thảm sau đó hung vật mở ra huyết bùn đại khẩu ăn như gió c u ố n đem xích đ i ể u sống sờ s ờ nuốt vào trong bụng bạch dạ cách sông mà trông con mắt chừng to lớn đây là cái gì hung vật ngay cả đáng sợ như thế xích đ i ể u đều nhẹ nhõm giết chết nhưng hung vật này ăn cũng không có thuận buồn xôi u gió cùng lúc đó lại có mấy con hung thú tới gần pha báo lôi mãng thương h ổ đám hung thú này bạch dạ đều nhận được duy chỉ có hung vật này lại nghe cũng không nghe đến chơ một chút bạch dạ đột nhiên phát giác được cái gì những n à y tụ tập mà đến đám hung thú lại cùng chung mối thủ toàn bộ hướng hung vật kia phát động tiến công trong ngày thường thiên địch ở thời điểm này đều dắt tay trùng tiến l i ề u mạng hướng hung vật c ă n xé l ô i mãn g mở ra miệng rộng phun ra lôi điện thương hổ thân hình như gió hướng chi đánh tới thổ nhận ngũ rác đ â m địa nhấc lên tầng tầng hậu thổ đánh tới hướng hung vật chúng hung thú mục đích nhất trí muốn đến hung vật này vào chỗ chết hung vật t ử chiến đến cùng tới chém giết cả ngọn núi thành vì chúng nó chiến trường đại sơn lay động nước sông khuấy động tràn diện vô cùng hùng vĩ bạch dạ liên tiếp lui về phía sau không dám tới gần nơi này hung thú thực lực kém nhất đều có thể ép tới hắn không thờ đổi bất quá để hắn cực độ mừng rỡ là hung t h ú ở giữa c h é m g i ế t lại kích phát ra một loại thần kỳ khí tức hắn có chút cảm giác thủ c ố khí tức này dẫn tới thể nội máu tơi ư sôi trào thiên hồn sao động c ố khí tức này tràn ngập chiến ý cùng dũng khí rất có phủ lễ lực thật giống như trên chiến trường tướng quân xung phong đi đầu cho sau l ư n g giáp sĩ nhóm vô tận dũng khí đồng dạng giờ khác này bạch dạ phát phát hiện mình lại không sợ hãi đây là cái gì khí tức thần kỳ như thế bạch dạ lập tức quanh chân ngồi xuống lạng lặng cảm nộ hắn không có cự tuyệt cô khí tức này thử nghiệm dẫn vào một chút ở thể nội trong chốc lát thể nội giống như bị hỏa thiêu lấy nó nhưng c ỗ này thiêu đốt cảm giác lại làm cho bạch dạ có một loại thoải mái lâm ly cảm giác bốn tôn thiên hồn cũng biến thành đỏ bừng r e n luyện đột nhiên bạch dạ trong đầu vang lên một cái thuyết pháp nghe nói thiên hồn cường độ cũng không chỉ là căn cứ trọng tiên h cùng hồn cảnh đến quyết định cùng một hồn cảnh cùng nhất trọng tiên h thậm chí cùng một loại hình thiên hồn thực lực chưa hẳn liền giống nhau có người lĩnh ngộ thiên hồn khắc sâu phát huy ra thiên hồn c h i lực cũng cực kỳ cường đại có người lĩnh ngộ còn thấp thiên hồn cường độ liền lập tức phân cao thấp mà rèn luyện thiên hồn thì là một loại tăng cường thiên hồn chủ yếu phương pháp chỉ là rèn có người lấy sát ý rèn luyện kia hơn phân nửa là tại thi cốt như núi trên chiến trường có lấy hồn áp rèn luyện loại người này cần phải có chi cao vô thượng cường giả hiệp trợ dạy bảo bình thường hồn tu là không có loại đáy ngộ này mà đám hung thú này ở giữa chém giết lúc tràn ra kịch liệt khí tức lại cho rèn luyện điều kiện bạch dạ l ặ n g lặng mà ngồi thiên hồn đến thiên truy bắt luyện bề ngoài trở nên càng thêm nọ bừng c ố khí tức này kích thích thiên hồn để bọn chúng càng thêm sao động bạch dạ trong lòng trầm xuống là thời điểm hắn ý thức đột biến đánh bạo đem ý thức của mình tiến vào trên chín tầng trời thành bại ở đây nhất cử. Hắn ý niệm động mở. bốn tôn đỏ bừng thiên hồn cùng nhau hướng lên trên đầu bay sông mà đi thiên hồn đột phá mà lại một hơi bốn tôn thường nhân căn bản không dám tưởng tượng nhưng có cái này kịch liệt khí tức làm phụ bốn tôn thiên hồn tựa như giống như điên chiến ý tiêu thăng điên cuồng hướng trị phóng đi đông sáu bảy tám i ệ u trùng tiên đối ứng linh hoa thần nguyện trấn thiên cùng thao thiết bốn mảnh thiên cảnh không ngừng run dậy kết giới gặp trọng kích bạch dạ bị c ố khí tức này kích thích quẩn ý đại pháp cơ hồ không kiệt dữ lực quên đi ý thức bên trên tiếp nhận tất cả áp lực rốt cục phanh ý thức tựa như nổ tung bốn tôn thiên hồn cùng nhau đột phá hướng lên trên bước một t l bạch, bạch dạ hai t cố hùng t khiếp để vĩa hung vật này nửa người bị cắn rơi bạch cốt lộ ra ngoài máu tơi như là nước sông chạy ra đến nhưng nó còn chưa chết đi nó hé miệng điên cuồng thôn phệ trên mặt đất những cái kia bị nó giết chết hung vật thi thể xuyên thấu qua vết thương có thể thấy rõ ràng nó nội tạng đang nọ ngậy giống đột nhiên hung vật nghiêng đầu lại một đôi thận người h u n g mắt nhìn chằm chằm bạch dạ đầu này không được thiên hồn tấn thăng hồn lực tràn ra một chút hấp dẫn chú ý của nó bạch dạ lông mày xếp chặt vừa rồi hung vật đang chém g i ế t căn bản chú ý không đến bạch dạ cái này nhỏ bé khí thức nhưng bây giờ hung vật đều đã chết đi bạch dạ việc này vật lập tức dẫn tới nó cảnh giác hung vật nổi giận gầm lên một tiếng kéo lấy lấy dập nát thân thể hướng bạch dạ cái này xông đến như bay núi nhỏ kia thân thể trực tiếp phóng qua đại giang bay nào mà đến một cô cường đại hồn áp thẳng chấn đầu này bạch dạ cảm giác mình xương cốt cơ hồ đều cho dù hung vật này mình đầy thương tích nhưng hắn tin tưởng hung vật này muốn giết nó chỉ cần một cái hô hấp xuất sinh bạch dạ cắn chặt hàm răng trong mắt cũng tách ra hung quang cỗ khí tức kia để hắn không sợ chút nào người trực tiếp rút ra từ l o n g kiếm hướng hung vật kia bổ tới、Soạn. một vệ kim quang bổ ra cả toàn n u i lớn nhưng hung vật thân thể cũng dừng lại tại lớn trên sông nước sông một kiếm hai đoạn t ử l o n g kiếm minh thanh tại dài trên không trung múa động bạch dạ hung h ă n g thở phì phò đem từ lòng kiếm cấp tốc thu nhập vào kiếm bên trong hung thú thân thể rơi xuống dưới ở giữa bị nạnh sinh chặt thành hai đoạn từ lòng kiếm không hổ là bảo kiếm nhưng không có vật này Ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. bạch i nhiêu ế chết t bao b lần. dạ thì thầm tay giơ lên lòng bàn tay ra đã bị bỏng không còn một kiếm này phát huy ra uy lực là trước nay chưa từng có to lớn thậm chí vượt qua chém giết tán vũ chân nhân một kiếm kia thể nội bốn tôn thiên hồn hồn lực cũng tận số bị móc sạch hắn ánh mắt di động nhìn chằm chằm hung vật kia thi thể ngồi xếp bằng một lát liền chạy tới hung vật thi thể quá khổng lồ nước sông sông không s o n g nhưng đã là đem trọn đầu sông mường đỏ bạch dạ dẫn theo cổ đồng kiếm đạp lên hung vật thân thể lập tức dùng kiếm đem trái tim con mắt trở trọng yếu khí quan đào ra cường đại như thế hung vật trên thân mỗi một tấc máu thịt đều là tr lần này bạch dạ là phát đại tài tuy nhiên vừa tới gần những hung thú kia thi thể lúc một cỗ tiếng oanh minh tại vang lên bên hai thanh em này rất nhỏ tới gần nơi này nhi mới nghe thấy bạch dạ ngần người thuận âm thanh tới gần lại phát hiện núi chỗ sâu lại có một cái khổng lồ vòng xoáy chi môn cửa chỗ kích động đồng đậm pháp trận chi lực cùng không gian chi lực đây là cái gì bạch dạ nghi ngờ trong lòng đánh giá chung quanh lại phát hiện trên mặt đất có không ít to lớn dấu chân chính là trước kia hung vật kia dấu chân đừng nói là hung vật là từ môn này bên trong ra ngay tại trong lòng hắn hiện nghi thời khắc vòng xoáy chi môn sinh ra dị tượng vài bóng người từ bên trong đi ra chương hai trăm linh bảy hoa thanh phong chương hai trăm linh bảy hoa thanh phong bạch dạ lông mày khẩn trương cảnh giác nhìn chằm chằm kia vòng xoáy chi môn mấy người đi ra theo thứ tự là ba nam hai nữ từ phục sức nhìn lại tam nam bên trong có hai người là tôi tớ một người khác mặc cầm y ngọc p h ụ tay cầm q u có xếp một bộ công tử văn nhã trang điểm anh tuấn tiêu sái mà hai nàng khác thì dị thường tú h mỹ để người sâu say một nữ tựa như đại gia khuê tú mặc dang áo chắn g váy tóc dài như mực b u ô n g xuống bên hông mang trên mặt t h à n h nhã cười mà đổi thành bên ngoài một nữ tiểu gia bích ngọc mắt ngọc mày ngài hai má h ư n g đỏ thần sắc h o ạ t bắt sáng sủa tay nhỏ kéo k i a đại gia khuê tú như tại vui sướng nói cái gì mấy người đi ra vòng xoáy này chi môn về sau lập tức đánh ra chung q u n đám người ngay lập tức phát hiện đứng ở phía trước bạch dạ thời khác này bạ bất tiệu quần áo có chút chật vật công tử ánh mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng rất nhanh che giấu hướng về phía bên cạnh người hầu gật gật đầu một người hầu lập tức tiến lên hướng về phía bạch dạ hô tiểu tử nơi này là địa phương nào thái độ tốt không k h á c h k h í bạch dạ nhữ nhữ mày nhạt nói ta không biết trên thực tế thật sự là hắn không biết đây là nơi nào n g ư ờ i không biết tiểu t ử túi ngươi đùa bỡn ta đâu mau nói t i ế n người hầu hung hát nói một bộ muốn đánh giá vẻ ta không biết chính là không biết ngươi muốn ta nói cái gì bạch dạ nhạt nói tiểu từ túi còn dám mạnh miệng một cái tuyệt hồn cảnh nhị giai tiểu bối lao tử một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi kia tôi tớ cả giận nói trực tiếp một quyền đánh tới bạch dạ ánh mắt phát l ạ n h d ơ lên nắm đấm đánh trả đi qua phanh xong quyền giao tiếp bạch dạ liền lùi mấy bước mà kia tôi tớ thì hướng về sau n g ã xuống trên mặt đất lộn mèo càng thêm chật vợ kia các công tử tiểu thư gặp một lần lộ ra vẻ kinh ngạc bạch dạ tuyệt hồn cảnh nhị giai thực lực bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng mà cái này hai tên tôi tớ đều có tuyệt hồn cảnh tứ giai thực lực nhị giai đánh tứ giai thế mà bị thật lớn nếu không phải tận mắt nhìn thấy mấy người kia căn bản không tin có ý tứ kia công tử khép cười một tiếng đang muốn nói chuyện bên cạnh tên kia xem ra hoạt bát đáng yêu thiếu nữ lại bu lại trên giới d ò xét bạch dạ một vòng tiếp theo hử cười nói nhìn không ra n h a thực lực ngươi kém như vậy thế mà khí lực như thế lớn thực lực chênh lệch có lẽ vậy tuyệt hồn cảnh nhị giai tại quần tông vực đích sắc không ra gì bất quá đám gia hỏa này đến cùng là ai ngay cả bên cạnh tôi tớ đều có tuyệt hồn cảnh tứ giai thực lực vẫn là bất trều chọc vi d i ệ u các vị mời liền bạch dạ nhặt nói liền muốn rời khỏi nhưng hắn vừa động tác kia hai cái tôi tớ như, như một trận gió ngăn ở trước mặt hắn bạch dạ lông mày xích chặt nhưng nghe phía sau kia công tử cười nói b ả n công tử tựa hồ chưa hề nói ngươi có thể đi thôi hắn mở ra quá xếp nhẹ nhàng lay động trên mặt hiện ra nụ cười mê người bên cạnh kia đại gia khuê tú nhìn nam tử trầm nói hoa sư h u n h chớ có trì hoãn thời gian đuổi rơi người này mau mau đi tìm x u ấ t sinh kia đi nếu không đem x u ấ t sinh kia mang về sư phụ sợ là muốn trách trách chúng ta sư phụ thuần phục nhiều ngày như vậy đều không thể đem x u ấ t sinh kia thuần phục thành công chiếu ta nhìn không bằng từ bỏ được rồi lần này ngược lại tốt xúc sinh kia thế mà còn tự tiện thôi động sư phụ phá không phát trợn thoát lúc này nhưng chọc ra cái sọn t i ê u công tử liên tục cười khổ hoa sư huynh ngươi sợ cái gì ngươi là lớn hoa thế gia dòng r õ i sư phụ coi như lại nghiêm khắc cũng sẽ không trách cứ ngươi à ngược lại là khổ hai chúng ta nếu như x u ấ t sinh này không tìm về được chúng ta khẳng định phải bị phê bình t i ê u tiểu gia bích ngọc thiếu nữ c u ố n ba tất lưới mà nói không cần phải lo lắng ta phát hiện ra sớm x u ấ t sinh tia chạy không được bao xa hoa thanh phong đong đưa n g đ cây quả nói tiếp theo đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bạch dạ trên thân tiểu tử ngươi biết ta là ai không ngươi là người phương nào cùng ta có liên tắc gì bạ nhặt nói đến cùng là cái ti tiện bị ổi sâu kiến cho dù ta nói ra đại danh của ta ngươi khẳng định cũng không biết hiện tại bản công tử hỏi ngươi ngươi muốn sống tốt trả lời nơi đây ra sao chỗ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi ở chỗ này phải chăng nhìn thấy qua một con thân thể như núi lại cầu từng cái cho ta đáp đến nếu không bản công tử liền bẻ gãy tứ chi của ngươi làm c h ứ n g trị kia công tử cười tùng tìm nói phản phất đang nói một kiện rất bình thường sự tình bạch dạ tức giận trầm giọng nói ta cùng các vị vốn không quen biết vốn di tính cách của ta như loại này chuyện một cái nhấc tay ta bình thường sẽ không cự tuyệt nhưng các vị tư thái cao ngạo không coi ai ra gì đã là như thế ta cũng không cần thiết trả lời vấn đề của các ngươi chờ các ngươi lúc nào hiểu phải tôn trọng người lại đến hỏi ta lời nói đi làm cản kia hai tên tôi tớ nghe tiếng giận dữ vô cùng một cái tuyệt hồn cảnh nhị giai phế vật cũng dám dùng dạng này khẩu khí cùng công tử nhà ta tiểu thư nói chuyện lập tức quỷ xuống cho ta trước đó kia cùng bạch dạ liều quyền tôi tớ cả giận nói quỷ ỷ vào các ngươi người đông thế mạnh thực lực cường đại liền muốn nước hiếp ta sao ta đích xác không biết các ngươi là ai nhưng liền các ngươi loại này phẩm tính đến xem ta nghĩ cũng sẽ không là đại nhân vật gì bạch dạ âm thanh lạnh lùng nói trong mắt không có chút nào e ngại người an ưu phế hắn cái này hai tên tôi tớ dầm dĩ tê ư trực tiếp hướng bạch dạ đánh tới lực đạo của bọn hắn cực lớn hồn lực cũng cực kỳ kinh người hồn lực như gông xiềng muốn đem bạch dạ hoàn toàn khóa lại hai tên tuyền hồn cảnh tứ giai người hồn lực dày khó có thể tưởng tượng nhị giai người muốn đột phá cực độ khó khăn bất quá bạch dạ có được biến dị thiên hồn hồn lực kinh người tăng thêm thiên hồn rèn luyện về sau không chỉ có trọng thiên số cực cao thiên hồn cường độ cũng kinh khủng dị thường hắn hai chân sau điểm rút ra cổ đồng kiếm mũi kiếm trước chẳng、Xoẹt. hai người hồn lực trực tiếp bị xé nát. hoa thanh phong hơi lộ ra kinh ngạc người này hồn lực mặc dù cảnh giới không cao nhưng hảo hảo tinh khiết a n g hưu á cầu hồn lực lại bị hắn nhẹ nhõm phá đi thiếu gia yên tâm chúng ta nhất định thu thập cái này thứ không biết chết sống hai cái người hầu cảm giác mất hết mặt mũi vội văng quát lại lần nữa nào về phía bạch dạ còn lại ba người thì nhiều hứng thú nhìn xem một màn này ai cũng không có xuất thủ ngăn lại bạch dạ càng thêm nén giận bất quá chém giết trải qua về sau hắn không khỏi thở lên khi đến dù sao vừa mới chém giết hung vật kia tế ra từ lòng kiếm tiêu hao đại lượng hồn lực lúc này lại đối phó hai tên tuyệt hồn cảnh tứ giai người căn bản không có phần、thắng. chỉ có thể l i ề u mạng một phen bạch dạ đột nhiên ánh mắt phát lạnh đỉnh đầu thoát ra hai đạo q u a n mang thao thiết thiên hồn cùng trấn thiên long hồn song hồn đều đã biến dị thao thiết hiện ra xích hồng chi quang trấn thiên long hồn nở rộ lóa mắt lang quang hùng tráng nguy nga thiên hồn sừng xưng cách đỉnh đầu quang hoa và trượng bạch dạ cả người trở nên uy vũ bất phàm ừ m g i ờ khắc này hoa thanh phong bọn người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc song sinh thiên hồn toàn bộ biến dị tia tuổi rất lâu nữ tử hà liễu nguyệt nhữ mày song sinh thiên hồn cực kỳ phổ biến nhưng song sinh thiên hồn đồng thời biến dị coi như không đất giản mà lại ra hỏ t hai, hai, hai người bỗng nhiên tình đã thấy một cỗ đại thế tràn đập càn quét hai người chấn thiên long hồn lại thúc nguyên ngông áp lực như đại sơn chấn áp hai người đông hai người trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất đại địa đều bị quý nứt hướng xuống lún vào bạch dạ ánh mắt lạnh lên ứng kiếm phóng tới hai người nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cô gió lạnh không hiệu thổi lên đông bạch dạ đại thế nháy mắt bị đụng nát trong lòng hắn đông n h ư ê n gấp còn chưa kịp phản ứng kia gió lạnh như quyền thẳng ảnh tại ngược đông bạch dạ bay ra ngoài đụng nát hai cây đại thụ người quẳng xuống đất xem xét kia hoa thanh phong xuất thủ đồ hỗn trướng lại dám phản kháng để ngươi ba phần ngươi liền làm trầm trọng thêm thật sự coi chính mình là cái thứ gì hoa thanh phong hử lạnh thiếu ra lợi hại kia hai tôi tớ vội nói nhưng hoa thanh phong lại là hơi vung tay hung hăng đánh vào hai người trên ngực hai người cũng bay ra ngoài miệng phun màu tươi cũng không dám trên mặt đất nằm quá lâu vội vàng đứng dậy quỳ xuống vận bịu đập lấy đầu thiếu ra tha mạng hai cái phế vật hai đối một vẫn là tứ hai người h kinh k n g đ sợ hai người các ngươi cho ta nhìn người này ta ngửi được xúc sinh tiêm một điểm mùi vị ta đi xem một chút đợi ta trở về lại thẩm vấn người này hoa thanh phong hơi vung tay dẫn hà liễu nguyệt cùng hà liễu băng hướng phía dưới núi bước đi nho nhỏ bệ dạ hắn căn bản không để trong lòng hai người thay thế Cuối c ù nhưng g n thở ra, thấy ngay h n đi xa về vận sau, biệu ậ bàn ngồi d tại n hắn i tới gần bạch dạ sát na một đạo hàn mang đột nhiên luật lên nháy mắt xuyên qua cổ họng của hắn là cổ đồng kiếm a ngưu a cẩu bận điệu hô lại thấy trên mặt đất bạch dạ đột nhiên bạo khiêu mà lên cánh tay khẽ động a ngưu đầu lâu lập tức bay lên trời hắn không có dừng chút nào trệ m u i kiếm lại c h u y ể n chém về phía a cầu đầu tốc độ nhanh không hợp t h o i t h ư ờ n g mà giờ khác này hoa thanh phong cùng hà liễu n g u y ệ t hà liễu băng hai tỷ bội đi tới bờ sông trên sông cái kia khổng lộ như núi hung vật thi cốt trần trụi ra hiện tại bọn hắn trước mặt trong không khí nhộn nhạo nồng đậm mùi máu tươi nơi này thi thể hấp dẫn quanh mình không ít hung vật nhưng hoa thanh phong nhìn như không thấy hắn xác mặt đờ đẫn nhìn xem hung vật này cả người như là hoa đá hà liễu nguyện hai tỷ bội cũng lốc tại ch t sư sư phụ. Sư phụ đừng nóng nổi hoa thanh phong lấy lại tinh thần hướng tia xương khô vật lên kiểm tra một lần trầm giọng nói xúc sinh này bị người một kiếm chém thành hai nửa bởi vậy mới chết đi người tia thu hoạch xúc sinh này không ít khí quan nghĩ đến là muốn làm làm tài liệu sử dụng chỉ là x u ấ t sinh này có được võ hồn cảnh định phong thực lực ta là mang cha ta ban cho hồn khí mới dám đến bắt nó nếu là không có hồn khí ta căn bản không phải nó đối thủ ai lại có bản l ã n h như thế một kiếm trạm x u ấ t sinh này loại địa phương này chẳng lẽ còn có võ hồn cảnh bắt dài trở lên đại năng tiền bối sao nói đến đây hoa thanh phong thả người nhảy lên lại nhảy ngược lại mấy ngàn mét trên không trung trôi nổi tại không nhìn ra xa tư phương quanh người hắn có một vòng thanh phong nâng người lại tùy ý tại không trung bay về phía một lát sau hắn rơi xuống chung quanh không có người chỉ sợ vị tia chém giết xúc sinh này đại năng đã đi hoa thanh phong sắc mặt khó coi nói sư phụ vì bắt giữ con chó lớn này thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng lâu trong tông m ô n mấy vị sư huynh sư tỉ c à n g là vì vậy mà bị thương bắt về sau sư phụ lấy pháp trận phong ấn nó tám thành thực lực nhưng nó vẫn là đào tẩu nếu để sư phụ biết nó không chỉ có trốn hơn nữa còn chết rồi chúng ta chúng ta sợ là phải bị phạt nhập khô hối hận phong bên trong khô tọa nghị hối hận hà liễu băng lo làm nói vừa nhắc tới khô hối hận phong ba chữ hà liễu nguyệt cùng hà liễu băng sắc mặt đều trở nên cực độ khó coi ngược lại là hoa thanh phong còn tốt chút hắn lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói đừng nóng vội ta có biện pháp dứt lời dậm chân hướng vòng xoáy cửa bước đi. hai người theo sát mà lên nhưng ngay tại hoa thanh phong tới gần vòng xoáy cửa lúc một cỗ tươi mới mùi máu tươi tràn ngập ra hoa thanh phong ba sắc mặt người xích chặt bước nhanh về phía trước lại thấy trên mặt đất nằm a ngưu cùng a cấu thi thể hai người đã không có khí tức là tiểu tử kia làm hoa thanh phong sắc mặt băng lãnh thật to gan một cái phế vật lại cũng dám giết người hà liễu nguyệt cả giận nói nhìn quanh bốn phía lại không nhìn thấy bạch dạ thân ảnh hắn giống như trốn yên tâm hắn t r ố n không thoát đã hắn giết người vậy thì càng dễ xử lý hoa thanh phong trầm giọng nói thả người n h y lên lại nhảy vu trường không phía trên xong đồng tuân ra q u ả mang liếc nhìn một phía một vòng qua đi hắn rơi trở về hà l i ễ u nguyệt vội hỏi hoa sư m i n h có thể tìm được cái tia cổn bội chi đ ồ không hoa thanh phong không nói gì ánh mắt hiện ra một vòng ý cười đột nhiên cánh tay hắn chấn động trong tay quạt xếp soạt một tiếng hoàn toàn mở ra hướng phía trước vỗ qua hô kinh phong h ư u h ư u phía trước rừng toàn bộ hóa thành m ả n h vụn một thân ảnh từ một chỗ tảng đá lớn sau đi ra chính là bạch dạ giết hai cái này chó săn về sau bạch dạ nghĩ đến trực tiếp rời đi tuy nhiên hắn lại nhìn thấy hoa thanh phong cao cao nhảy tới mắt bắn sạch mang bạch dạ đoán nghĩ đối phương nhất định có cái gì một mắt ngàn dặm kỹ pháp bởi vậy không dám trực tiếp thoát đi miễn cho bại lộ nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất liền giấu tại phụ cận nào có thể đoán được hay là bị hoa thanh phong phát hiện đối phương đây là cái gì h ồ n kỹ bạch dạ trong lòng trầm tư ngươi làm hoa thanh phong chỉ trên mặt đất kia hai bộ thi thể băng lánh hỏi nơi này còn sẽ có người khác sao bạch dạ h ừ lạnh l i ê n ngươi tên phế vật này thế mà zhét t a như cùng a cầu hoa thanh phong nộ khí trung thiên kẻ yếu nên giống kẻ yếu một dạng mặc cho cường giả bài bố ngươi ở trước mặt ta căn bản không có tư cách nói chuyện cho ta bỏ xuống hoa thanh phong hét lớn toàn thân khí thế ngoại phóng một cỗ kinh khủng cuồng phong như đao kiếm t h ổ i cắt mạ tới bạch dạ quanh thân khuấy động hồn lực lập tức bị cắt đứt hoa thanh phong khí thế t r n đến đại địa dây lất sập bạch dạ cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng phải nát nước hai chân khó mà chống đỡ được quá mạnh đám người này đến cùng là người ở đâu bạch dạ hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm hoa thanh phong lại là thả gây không cong hôn trướng thấy bạch dạ lại đang dáng chống đỡ hoa thanh phong giận tí mặt dậm chân vào tới một quyền liền muốn d o n h sắt bạch dưng tay đúng lúc này hà liễu nguyện đột nhiên hô hoa thanh phong bộ pháp người này giết người tôi tớ há có thể cứ như vậy một giết chi không bằng đem x u ấ t sinh kia cái chết cũng cùng nhau đẩy lên trên người người này như thế chúng ta cũng có thể thiếu gánh chút trách nhiệm hà liễu nguyệt nói hoa thanh phong gật đầu nói sư m ộ i đúng như những gì ta nghĩ xem ra những người này là muốn đem ta làm dê thế tội bạch dạ trong lòng cực độ nổi giận siêu đột nhiên hắn thân thể bạo đi ra đến người như tả ảnh hướng vòng xoáy chi môn phóng đi ba người thầy thế sắc mặt đại biến hắn muốn chạy trốn chạy đúng không hoa thanh phong sắc mặt phát lạnh lập tức hướng bạch dạ trắn đi nhưng vào lúc này thấy lạnh cả người đột nhiên đâm vào tâm hắn ở giữa hoa thanh phong toàn thân r u lên vội vàng d ừ n g bước vận khởi ngăn cản mới phát hiện đây là hờ lực hắn hơi s ữ n g sở hướng bạch dạ nhìn lại đã thấy bạch dạ đỉnh đầu lại thoát ra chói mắt chi quang một v ầ n g minh nguyện tại quang mang bên trong thoáng hiện đạo thứ ba thiên hồn mà lại cũng là biến dị thiên hồn người này vậy mà có được ba tôn biến dị thiên hồn hà liễu nguyệt mắt tròn v á n g dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng được chứng kiến như thế có được thiên phú người nghĩ không ra tùy tiện đụng phải cái sơn giã hồn tu đều đ n g có kinh người như thế thiên phú nơi này đến cùng là địa phương nào hà liễu nguyệt còn người phát r u n bạch dạ thực lực đích sắc rất kém cỏi kém đến bọn hắn căn bản khinh thường m ì n h đầu thậm chí là trong gia tộc nô b ộ c đều mạnh hơn hắn nhưng thiên phú quá khủng bố ba tôn biến dị thiên hồn cho dù là bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng mà ngay tại hoa thanh phong cùng hà liễu nguyệt ngây người thời khắc bạch dạ đã tới gần vòng xoáy hỏng bét hoa thanh phong toàn thân co lại đột nhiên giật mình người vội vàng hướng bạch dạ phóng đi tốc độ của hắn đột nhiên bộ phát nhanh quả thực không có yên lỏng tại bạch dạ trong mắt hắn giống như là thuấn di tới đầu dạng cúc cho ta hoa thanh phong gầm lên giận bạch dạ phun ra một ngụm máu tươi nhưng bộ pháp không có dừng lại hai mắt dữ tợn hướng vòng xoáy chi môn bên trong phóng đi ngươi gọi hoa thanh phong đúng không tới gần vòng xoáy cửa bạch dạ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ k h á c nói phế vật cũng dám gọi thẳng ta tên hoa thanh phong cả giận nói ngươi luôn m ồ m n ó i ta phế vật chỉ là không biết về sau ngươi lại đối mặt ta lúc ngươi còn có dũng khí hay không đối mặt ta thiên phú của ta ngươi cũng nhìn thấy cho ta mấy năm thời gian chỉ mong ngươi còn nhớ rõ chuyện hôm nay bạch dạ lạnh đạt nói trực tiếp đụng vào vòng xoáy chi môn bên trong lập tức biến mất không thấy gì nữa hoa thanh phong hà liễu nguyệt cùng hà liễu băng vội vàng xông đi vào vòng xoáy cửa thôn v h ệ ba người thông qua vòng xoáy phía sau cửa là một mảnh phủ lên ngọc gạch trải rộng đấu cùng mái con kiến trúc k ỳ diệu chi đ i ệ n nơi này chính là quần tông vực mạnh nhất hai cái tông môn một trong thiên hạ phong hoa thanh phong hà liễu nguyệt cùng hà liễu băng đều là thiên hạ phong đệ tử bọn hắn thông qua vòng xoáy cửa trở về thiên hạ phong về sau vội vàng nhìn chung quanh lại sớm đã không thấy bạch dạ bằng dáng hoa thanh phong sắc mặt cực độ khó coi lúc đỏ lúc trắng ba tôn biến dị thiên hồn cái này đích xác xác xác là kinh kh đối với thiên tài đại bộ phận hồn tu trong nội tâm đều có mấy phần e ngại tâm lý nhất là hoa thanh phong hắn biết rõ một thiên tài ý vị như thế nào tiêu mang ý nghĩa vô hạn khả năng bởi vì hắn hoa gia cũng là như thế này phát tích hoa gia tiên tổ chính là một thiên phú tuyệt luân kinh diễm c h i tài hoa gia tiên tổ bị người hãng hại lang bạt kỳ hồ nhưng hắn bằng vào kinh khủng thiên phú tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm trưởng thành đến độc bá nhất phương hào cường tự tay hủy diệt cửu gia cả nhà tên i uy c h ấ n nhiếp tứ hải không ai bị nổi vì hoa gia bây giờ cường đại đặt vững cơ sở vững chắc hoa thanh phong nghe lão nhân trong nhà nói qua tổ tiên chính là có được lấy ba tôn thiên hồn cất bước. như đối thủ là thiên tài nhất định phải trừ tận gốc nếu không uy hiếp vô cùng vô tận không thể bỏ qua người này hắn xuyên qua pha không phát trận khẳng định ngay tại chúng ta thiên hạ phong bên trong tìm một chút hắn cái này một bộ mặt lạ h o ắ g i ấ u không được bao lâu hoa thanh phong lạnh n h ạ t nói ta đi an bài đồng môn các sư đ ệ sư m ộ i tương trợ tìm kiếm hà liễu nguyệt trầm giọng nói tiếp theo đi ra hà liễu băng mặt hốt hoảng không biết làm sao mà giờ k h ắ c này thiên hạ phong một chỗ kho c ủ i bên trong bạch dạ chính xếp bằng ở nơi hẻo lánh nhắm mắt đ ề u tức người không may lúc uống nước lạnh đều sẽ tê răng vừa mới giải quyết hung vật không biết tên kia lập tức lại dứt lấy một đám thực lực kinh khủng tồn tại chỉ là đám người kia đến cùng là người ở đâu cái này vòng xoáy chi môn lại đem mình đưa đến đây điều tức nửa này g bạch dạ lặng lẽ lặn ra khó củi dò xét b ố n phía nơi này tựa như là cái tô n g môn bạch dạ mày n h ă n lại suy nghĩ rời đi nhưng vào lúc này một thanh â m từ phía sau văng lên người là ai a làm sao lại tại diêm phòng bạch dạ trong lòng tăng lên nghiêng đầu đi đã thấy một cái làn da ngăm đen dáng người nhỏ gậy thiếu niên đứng ở sau lưng mình người là ta thiên hạ phong khách nhân sao nơi này là diêm phòng t ạ p vụ người cũng không thể tìm đến khách nhân mau mau rời đi đi thiếu niên ngữ khí giản dị bạch dạ không nói gì lúc này lại nghe ngoài cửa vang lên trận trận tiếng bước chân rồn rập còn kèm theo không ít dầm dĩ gọi bạch dạ sắc mặt x i ế t chặt tay đẻ lấy cổ đồng kiếm ánh mắt b ố n quét thiếu niên kêu phản p h ấ t minh bạch cái gì đen bóng tròng mắt lộ ra kinh ngạc bạch dạ ánh mắt ngưng tụ lại ngươi giấu vào đi nơi này ta giải quyết đúng lúc này thiếu niên đột nhiên nói bạch dạ nao nao cũng không dám do dự lập tức quay người lại tiến diêm phòng trong phòng bạch dạ lập tức lấy kiếm bảy trận một cái cỡ nhỏ tịch lòng kiếm trận nhanh chóng triển khai đồng thời người tới gần cửa sổ như tình huống không đúng lập tức phá cửa sổ mà ra loảng xoảng diêm phòng cửa sân bị người t h u bạo đ ẩ y ra mấy tên dáng người khôi ngô mặc viền vàng áo lam thiên hạ phong đệ tử đi đến tiểu hắc quay lại đây một tên đệ tử d ầ m rĩ kêu lên thiếu niên kia toàn thân run lên không đúng đi tới đã thấy đệ tử kia một bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt thiếu niên thiếu niên thân thể gây yếu dạo qua một vòng ngã trên mặt đất đầu vóc choáng váng đám người cười ha, ha sư minh người người đánh như thế nào ta tiểu hắc lấy lại tinh thần b ụ n g mặt cắn răng nói trong mắt lại có nước mắt lại có phẫn nộ sư huynh đánh ngươi kia là giáo dục ngươi nhìn thấy sư huynh còn không hành lễ ngươi còn có lý rồi đệ tử kia hung hát nói tiểu hát rụt cổ một cái thấp giọng nói tiểu hát b á i kiến các vị sư huynh sư tỷ ừng chúng người vừa ý gật đầu tốt sư huynh tra hỏi ngươi ngươi cho ta thành thật trả lời trước đây không lâu có thấy hay không có cái gì gương mặt lạ đệ tử kia cười nói không có không có tiểu hát vội vàng lắc đầu nhìn thấy phải kịp thời hướng sư h u n h báo cáo biết sao đệ tử kia cười hì hì vỗ vỗ tiểu hắt đầu tiếp theo vung tay lên đ á m người rời đi diêm phòng mơ hồ trong đó có thể từ những đệ tử kêu đuổi trong tiếng cười nghe tới chút cười mắng chi nôn thật là một cái phế vật cha mẹ hắn chính là cái tiện nhân lại sinh như thế cái tiểu tiện chủng ta liền không hiểu rõ trưởng lao vì sao muốn đem phế vật như vậy lưu tại chúng ta thiên hạ phong đây không phải gây chúng ta tông môn chi vì sao à ai biết bất quá phế vật như vậy tại chúng ta tông môn cũng đợi không được bao lâu dù sao trương trưởng lao đã chết rồi cái này tiểu tiện chủng không ai b ả o bọc sớm muộn muốn lăn ra chúng ta thiên hạ phong trong nội viện tiểu hắc nghe xong thần xác tối sầm lại ngồi dưới đất thật lâu lên không được thân trong diêm phòng bạch dạ đem bên ngoài phát sinh hết thẻ đều thu vào trong mắt chương 209, h à n ý chương 209, h à n ý tiểu hắc kiểm bên trên trường ấn còn không có đánh tan sưng hơn phân nửa hắn túi đầu đi vào kho củi ngồi ở bên cạnh tuổi trên đống lửa thấp giọng nói bọn hắn đi ngươi cũng đi nhanh lên đi ngươi vì sao muốn giúp ta bạch dạ hỏi cha mẹ ta đã từng phản bội qua thiên hạ p h ò n g bị tông môn xử tử bởi vì cha mẹ sự tình bọn hắn mười phần chán ghét ta cũng thường xuyên khi dễ ta ta không thích bọn hắn bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì bọn hắn muốn đối phó người hơn phân nửa là vô tội cho nên ta mới gi tiểu h ắ c nói lý do rất chất p h á t b ạ c h dạ gật đầu đa t ạ ta cái này có bộ thiên hạ phong đệ tử phục là trước k i a t ạ i cái này người làm việc lưu lại có chút phá ngươi có thể mặc nó rời đi tiểu h ắ c nói ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn đang toàn lực tìm kiếm ta s ơ n môn u chỗ đề phòng cực độ sâm nghiêm bây giờ không phải là rời đi thời cơ tốt nhất ta muốn đợi bên trên một ngày đợi bên ngoài phong thanh chẳng phải gấp lại rời đi b ạ c h dạ suy nghĩ nói cũng được nơi này bọn hắn ứng sẽ không phải đi tìm tới tiểu h ắ t vớt ve gương mặt thất lạc cảm xúc tốt một lát cười hỏi đúng ngươi làm sao lại chạy đến thiên hạ phong đến bọn hắn bắt ngươi làm cái gì a ngươi biết hoa thanh phong sao bạch dạ ngưng hỏi hoa thanh phong hoa sư h i n h tiểu hát sắc mặt chấp nhận trong mắt thấm lấy ý sợ hãi ngươi trêu chọc hắn sao không sai biệt lắm xem như thế đi vậy coi như không xong tiểu hát thanh âm đều có chút run dậy hắn nhưng là đại trưởng lao yêu thích nhất đồ đệ thậm chí từng chiếm được phong chủ chỉ điểm càng đáng sợ là hắn hay là đến từ lớn hoa thế ra dòng roi thân phận h i ệ n quý ngươi nếu là đắc tội hắn chỉ sợ cái này quần tông vực ngươi đều phải không tiếp tục chờ được nữa hắn lợi hại như vậy bạch dạ hơi hơi kinh ngạc nào chỉ là lợ Quả t hoa ự c chúng có không phải chúng ta những thể người này ta s、so、sánh, lớn h o thế nghe gia ngươi nghe nói qua sư a gia, quên lợi ngập trời, chúng ta Nha! Hoa o trong Đây đại lấy mấy chính vực chúng cũng thế thiên hạ phòng, cũng phải kính hắn mấy phần. quần tông bên tiếng lừng quên ngập là lợi tăm trời, s huynh thực lực đã có thể đi vào sơ tông bảng danh sách nhưng hắn đối sơ tông bảng những vị trí khác đều không cảm thấy hứng thú hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là thứ nhất bảo tọa ta nghe người ta nói hắn dự định tại tháng sau đi khiêu chiến lăng gia vị kia trực tiếp chiếm sơ tông đệ nhất tiểu hát chừng lớn mắt nói khắc khuôn mặt là tán thưởng ngươi ngược lại là rất sùng bái ngươi kêu hoa sư huynh nha bạch giả nói n bạch dạ nhận nói cái này tiểu hắc vẫn chỉ là khí hồn cảnh người tại thiên hạ phong dạng này còn tông vực bên trong số một số hai đại phái bên trong khí hồn cảnh người quét liên tục chỉ sợ đều sẽ bị người ghét bỏ ta sinh ra ở thiên hạ phong năm nay đã mười tám nhưng vẫn chỉ là khí hồn cảnh lục giai tiểu h ắ c thấp giọng nói mười tám tuổi bạch dạ trái tim hơi nhảy hôn giả phán đoán tuổi tắc đã không xem mặt giống trước đó hoa thanh phòng thoạt nhìn như là t r ư ờ n g hai mươi thanh niên trên thực tế hắn khẳng định đã hơn ba mươi tuổi thậm chí tiếp cận bốn mươi bất quá cái này tiểu h ắ c đích thật là mười tám tuổi mười tám tuổi khí hồn cảnh lục giai cái này đặt ở đại hạ thế nhưng là nhân vật thiên tài a ngươi tại cái này học được cái gì học tiểu h ắ c lắc đầu về ệ phải nói từ khi trương trường lao chết về sau liền không người dạy ta hồn đạo ta được a n bài tại cái này diêm phòng mỗi ngày bốn tuổi độc tự tu luyện hồn tu tăng phúc chậm、chạm. đại ca ngươi không hiểu cha mẹ ta đều là nơi này đệ tử đối ta mà nói thiên hạ phong ý nghĩa phi phạm tiểu hát thở dài nói vạch dạ không nói tiểu hát dẫn theo đau bụng tuổi lại đi đốn tuổi thiên hạ phong bên trên thảm thực vật đều có linh tính cây cối thân cảnh cường độ rất lớn đốn tuổi đối với hồn giả tới nói cũng là khí lực sống bạch dạ xếp bằng ở kho thủy an dưỡng đang không ngừng ôn nhận linh hoa thiên hồn về sau thân thể của hắn đã khôi phục bảy tám phần tiểu hắc có nặng nề g h tuổi l ử a thắng lợi trở về lấp đầy kho thủy sau liền ngã đầu thở giống như làm ệ t mọi cực hai người nói chuyện p i ế m bạch dạ đ ố i chỗ này cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ quần tông vực bên trong vô luận là thần n ữ c u n g thiên hồng tông vạn kiếm môn các loại đều là thượng tầng tông môn mà tại những n à y thượng tầng tông môn đỉnh đầu còn có ba chủ cấp tông môn khác đó chính là thiên hạ phong thiên hạ phong là quần tông vực sớm nhất tông môn tông môn thành lập lịch sử lâu đời trong môn cao thủ nhiều như mây, hồn pháp phong phú. tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú mà tông môn địa chỉ cũng dị thường lưu việt ngọn núi này địa thế cực cao nhưng nhẹ nhóm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa linh vận dồi dào tu luyện hồn lực cực kỳ nhẹ nhõm đều không phải thần nữ cung thiên hồng tông có thể so sánh bái nhập thiên hạ phong là quần tông vực bên trong vô số hồn giả tha thiết ước mơ sự tỉnh thần nữ cung cách cách chỗ này cũng không biết có bao xa lộ trình một cái tại quần tông vực phía nam một cái tại quần tông vực phía bắc ngươi nếu như muốn đi thần nữ cung chỗ ấy coi như lấy lôi mã cất trình ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng bất quá đại ca ngươi cũng thật rất lợi hại à tuyệt hồn cảnh nhị giai thực lực thế mà có thể từ hoa sư h u y n h giới m í mắt đào tẩu ta thế nhưng là nghe nói qua hắn chỉ ít có võ hồn cảnh thực lực đối phó tuyệt hồn cảnh người chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể giải quyết giống ta loại này vô dụng khí hồn cảnh chỉ sợ một nhảy mũi ta liền chết cho chuyện một chút tiểu hắc đến hào hứng đối bạch dạ cũng không có đề phòng đem tự mình biết hết t h ể đều nói ra thiếu niên này mặc dù tình cảnh gian nan nhưng hắn cực kỳ lạc quan đối với chuyện không tốt luôn luôn rất nhanh liền ném xó để bạch dạ trong lòng không khỏi ấm mấy phần ngày thứ hai rất nhanh liền đến tiểu hắc tại bên ngoài tuần tra một vòng chạy vào Hướng về phía song ăn về thay đã mặc bạch giả gật i đi tìm kiếm, ngài núi ố n như này xuống g giả thửa Bạch đã đi. bỏ tìm mau mau dịp lúc Ừm. đầu chu chư hạ lấy ra một cái bình xứ bình xứ bên trong lấy chút đ ăn dược, dược nhưng đối khí hồn cảnh cấp bậc tiểu hát tới nói không nhỏ trợ g i ú t n g ư ờ i cầm đại ca ngươi đ â y là đưa cho ngươi bạch giả nói cho ta tiểu hát sửng sốt một chút tiếp theo lắc đầu liên tục ta không thể nhận nhưng đối mặt bạch g i cặp kia uy nghiêm ánh mắt thiếu năm vẫn là vâng vâng như, như nhận lấy tiểu hắc mặc dù thực lực không mạnh nhưng bởi vì cha mẹ của hắn nguyên nhân thiên hạ phong bên trong có không ít người là biết hắn cho nên không thể lĩnh bạch dạ rời đi thiên hạ phong như thế sẽ chỉ càng làm người khác chú ý bất quá bạch dạ đã thăm dò lộ tuyến cải trang về sau tự hành rời đi lúc sáng sớm thiên hạ phong bên trong đệ tử đại đa số đều đang ngủ say bọn hắn lấy linh trận làm giường cho dù là đi ngủ cũng có thể tăng phúc h ồ ở n lực tăng cường thể chất bạch dạ một đường cảnh giác rất nhanh liền tới gần thiên hạ phong sơn một chỗ trước sơn môn chỉ có một tên đệ tử tại trực ban đệ tử kia r ư ợ lưng vào cột cửa nghỉ ngơi bạch dạ đi tới c ũ nhưng g cũng bất tùy quét mắt, quá là ý k ở ở vào lúc này ngoài sơn muôn đột nhiên đâm đầu đi tới mấy người bạch dạ định mắt nhìn một cái lập tức sắc mặt xếp chặt hòa thanh phong hà liễu nguyệt vậy mà là bọn hắn không khỏi cũng quá khéo đi đừng nói là bọn hắn biết được ta muốn rời khỏi đặc địa tại cái này chẳng ta bạch dạ trong lòng suy ngẫm nhưng dò xét một phen bạch dạ mới rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều mấy người kia đang nói cái gì vẻ mặt nghiêm túc ai cũng không có chú ý tới cái này quần áo biểu lộ ra khá là lam lũ người cái này đích x á c là trùng hợp bạch dạ c u ố n đến một bên không nhìn tới mấy người kia bước nhanh phóng qua nào có thể đoán được lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập đột n h i ê n từ bên trong sơn môn vang lên một cái hung dữ tiếng mắng chuyển ra danh con trong môn chấp sự đã ra lệnh muốn trục xuất ngươi cái này phế vật vô dụng từ hôm nay trở đi ngươi đã không phải là chúng ta thiên hạ phong người cút đi vừa dứt tiếng một cái nhỏ gầy bóng người từ bên trong sơn môn bay ra chúng điệp ném xuống đất bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đã thấy bóng người kia chính là tiểu hắc hắn mặt mũi bầm dập toàn thân đều là máu ứ động ngã trên mặt đất giống như là gặp đánh đập đồng dạng h ả o h ả o thê thảm mà tại phía sau hắn chính là hôm qua đám kia thiên hạ phong c á c đệ tử bạch dạ diện mục phát lệnh cha ngươi là tiện ô mẹ ngươi là tiện nhân sinh ngươi như thế cái tiểu tiện chủng nếu không phải trường trưởng lão nhân từ nương tay lưu lại ngươi ngươi h a có thể tại chúng ta thiên hạ phong tiêu sái lâu như vậy hiện tại trương trưởng lão không tại người tên phế vật này cũng nên lăn ra chúng ta thiên hạ phong nếu để cho cái khắc hồn tu biết chúng ta thiên hạ phong còn có cái khí hồn cảnh rất rưỡi chẳng phải là muốn mất hết mặt của chúng ta nhanh lên cút đi đừng làm phiền ra ra mắt mấy người d ầ m rĩ kêu lên tiểu hắc cắn chặt hàm răng toàn thân run nhẹ nhẹ cũng không biết là sợ h ã i còn là tức giận hắn chật vật đứng lên thân thể lảo đảo đ ộ t nhiên người một cái lảo đảo lại hướng phía trước quảng tới đông người lại ngã trên mặt đất bất quá lúc này lại là ngã tại hoa thanh phong trước mặt nửa người vừa vặn ngăn chặn hoa thanh phong chân trước ử n g hoa thanh phong sắc mặt phát l bên cạnh hà liễu nguyệt cũng n h ư mày một mặt chẳng ghét thời khắc này tiểu hát đầy người vũng bùn bẩn thịu như cái bùn cầu s ơ n môn chỗ các đệ tử thấy thế thần s á c đại biến là hoa sư m i n h cùng hà sư tỷ đô h ô n trướng lại dám mạo phạm hoa sư m i n h trước đó đệ tử k i a vội vàng lao đến một cước đá vào tiểu hát trên thân tiểu hát tựa như bóng ra một dạng bay ra ngoài nện ở bạch dạ bên cạnh trên bãi cỏ hắn mơ h ồ nghe tới tiếng cạch cạch một cước này trực tiếp đá gãy tiểu hát xương cốt thiếu niên gầy yếu nện ở trên bãi cỏ ngất đi đã là gần chết bạch dạ dừng lại bước chân s ơ n môn chi chiến hoa thanh phong nhìn giày của mình đã bị tiểu h ắ c đầy người vũng bùn nụ đen hắn mày nhắc lại nhìn chằm chằm những đệ tử kia trầm giọng nói chuyện gì xảy ra hồi bẩm hoa sư h u n h chúng ta phụng chấp sự chi mệnh đem người này đuổi ra khỏi sân môn trước đó tên đệ tử kia bận b i ể u ông quyền nói đầu b u n g xuống thanh âm kinh hoàng người này là ai hoa thanh phong n h ặ t hỏi là con trai của tên phản đồ tông nguyên như đệ tử kia nói tông nguyên như cái kia trộm lấy tông môn cơ mật phản bội tông môn người hoa thanh phong ám hử một tiếng chính là kia tên phản đồ đệ tử kia vội nói hừ ta cuộc đời hận nhất chính là loại này khi sư d i ệ t tổ vong ân phụ nghĩa người tông môn bồi dưỡng hắn không nghĩ báo ân liền thôi thế mà còn lấy toán trả ơn dạng này người không xứng sống trên đời hoa thanh phong quét mắt bên kia ngất đi tiểu hắc l ạ i n g ặ t nói cha mẹ của hắn còn như vậy chỉ sợ hắn cũng không tốt gì loại rác rưởi này không xứng lưu trên đời này sư m i n h yên tâm chúng ta biết nên làm như thế nào mấy tên đệ tử túi đầu không lưng hoa thanh phong mặt không biểu tình dẫn hà liễu n g u y ệ t bọn người hướng sơn môn bên trong đi đến kia mấy tên đệ tử liếc nhau một cái hướng tiểu hắc đi đến hoa thanh phong ý tứ là cái gì ở đây người đều rõ ràng đối với tiểu h ắ c loại này ti tiện lợn d i ả hoa thanh phong loại này cao cao tại thượng tồn tại trong ngày thường nhìn cũng không nhìn một chút hôm nay nếu không phải gặp được hắn căn bản là chẳng thèm ngó tới tuy nhiên tiểu h ắ c không chỉ có để hắn gặp được càng ô hắn dày để hắn vốn là tâm tình hỏng bét càng thêm khó chịu thế là hắn định ra tiểu h ắ c tử hình tiểu t ử túi đừng đoán ta muốn đoán liền đoán chính ngươi đoán ngươi kia vô dụng cha mẹ đệ tử kia âm thanh lạnh lùng nói bóp bóp nắm tay đi tới nhìn đ ị bộ này là muốn đem tiểu hát đánh chết ư dạng nay một cái hồn lực thấp kém n ư ờ i cho dù chết rồi cũng không ai sẽ quan tâm. hắn đã đủ thảm các ngươi còn không chịu bỏ qua hắn sao đúng lúc này một thanh em vang lên mấy người sửng sốt một chút mới chú ý tới tiểu hắc cách đó không xa một m ặ t cụ nát đệ tử phục người ngoại môn đệ tử h ừ mắc mớ gì tới ngươi c ú t nhanh lên xa một chút ngươi không nghe thấy đây là hoa sư huynh mệnh lệnh sao mấy người dầm dĩ kêu lên hoa thanh phong không đem người mệnh coi ra gì tính tình tàn bạo các ngươi liền muốn trợ trụ vi ngược làm hắn chó săn ngươi là ai một cái ngoại môn đệ tử cũng xứng giáo hơn ta người kia khó chịu bạch dạ trên thân phục sức là cấp thấp nhất dòng phục ngoại môn đệ tử tại thiên hạ phong bên trong cơ hồ không có chút nào địa vị có thể nói bạch dạ không có nói tiếp mà là đi hướng tiểu hắc đem hắn mới lên hướng phía dưới núi bước đi đối với những người này căn bản khinh thường m g ừ n g đầu cử động này triệt để chọc g i ậ n những ngày này xuống núi đệ tử đồ hốt trướng không biết tốt xấu đã d ạ n g này đừng trách chúng ta mấy người cả giận nói trực tiếp hướng bạch dạ phóng đi đáng sợ nắm đấm gào thét mà tới ngươi muốn che chở tiện chủng này vậy lao tử ngay cả ngươi một khối đánh người kia quát nhưng một giây sau một đạo hàn quang trực tiếp xuyên qua phần gãy của hắn máu tươi vẩy ra người kia thân thể cứng đờ c h ứ n g to mắt nhìn xem mặt dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi những người còn lại cũng là quá sợ hãi ai cũng không n g ờ tới cái này ngoại môn đệ tử thế mà rút ra một thanh kiếm đến mà lại trực tiếp giết người tất cả mọi người không có đề phòng cảm thấy ngoài ý mớn ngươi ngươi lại dám giết người ngươi thật to gan đám người hai hùng k i ế p đĩa tiêu thủ sơn đệ tử càng là trận mắt h ố t mồm bối rối không thôi người vội vàng hướng sơn môn bên trong chạy tới một cái ngoại môn đệ tử tuyệt hồn cảnh nhị g a người cũng dám giết nội môn đệ tử ngươi ngươi chẳng lẽ cùng tiện nhân này đồng dạng đều muốn phản bội sư môn sao bắt lấy hắn đừng để hắn chạy mọi người vừa sợ vừa giận bạch dạ lông mày lạnh lẽo dẫn theo cổ đồng kiếm hướng những đệ tử kia phóng đi côn g vọng tuyệt hồn cảnh nhị giai dám cùng chúng ta là địch chết giết mấy người vào tới nội môn đệ tử đều có tuyệt hồn cảnh tứ giai thực lực mặc dù bọn hắn tại khu trong nội môn thuộc về kém nhất một nhóm kia nhưng đối phó bạch dạ đương nhiên là dư sải tuy nhiên bọn hắn cũng không biết trước mặt cái này tuyệt hồn cảnh nhị giai cũng không phải bình thường nhị giai người bạch dạ sắc mặt phát lệnh đỉnh đầu trấn thiên long hồn xuất hiện đại thế tràn ngập ra đông cái này bốn phía thiên hạ phong đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất tảng đá lớn băng liệt dưới mặt đất hãm chấn áp chi thế khủng bố tuyệt luân nhiều như vậy tứ giai người lại hướng một cái nhị giai hồn già quỳ xuống chạy tới người nhao n h a u bị một màn này kinh ngạc đến ngây người vừa mới rời đi hoa thanh phong cùng hà liễu nguyệt mấy người cũng chạy tới thấy cảnh này đều lộ ra kinh ngạc thần sắc ngươi là hà liễu nguyệt chừng lớn hai con ngươi hoa thanh phong cười lạnh liên tục tìm tới ngươi xem ra ta đoán quả nhiên không sai ngươi thật sự còn giấu kín tại ta thiên hạ phong dứt lời hoa thanh phong thả người nhảy lên khí thế đại phóng thẳng hướng mạnh hoa thanh phong n g ư ơ i xuất thân p h ú quý có này tu vi bất quá là tiền bối ban cho ngươi ta nếu là ngươi khi không ngừng tìm tiến không cô phụ đám tiền bối kỳ vọng cao siêu việt tiền bối đi trên độ cao mới nhưng ngươi lại tự cao tự đại không coi ai ra gì không nhìn sinh tử dựa theo sở thích của mình giết người cỡ nào tàn bạo hôm nay ta liền để ngươi biết người có thể ngạo nhưng tuyệt không thể cùng bạch dạ buông xuống tiểu hắc song đồng bạo phát ra trận trận k i m quang đỉnh đầu sông ra bốn đạo vần sáng thẳng vào mây trời nguyên lực tế ra một cỗ đáng sợ uy thế phun hướng tư phương bạch dạ quanh thân thiên hạ phong đệ tử toàn bộ bị đánh bay bốn tôn thiên hồn hoa thanh phong gốc tại chỗ hà liễu nguyệt bọn người nghẹn họp nhìn chân chối thiên hạ phong người toàn bộ ngây người bốn đạo v ầ n g sáng đem cái này bình minh phủ lên giống như ban ngày bốn tôn thiên hồn trôi nội tại không huyện như thiên thần giáng lâm thao tiết h thần long lãnh n g u y ệ t linh hoa bạch dạ cầm kiếm mà đứng sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt vô cùng n g u y ê n lai ngươi không phải tam sinh thiên hồn người ngươi là t ứ sinh thiên hồn người hoa thanh phong đột nhiên đốn nộ t ứ sinh thiên hồn người toàn bộ quần tông được sợ cũng tìm không được đáng sợ như thế thiên phú người a trong lòng hắn càng phát ra rét lạnh tu vì đáng sợ như vậy nếu để cho, cho người này đầy đủ thời gian cùng điều kiện hắn sẽ trưởng thành đến mức nào người này quyết không thể bỏ qua nhất định phải hắn chết ở chỗ này hoa thanh phong trong lòng lại nghĩ dậm chân phóng đi thấy hoa thanh phong xuất thủ đệ tử khác đều dừng lại mặc dù bạch dạ có được bốn tôn thiên hồn rung động chúng tâm thần người nhưng hắn đến cùng chỉ là nhị d a i người hoa thanh phong thế nhưng là có được võ hồn cảnh tồn tại hạ có thể đối phó không được ra hòa này tuy nhiên một giây sau kinh khủng nguyên lực đột nhiên tuân hướng hoa thanh phong liền ngươi cái này chút thủ đoạn kháng cự không được ta hoa thanh phong quắt khẽ trong tay quạt xếp vung lên trong quạt thổi r a vạn cố cuồng phong gió như lưỡi dao cắt đi qua nguyên lực tại bạch dạ trước mặt không ngừng b à i bố hình thành v á c tường ý đồ ngăn cản lưỡi dao nhưng phong nhận cực độ đáng sợ nháy mắt đem nguyên lực sẽ thành m à n h ỏ hoa thanh phong sát tâm b ộ t phát không có bất kỳ cái gì lưu thủ c h ỗ t r ố n g hắn nhất định phải đem bạch dạ chém giết tại đây bạch dạ nhìn ra được hoa thanh phong e ngại mình hắn sợ không phải mình bây giờ mà là tương lai đối với mình bạch dạ bộ pháp trước đạt một cỗ kiếm ý trả ngập hắn hai mắt đạm mạc nhìn xem đánh tới phong nhận cánh tay t r ừ n khai vạn đạo kiếm ảnh tại trước mặt khuấy động. thốt u hoa lệ kiếm chiêu đám người tâm tư có hoa không quả hoa thanh phong khen ó i uy thế thôi động tia cổ phong lưới đao tại uy thế áp bách dưới càng m á n h liệt hơn nhưng bang quong phong nhận lại bị những cái tia kiếm ảnh toàn bộ hành phá một đạo không lưu ừng hoa thanh phong sửng sốt một chút đã thấy bạch dạ thân hình đột nhiên biến mất từ nơi sâu xa vang lên nhất nghiệm một kiếm siêu kiếm ý đánh tới hàn ý lạnh lẽo người tựa như nháy mắt rơi vào hầm băng đây là cái gì kiếm chiêu hoa thanh phong mồ hôi lạnh chạy dòng lập tức mua cây quả xoay chuyển đứng thẳng người phong nhận hướng bốn phía khói động nhưng bốn phía tạ i lúc này cũng tạo nên đáng sợ kiếm ảnh thật giống như cối say thịt đem hoa thanh phong b a o lấy quá kém Quả Quả kém. Qua kém. Qua kém. hoa thanh phong ánh mắt r é t r u n ngươi kiếm pháp tinh xảo nhưng ngươi nguyên lực quá kém căn bản không phải đối thủ của ta dứt lời trong tay hắn quạt xếp vừa thu lại miệng bên trong hét lớn phá giống như là c u ầ n phong gào thét một cỗ khí áp t r i n khai bạch dạ bị ép đẩy lui rơi trên mặt đất một tay đem kiếm đâm xuống mặt đất ổn định thân thể hoa thanh phong đến cùng là hoa thanh phong thực lực quá mức đáng sợ hắn là võ hồn cảnh nhĩ giai Coi như bằng vào bốn tôn thiên hồn cũng rất khó chiếm được ưu thế ta muốn giết n g ư ơ i dễ như t r ở bàn tay n g ư ơ i đến tột cùng ở đâu ra tự tin dám cùng ta giao thủ hoa thanh phong băng lanh nói cầm quạt xếp hướng bạch dạ đi đến nhưng hắn vừa di chuyển một bước mới phát giác không đúng đã thấy trên đầu của hắn dây cột tóc đột nhiên nước gãy đóng tốt tóc dài chút xuống xuống tới theo gió đong đưa người lộ ra lộn xộn không chịu nổi cái gì hoa thanh phong sắc mặt biến đổi đám người cũng quá sợ hãi lại có thủ đoạn như vậy đại ca ngã trên mặt đất tiểu h ắ c lấy lại tinh thần nhìn đứng ở mình cách đó không xa bạch dạng sửng sốt tiểu h ắ c ngươi không sao chứ bạch dạng nghiêng đầu nhà n n h ạ t hỏi ta không sao đại ca ngươi đ â y là tiểu h ắ c sửng sốt bạch dạng một người cầm kiếm đứng trước t i ê n hạ phòng ở trước mặt hắn là mấy trăm tên tông môn đệ tử mỗi người hồn cảnh đều mạnh hơn hắn nhưng hắn chấn định tự nhiên trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi ngươi có thể động sao nếu có thể động mau mau chạy đi bạch dạng nói đại ca ngươi dạng này không đáng giá tiểu hắc cũng không phải người ngu lập tức minh bạch hết thảy ta bạch dạ là cái có cựu báo cựu có ân báo ân người n g ư ơ i đã cứu ta một lần lần này toàn bộ làm như là ta báo đáp ngươi đi bạch dạ nhặt nói đại ca tiểu hắc cắn chặt hàm răng lại không hề rời đi mà là từ bên cạnh cầm lấy một cái nhanh cây chạy đến bạch dạ bên cạnh đại ca ngươi nhìn lầm ta ta cũng không phải người tham sống sợ chết cùng lắm là cùng lắm là ta cùng bọn hắn liều hắn đen nhánh làn ra che kín kiên nghị bạch dạ ngầm người lại đôi cái này nhỏ gậy thanh niên càng thêm kính nể đợi một thời gian thành cựu của hắn tất nhiên siêu việt hoa thanh phong hai cái phế vật cũng dám ở cái này dầm dĩ gọi hôm nay liền đem các người đánh chết tại đây thiên hạ phong đệ tử hét lớn từng cái nộ khí liên tục xuất hiện cảm giác tốt thật mất mặt không cần các ngươi xuất thủ hai cái này phế vật ta đến chẳng trừ hoa thanh phong lạnh nhạt nói hắn hôm nay không giết b ạ c h dạ tất nhiên uy thế giảm nhiều mặt mũi mất hết đây là liên quan đến mặt mũi một trận chiến hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào nhúng tay đúng đám người lập tức ôm quyền nhưng vào lúc này một cái rộng rãi thanh â m từ thiên hạ phong nội bộ truyền vào ra đến tột cùng người nào dám đến thiên hạ phong nhiễu loạn thanh tĩnh vừa dứt tiếng một vệ cầu vồng từ giữa đầu bay ra rơi thẳng sơn môn đám người nhìn lại là một tóc trắng xóa lao giả hắn thân mang răng trắng trường bảo tay cầm khô đẳng trượng một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ là tăng trường lão đám người giật mình vội vàng làm lễ bãi kiến đại trưởng lão tiếng h ô đ ẩ y ra hoa thanh phong sừng sốt một chút vội vàng thu phiến ô m quyền mái à b đ ồ nhi bãi kiến sư phụ chương hai trăm m ư ơ i một ép buộc nhập môn chương hai trăm m ư ơ i một ép buộc nhập môn tăng đông danh thiên hạ phong đại trường lão còn tông vực là nhân vật có tiếng tăm lửng ấy hồn cảnh cực cao địa vị tô quý chính là thiên nhân tồn tại trong ngày thường trừ hoa thanh phong bên ngoài đệ tử tầm thường sao có thể chiếm ngưỡng đến tàng trưởng lao tôn dung nhìn thấy trưởng giả xuất hiện không ai còn dám làm cản cho dù hoa thanh phong lúc này cũng lui đến một bên không còn đối bạch dạ động thủ đại trưởng lao tàng đông danh đã xuất hiện cho dù bạch dạ thiên phú lại yêu nghiệt cái kia cũng không làm nên chuyện gì quần tông vực bên trong có thể từ tàng đông danh dưới mỹ mắt đào tẩu người cho tới nay còn không có tàng đông danh vẫy v â y tay hai bên đệ tử lui ra hắn ngâng lên đạc mặt mắt đánh giá bên kia đứng yên thanh niên trong mắt không khỏi tràn ra một chút thưởng thức tuyệt hồn cảnh nhĩ giai c thứ sinh thiên hồn đây là kinh khủng bực nào thiên phú dù là tang đông danh dạng này kiến thức rộng rãi trường giả cũng bị t h ấ n nhét đến các hạng người nào tang đông danh thu hồi ngạo mạn có chút khách khí mà hỏi tuyệt hồn cảnh nhị giai hắn vốn chẳng thèm nó tới nhưng có như thế phong phạm thiên phú như vậy người hắn không có khả năng nhìn như không thấy mạch dạng mạch dạng tăng đông danh lông mày giật giật vắt hết góc cũng không nhớ nổi quần tông vực có nhân vật này thần nữ cung tin tức còn chưa kịp truyền đến đây sư phụ chính là người này giết ngài bắt giữ tên x ú t sinh kia lúc này bên cạnh hoa thanh phong mở miệng h ô một tiếng cái gì tăng đông danh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm hoa thanh phong hà liễu n g u y ệ t b ọ i người trầm giọng nói ngươi nói kia c u ầ n huyết tiên khuyển chết rồi đúng thế là người này giết chết hoa thanh phong ôm quyền nói q u n huyết tiên bị ta phong tại trong trận như thế nào bị người này giết chết kia t i ê n khuyển thi có đâu tăng đông danh không phải người ngu lại lần nữa hỏi hoa thanh phong chủ trừ cái này cái này đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra xuất sinh k i a tránh thoát sư tôn ngài p h á p trận hơn nữa còn thôi động phá không p h á p trận đi một cái không biết tên địa phương kết quả liền bị người này giết chết rồi đệ tử muốn cầm người này trở về hướng sư phụ thỉnh tội lại không muốn bị người này trốn sư phụ chớ nhìn người này thực lực nhỏ bé trên thực tế hắn rất g à o h ỏ a đ ầ u phải không t ă n g đông danh trên mặt lại không có bao nhiêu n ộ khí hắn đối với mình tên đồ đệ này rõ như lòng bàn tay xảy ra chuyện như vậy hắn cho ăn bệ bụng chỉ có thể nghe một nửa bạch dạ giờ phút này trong đầu cũng tạo nên hồ nghi tang đông danh danh tự hắn chưa từng nghe nói qua dù sao đến quần tông vực không tính là lâu nhưng mà thiên hạ phong đại trưởng lão cái danh hiệu này lại đầy đủ đại biểu địa vị của hắn cùng thực lực hiệu cơ hồ tương đương với thiên hạ phong tam bạ thủ nếu là tang đông danh xuất thủ chỉ sợ trừ t ử long kiếm trên thân lại không có bất luận cái gì chiêu pháp có thể đỡ hắn chỉ là t ử long kiếm chém giết hung vật kia lúc đã sử dụng lúc này mới hai ngày không đến rất khó rút ra cho dù đem bạn kiếm ra chỉ sợ uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều chưa hẳn có thể đối phó cái này tăng đông danh bạch dạ âm thầm suy nghĩ lấy đối sách bạch dạ tiểu hữu bị nhân thiên hạ phong đại trưởng lão tang đông danh không biết tiểu hữu vì sao tại ta trước sơn môn n h á o sự tang đông danh mở miệng nói bạch dạ vô ý đắc tội thiên hạ phong chỉ là các ngươi thiên hạ phong sắp môn nhân trục ra ngoài cửa vì sao còn muốn đối lại hạ độc thủ muốn đoạt nó tính mệnh dạng này có phải là quá tổn hại thiên hạ phong danh v ọ n g rồi như chuyện đi quần tông v ự c người nên như thế nào đối đ ạ i thiên hạ phong bạch dạ nói đồ h ố n trướng ngươi là thân phận gì cũng xứng dạng này cùng trưởng lao chúng ta nói chuyện đúng đấy ngươi một tiền hồn cảnh phế vật cũng dám giao hơn chúng ta thiên hạ phong quả thực không biết tốt xấu những đệ tử kia dầm dĩ gọi Nhị nhị c những ộ i k h đệ tử kia kìm nén không được hận không thể lập tức xông đi lên đem bạch dạ trục chết chỉ thấy mấy tên dáng người khôi ngô đệ tử đứng ra hướng về phía tang đông danh ôn quyền nói lại trưởng lão xin cho phép ta xuất thủ giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử đại trưởng lão người này vũ nhục ta thiên hạ phong chúng ta thân vì thiên hạ phong đệ tử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới xin cho đệ tử sửa chữa cái này của đồ để bọn hắn kiến thức một chút ta thiên hạ phong người lợi hại các đệ tử dầm dĩ kêu lên tuy nhiên những đệ tử này bên trong hoa thanh phong cùng hà liễu nguyệt đều không có mở miệng nói hoa thanh phong là cùng bạch dạ giao thủ qua đối thực lực cũng có chút hiểu rõ nói thật bằng vào những đệ tử này đích sắc không phải bạch dạ đối thủ tăng đông danh mày nhân lại nhưng không có cho phép những đệ tử này đạo thủ đều an tâm chớ vội đi hắn ta cũng nghe được chuyện này ngọn nguồn ta còn không có hiểu rõ các ngươi làm gì như vậy nôn nóng tăng đông danh trong cặp mắt giàn mua kia hiện lên một tia k h ố p khéo nhàn nhạt nói bạch dạ ngươi n g vừa rồi kia l ờ i nói là ý gì môn nhân trục xuất là ai bị ta thiên hạ phong đổi u ra khỏi sơn m ô n rồi bạch dạ nhìn g n về phía tiểu hắc k h ẽ gật đầu tiểu hắc hiểu ý vân vân như như đi tới trường lão ngươi là tăng đông danh dạng này quyền cao chức trọng trường lão tự nhiên không có khả năng nhận biết diêm phòng đệ tử đệ tử gọi tông tiểu hắc gia phụ tông nguyên như tông nguyên như thang đông danh sắc mặt rất rõ ràng nhất biến đổi hắn dò xét tiểu hắt một chút tiếp theo quay đầu hướng về phía bên cạnh hoa thanh phong chờ có người nói hắn phạm truyện gì vì sao muốn đem đổi ra khỏi sân môn cái này đệ tử không biết là là chấp sự ra lệnh bên cạnh một đệ tử k h ô n g lồ nói chấp sự chỉ là một chấp sự cũng có như thế quyền lực tự tiện đem đệ tử đổi ra khỏi sân môn cả cái tông môn trừ trưởng môn tôn giả bên ngoài bất kỳ người nào đều không có quyền lực này đem chấp sự đưa đến hình đường chờ ta xử lý t a n g đông trầm giọng nói hình đường các đệ tử giật này mình cũng không dám phản bác chỉ có thể yên lặng vì chấp sự cầu nguyện về phần ngươi tông tiểu hắc ngươi không cần rời đi thiên hạ phòng chấp sự mệnh lệnh đại biểu không được trưởng môn từ nay về sau ngươi ngay tại ta ngọn núi bên trên tu l u y ệ n đi nếu ngươi tại hồn tu phía trên có cái gì không hiểu chỗ có thể tùy thời đến hỏi ta tang đông danh nói tông tiểu hắc nghe tiếng đại h ỉ vô cùng vội vàng quỳ xuống hướng về phía tang đông danh dập đầu đa tạ đại trưởng lão đại trưởng lão a là là sư phụ đa tạ sư phụ tông tiểu hắc đầu khó được quay lại tang đông danh cười ha hả gật đầu nhạt nói tới bãi kiến ngươi mấy vị sư minh sư tỷ đi đúng tông tiểu h ắ c lại kích động lại bàng hoàng đi đến hoa thanh phong cùng hà liễu n g u y ệ t bọn người trước mặt từng cái làm lễ hoa thanh phong sắc mặt khó coi trong mắt hiện ra một cỗ tức giận cùng không cam lòng tông tiểu h ắ c là ai một tên phản đồ c h i tử thân phận ti tiện càng là diêm phòng đệ tử mà hắn chính là đại trưởng lao thân chuyển người càng là từ lớn hoa thế ra đi ra thi tài cỡ nào vinh quang nhưng hôm nay hắn lại muốn cùng cái này ti tiện chi người xương minh gọi đệ đây là hoa thanh phong cực không thể chịu đựng nhưng đây là tang đông danh ý tứ dù hắn cũng không dám chống lại chỉ có thể cứng nhắc ở đầu sắc mặt cực độ khó coi bạch dạ vạn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này tuy nhiên tang đông danh thái độ tốt khiến người khó có thể tin dạng này một cái cao cao tại thượng cường giả làm gì quan tâm tuyệt hồn cảnh nhị giai người cảm giác thụ l i ê n càng không cần nói khí hồn cảnh người bạch dạ quét mắt tang đông danh quả nhiên giải quyết tông tiểu h ắ c về sau hắn lập tức đem l ự c chú ý tập trung ở bạch dạ trên thân c u n g huyết thiên khuyển sự tình qua đi liền qua đi bạch dạ ta mặc kệ nó có phải hay không là người giết kia đều không trọng yếu dù sao liền một sốc sinh chết liền chết rồi ngược lại là người lão hủ ta ngược lại là cực cảm thấy hứng thú Tăng Đông danh khẽ nói, khẽ cười bạch dạ nói g người? Sư thừa gì gì? ngươi ư Sư ơ nơi i phải、à? Hỏi cái là làm nào à? này thừa Haha, c tông môn sao? Có. c Là á gì tăng đông danh ngay xong trong mắt hiện ra trận trận ý mừng nhưng thần sắc hắn bất động cười nói bạch dạ ngươi thiên phú dị bẩm thân kiêm bốn tôn thiên hồn lại ta xem ngươi người tính bền dẻo mười phần là cái tu hồn hạt giống tốt người như ngươi mới nếu là đợi tại vô danh tiểu tông bên trong thực tế quá nhân tài không được trọng dụng không bằng ngươi gia nhập thiên hạ phong bái nhập dưới trướng của ta ngươi xem coi thế nào bạch dạ nghe xong trong lòng xác định vừa rồi phỏng đoán xem ra tăng đông danh mục đích hay là mình ta sẽ truyền thụ cho ngươi cấp cao nhất hồn pháp sẽ vì ngươi chỉ ra chỗ sai con đường đi tới để ngươi trong khoảng thời gian ngắn leo lên hồn giả trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta sẽ để cho ngươi thành vì tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng cực giả tăng đông danh vừa cười vừa nói trong lời nói có mấy phần tự tin hương vị không ai có n g ư cự tuyệt thiên hạ phong lại càng không có người cự tuyệt thiên hạ phong đại trưởng lao thị mời đây là lớn lao vinh quang cũng là một bước lên trời kỳ ngộ tăng đông danh biết mình rất nhanh liền sẽ thu một so hoa t h à n h phong thiên phú mạnh hơn đệ tử đồng thời hắn đem bởi vì tên đệ tử này mà bước lên một cái cao độ toàn mới thiên phú như vậy chắc tuyệt người khi hảo hảo lợi dụng tăng đông danh trong lòng thầm nghĩ đã đang suy nghĩ cái gì thu bạch dạ chuyện sau đó nhưng vào lúc này bạch dạ đột nhiên ô n quyền hướng về phía tăng đông danh không tiêu n g ạ o không tự tin nói đa tạ tăng trưởng lao hảo ý chỉ là người có trí riêng tại bạch dạ trong mắt tông môn lớn nhỏ thực lực mạnh yếu cũng không phải là quyết định một hồn giả trưởng thành yếu tố mấu chốt hồn giả nếu muốn tu hồn hành đạo nơi nào không thể đâu cái này đơn giản một câu rơi xuống lại làm cho tất cả mọi người đều trận mắt h ố t m ồ n toàn bộ trước sân môn yên tĩnh vô cùng nói như vậy ngươi là tại cự tuyệt ta rồi t ă n g đông danh mở miệng nói thanh âm có vẻ hơi khô cạn bạch dạ khe nhữ mày ẩn ẩn cảm giác không đúng nhưng nghe t ă n g đông nói tiếp bạch dạ hôm nay ngươi tại ta thiên hạ phong sông ra như thế thái họa ta khoan dung độ lượng không cùng ngươi so đo phải biết ngươi thế nhưng là giết ta mấy tên thiên hạ phong đệ tử ta không cùng ngươi tính số sách ngược lại lấy đức bảo o á n ngươi lại vẫn không biết tốt xấu tang trưởng lão lời ấy sai rồi ta bất quá là tự vệ tôi bọn hắn muốn giết ta không địch lại tại ta mới bị ta chém g i ế t dựa theo quần tông vực q u ý củ ta cái này cũng không quá đáng à. ta không muốn cùng ngươi nói quá nhiều t ă n g đông danh l ắ t đầu nói ngươi b á i nhập ta tô n g môn ta bàn cho ngươi chỗ tốt nếu không ngươi nhất định phải vì chuyện hôm nay phụ trách ta cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc chương hai trăm mười hai long lão chương hai trăm mười hai long lão cái này chỉ sợ mới là t ă n g đông danh chân diện mục đi trước đó hiền lành hóa ái, cũng là giả vờ khó trách hắn không so đo tông tiểu hát thân phận đem sắp xếp dưới trướng ngươi lai、like、hắn mục đích thực sự vẫn là mạnh dạ như thật quan tâm tông tiểu hát lại há có thể không có tiếng t â m gì nhiều năm như vậy bạch dạ đối với thiên hạ phong không cảm giác mà lại tang đông danh loại này mang theo uy hiếp giọng điệu càng làm hắn hơn không nhanh bất quá bạch dạ cũng không phải vô nao đồ đần nếu như ở thời điểm này chọc giận tang đông danh không hề nghi ngờ hạ trang tất nhiên cực kỳ thê thảm mặt đối với thiên hạ phong cái này kình thiên cự nhân hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn tang đông danh cũng không phải hoa thanh phong làm vì thiên hạ phong đại trưởng lão chém giết bạch dạ chỉ sợ chỉ cần một ngón tay dù là có tử long kiếm cũng không nhất định có thể qua giải quyết người này bạch dạ trở mặc Nhưng vào lúc này, hai tên mặc áo bảo màu xám thân ả n h thuận đường núi hướng cái này đi tới một già một trẻ ra dáng người gầy yếu trong tay cầm một cây con gỗ tóc bạc ra mồi mười phần tăng thương hắn không giống với tăng đông danh hắn g i à n mua tựa như dần rơi trời chiều cho người ta một loại bi thương cảm giác mở nhạt hai mắt không có nửa điểm hào quang mà tại phía sau hắn là một có một đầu ô tóc đen dài, làn một một tóc có đầu đ e da à làn i d trắng non tiểu nữ hải nữ hải hai con ngươi đen bóng mười phần linh động khuôn mặt hơi trống phấn môi nhẹ vịnh h o hào đáng yêu nhìn nó bộ dáng tựa như mười tuổi cũng chưa tới nhìn thấy trước sơn môn cảnh tượng như vậy lao nhân nâng lên hai mắt quét mắt người trước mặt k h ô cạn môi d i ậ t g i t ă n g trưởng lão ngươi là tới đón tiếp chúng ta sao、ừ. nghe nói như thế tăng đông danh đem ánh mắt rời nhìn thấy hai người này tăng đông danh có chút ngoài ý m u ố n nhưng trong mắt lại còn kèm theo khinh thường long trưởng lão làm sao ngươi tới ta thiên hạ phong rồi tăng đông danh cười nói con mắt chuyển tới phía sau lão nhân nữ hải kia trên thân lộ ra một tiêng nghi hoặc ta là dựa theo lúc trước ta cùng quý phái định ra ước định tới đây lấy thuốc lão nhân trầm dai nói lấy thuốc lấy vật gì thuốc ta cùng quý phái trưởng môn từng có ước định ta đem tỉnh tuyết bạch liền tặng cho quý phái q u ý phái thì lấy thiên vân bách thảo tăng tại ta phái cung cấp bàn nhược trưởng lao chữa thương dựa theo lúc trước ước định thời gian thiên vân bách thảo hôm nay đã như ngắt n g lấy cho nên chúng ta tới đây là vì bách thảo mà tới lao nhân không nhanh không chầm nói nào có thể đoán được lời này rơi xuống thiên hạ phong người đều lộ vẻ kinh ngạc thiên vân bách thảo bạch dạ cũng có chút kinh ngạc thứ này từng nghe long nguyệt nói về qua nhưng long nguyệt từng nói vật này vì vô giới chi bảo chính là c h í cao thần vật ăn vào có thể tái tạo lại toàn thân càng có thể hóa giải hết thể độc tính dự tính như thân không thương thế luyện chế ăn vào càng có thể làm tu vi tăng nhiều công năng số chi không rõ không nghĩ tới thứ này đúng là từ thiên hạ phong bên trong sản xuất ồ thế mà còn có loại chuyện này tăng đông danh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh trầm mặc một lát đột nhiên vô đầu một cái lộ ra vẻ lo lắng hỏng bét hỏng bét hỏng bét sắc mặt lao nhân hơi trầm xuống khàn khàn nói tăng trưởng lão chuyện gì hỏng bét rồi cái kia tăng đông danh mặt lộ vẻ khó xử than thở nói thực tế thật có lỗi long trưởng lão ngài sợ làm một chuyến tay không chỉ giáo cho lao nhân nhặt nói không ngày trước ta tông môn một vị trưởng lão ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tao ngộ ngàn năm h u n g thú bị tổn thất nặng nề g h bị thương mà về thương thế cực nặng lúc ấy tông chủ đang bế quan chúng ta lại thúc thủ vô sách dưới tình thế cấp bách vì cứu người ta liền sai người đem thiên vân bách thảo hai hai xuống để trưởng lão kia ăn vào việc này tông chủ còn không biết nhưng nếu long trưởng lão ngài n g h ĩ phải cầu được thiên vân bách thảo chỉ sợ lần này là một chuyến tay không t a g đông danh một mặt tay nấy tuy nhiên sự tình quả thật như thế sao chỉ nếu là có điểm nhãn lực người đều có thể nhìn ra được đây bất quá là lý do thôi tiếp theo gốc thiên vân bách thảo cần phải bao lâu thành hình lão nhân trầm mặc một lát từ tôn nói năm mươi năm sau tăng đông danh vội nói đợi tiếp theo gốc bách thảo thành hình về sau đông danh tất tự mình ngắt lấy tự mình đưa đến long nguyên phái bên trong mời long trưởng l ã o yên tâm lão nhân trầm mặc một lát cuối cùng là thở dài cũng không cùng tăng đông danh tranh chấp dự định rời đi tăng đông danh khỏe miệng lộ ra một tia mịt mờ cười tiếp theo nhìn c h ầ m c h ầ m b ệ c h dạ nói được rồi bạch dạ ngươi nên cho ta trả lời chắc chắn nhập không nhập ta tôn môn bạch dạ trầm mặc như trước tăng đông danh mặc dù không có tiếp xúc quá lâu nhưng như thế một lát công phu hà nối với người này cũng có đại khái hiểu rõ Bái nhập dưới tàng r ứ n hắn, cũng không chọn Tăng trứng người n g gì phải cái gì lựa chọn tốt. Chứng lão, tốt. y k h ô phải phong thiên hạ chuẩn ngươi người rời là Lúc này, các sao. bị đông i giả đột nhiên mở miệng nói. lão đột thể Hả h mở có k phải. Tăng đông danh c â u mày nói tuy nhiên lão giả lại là chuyển chạy bộ hướng b ạ c h dạ lại nhìn tàng đông danh n h ạ t nói l ã o giả ta đi dưới chân núi lúc nhìn thấy sườn núi chỗ đồng thời xuất hiện bốn đạo hồn ảnh mà tại trước đây không lâu bốn đạo hồn ảnh lại đồng thời biến mất nếu như ta không có đoạn sai vị tiểu hữu này hẳn là thân k i m bốn hồn a tàng đông danh ngay xong sắc mặt biến hóa vạch dạ giữ im lặng lão người ánh mắt lóe lên một tia cơ t r í quan mang đảo mắt hiện trường một tuần đã xem sự t ì n h đoán được cái đại khái hòa ái nói tiểu hữu ngươi nếu không nguyện gia nhập thiên hạ phong nhưng theo ta xuống núi có ta ở đây thiên hạ phong người sẽ không làm có ngươi ngươi xem coi thế nào l ã o nhân hai mắt mặc dù ưu ám nhưng đồng thấp chỗ sâu lại càng trong vắt không giống tang đông danh như vậy ẩn tàng cực sâu bạch dạ dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết đối lao nhân làm thi lễ bạch dạ nguyện ý theo tiền bối xuống núi tất chúng ta đi thôi lao nhân gật đầu hướng phía dưới núi bớt đi dừng lại tang đông d a n trong mắt lửa dẫn tràn ra tăng trưởng lão còn có việc sao lão nhân dừng bước nhặt hỏi long trưởng lão n g ư ơ i cái này là ý gì người này là ta thiên hạ phong người hà có thể để ngươi tùy ý mang đi như việc này truyền đi ta thiên hạ phong còn mặt mũi nào mà tồn tại người này nếu là ngươi thiên hạ phong người vậy ngươi cũng biết hắn đến từ nơi nào phụ mẫu là ai lão nhân hỏi lại t ă n g đông danh g ầ m miệng tăng trưởng lão mọi thứ không thể c ư ỡ n g cầu tu hồn ngự đạo nên tuân theo minh tâm ngươi quá chỉ vì cái trước mắt lão nhân lắc đầu liền muốn rời khỏi nhưng vào lúc này trong đám người chạy ra một thân ảnh chính là trước kia tông tiểu hắc đại ca chờ một chút ta đi với ngươi tiểu hắc bạch dạ có chút kinh ngạc đại ca mệnh của ta là ngươi cứu được ngươi đã không muốn gia nhập thiên hạ phòng vậy nơi này ta cũng không ở tông tiểu h ắ c nói ngươi lưu lại chỗ này tiền đồ vô lượng bạch dạ khuyên n ủ nhưng tiểu hắc khắp khuôn mặt là kiên nghị hào không g i a o động t ă n g đông danh thấy thế càng thêm tức giận tiền bối cái này nếu không nguyện lưu tại nơi này kia liền rời đi đi lao g i à ta cũng rất ư a thích quản sen vào chuyện bao đồng đã không cầu được thuốc liền tạm thời cho là đến cái này làm về việc thiện lao nhân cũng không nói nhảm trực tiếp rời đi b ạ c h dạ cùng tông tiểu h ắ t theo cô bé kia xuôi theo đường núi hướng xuống đi thang đông danh sắc mặt phát l ệ n h ánh mắt băng lãnh sư phụ hoa thanh phong thấp kêu một tiếng cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao người muốn như thế nào thang đông danh đột nhiên nói hoa thanh phong giật mình không biết trả lời như thế nào các người biết hai người này là a i chăng thang đông danh hỏi đệ tử không biết chúng người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu ô quyền long nguyên phái thang đông danh đọc lên ba chữ cái tia từng cùng ta thiên hạ phong nổi danh tông phái hà liễu nguyệt kinh ngạt nói thang đông danh gật đầu đám người kinh hô hoa thanh phong cười lạnh tình cảm là cái xuống dốc tông môn người a cái này long nguyên phái nghe nói trăm năm trước kia huy hoàng đến cực điểm nhưng cùng ta thiên hạ phong một hồi quần tông vực bá chủ c h i địa vị nhưng trăm năm thời khác long nguyên phái gặp đại nạn tông môn người tử thương vô số tông chủ mất tích môn phái tàn lụi bây giờ ngay cả cái thượng t ầ n g thế lực cũng không bằng chỉ là long nguyên phái sư tôn làm gì để vào mắt long nguyên phái cùng ta thiên hạ phong so đích sắc không đáng nhắc đến nhưng cái này họ long lao cốc đầu nhưng không phải nhân vật bình thường nếu ta cùng hắn tại cái này độc thủ sợ sẽ thai họa tông môn tang đông danh lạnh nhặt nói bất quá việc này tự nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc lập tức thông chi một chút đi tông môn đệ tử tông tiểu hát chính là long n g u y ề n phái g i a n thế các ngươi tận mắt thấy tông tiểu hát bị long n g u y ề n phái trưởng lão long li mang đi tuyên bố tối cao lệnh truy nã thừa dịp bọn hắn còn chưa đi ra thiên hạ phong p h ạ m vi đem bọn hắn bắt về đám người nghe tiếng mắt n h á n lửa lập tức ô quyền vâng trưởng lão nguyên lai tang đông danh là cố ý để mấy người rời đi nó mục đích đúng là muốn tạo ra lấy cớ n h ư hắn trực tiếp cùng lao nhân giao thủ sẽ chỉ rơi cái không tốt thanh danh mà lại hắn chưa chắc là đối thủ của đối phương nhưng bây giờ tính chất liền không giống. chỉ cần vu hám tông tiểu hát chính là long n g u y ê n phái chi giam tế hắn liền có thể danh chính ngôn thuận phát động tông môn lực lượng đối phó long ly như thế cũng có thể ngăn chặn thế nhân miệng không tổn hại hắn cùng thiên hạ phong danh dự t ứ sinh tiên hồn người nếu không thể nhập ta thiên hạ phong thì nhất định phải hủy đi tăng đông danh trong mắt ôn nhuận không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là băng lanh cùng tắc khốc thiên hạ phong hạ tứ sinh tiên hồn quá mức lóa mắt h ả i tử ngươi phải nhớ kỹ ngày sau nhất định không thể tùy ý trước mặt người khác triệt lộ thiên phú của ngươi nếu không vô cùng có khả năng vì ngươi đưa tới họa sắt thân trên đường long lão ngữ trọng tâm trường nói bạch dạ gật đầu văn bối ghi nhớ lao ra ra không phải đại ca tận lực t h i ế n lộ đại ca là vì cứu ta mới bại lộ thiên phú bên cạnh tông tiểu hắc hốc mắt đỏ lên túi đ ầ u đem chuyện lúc trước toàn bộ nói ra lao nhân nghe xong kinh ngạc không thôi ngươi vì hắn lại cùng hoa thanh phong bọn người chống lại ngươi không biết hoa thanh phong bọn hắn thủ đoạn sao biết nhưng tiểu h ắ c đã cứu ta ta như đối với hắn thấy chết không cứu tại tâm khó có thể bình an bạch dạ nhặt nói lao nhân nghe xong âm thầm gật đầu, tâm tính đáng khen tiền bối quá khen vậy ngươi như địch bất quá bọn hắn ngươi nên như thế nào lao nhân lại hỏi thử long kiếm bạch dạ lắc đầu tự nhiên sẽ không nói liền nói không có cân nhắc qua vẫn là quá mức l ô mãng nhưng bây giờ giống như ngươi hồn tu không nhiều lao nhân không nói thêm gì nữa tiếp tục hướng phía trước đi bạch dạ cũng im lặng nhưng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên b u lại vươn tay trực tiếp bắt lấy bàn tay của hắn bạch dạ ngần người nghiêng đầu xem xét đã thấy tiểu nữ hải kia đang dùng mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng bắt hắn lại đầu ngón tay bàn tay nhỏ của nàng nắm cực gốc phảng phất không chịu bưng ra một chương vốn không có cái gì biểu lộ tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại lộ ra nụ cười sán l ạ long lao ghé mắt nhìn lại. lập tức mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc chương hai trăm mười ba bàn được chương hai trăm mười ba bàn được vị tiểu hữu này người tên là gì long lão bộ pháp chầm dần mở miệng hỏi văn bối bạch dạ bạch dạ người đến từ nơi nào đại hạ đại hạ sao long lão suy nghĩ một lát cũng không biết đang suy nghĩ gì tiền bối có vấn đề sao bạch dạ cảm giác có chút không đúng hắn nhìn bên cạnh tiểu nha đầu lại nhìn nhìn thỉnh thoảng hướng cái này để mắt tới vài lần long lão luôn cảm thấy hắn giống như có lời gì muốn nói với mình không có gì long lão lắc đầu đám người tiếp tục đi tới tiểu hắc Ngươi tính toán gì? Bạch dạ hỏi đến bên cạnh đen nhánh thiếu niên. Hắn không có khả năng mang theo tiểu hát đi, sau này đường gì? hỏi thiếu tiểu đi, có Bạch có theo khả hát dạ sau c ò n muốn dựa vào chính hắn. n dựa vào t ô g tiểu hát s nguyên sốt một chút, ta biết. t cũng không i ể hưu không chê, có thể nhập nếu u Long n g có ta phái Long láo mỉm cười, tông tiểu ô n g t hắc thể phát hiện thiên kinh không đến đó từ thiên phú kinh người. Long Nguyên sờ sờ đầu hiển nhiên là chưa từng nghe qua hắn nhìn một chút bạch dạ đã thấy bạch dạ gật gật đầu long nguyên phái dù chưa nghe qua nhưng long lão làm người mạnh hơn tang đông danh quá nhiều mà lại có long lão tại ngươi cũng không cần lo lắng học không đến đ ộ tốt đã như vậy vậy ta nghe đại ca chấm đen nhỏ đầu tiểu hữu ngươi nhưng có h ứ n g thú nhập ta long nguyên phái long lão trần trừ một lúc t h a m dò tính hỏi thăm bạch dạ bạch dạ lắc đầu thật có l ỗ i long lão ta sẽ không ở quần tông vực ngưng lại quá lâu qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về đại hạ dạng này a long lão lộ ra vẻ thất vọng thở dài nói người có trí riêng lao đầu tử cũng không bắt buộc mấy người tiếp tục tiến lên nhưng đi chưa được mấy bước bạch dột nhiên ngừng lại hắn lông mày vặt chặt âm thầm dò xét b ố n phía không nghĩ tới thiên hạ phong nổi tiếng quần tông vực nó thủ tịch trưởng lao đúng là như thế tiểu nhân bị hội thật khiến cho người ta thổn thức long lão đột nhiên nói một câu xúc động bạch dạ nghe tiếng đã hiểu được lại nhìn đằng trước con đường bên trên đi tới mấy thân ảnh người cầm đầu không là người khác chính là tăng đông danh long ly dừng lại đi theo ta về thiên hạ phong tăng đông danh hô tăng trưởng lão vì sao cả ta long ly sắc mặt không thay đổi nói ta lại hỏi ngươi bên cạnh ngươi thiếu niên kia là người phương nào gọi tên gì hắn gọi tông tiểu hắc từng là ngươi thiên hạ phong người từng là cái gì gọi là từng là hắn vẫn luôn là ta thiên hạ phong người ta thiên hạ phong đệ tử như muốn rời khỏi t ô n g môn cũng không phải tùy tiện một câu liền có thể rời đi hắn đem ta thiên hạ phong làm cái gì rồi tăng đông danh khai nói ngược lại là ngươi vì sao hắn muốn tùy ngươi cái này l o n g nguyên phái trưởng lao rời đi ta thiên hạ phong đệ tử vì sao nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo ngươi nơi này đ â u chẳng lẽ không lộ vẻ thật kỳ quái sao tăng trưởng lão lời này ý gì long ly nhữ mày ý gì vẫn còn giả bộ tại sao cái này tông tiểu hắc rõ ràng chính là các ngươi long nguyên phái phái tới gian tế bên cạnh hoa thanh phong quát tông tiểu hắc nghe xong sắc mặt trắng bệnh vô cùng ta ta lúc nào thành long nguyên phái gian tế rồi hắn lắp bắp nói ngay tại vừa rồi bạch dạ lắc đầu long lão hơi khép hở lấy hai mắt n h ạ t nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do tăng trưởng lão nếu như ta không có đoạn sai mục đích của ngươi chỉ sợ là ta bên cạnh vị này t h ầ n kiêm tứ sinh thiên hồn tiểu hữu a nếu các ngươi muốn đối phó ta chỉ cần lập tức tìm ta long lão bọn hắn cùng việc này không quan hệ bạch dạ n h ạ t nói long lão chờ một lúc nếu như lập thủ ngươi mang theo nàng rời đi trước đi bọn hắn ứng sẽ không truy kích các ngươi ta long nguyên phái người há lại tham sống sợ chết người càng người tăng đông danh mục đích cũng không chỉ là người ta trước đó hành vi để hắn mất hết mặt mũi hắn như không thu thập ta trong lòng không vui long lão nhạt nói bạch dạ nghe xong dạng dỡ nhìn xem long lão đột nhiên ở giữa vẻ mặt hốt hoảng trong đầu từng cái thân ảnh nhanh chóng hiện lên tuyệt hồ tông cốc lão đã như vậy kia bạch dạ liền cùng tiền bối sóng vai mà chiến giết hắn cái long trời lỡ đất bạch dạ hít một hơi thật sâu chân thành nói không không thể đánh lâu nên rút vẫn là phải rút long lão thấp giọng thì thầm tiếp theo dậm chân tiến lên tăng trường lão ngươi dự định như thế nào ta nói qua mời các ngươi theo ta về một chuyến thiên hạ p h o n g chân đối với chuyện này tiến hành điều tra tang đông danh n h ạ t nói nhập thiên hạ phong chúng ta liền lại không đường sống tăng trưởng lão vẫn là trực tiếp một chút đi long lão lắc đầu nói ta cũng cho rằng dùng mọi phương thức các ngươi sẽ không ngoan ngoan bỏ tay cho nên ta định dùng c à n g trực tiếp điểm thủ đoạn tang đông danh nói hướng phía trước dầm chân đi hướng đầu kia một cố khí thế b ư ớ c lên long lão cũng dầm chân tiến lên nhưng thiên hạ phong bên này người đông thế mạnh hoa thanh phong thấy tang đông danh chuẩn bị đậm thủ lúng ngay quá xếp mặt lộ vẻ lanh ý hướng bạch dạ đầu này đi tới lần này ta tất muốn n g ư ơ i chết hoa thanh phong lạnh lẽo mà nghĩ hướng về phía bên cạnh thiên hạ phong đệ tử nói người này giao cho ta các người đi bắt kịa tên phản đồ vâng sư m i n h dứt lời đám người vọt tới đại chiến hết sức căng thẳng bạch dạ hư lạnh một tiếng rút ra cổ đồng kiếm mũi kiếm nhanh chóng đâm xuống mặt đất lắc lư một cái cỡ nhỏ tịch lòng kiếm trận tạo ra điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ hoa thanh phong khinh thường nói cất bước vào tới trong tay quạt xếp mở ra tiện tay vung lên liền có cuồng phong dập dởn gió như lưới dao cắt xe lấy nơi này hết thảy bạch dạ cấp tốc đại trận kích hoạt kiếm khí phi toa mà ra v ọ tới t c u ầ n phong lại không thể đem ngăn cản gió vô khổng bất nhập đại thế bạch dạ không dám lười biếng chút nào lục trọng đại thế áo nghĩa tế h ra đồng thời đỉnh đầu nở rộ bốn tôn thiên hồn hoa thanh phong phong nhận nháy mắt bị k h ô n g chế bị đại thế phân giải tan thành mây khói ta nói qua ngươi thủ đoạn ở trước mặt ta là điều trùng tiểu kỹ căn bản không đáng giá nhắc tới hoa thanh phong song bước đầ mạnh đột nhiên nhân hóa trùng điệp xoáy ảnh vây quanh bạch dạ nhanh xoay trọn đồng thời thân thể cũng tách ra một cỗ cực kỳ khủng bố đại thế hoàn toàn chống lại bạch dạ lục trọng đại thế bạch dạ chấn định tâm thần nhìn c h ầ m c h ầ m nhanh chóng xoay tròn hoa thanh phong trong lòng phát ngưng tốc độ thật nhanh căn bản bắt giữ không đến vị trí của hắn hoa thanh phong thiên hồn tựa như là lấy gió vì thuộc tính tốc độ là của sở trường của hắn cho dù lấy tịch long kiếm trận công sát cũng chỉ sẽ bị hắn toàn bộ tránh đi kết thúc ta muốn dùng đầu lâu của ngươi rửa sạch ta xỉ đ ủ hoa thanh phong lạnh leo thanh â m phảng phất đang bên thai văng lên mà cùng một thời gian bạch dạ trong tim dâng lên một cỗ sát cơ máy liệt xác ý như có lẽ đã bao trùn toàn thân của hắn đây là bạch dạ túi đầu nhìn lại nguyên lai、like、tại cái này cao tốc xoay chuyển thời、khác. hoa thanh phong lại cũng lấy phong nhận làm dẫn vạch ra cái trận nhưng không giống với bạch dạ hoa thanh phong trận là thuần túy nhất sát trận lại sát trận trung tâm chính là bạch dạ không thể phá trận bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện cho tới bây giờ không thể có mảy may ẩn tàng bạch dạ tâm thần phát lệnh đem cổ đồng kiếm đâm vào bên cạnh mặt đất đơn tay vịn t ử l o n g kiếm vỏ đơn tay nắm lấy t ử l o n g kiếm t h ô i đầu đội trời hồn nguyên lực bộc phát t ạ i ý niệm thôi động hạ nhanh chóng hướng từ lòng kiếm trú đi hai ngày khôi phục tuyệt không thể để từ lòng kiếm khôi phục quá nhiều năng lượng giờ này khác này chỉ có lấy hồn tê chi mới có thể khiến kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ. chuẩn bị kích hoạt s á t trận xóa đi bạch dạ hoa thanh phong trái tim đột nhiên nhảy một cái hắn nhìn chằm chằm thành kiếm kia c h ậ t cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh chạy r ò n g chuyện gì xảy ra rõ ràng là ra hỏa này nhanh chết rồi vì sao ta sẽ có một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ máy liệt hoa thanh phong tâm loạn như ma nhưng giờ này khác này dùng không được hắn suy nghĩ chết hoa thanh phong nổi giận gầm lên một tiếng qua xếp hướng mặt đất hung hăng vung lên một cơn gió lớn hóa thành vòi rồng chi hình đâm xuống mặt đất hô chúng thiên gió lớn hóa thành vòi rồng chi hình đâm xuống mặt đất hô chúng thiên gió lấp bay lên lấy bạch dạ làm trung tâm bốn phía treo lên xoáy bốn tôn thiên hồn toàn bộ nguyên lực như nước sông d ó t vào tử long kiếm bên trong tuy nhiên c ố này đối bạch dạ mà nói năng lượng khổng lồ lại kích không dậy nổi tử long kiếm bao nhiêu đi lực hắn kiệt lực khu động cánh tay đem bạt kiếm ra mũi kiếm một chút xíu ra khỏi vỏ quá miết cưỡng bất quá dù là tử long kiếm một phần trăm đi lực chém giết hoa thanh phong cũng tuyệt đối dư sức có thừa bạch dạ x o n g đồng hàn quang bốn phía nổi giận gầm lên một tiếng nhưng vào lúc này một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên đứng tại trước mặt hắn bạch dạ x ứ sở là tiểu nữ hài kia nàng khuôn mặt nhỏ phát lạnh băng lánh nhìn chằm chằm bốn phía phong nhận, nâng lên tiện tay vung lên hoa một trận tinh diệu tuyệt luân khí tức từ nàng kia tinh xảo giữa năm ngón tay tràn ra thật giống như xuân như gió vớt lên bốn phía tất cả ngang ngược hoa thanh phong thi c h i ế n s á t trận lập tức bị phá bốn phía phong nhận biến mất vô tung vô ảnh cái gì bạch dạ ánh mắt chi trệ hoa thanh phong càng là chấn động vô cùng đi chết lúc này tiểu nữ hải miệng bên trong phun ra một cái thanh thúy lại lạnh bớt thanh âm hai c ỗ tựa như dây leo hồn lực từ phía sau nàng bay thoát ra ngoài trực tiếp quấn về hoa thanh phong hoa thanh phong vội vàng trốn tránh nhưng gỗ này hồn lực dây leo phản phất đem hắn gắt gao khóa chặt trực tiếp ôm lấy hai chân của hắn tiếp theo lan tràn trói lại thân thể của hắn a hoa thanh phong phát ra thê lương tiếng kêu, dây leo c u ấ n c ự c gấp phản phất muốn đem hắn s i n h s i n h tìm chết cực kỳ lợi hại b ạ c h dạ h ả i hùng kiếp vía cái này xem ra tuổi tác không lớn tiểu nữ hải vì sao lại có như thế khí tức kinh khủng thực lực của nàng chỉ sợ so long láo chỉ mạnh không yếu bốn phía thiên hạ phong đệ tử toàn bộ bị chấn hiếp mạo thả hoa sư huynh hà liễu nguyệt dẫn chúng đệ tử làm đến đi ra nữ hải ánh mắt băng lãnh lại lần nữa đưa tay khò khè một trận khí lãng mở ra chúng đệ tử thật giống như bị một cái đại thủ phiên đi toàn bộ bay lên đâm vào cách đó không xa trên vách đá hà liễu nguyệt tại trôi nôn mấy n g ụ máu m tươi hôn mê bất tỉnh những n à y tuyệt hồn cảnh cấp bậc thiên hạ phong đệ tử tại cô bé này trước mặt mà ngay cả một chiêu đều đi bất quá ừng còn tại cùng long ly giao thủ tang đông danh lập tức lui trở về nhìn chằm chằm bên kia tiểu nữ hải n h ớ mày trầm giọng nói vị này là ai lão đầu tử đến thiên hạ phong cầu lấy thiên vân bách thảo chính là vì cho vị này chưa thương long lão nhạt nói long nguyên phái bản nhược trường lão tang đông danh đột nhiên tỉnh ngộ trưởng lão, b ạ c hoa d ạ n thanh phong thôi. chính là đại hoa thế gia người long trưởng lão nếu như ngươi không nghĩ cho các ngươi long nguyên phái gây lên một cái đại phiền thoái ta khuyên ngươi tốt nhất để bản nhược trưởng lão bông ra hoa thanh phong tăng đông danh nhạc nói đại hoa thế gia là bực nào tồn tại trêu c h ọ c đại hoa thế gia ý vị như thế nào t ă n g đông danh tin tưởng lòng ly tự thân minh bạch lòng ly ngay xong lão mi nhắc lại nhưng một giây sau một cỗ da thịt dịch r a thanh em vang lên bạch dạ định mắt xem xét chỉ thấy hoa thanh phong thân thể bị bản nhược hồn lực nạnh xinh xinh kéo thành mấy khối máu tươi nương theo lấy nội tạng rơi xuống từ trên không tựa như hạ lên hết u y vũ t ă n g đông danh thấy thế con người nháy mắt phóng đại một mặt chấn kinh hoa thanh phong chết b ả n nhược trưởng lao năm đó vì cho trong tông môn mấy vị trưởng lao chữa thương hao phí quá nhiều nguyên lực thiên hồn bị hao tổn tự thân nhận nguyên lực phản vệ đến mức tâm tính cùng bộ d á n g trở về đến mười tuổi quảng trường cử động của nàng ai cũng can thiệp không được cho dù ta muốn ngăn cản cũng không thành long ly trầm giọng nói n g ư ơ i tăng đông danh nộ khí t r ù n g tiên h sắc mặt băng hàn vô cùng các ngươi long nguyên phái giết hoa thanh phong các ngươi cũng biết hậu quả hoa thanh phong là ta ái đ ổ càng là đại hoa thế gia hạt giống việc này một khi chuyển tới đại hoa thế gia người trong t hai các ngươi long nguyên phái tất yếu nên đón tận thế hoa thanh phong vừa chết mang ý nghĩa long nguyên phái đã cùng thiên hạ phong cùng lớn hoa thế gia cái này hai tôn cự người làm địch vậy ngươi nghĩ muốn chúng ta như thế nào long lão nhặt nói lập tức thúc thủ chịu chói theo ta về thiên hạ phòng về phần bàn nhược trưởng lão ta sẽ đích thân áp giải nàng tiến về lớn hoa thế gia cho đại hoa già chủ một cái công đạo thang đông danh trầm giọng nói đây không có khả năng long lão lắc đầu càng người giết liền giết hoa thanh phong s á t tâm cực nặng lại tự cao tự đại không coi ai ra gì hắn coi như hôm nay không chết ở bàn nhược trưởng lao trong tay ngày sau cũng chắc chắn sẽ chết tại trong tay người khác nói như vậy các ngươi còn không chịu khuất phục rồi t a n g đông d a n ngưng tụ lại mắt long lão giật giật lông mày đả mắt bụt phía tiếp theo hướng về phía bạch dạ chờ có người nói tiểu hữu t a n g đông d a n đang chỉ hoan thời gian ngươi nhanh chóng mang theo hoa nhi này từ cùng bản nhược trưởng l ã o rời đi ta cho các ngươi b ọ c hậu bạch dạ không phải là đầu ngốc suy nghĩ một lát gật gật đầu trưởng l ã o nhưng toàn thân trở ra tăng đông danh không phải đối thủ của ta nếu muốn ta lưu lại trừ phi thiên hạ phong vị kia xuất thủ vị kia sợ sẽ là phong chủ a có thể đem tăng đông danh áp chế đến bây giờ long l ã o thực lực không thể nghi ngờ bạch dạ cũng không dài dòng một tay ôm một người hai chân một điểm hướng nơi xa nhảy tới chạy đâu tăng đông danh gấp lập tức hướng bạch dạ đuổi theo nhưng hắn vừa động liền bị long ly ngăn lại tăng trường lão hiện tại chúng ta nên nói chuyện như thế nào giải quyết chuyện này đi long láo trầm giọng nói trực tiếp tế ra nguyên lực hướng tăng đông danh ép đi tông tiểu hắc hoàn toàn mắt c h o n g váng hoa thanh phong thế mà cứ như vậy chết rồi hắn vạn vạn không nghĩ tới sự t ì n h lại diễn biến đến loại tình trạng này ngược lại là vị kia xem ra bất quá hải đồng bộ dáng bàn ngược trường lão lại là tay nhỏ gấp rắt lấy bạch dạ cánh tay vừa rồi kia băng hàn biểu lộ lại bị ấm áp mỉm cười thay thế bạch dạ vừa mới trốn đến thiên hạ phong chân núi đột nhiên một cỗ kinh khủng hồn áp từ không trung chấn áp xuống đông hắn hai chân rơi xuống đất trên lưng phẳng phất thừa nhận vạn cân chi lực x bàn nhược kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ phát lệnh giơ tay lên lại lần nữa vung đi hoa h ồ n áp lập tức bị đội t ạ n ra mấy vện cầu vồng phi toát tới đứng ở bạch dạ trước mặt những người này thân mang khác nhau có nam có nữ nhưng bộ dáng xem ra đều khá lớn không phải trung niên chính là lão niên mà bọn hắn bên hông thống nhất treo mai thiên hạ phong lệnh bài nghĩ đến đều là thiên hạ phong thân phận h i ể n quý người đương nhiên bọn hắn thực lực đồng dạng c h ủ n g bố thiên hạ phong tri viện đến thật nhanh bạch dạ thầm nghĩ đem đã sợ đến hồn bất phụ thể tông tiểu hát công xuống tam tam trưởng lão ngũ trưởng lão các trưởng lão đều đến rồi tông tiểu hắt nhìn thấy trước mặt đứng thẳng bốn người trên mặt trắng bệnh như tờ giấy dù sao cũng là thiên hạ phong địa bàn muốn đi sao có thể dễ dàng như vậy bạch dạ nhìn chăm chú trước mặt bốn người bốn vị trưởng lão thiên hạ phong lại phái ra bốn tôn trưởng lão chỉ sợ bên cạnh vị này bản nhược trưởng lão cũng khó đối phó bản nhược trưởng lão lại biến thành như vậy bộ dáng trong bốn người một l ã o hầu mở to vết lom hai mắt đánh giá bạch dạ cùng bản nhược nếu là bản nhược trưởng lão ở chỗ này dựa vào tang trưởng lão một người đích xác khó đối phó thái giao trưởng lão ngươi cùng ta đối phó bản n ư ợ c trưởng lão tần văn trưởng lão ngươi cùng trường tôn trưởng lão đem hai người này mang về tông môn đi được bốn người thương thảo hoàn tất thiên hạ phong tần văn xuất thủ trước cùng trường tôn hướng bạch dạ đánh tới mà nhạc nham cùng thái giao thì hướng b ả n n h ư ợ c phóng đi bốn người nguyên lực thẳng thả áp bách tới bạch dạ cảm giác mình lại không thể động đậy bị c ổ nguyên lực này triệt để áp chế liền ngay cả b ả n n h ư ợ c cũng biến thành thất kinh khuôn mặt nhỏ n h ắ n biến đổi vội vã triệt thoái phía sau sợ hãi nàng có chút bối rối nói bàn ngược trưởng lão thúc thủ chịu trói đi khoảng hai người ra công bạch dạ lại không lo được bàn ngược bên kia bởi vì tần văn cùng trường tôn đã tới gần tân văn một tay bóp lấy tông tiểu hắc như sách con gà hồn lực nháy mắt phong bế tông tiểu hắc toàn thân để hắn không thể động đậy mà trường tôn thì hướng bạch dạ bắt tới nhưng tay hắn vừa tới gần bạch dạ một đạo hàn mang hiện lên kinh khủng nguyên lực đổ xuống mà ra a trường tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc định mắt nhìn lại cả khuôn mặt lập tức cứng đờ. thứ sinh thiên hồn tân văn cũng kinh ngạc vô cùng xem ra tăng trường lão lời nói không loa người này quả nhiên có tứ sinh thiên hồn hôm nay đã cùng hắn kết xuống thù hận vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua hắn nếu không ngày sau hắn trưởng thành sợ là sẽ trở thành ta thiên hạ phong đại địch dứt lời trường tôn lại thúc nguyên lực ép hướng bạch dạ lần này hắn không có nương tay mà là trực tiếp động sát tâm như bạch dạ tiếp tục phản kháng hắn sẽ không chút do dự đem người này chém ở nơi đây trường tôn thực lực cực độ khủng bố bạch dạ trước mắt thủ đoạn đối đầu hoa thanh phong đều dị thường phí sức đối đầu những này đỉnh cấp tông môn trường lão n ó trình độ khó khăn liền càng không cần nhiều lời trọng k i ế m quyết bạch dạ quát khẽ một tiếng cổ đồng kiếm đ n g xuất nhưng trường tôn nhìn như không thấy một tay thành chỉ thiện tay bắn ra gian giắc cổ đồng kiếm phong trực tiếp bị bẻ gãy bạch dạ bị chấn lùi lại mấy bước trước phế bỏ ngươi lại nói trường tôn khé nói tại h hóa tàn ảnh đánh â n tàn tới. b c con h dạ n g ư xếp cái h chế Nhưng phút ặ t tức trụ tử tử lập long long lực kiếm. kiếm này, giờ q u yếu. Cũng không b ế t thể có hay h k ô này g giết trường chém cái Siêu. Tại tôn. n nghìn cân treo sợi tóc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bạch dạ trước mặt là bàn lược đi ra nàng vội vàng hô một tiếng bàn tay chuyển ra một vòng ánh sáng trói mắt choáng phanh trường tôn trực tiếp bị bắn ra trường tôn rơi xuống đất suýt nữa ngã quỵ có chút chật vật hắn nhìn hằm hằm bàn lược trong mắt che kín â m hẳn cùng tiến lên còn muốn vùng vây dây chết sao bốn người toàn bộ bước tới dự định hợp lực chế phục bàn được kk cứu ta bàn nhược hướng về phía bạch dạ hô một tiếng trong mắt hiện ra nước mắt tia tay nhỏ lại trực tiếp đặt tại t ử lòng kiếm bên trên bạch dạ sửng sốt một chút đã thấy t ử lòng kiếm nháy mắt nóng hổi lây là năng lượng bạch dạ hai hùng kiếp vía bàn nhược lại hướng t ử lòng kiếm quán thâu năng lượng trong c h ư ớ c mắt t ử lòng kiếm run dày lên mà bàn nhược trực tiếp hôn mê bất tỉnh bạch dạ ánh mắt cực nóng một tay vịn chặt ngã xuống bàn được một tay chế trụ chua kiếm nhìn chăm chăm vọt tới bốn người không chút do dự vung ra trường kiếm giống một tiếng l o ngâm vang vọng toàn bộ thiên hạ phong còn tại cùng long ly kịch chiến t ă n g đông danh lông mày n í u lại một cỗ h á i hùng khiếp v i ệ không hiểu cảm giác sông lên đầu nhưng long ly từng bước ép sát một bước cũng không được hắn căn bản lui cách không được long ly ngươi còn cùng ta tranh đấu ngươi đừng tưởng rằng có b à n lược trưởng lão tại liền có thể bình an vô sự nơi này là thiên hạ phòng ngươi cùng ta tranh đấu thời khắc ta tông môn tần văn trờ chư vị trưởng lão sợ là đã đem bọn hắn chế phục t ă n g đông danh hử lạnh nói long ly sắc mặt biến hóa hắn dậm chân lui lại hướng phía dưới núi chạy đi tang đông danh thấy thế lập tức đổi sát long trưởng lão đã đến ta thiên hạ phòng liền chớ có đi vội vã cùng chặn Tăng Đông danh quát, hắn muốn ngăn ta trở quát, về đi. long ly chờ đứng ợ i người trở về. Tuy nhiên hai người truy đổi lại. tần trở Tuy truy một chật văn bọn phen ngừng Long về. về sau, chật ngừng lại. Long Ly đ tại một chỗ đất trong trước ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này tang đông danh đang muốn hạ thủ nhưng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy phía trước cảnh tượng người cũng ngây người l i ê n nhìn phía trước đỉnh núi hoàn toàn bị sập bằng đại địa bị đánh thành hai nửa một cái ranh sâu hắm xuất hiện tại hai người trong mắt t h ổ địa bị bằng phẳng mở ra cực kỳ bóng loáng trong không khí tựa hồ còn nhộn nhạo một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm ký tức long ly trong mắt toát ra một trận quan mang bước nhanh hướng phía trước phóng đi thang đông danh tim đ ậ p l o ạ n cũng tới gần nhưng đằng trước cảnh tượng để hắn run dậy không thôi thân văn trường tôn nhạc nham thái giao bốn người giờ phút này toàn bộ ngã trên mặt đất bốn người toàn bộ bị chặn ngang chém giết trực tiếp chết đi t ầ n trường lão trường tôn trường lão nhạc trường lão thái trường lão thang đông danh la lớn nhưng bốn người đã không còn chi giác máu tươi lấy đất chuyện này rốt cuộc là như thế nào thang đông danh âm thanh run dậy thiên hạ phong một lần chết bốn tên trường lão cái này đối với thiên hạ phong đã kích cỡ nào to lớn như việc này chuyên g a chắc chắn gây nên sóng to gió lớn Long Ly. ngươi muốn cho ta thiên hạ phong một cái công đạo nếu không ta thiên hạ phong cùng ngươi long nguyên phái không chết không thôi thang đông sông gầm n h ẹ nói như là dã thú gà o t h é t ngươi cho rằng bản nhược trưởng lão có thực lực chém giết bốn người này sao long ly nhặt nói cái này không phải đại năng giả không thể làm được các ngươi thiên hạ phong như có lá gan đi đối mặt kia lại n ă n g toàn bộ làm như ta không nói long ly nói thả người nhảy lên rời đi thang đông danh đứng tại nguyên chỗ mặt s á m như cho chương hai t r ư ngươi sắp trôn vùi long nguyên phái chương hai ngươi sắp trôn vùi long nguyên phái t ô i động tử long kiếm về sau bạch dạ toàn thân phảng phất bị móc sạch không có nửa điểm khí lực hắn cật lực ôm bàn ngược nghệ bước nặng nề bước chân lên núi bên ngoài chạy tới tông tiểu hắc run dậy cùng ở phía sau lảo đảo trên đường đi không biết cắm bao nhiêu cái té ngã toàn thân là bùn trên đường đi bạch dạ tim đập loạn vì sao bàn ngược sẽ hướng t ử l o n g kiếm rót vào năng lượng nàng hẳn là biết được t ử l o n g kiếm tồn tại t ử l o n g kiếm đối bạch dạ mà nói là bí mật lớn nhất cũng là hắn lớn nhất đã chủ bài chỉ sợ bàn n ư ợ c cũng hoặc lão lão đều là biết được từ lòng kiếm người đại đại ca chúng ta bây giờ nên đi đâu tông tiểu hắc cơm thanh run dậy nói trước giờ đi nơi này lại nói bạch dạ trầm giọng nói một đường buôn tập ước chừng thời gian nửa ngày cuối cùng rời đi thiên hạ phong phạm vi nhưng đúng lúc này trời cao phía trên đột nhiên vang lên một cái to rõ tiếng kêu to bạch dạ d ư ơ n g mắt mà trông đã thấy một con toàn thân băng làm cực đại cự đ i ể u hướng cái này bay tới cái này chim cực giống phượng hoàng nhưng lại thiếu phượng hoàng linh vận thân qua b ố n cánh lông cánh đầy đủ giống như là một loại nào đó cao cấp linh thú mà tại trên lưng c h i m còn đứng lấy mấy người nam nam nữ nữ bộ dáng trẻ tuổi phục sức nhưng đều là nâu sám chi xác cùng long lão cùng bản ngược trang điểm rất giống bọn hắn phát hiện bạch dạ cự điều lập tức chìm xuống rơi vào bạch dạ phía trước phía trên người vội vã chạy xuống dưới trực tiếp đem bạch dạ vây quanh bàn nhược trưởng lão làm sao rồi cầm đầu một dáng người cao g ầ y làn da trắng non nam t ử bước nhanh chạy tới khẩn trương nhìn xem bị bạch dạ ôm bàn được vội la lên nàng làm sao rồi triệu sư minh ngươi đ ừ n g đội trưởng lão khí tức còn t ạ i không có việc gì nhìn nàng bộ dáng hẳn là chỉ là đã hôn mê bên cạnh một tú chỉ toàn nữ t ử trực tiếp ôm qua bàn được mở miệng nói ra các ngươi là ai bạch dạ hỏi chúng ta là ai lời này chúng ta còn chưa hỏi ngươi đâu ngươi là ai triệu ưng dương ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm bạch dạ t h a n h â m bên trong có một loại nói không nên lời kiền đạo như thế nào là cái tuyệt hồn cảnh nhị giai người bên này cái này thế mà vẫn chỉ là khí hồn cảnh bàn nhược trưởng lão làm sao lại đi cùng với bọn họ sao không thấy long trưởng lão mấy người còn lại vừa quan sát bạch dạ bên cạnh hỏi vị b ă n g h ư u này nhưng từng nhìn thấy chúng ta long trưởng lão sao nữ tử kia đi tới mở miệng nói ra t h a n h â m không nhẹ không nặng không vội không chậm bạch dạ đối với những người này cũng không ừ a nhưng nghĩ đến long lão khả năng gặp nguy hiểm những người này hẳn là đến tương trợ long lão liền mở miệng thiên hạ phong người chặn đường chúng ta đại trưởng lão tăng đông danh thân tự xuất thủ long lão vì để chúng ta an toàn đào thoát một mình đoạn hậu hắn hiện tại hẳn là còn tại thiên hạ phong chân núi chỗ cái gì đám người nghe xong kinh ngạc liên tục ngươi là ai ngươi cùng long trưởng lão nhận biết sao nữ t ử hỏi tại hạ bất quá một vô danh tiểu tốt bị thiên hạ phong người làm khó dễ long trưởng lão gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ chỉ thế thôi bạch g i ả nói ừ long lão vẫn là như thế thích xen vào chuyện của người khác triệu ư n g dương k h e i nói chư bạo giúp kẻ yếu khắc thủ bản tâm nhất tâm hướng đạo chính là ta long nguyên phái chi tông nghĩa long trưởng lão cử động lần này có thể nào được xưng là xen vào việc của người khác đâu nữ tử kia cau mày nói m i ệ u sư tỷ chúng ta lo nguyên n g phái cũng là bởi vì quản nhàn sự quá nhiều mới có thể khắp nơi thụ địch cứ thế tông môn gặp c h r n ép không gượng dậy nổi bên cạnh một tên to con nam tử lắc đầu t h u cúng họng hắn gọi thiệu kiến khôn lo nguyên n g phái tinh nhuệ đệ tử nếu là long láo tương trợ đều là chút thế g i a hoặc là đại năng cái k i a cũng coi là chuyện khác nhưng hắn mỗi lần giúp đều là chút tay c h ó i gà không chặt người bình thường hoặc là chút tu vi thấp kém phế vận vì những người này đắc tội những cái tia đại tông đại phái căn bản không đáng triệu ương lắc, lắc đầu nói về sau x ả ra chuyện những cái kia thế ra hoặc là đại năng còn có thể xuất thủ tương trợ. nhưng những cái kia hồn lực thấp phế vào đâu bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm há lại sẽ quản chúng ta long nguyên phái thiệu sư đệ nói một chút cũng không sai tiếp tục như vậy số g ư ớ i chúng ta long nguyên phái lại muốn không may triệu ứng dương thiệu kiến khôn các ngươi các ngươi có còn hay không là long nguyên phái người miêu nhất phương tức đến run dày cả người được rồi được rồi miêu sư tỷ chớ có tức giận chúng ta vẫn là mau mau đi tìm l o n g lao đi người bên ngoài k h u y ê n đ ủ hạt giống vương hít một hơi thật sâu chừng hai người một chút tiếp theo nói phái một người đem bàn ngược trưởng lao đưa trở về những người còn lại theo ta đi tìm lòng trưởng lao mấy người gật đầu nhưng vào lúc này một đạo nhanh chóng ảnh chạy tới trực tiếp rơi vào nơi đây định mắt mà trông chính là long ly long trưởng lão mọi người vui h ô các ngươi làm sao tới rồi long ly ngưng mắt chúng ta không yên lòng hai vị trưởng lão đơn độc tới đây cho nên một mực đi theo đã thấy hai vị trưởng lão chậm chạp không trở về lại thiên hạ phong bên trên hình như có đánh nhau dấu hiệu lúc này mới tới triệu ương dương làm thi lễ xác thực có chút phiền phức chúng ta về trước tông môn đi long lão nói đám người gật đầu hắn chuyển qua ánh mắt nhìn qua bạch dạ cùng tông tiểu hắc tiểu hắc ngươi cũng theo ta trở về đi vâng trưởng lão tông tiểu h ắ t vội nói vị tiểu hữu này mặc dù ngươi không muốn gia nhập ta long nguyên phái bất q u á chuyện hôm nay về sau thiên hạ phong chắc chắn truy tra bắt ngươi tình cảnh của ngươi cũng không tốt lao đầu tử cho rằng ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ trở về long nguyên phái đợi việc này đi qua ngươi lại tự động rời đi đương nhiên quyền quyết định trong tay ngươi lao đầu tử sẽ không cất cầu long lão một mảnh t h ị n h tình n h ư bạch dạ lại không tiếp nhận ngược lại tính là tự tác thanh cao tốt, tốt. đã như vậy, vậy chúng ta trở về đi long lão cười nói triệu ương dương cao mày quét mắt bạch dạ cùng tông tiểu hát trong lỗ mũi có chút phát ra tiếng hử long nguyên phái cách thiên hạ phong có một khoảng cách nhưng có kia cự điệu tại cũng bất quá thời gian nửa ngày liền đến nơi long nguyên phái tông môn địa chỉ cũng không giống như thiên hạ phong như vậy tọa lạc tại to lớn trên đỉnh núi cao nó vẹn vẹn là thường thường không có gì lạ rơi vào một chỗ đỉnh núi lại núi này đầu xung quanh còn có không ít thôn xóm tuy nhiên khiến bạch dạ giật mình là khi cự điệu lúc bay qua những cái kia trong thôn xóm người như thấy thần linh nhao nhao quỳ xuống hướng cự điệu lễ bái bộ dáng thật giống như thành tín nhất tín đồ cự điệu rơi xuống đất bạch dạ đi tới từng tòa kiểu dáng phổ t h ô n khu kiến trúc trước những kiến trúc này đều chỉ là bình th không có ngọc gạch không có phát trợn mà tại thấp phòng đằng trước có thể nhìn thấy không ít tu vi cũng không cao hồn giả thậm chí là dân chúng tầm thường tại ra ra vào vào một màn này để bạch dạ hết sức kinh ngạc phải biết thực lực là h à n h tàu ở quần tông vực tư bản thấp kém thực lực sẽ để cho người không nhận chào đón nơi này đại bộ phận người nếu là thả tại những tông môn khác chỉ sợ ngay cả tới gần tư cách đều không có liền càng c h ư a có nói vào cửa đây chính là long n g u y ê n phái mặc dù xem ra cũng không ra hồn nhưng khi bạch dạ bước vào tông môn một khắp này lập tức bị một cỗ nồng đậm linh vận bao lấy thân thể tinh thần hắn chấn động cảm giác khô kiệt thân thể tựa hồ nhận một loại nào đó ôn nhận u năng lượng tới nhuần cực kỳ thoải mái long lão tại những người dân này cùng tu vi thấp kém hồn giả bên trong hy vọng cực cao khi hắn đến lúc mọi người cơ hồ là n h i ệ tình t ô n nhau thần sắc thành kính mà kích động đó là một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm tôn kính n ộ t nhiên hắn có một loại h ảo giác cái này long nguyên phái ngược lại có mấy phần t u y ệ t hồn tông hương vị nhất phương tương dương từ hôm nay vị này tiểu h ắ t chính là sư đệ của các ngươi ta dẫn hắn đi lĩnh bộ đệ tự p h ụ nhất p ư ơ n g ngươi đi trước vì vị này bạch dạ tiểu hữu an bài xuống chỗ ở không thể lãnh đạm biết sao long lão nói đúng miêu nhất phương gật đầu sư đệ long lão hắn mới khí hồn cảnh tu vi cũng có thể vào ta long nguyên phái triệu ương dương một mặt kinh ngạc ta long nguyên phái thu người không hỏi thực lực long ly nhìn thật sâu mắt triệu ương dương tiếp theo dẫn tông tiểu hắt rời đi bàn ngược được a n bài nghỉ ngơi tin tưởng không bao lâu liền có thể khôi phục bạch dạ người đi theo ta đi miêu nhất phương đối bạch dạ nói làm p h i ề n miêu sư tỷ bạch dạ gật đầu nhưng vào lúc này một tiên đệ từ đột nhiên vội vã chạy tới hướng về phía miêu nhất phương nói miêu sư tỷ long trưởng lao đâu làm sao rồi tân phái bên kia người tới đệ tử kia chủ trừ hạ nói tân phái m i ê u nhất phương sắc mặt biến hóa suy nghĩ hạ đối bạch dạ nói bạch dạ ngươi trước tiên ở cái này chờ một lát một lát dứt lời người liền chạy đi tân phái đó là cái gì bạch dạ không hiểu ra sao ngươi làm mới nhập phái đệ tử a đệ tử kia đánh giá bạch dạ thở dài ngươi không biết sao chúng ta long nguyên phái đã phân làm hai phái ý gì từ tông môn suy bại về sau long nguyên phái trưởng lao ở giữa phát sinh khác nhau không ít trưởng lao đối long nguyên phái tuân theo tông nghĩa sinh ra chất vấn cho rằng chúng ta long nguyên phái không nên tiếp tục dựa theo lối cũ đi xuống nhưng long trưởng l a o lại kiên trì chúng ta long nguyên phái nhất quán tác phong thế là trưởng lao ở giữa phân làm hai phái một phái thủ vững cựu địa mà một phái thì tại ba trăm dặm bên ngoài linh tú giang bên cạnh sáng lập tân phái lấy giáo nghĩa mới làm tôn chỉ không ít ưu tú tông môn đệ tử đều đi chúng ta đem nó xưng là tân phái nếu là dạng này kia còn có cái gì cũ mới phân chia kia đã coi như là cái độc lập tông phái khi cùng long nguyên phái không quan hệ mới là bạch giả nói ai trưởng lao ở giữa sự tình chúng ta những cái này làm đệ tử sao có thể minh bạch đây người kia khổ cái mặt nói vậy vị sư huynh này sao không có đi bạch dạ hiếu kỳ hỏi ta bái long trưởng lão vi sư ta đi đâu vậy đi chẳng phải là phản bội sư phụ rồi người kia không biết làm sao nói nhìn hắn bộ dáng ngược lại là rất muốn đi tân phái vị sư đệ này nếu ngươi còn không có bái nhập cựu phái ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi cựu phái vô luận là tài nguyên hoàn cảnh đạo sư thực lực cũng không sánh bằng tân phái muốn học được một thân bản sự tân phái tuyệt đối so c ự phái mạnh hơn nhiều phải không bạch dạ t h o á n nghi gia hỏa này sao hướng mình giải thích rõ ràng như vậy bạch dạng ngươi chớ có nghe a tường nói b ậ y cái này a tường bất quá là sợ có người nhập tông về sau phân tài nguyên tu luyện của hắn mà thôi chúng ta cựu phái cũng không so tân phái kém lúc này miêu nhất phương đi tới trong lô múi toát ra tiếng hử gọi là a tường đệ tử thấy thế rụt cổ một cái cười ngượng ngùng hai tiếng chạy đi miêu nhất phương đi tới về sau lập tức xua tan tông môn đằng trước bách tính cùng h ồ n giả cũng không lâu lắm một đám mặc lộng lấy trưởng vào người cưới toàn thân trắng như tuyết mây ngựa đi tới long nguyên phái trước những người này hẳn là cái gọi là tân phái người đi bạch dạ người đi theo ta đi ta dẫn n g ư ơ i đi nghỉ ngơi miêu nhất phương đối bạch dạ nói bạch dạ gật đầu nhưng vào lúc này những cái kia tân phái người bên trong phát ra một tiếng hô long trưởng lão nghe nói ngươi hôm nay bởi vì hai cái thực lực thấp kém người mà đắc tội thiên hạ phòng thậm chí còn đem hai người này mang trở về nhưng có việc này bạch dạ nghe xong bộ pháp cứng đ ở nhưng nhìn long trưởng lão dẫn thiệu kiền khôn cùng triệu ưng dương bọn người đi ra hắn cao mày nhìn chằm chằm những n à y tân phái người nhặt nói ta chân chức vừa nhập tâm môn các người tân phái người chân sau liền đến đến ngược lại thật n h n h a dứt lời h ắ người quét triệu mắt bên cạnh n ư d ơ n bọn n g g ư Rất rõ r à nói g trên đ ư ờ chuyện kiên g ư một mặt tức giận ngươi có biết hay không ngươi sắp trôn vùi lòng huyền phái chương hai trăm một mươi sáu cựu tân chi tranh chương hai trăm một m ư ờ i sáu cựu tân chi tranh trôn vùi long đi cao chặt lông mày thiên hạ phong cường đại c ỡ nào ta long nguyên phái há có thể chống đỡ không sai đã từng ta long nguyên phái đích sắc cùng thiên hạ phong đặt song song vì quần tông vực mạnh nhất hai cái bá chủ tông môn nhưng đó là quá khứ bây giờ chúng ta long nguyên phái đã sớm suy bại không chịu nổi tông môn mười ba vị trưởng lão bên trong c h ỉ còn lại bảy vị bàn nhược trưởng lão còn mắc trọng thương tâm trí hạ xuống bây giờ ta long nguyên phái đã là cùng đồ mặt lộ n h ư lại bị cái tông môn kia chèn ép chúng ta tuyệt không đ ư ờ n g sống đều lúc này ngươi còn muốn làm những thứ này hồn công tông môn sớm muộn sẽ bị triệt để diệt vong trong tay ngươi người kia kích động hô diệt vong Long ly tấm kia từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên mặt mò rốt c ụ c biến ảo hắn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt gần trăm tên tân phái người quát lớn các n g ư ơ i vẫn là l o n g nguyên phái người sao lời này dường như x â m x é t rất khó tưởng tượng là từ một vị cao tuổi cổ hy lao giả miệng bên trong toát ra đám người chấn động l o n g nguyên phái khai phái tôn chỉ là cái gì thông môn đám tiền bối lập phái căn bản là cái gì Trừ bạo giúp kẻ yếu bình tâm b ệ đạo như mất đi tôn g nghĩa vậy vẫn là l o n g nguyên phái sao các người gia nhập lòng nguyên phái sơ tông là cái gì các người còn nhớ rõ tông chủ lúc trước nói với các người qua một mực truy đổi danh lợi một mực cầu sinh một mực tham mộ hư vinh vi phạm sơ tâm như thế coi như long nguyên phái người sao nếu các ngươi không muốn ở lại long nguyên phái đều có thể rời đi ta tuyệt không ngăn trở long ly tức giận hô nổi giận đùng đùng gương mặt giàn mua phủ đầy uy nghiêm đám người cứng đ ở tia chất vấn long ly người nửa ngày nói không ra lời long trưởng lão t h i ế t quyền trưởng lão lời nói hoàn toàn là xuất từ long nguyên phái cân nhắc tư tưởng của ngươi quá mức thủ cựu căn bản không thể thích hứng hiện trạng ngươi nói chúng ta vi phạm dự tính ban đầu quên đi long nguyên phái đạo nghĩa nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới nếu ngay cả long nguyên phái đều không còn lại nói thế nào đạo nghĩa nói thế nào sơ tâm lúc này đám người vỡ ra một cưới bạch mã mặc cẩm tú bạch bảo lão nhân đi lên phía trước nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long ly lão nhân ăn mặc thể trên thân đeo không ít tinh xảo pháp bảo một bộ phú quý trạng thái đây là lòng n g u y ề n phái tam trưởng lão mộ nham chỉ là từ đám người trang phục liền có thể lập phán cao thấp cựu phái người đều xuyên hạt màu xám cung áo đều là rất phổ thông quần áo trái lại tân phái từng cái đeo vàng đeo bạc t à i đại khí thô mộ trưởng lão ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy long ly trong mắt thấm vào vẻ thất vọng tương dương tại các ngươi trở về trước dùng linh bù câu thông chi ta ngươi thu lưu hai người là thiên hạ phong lùng bắt nếu không thiên hạ phong giết tới không nói các ngươi cựu phái chỉ sợ chúng ta tân phái cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đem hai người kia giao ra còn cho thiên hạ phong mộ nham n h ạ t nói nếu như ngươi là vì chuyện này mà đến như vậy thật có l ỗ i mộ trưởng lão ngài chỉ sợ một chuyến tay không tông tiểu h ắ c đã bị ta thu nhập long nguyên phái hết thể dựa theo tông môn quy củ làm việc long nguyên phái tông nghĩa có lời bất kỳ cái gì tình hưng dưới không được đem đệ tử trong môn phái giao ra hôm nay ngươi ở đây ta là nói như vậy ngày sau thiên hạ phong lang thiên nhai tại cái này ta vẫn như cũ có thể như vậy nói long li mặt không biểu tình long trưởng lão ngươi thật cân nhắc hậu quả sao mộ trưởng lão ngươi đến cùng có hiểu hay không nếu như ta thật đem hai người này giao ra long nguyên phái liền t h ậ t vong long ly thanh â m khẳng hạn mộ nham cao chặt lông mày trên mặt đều là vẻ không vui ánh mắt của hắn lóe ra q u a n mang đột nhiên liếc nhìn lên mọi người ở đây rốt cục ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân người này chính là kia trong hai người một người sao đúng vậy mộ trưởng lão người này chính là bạch dạ triệu ư n g dương lập tức nói ư n g dương ngươi đi vào long ly bỗng nhiên quát sư phụ ta đã làm sai điều gì sao triệu ư n g dương ra vẻ một mặt không hiểu ương ta để ngươi đi vào không nghe thấy sao long ly quát lên triệu ưng dương sửng sốt một chút mỉm cười quay người về trong tông cái này chính là của ngươi vi sư chi đạo sao mộ nham h ừ lệnh long t r ư ở n g lão tông tiểu h ắ c đã gia nhập tông môn ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng cái này bạch dạ ta nghe nói hắn cũng không có nhập ta long nguyên phái bất quá một ngoại nhân ngươi che chở làm gì đem hắn giao ra đi hắn là ta long nguyên phái khác h nhân long ly trầm giọng nói long t r ư ở n g lão ta đã rất nghề mặt ngươi chớ có để chúng ta tân phái cùng cự phái quan hệ trong đó như vậy bằng liệt mộ nham đã mất đi kiên nhẫn long ly sắc mặt cứng đờ sư phụ bên cạnh thiệu kiền khôn nghe xong lập tức gấp xích lại gần thấp giọng nói sư phụ nếu như tân phái cùng chúng ta cựu phái như vậy chia cắt nửa năm một lần tông v ự c quyết tuyển chúng ta cựu phái không người tham chiến không chiếm được chỗ tốt chỉ sợ tông môn duy trì không đi xuống a long ly trầm mặc bên cạnh bạch dạ những nhữ mày hỏi thăm bên cạnh miêu nhất phương miêu sư tỷ cái này tông v ự c quyết tuyển là cái gì là q u ầ n tông v ự c phía bắc khu vực nửa năm một lần thịnh hội từ bắc tông v ự ợ vượt qua bảy thành tông môn cộng đồng tử hành ý đang luận bản giao lưu từ tông môn kinh lịch trăm năm trước h thời kỳ giáp hạc trong môn người tu luyện chi phí chính là dựa vào cái này tông vực quyết tuyển thu được phong phú tài nguyên duy trì chỉ là ta cựu phái nhân tài tàn lụi có thể đem ra được chỉ có triệu ương dương cùng thiệu kiến k h ô n những năm qua đại bộ p h ầ n đều là dựa vào tân phái người thay thế ta cựu phái tiến về tham gia nếu như tân phái thật cùng ta cựu phái phủi sạch quan hệ chỉ sợ chúng ta cuối cùng này ích lợi đều sẽ không còn tồn tại tông môn nhân chỉ có thể dựa vào ra ngoài du lịch duy trì tu luyện chi phí miêu nhất phương thấp giọng nói bạch dạng h e xong lập tức minh bạch hắn nhìn long ly đã thấy long ly trầm mặc không nói so với bạch dạng có lẽ một môn người lợi ích càng quan trọng hắn không có khả năng đem trong tông môn người bỏ đi không thèm để ý mọi người nhìn chăm chú lên long lao chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn bạch dạ khe khẽ thở dài chuẩn bị mở miệng nhưng vào lúc này long ly bước đầu tiên lên tiếng nếu ngươi muốn cùng ta cựu phái phủi sạch quan hệ ta cũng không phản đối dù sao trong mắt ta tân phái căn bản không thể xưng là long nguyên phái lời này rơi xuống toàn trường phải sợ hãi mộ nham càng là t r ừ n g lớn mắt khó có thể tin nhìn xem long ly chỉ thấy long ly đột nhiên xoay người đối sau l ư n g đông đạo đệ tử nói long nguyên phái đích sắc không bằng lúc trước tu luyện chi phí căn bản không thể cùng những tông môn khác so sánh nhưng ta tin tưởng vững chắc long nguyên phái sẽ không như vậy xuống dốc chỉ là ta long ly cũng không thể có lỗi với mọi người hiện tại tân phái mộ nham trưởng lão ngay tại cái này nếu ngươi trở một lòng hướng về hồn đạo nhưng gia nhập tân phái ta long ly ở đây là tệ h tuyệt sẽ không bởi vì ngươi chuyện này nhớ hận các ngươi nửa phần cũng sẽ không để mộ nham trưởng lão đối các ngươi có nửa điểm l ư a biếng trưởng lão sư phụ chúng đệ t ử khắc hô nhao nhao quỳ xuống ngay cả miêu nhất phương cũng quỳ xuống các ngươi mau mau long ly vội vã chạy tới đem mọi người dịu dắt đứng lên cựu phái đích sắc không thích hợp các ngươi tu luyện nếu muốn thu hoạch được cao hơn hồn đạo Tân phái vậy căn bản không phải long nguyên phái nói thế nào trọng chấn những đệ tử kêu lòng đầy cằm phấn hô nhưng cũng không phải các đệ tử đều như bọn hắn như vậy trong đám người có ít người lòng động bọn hắn trong đám người đi ra sông long ly làm thi lễ tiếp theo đi hướng mộ nham cho dù có người thoái mạn nhưng long ly không có ngăn cản chỉ là nhẹ gật đầu cho vài tiếng căn dặn cái này đôi câu vài lời ở giữa cựu phái liền thật giống như bị tân phái chia cắt cựu phái tư tưởng thủ cựu minh ngoan bất linh long ly bây giờ cựu phái nhân số cộng lại ngay cả trăm người cũng chưa tới không người mới nhập môn ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chống bao lâu mộ nham hử lạnh liên tục không nhọc mộ trưởng lão nhọc lòng long ly lắc đầu thở dài chỉ cầu ngươi thiện đ á i những đệ tử này hừ mộ nham kéo động dây cương chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một thanh em vang lên long trưởng lão là bạch dạnh em giờ khác này lộ ra cực kỳ đột n ộ t long láo xoay người nhìn xem hắn tiểu h ư u có chuyện gì sao đã thấy bạch dạ đoan chính ô m quyền cung kính làm lễ nói bạch dạ muốn bái nhập long nguyên phái khẩn cầu lòng trưởng lao thu lưu vừa nói như vậy xong long ly sửng sốt nhưng rất nhanh hắn lắc đầu tiểu h ư u long nguyên phái chi hiện trạng ngươi cũng nhìn thấy ngươi thiên phú dị bẩm lưu tại long nguyên phái sẽ chỉ chậm trễ tiền trình của ngươi tông không tại lớn không tại mạnh mà tại người nhập tông chính là bãi sư sư chi phẩm đức mới là bạch dạ coi trọng nhất bạc cười nói có thể nói ra lời nói này độ tính của ngươi rất cao long ly liên tục gật đầu vẻ mặt tươi cười bạch dạ đích sắc để hắn cực độ hài lòng chỉ là cái nhị giai tuyệt hồn cảnh phế vật mà thôi dạng này người ta tân phái đều không thu đâu lúc này tân phái đầu kia chuyển đến một k i a khinh thường cựu phái thu người không hỏi thực lực chỉ nhìn phẩm tính điểm này cũng không phải một ít truy đuổi danh lợi lưu phái có thể so sánh bạch dạ n h ạ t nói cái này ngấm ngầm hại người mộ n h a m bọn người như thế nào nghe không hiểu đồ hỗn trướng ngươi đang nói cái gì ngươi lường tưởng rằng có long trưởng láo che chở ngươi liền có thể khẩu xuất của n ô n ngươi có tin ta hay không lập tức phế bỏ ngươi một cái chỉ là tuyệt hồn cảnh nhị giai phế vật cũng dám phách lối như vậy long trường lão nếu là người này nhập cựu phái vậy ta nhìn cựu phái là thật muốn xong đời tân phái người châm g trọ khiêu khích càng có người chửi ầm lên b ạ c h dạ lại là ánh mắt t ôn éo nhìn c h ầ m c h ầ m người kia tuyệt hồn cảnh nhị giai rất yếu sao trong mắt của ta ngươi cái này tuyệt hồn cảnh tứ giai người mới thật sự là phế vật ngươi nói cái gì người kia ánh mắt b ă n g lãnh lời ta nói ngươi nghe không hiểu ngươi có gan lặp lại lần nữa lời giống vậy ta không hưng thú nói lần thứ hai、Tốt. người kia khó thở một cái xoay người xuống ngựa dậm chân lao đến đứng tại bạch dạ trước mặt hắn cái đầu cư cao nhanh hai mét quan sát bạch dạ có một loại cư cao lâm hạ cảm giác ngươi nói ta là phế vật vậy thì tốt ta cùng ngươi quyết đấu ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ta cái này tứ giai người phế vẫn là ngươi cái này nhị giai người phế lý sư h i n h ngươi đây không phải khi dễ người sao hắn mới tuyệt hồn cảnh nhị giai người tứ giai người có thể nào đối với hắn đưa ra quyết đấu miêu nhất phương lông mày đứng đấy lập tức hô miêu sư tỷ cái này c ù n đồ chi ngôn ngươi cũng nghe đến là hắn trước vũ nhục lý sư h u n h p h á i lý sư m i n h chuyện gì một tân phái người hô hắn trước vũ nhục lý sư m i n h ta sao là nghe thấy các ngươi trước nhục hắn trước đây hắn mới chế giễu lại miêu nhất phương không vui các ngươi nếu làm u ố n đánh đánh với ta miêu sư tỷ ngươi là tinh nhuệ đệ tử chúng ta không phải ngươi đối thủ kia họ lý sư m i n h nhìn chằm chằm bạch dạ n g khe nói tiểu tử ngươi như có bản lĩnh liền đón lấy khiêu chiến của ta không cần trốn nữ nhân phía sau nếu là ngươi không dám liền cút nhanh lên đến miêu nhất phương đằng sau đi không muốn đi ra mất mặt xấu hổ phế vật ha ha ha, ha. đám người cười vang miêu nhất phương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng mộ trưởng lão mau dẫn người rời đi đi long ly n h ạ t nói gấp cái gì khó được đến cựu phái một chuyến ta nghĩ ở lâu thêm chẳng lẽ long trưởng lão không chào đ ó n chúng ta sao tốt xấu chúng ta cũng là đồng môn mộ nham cười lạnh long ly ngưng ngưng mắt tốt ta đáp ứng ngươi đúng lúc này bạch dạ mở miệng kêu họ lý sư huynh tiếu dung cứng đờ chỉ là n g ư ơ i vũ nhục ta không quan hệ ngươi lại còn vũ nhục miêu nhất phương sư tỷ vũ nhục ta cựu phái cho nên chờ một lúc nếu là ngươi bại ta muốn ngươi tự mình hướng miêu sư tỷ quỷ xuống xin lỗi bạch trầm giọng nói chương hai trăm mười bảy một quyền chi t r ư ơ n g hai trăm mười bảy một quyền chi bi nghe tới bạch dạ cái này t r ị c h địa h ư u thanh k i a tân phái đệ tử sắc mặt rõ ràng biến đổi tiểu t ử này nói tự tin như vậy đừng nói là hắn có cái gì ỉ vào hắn quan sát tỉ mỉ lấy bạch dạ tuy nhiên người này thường thường không có gì lạ toàn thân trên giới quả thực là tìm không thấy nửa điểm chỗ đặc biệt xem ra chỉ là cái phổ thông tuyệt hồn cảnh nhị giai người hừ mù còn hù dọa ta sao tốt đã ngươi d á m tiếp chiến vậy ta liền đáp ứng người ta như thua ta liền trước mặt mọi người hướng miêu sư tỉ gõ ba cái khấu đầu người kia k h a nói đoán hiêu đừng xúc động phía sau có người khuyên nói sợ cái gì chẳng lẽ đoàn sư huynh cái này tứ giai người còn sẽ bại bởi một cái nhị giai phế vật nhị giai liền tiến vào chúng ta tân phái tư cách đều không có thấp nhất cũng muốn tuyệt hồn cảnh tam giả a dạng này một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa để đoàn sư huynh giáo hấn một chút hắn cái kia cũng là vì tốt cho hắn phía sau tân phái đệ tử cười nói đoạn hiêu nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bạch dạ nói bất quá tiểu tử ta thua muốn hướng miêu sư tỷ dập đầu vậy còn ngươi ngươi như thua nên làm cái gì ngươi muốn như thế nào liền như thế nào bạch dạ nhật nói ta cũng không làm có ngươi ta dày này có chút bẩn nếu như ngươi thua ta chỉ cần ngươi đem ta trên giày bùn toàn liếm sạch sẽ liền có thể đoạn hiêu hít mắt nói lời này rơi xuống dẫn tới tân phái đệ tử cười ha ha liếm giày cái này căn bản là tại đ ụ c nhã b ạ c h dạng mộ trưởng lão tân phái đệ tử đều là như thế này một đám lô mãn quần g ngạo hạ người sao ta lo nguyên n g phái người ha có thể như thế long ly cực kỳ bất mãn lô mãn quần g ngạo một cái nhị d a i người dám căn đảm khiêu chiến tứ d a i luận lô mãn quần g ngạo ai lại so ra mà vượt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa mộ nham k h a nói quay lại đây đoạn h i u quát đi ra phía trước hai tay sau phụ đứng ở đó trên đất trống bạch dạ thay thế cũng trực tiếp mà đi tứ giai người cùng nhị giai thực lực sai biệt cực lớn theo lẽ thường đến xem tam giai người hồn lực cũng đã là nhị giai tồn tại bội số thậm chí mấy lần tứ giai thì càng thêm lịch tiên hồn lực cường độ cùng hùng hậu trình độ căn bản không phải nhị giai người có thể so sánh không có người nào cho rằng bạch dạ có cái gì phần thắng cái này bản thân liền là không công bằng quyết đấu cựu tân phái c á c đệ tử cũng chỉ coi là bạch dạ tại gắm ngựa chờ một lúc nhìn ngươi còn thế nào trang cựu phái cấp đệ tử cười lạnh liên tục bạch dạ ngươi phải cẩn thận nhiều hơn long lao biết khuyên can không được bạc dạ liền căn dặn một tiếng. l o n g lão yên tâm bạch dạ gật đầu long ly không lên tiếng nữa các trưởng lão đều tại tin tưởng đấu cũng sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh bất quá chịu đau khổ là khẳng định cũng không biết bạch dạ có thể chống đến mấy chiêu ra tay đi tiểu tử đoạn hiu hử cười nói t â n phái cựu phái các sư huynh đệ đều tại hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen liền ra v ẻ khí cười nói trong vòng mười chiêu ta khẳng định bạn ngươi cho nên thừa dịp ngươi còn có thể đứng trước mặt ta đem ngươi sở trường tuyệt chiêu toàn bộ dùng đến đi sở trường tuyệt chiêu bạch dạ nhẹ nhàng cười một tiếng ta trước đó đối phó mấy cái tuyển hồn cảnh tứ giai người Chỉ dùng thành khí lực, ngươi nói cái gì sở trường tuyệt chiêu. Căn thành khí dùng ngươi nói trường gì tám tuyệt sở bạn ả phải cảnh n không có tất yếu. Khoác lác ai không biết, ngươi nhất nhị dai người còn đối phó tứ dai. Ha ha, đây chẳng phải là nói quyền đánh hồn người. Khoác phó Haha, thể chết có lác có tất biết, tứ ta một yếu. đây o là ai dai dai. đối đ võ hồn cảnh người. Đoạn hiêu cười ha ha vậy thì tốt vậy ngươi trước đón lấy ta quyền này b ạ c h dạ cũng lời nói nhảm trực tiếp hướng đoạn hiêu đi đến đoạn hiêu mặt lộ vẻ khinh thường ngạo mạn nhìn xem mạch dạ nhị ra i người bình thường hắn một cái tay liền có thể giải quyết có gì phải sợ đoạn hiêu như thế tự ngạo chỉ sợ đối đầu bạch dạ cũng sẽ không phát huy ra toàn bộ thực lực bạch dạ ánh mắt lóe lên một tia l a n h mang dậm chân vọt tới trước tốc độ thúc đến thực hạn người cơ hổ nháy mắt tới gần đoạn hiêu hô nắm đấm sen lẫn đáng sợ kình phong hung h ă n g đập tới một quyền này như thế như có thể dung chuyển đại sơn khủng bố như vậy đoạn hiêu kia kiệt ngạo mặt lập tức lộ ra chấn kinh c h i sắc hắn vội vàng đưa tay ngăn cản nhưng bạch dạ tốc độ quá nhanh căn bản phản ứng không kịp phanh đoạn hiêu ngược ăn một quyển người trực tiếp bay ra ngoài trùng đ i ệ ngã tại tông phái bên cửa trên vách tường bốn phía vang lên tiếng kinh hô mọi người ngây người làm sao ngươi liền chút thực lực ấy ta trước kia gặp phải tuyền hồn cảnh tứ dai người đều so với ngươi còn mạnh hơn không í t bạch dạ dê u cần nói hôn trướng đoạn hiêu bị chọc giận một đ ù n g n gục bỏ lên hai mắt bị l ử a g i ậ n rất đầy gầm nhẹ một tiếng lao đến h ồ n áp phong thích nhưng bạch dạ không nhúc ních tí nào căn bản không bị cái này tứ dai người h ồ n áp ảnh hưởng m ộ nham nhìn chằm chằm bạch dạ mắt tràn ra một chút q u a n g mang cứ như vậy bạch dạ đạ mạc nói một tiếng đoạn h i u con ngươi ngưng lại đã thấy thanh niên kia lại cử động không chỉ có không tránh ngược lại chính diện và tới côn vọng quá côn vọng ta hôm nay nhất định phải phế bỏ ngươi đoạn hiêu cuộc đời chưa hề nhận qua dạng này vũ n ụ c nộ khí cơ hồ rót đầy lồng ngực của hắn một cỗ kiên cường như sát hồn khí ở trước mặt hắn nhanh chóng tạo ra hóa làm một con kinh khủng nắm đấm l ạ n g y ê n vô hình đánh tới hướng bạch dạ người bên ngoài căn bản không phát hiện được cái này đáng sợ một kích giết đoạn hiêu ánh mắt chầm xuống liều lĩnh ngay tại lúc nắm đấm của hắn sắp đánh trúng bạch dạ lúc một cỗ kinh khủng thế tại bạch dạ quanh thân bước lên vô hình tri quyền nháy mắt bị tan giã hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều mánh liệt run một cái bắn vọt h â n thể im bặt mà rừng phảng phất đằng trước có lấp chi ít có ngũ trọng đoạn hiêu tìm đ ậ p l o ạ n vội vàng rút lui y đổ cải biến sách lược muốn đi bạch dạ cười khẩy đại thế bao trùm đi qua trên thân hồn lực p h u n tỏa hào quang một đạo hóng ánh kiếm khí tại đầu ngón tay hắn ngưng động kiếm ý nghiêm nghị như hàn phong hầm băng để người tốc tốc phát run hỏng bét đoạn hiêu cảm thụ được vẫn còn tiếp tục bước lên đại thế lại nhìn thấy bạch dạ ngón tay kích động kia cố kiếm khí không khỏi hái hùng khiếp vĩa gia hỏa này thủ đoạn quá khủng bố đây là tuyệt hồn cảnh nhị giai người nên có thủ đoạn hắn vội vàng x o a n người muốn né ra nhưng kia cố đại thế tựa như mó người bước đi bước đến lại giống như là tại chạy trộm dừng tay đúng lúc này mộ nham mở miệng nói nhưng hắn cái này vừa mới nói xong bạch dạ ánh mắt phát lạnh trực tiếp vung ra kiếm khí siêu có ánh kiếm khí chán phóng hào quang như là thiểm điện nháy mắt xuyên qua đoạn hiêu b ả vai a đoạn hiêu phát ra tiếng kêu t h ê thảm trực tiếp q u ẳ n g xuống đất trên bờ vai hổ cục toát ra máu tươi đau hắn răng thẳng run lên tân phái đệ tử thấy thế quá sợ hãi từng cái ánh mắt đờ đẫn hôn trướng mộ nham tức giận lập tức phát tiết ra uy thế hướng bạch dạ trấn áp nhưng hắn vừa động liền bị một cỗ khác uy thế ngăn trở xuống tới là long ly mộ nham trưởng lão n g ư ơ i thân là tiền bối sao đối một v ă n bối hạ thủ n g ư ơ i quên long nguyên phái tông nghĩa cũng coi như đừng nói là n g ư ơ i ngay cả hồn giả đạo nghĩa đều ném sau gót sao long ly trầm giọng nói luận võ lập u bàn điểm đến là rừng người này lại xuất thủ đả thương người không thể tha thứ mộ nham lạnh nhạt nói nhưng quyền cước không có mắt loại chuyện này ai cũng tránh không được thú n g chi vừa rồi đoạn hiêu sử dụng sát chiêu lúc mộ nham trưởng lão không phải cũng không có ngăn cản sao đoạn hiêu sát chiêu các trưởng lão há có thể không nhìn thấy nhưng người nào cũng không có điểm phá m ạ thôi long trưởng lao khi nào cũng biến thành như vậy quỷ biệt rồi mộ nham trong mắt tức giận t i ệ m thịnh đây bất quá là sự thật long ly n h ạ t nói nhưng sự tình vẫn chưa cứ như vậy kết thúc bạch dạ nhìn qua kia ngã trên mặt đất đoàn hiêu lạnh l ù g nói đoàn hiêu ngươi thùa nhanh lên quay lại đây hướng ta miêu sư tỷ dập đầu xin lỗi bạch dạ ngươi không muốn được voi đòi tiên tân phái c á c đệ tử lập tức bất mãn ngươi bất quá là may mắn đánh trúng đoàn sư m i n h đây không phải hảo quan g thủ đoạn đúng đấy đoàn sư h u n h tu luyện cương quyền am hiểu cận chiến ngươi lại tinh thông kiềm khí đối phó đoàn sư h u n h vốn là chiếm thiên nghi tăng thêm đoàn sư h u n h nhất thời khinh、địch. mới khiến cho ngươi chiếm được tiên cơ ngươi đừng tưởng rằng đắc thủ coi như thắng những đệ tử kia tiếp tục dầm dĩ gọi đại bộ phận người đem ánh mắt rơi vào đoạn hiêu trên thân cổ vũ động viên lấy đoàn sư h i n h mau dậy đi đem tiểu tử này hung hăng sửa chữa một trận điểm này tổn thương đối đoàn sư h i n h tới nói khẳng định không tính là gì đoàn sư h i n h n g h e tới đám người la lên đ o à n hiêu trong đầu như là một vạn đầu ngựa hoang đang phi nước đại h ắ n không thể đem những cái kia cho hắn cổ vũ động viên người hung hăng đánh một trận hắn là người trong cuộc tự nhiên hiểu rõ nhất mạch dạ thủ đoạn nhiều khủng bố nhưng bây giờ bất đắc dĩ mộ nham trưởng lão cùng sư phụ thiết quyền đều nh ngày sau còn có mặt mũi nào tại trong tông môn đặt chân đoạn hiêu một lần nữa đứng dậy dẫn tới tân phái đệ tử một mảnh gieo họ đoạn hiêu dùng tới vi sư truyền thụ cho ngươi ba mươi sáu thiên cương quyền kết thúc trận này n h ả m chán giao đấu đi thiết quyền cũng mở miệng nói hắn cùng ý nghĩ của mọi người đồng dạng đoạn hiêu ăn thiệt thòi lớn như thế hoàn toàn là khinh địch d u y ê n cớ bất quá đoạn hiêu chiến lược vẫn còn tứ giai đối nhị giai ưu thế vẫn còn phần thắng còn là rất lớn vâng sư phụ đoạn h i u gật đầu tất đã dạng này vậy ta cũng cùng ngươi liều quyền pháp không sử dụng kiếm khí bạch dạ khai nói đoạn h i u ngươi ra tay đi để ta xem một chút kia cái gì ba mươi sáu thiên cương quyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại ngươi đừng quá cuồng đoạn hiêu cắn răng được ăn cả ngã về không chạy qua hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức song quyền c n vũ quyền ảnh đ ầ y trời như là ngôi sao cuốn lên hồn lực ảo hào mà tới thật bén nhọn quyền k ì n h bạch dạ cười ha ha một tiếng lúc này mới giống tứ giai người xử suất chiêu pháp nha bất quá trong mắt của ta vẫn là quá yếu ngươi cái này chút thủ đoạn n g h ĩ đánh bại ta thiên phương dạ đàm quyền pháp của ngươi căn bản không có luyện đến tinh túy dứt lời hắn mắt như gián độc chằm chằm chuẩn đoạn hiêu ngực một quyền hung hăng chân quá khứ. ma n lực như là dòng điện truyền đến cánh tay của hắn kia thường thường không có gì lạ một quyền tại cái này trong điện quan g hỏa thạch biến thành hủy thiên diện địa một quyền đoạn hiêu vội vàng hoành quyền ngắn cản nhưng hắn xuất liên tục ba mươi sáu quyền khẩn thiết đánh vào bạch dạ quyền phong bên trên lại không thể đem nắm đấm này n g ă n trở nắm đấm này thế không thể đỡ hắn con người phóng đại mấy vòng trơ mắt nhìn kia kinh khủng nắm đấm đập tới đông đoạn hiêu ngược gặp trọng kích hoa một tiếng phun ra màu tươi lại hướng về sau phương bay đi quẳng xuống đất run dày hai lần liền mất đi trong chốc lát hiện trường yên tĩnh một mạnh chương hai trăm mười tám hắn cũng x hắn cũng xứng gọi là thiên tài nếu như nói trước đó là đoạn hiêu chủ quan vậy bây giờ nên nói như thế nào đường đường tuyệt hồn cảnh tứ d i a i người thế mà bị một cái nhị d i a i người một quyền đánh n g ấ t đi đây là chủ quan có thể tạo thành kết quả sao mọi người nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc nhìn xem bạch dạ khó mà tin được cảnh tượng trước mắt một quyền này bạch dạ không c ó n é tránh mà là chính diện chống lại cựu tân trong phái những cái kia nhãn lực người tốt từ đoạn hiêu kia tinh d i ệ u ba mươi sáu thiên cương quyền bên trong nhìn thấy mánh k h ỏ ba mươi sáu đạo quyền ảnh toàn bộ thực sự đánh vào bạch dạ quyền phong bên trên nhưng bạch dạ quyền tình không chút nào giảm ngược lại thế như chẻ tre một chiêu chế địch nơi này đầu tuyệt đối không có gì kỹ xảo mà nói duy nhất có thể giải thích lý do chỉ có một cái bạch dạ khí lực thật đáng sợ ba mươi sáu thiên cương quyền căn bản không lay động được không được hắn nửa phần quyền thế ngất đi rồi bạch dạ lắc đầu tuyệt hồn cảnh tứ giai bất quá là một phế vật đã ngất đi k ê u quỳ xuống sự tỉnh sau này hay nói đi thanh em rơi xuống hắn hướng những cái kia tân phái người quét một vòng nhật nói như vậy còn có ai không p h ụ ca ta bạch dạ có thể tiếp nhận trong các ngươi bất luận kẻ nào khiêu chiến cuốn không biên giới mọi người lòng đầy căm p ẫ n từng cái tâm tức nhìn hắn nhưng bạch dạ thần sắc vân đạm p h o n g khinh bình thản đ ú n g dung ta chỉ là cái nhị d i a i người hồn cảnh không có trong các ngươi bất cứ người nào cao nhưng các ngươi không người xuất chiến sẽ không phải là sợ hãi a bạch dạ phát ra cười khẽ mọi người sắc mặt đỏ lên liền ngay cả mộ nham trong mắt đều có một vệ tức giận hiện lên nhưng bạch dạ thực lực bọn hắn đã có mới lý giải cho dù đối với thực lực mình có lòng tin người cũng sẽ không tùy tiện đi lên không nói trước bạch dạ khó đối phó coi như thắng lại có thể thế nào kia là chuyện đương nhiên như bạn vậy. vậy liên xong xem ra vị tiểu hữu này nắm giữ một ít cường đại hồn kỹ bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào ngươi phải biết đánh không lại ngươi kia là đoạn hiêu vô năng mà không phải ta tông môn vô thiên mới ngươi không nên coi thường ta long nguyên tân phái thiết quyền trưởng lao đi hướng đoạn hiêu đem hắn kéo lên ném cho bên cạnh đệ tử để bọn hắn dẫn đi thiên tài đúng ta tân phái chi thiên tài là ngươi vĩnh viễn cũng chạm đến không đến tồn tại thiết quyền trầm giọng nói thiết quyền trưởng lao nói rất đúng chúng ta đại sư huynh thiên giã nguyên là sơ tông xếp hạng thứ chín tuyệt thế thiên tài hắn như tại cái này há lại cho ngươi tên phế vật này p h á lối chỉ tiếc thiên sư huynh không đến không phải cái kia thà cho hắn làm càn những cái kia tân phái các đệ tử cũng lập tức lẫn bảo từng cái hoặc lắc đầu thở dài hoặc nhảy dựng lên cao giọng thét lên ồ、oh. thiên gia nguyên sơ tông bạch dạ nghe xong cười khẽ liên tục kia ý của các ngươi nói là chỉ có kia cái gì thiên giã nguyên mới có thể chế phục ta rồi các ngươi những người này không có một cái dám cùng ta giao thủ các đệ tử nghe xong toàn bộ câm nín đúng vậy à nói như vậy chẳng phải là thừa nhận bọn hắn e ngại bạch dạ rồi thiết quyền cũng có chút im lặng hắn vốn là muốn khuyên bảo bạch dạ không nên coi thường tân phái lại bị bạch dạ vừa nói như vậy hoàn toàn xoay chuyển ý tứ a nếu các ngươi thật cho rằng k i a cái gì thiên giã nguyên năng đánh bại ta vậy liền đem hắn tìm đến đi ta bạch dạ sẽ ở đây chờ hắn lúc này bạch dạ lại bồi thêm một câu câu nói này nháy mắt chọc giận tân phái tất cả mọi người kẻ này thật ngông cuồng thiết quyền triệt để giận bạch dạ h ồ n đạo dài răng g ặ c vô cùng vô tận hồn trên đường thiên tài bối xuất cường giả như rừng ngươi mặc dù thủ đoạn không sai nhưng hồn cảnh cũng không cao ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu liễm một chút chớ có quá p h í c lối lại một tên trưởng lao nói ta tông đệ từ thiên giã nguyên sơ tông bảng thứ chín vẫn là mấy năm trước sự tình bây giờ thực lực của hắn có lẽ có thể tiến vào c à n g phía trước mà lại hắn tuyệt không phải ngươi có thể so sánh thiên giã nguyên thế nhưng là thần kiêm ba tôn thiên hồn bất thế thiên tài ngươi hiểu chưa mộ nham cũng mở lời thanh â m phát trầm đối với bạch dạ của ngạo hắn cũng nhìn không được ba tôn thiên hồn long ly u ám mắt đột nhiên toát ra à con mang cựu tân hai phái đ ệ tử đều sửng sốt mộ nham trưởng lão giã nguyên khi nào có ba tôn thiên hồn rồi hắn không phải một mực chưa song sinh thiên hồn người sao thiết quyền cũng sửng sốt một chút khẩn cấp hỏi trước đây không lâu ta chợ hắn thành công mở ra vị thứ ba thiên hồn mộ nham trầm dai nói trong mắt lóe lên nồng đậm đắc ý cùng kiêu ngạo lời này rơi xuống toàn trường xôn xao tân phái các đệ tử c h ấ n kinh ngạc không thôi rất hiển nhiên mộ nham còn không có đem tin tức này tuyên bố ra ngoài tam sinh thiên hồn thập nhị sơ tông bên trong có vẻ như cũng không có tam sinh thiên hồn cường giả a không rõ ràng bất quá toàn bộ quần tông v ự c tam sinh thiên hồn người có ít mỗi một cái tam sinh thiên hồn đều là nhân vật khó lường đâu xem ra chúng ta lo nguyên n g phái muốn tại thiên sư minh trong tay quật khởi a các đệ tử kích động không thôi có mừng rỡ có áo ước càng có vô số người vì đó đấu kỵ những trưởng lão kia thì là trấn an không thôi có thiên tài như thế lo gì long nguyên phái không thịnh vượng tam sinh tiên h hồn a rất lợi hại phải không lúc này một cái khinh miệt tiếng cười truyền đến xôi chào đám người im bặt mà dừng từng cái toàn bộ hướng thanh em đầu nguồn nhìn lại là bạch dạ người nói cái gì thiết quyền trưởng lao thanh em phát trầm giọng nói ta nói tam sinh thiên hồn lại như thế nào hắn cũng xứng gọi là thiên tài bạch dạ nhật nói cũng xứng gọi là thiên tài người tên phế vật này có tư cách gọi người có mấy tôn thiên hồn ba tôn vẫn là bốn tôn ta nhìn hắn bất quá đơn nhất thiên hồn chưa chúng ta thiên giã nguyên sư hưng đâu người này thật sự là cùng đến không biên giới thắng cái đoạn hiêu liền lớn lối như thế như hắn thật thắng thiên giã nguyên sư h u n h vậy hắn chẳng phải là nói hắn chính là sơ tông tứ nhất rồi những cái kia tân phái người châm trọc khiêu khích lần này liền ngay cả cựu phái người cũng im lặng bạch dạ xem thường đoạn hiêu không ai dám nói cái gì dù sao hắn một quyền đem đoạn hiêu đánh ngất x ỉ u đây là rõ như ban ngày sự tình nhưng bạch dạ đúng là không ngất giã nguyên đều xem thường đây cũng quá ngạo đi như là như thế này vậy bọn họ đâu há không tại bạch dạ trong mắt ngay cả con kiến cũng không sánh nổi bạch giả, đừng nói thiên giã nguyên ta nghe nói qua năm nào vẹn vẹn hai mươi lăm thời điểm liền đã giết tiến sơ tông nghe nói hắn là ta long nguyên phái gần trăm năm mạnh nhất thiên tài thực lực đã viễn siêu đệ tử tinh anh t r e o c h ọ c hắn cũng không quá tốt bên cạnh miêu nhất phương đi tới thấp giọng k h u y ê t nhủ ngay cả miêu nhất phương đều đối thiên giã nguyên vô cùng kiến kỵ đủ để có thể thấy được thiên giã nguyên c h i thực lực tuyệt không phải những người này thổi ra tuy nhiên bạch dạ không có nói thêm câu nào mà là tiến lên một bước đỉnh đầu thoát ra một đạo hà o quang cựu trọng thiên biến dị thao thiết thiên hồn cực nóng cự ảnh vừa xuất hiện cả cái tông môn trong ngoài toàn bộ bị một cỗ sóng nhiệt bao trùm cựu trọng thiên vầng sáng bốn phía vang lên tiếng hô đám người giật nảy cả mình thiết quyền khuôn mặt trì trệ mộ nham ánh mắt n h a o lại miêu nhất phương giật mình không thôi khó trách ngươi có tự ngạo bản sự cựu trọng tiên h thiên hồn hơn nữa còn là biến dị thiên hồn bằng vào thiên hồn này ngươi cũng được xưng tụng là một thiên tài bất quá dựa vào cái này một cái thiên hồn cùng g i ã nguyên so sánh ngươi vẫn là kém quá nhiều g i ã nguyên có bắt trọng thiên hồn dù không biến dị nhưng hắn có được một tôn thất trọng biến dị thiên hồn ngoài ra hắn còn có vị thứ ba thiên hồn ngươi một tôn thiên hồn ư thế tuyệt đối đền bụ không được ba tôn thiên hồn mãnh liệt trên lệ thiết quyền thu hồi giật mình khuôn mặt, phải không bạch dạ n h ạ t nói đỉnh đầu lại có một vầng sáng khác hô toàn bộ mây mù phảng phất bị vầng sáng sông mở một cái chấn thiên long hống tựa hồ tại trái tim của mỗi người vang lên một đầu mạnh mẽ hùng vi cự long xuất hiện tại thao thiết bên cạnh tới hỗ trợ lẫn nhau chiếu sáng rặng rỡ trong chốc lát bốn phía yên tĩnh bắt trọng thiên vầng sáng lại lại là một tôn biến dị thiên hồn mọi người ánh mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn cũng không rời đi nữa thiết quyền ánh mắt đờ lẫn kinh ngạc nhìn một màn này nguyên lai、like, bạch dạ là song sinh thiên hồn người nhưng cái này còn chưa kết thúc lại một vầng sáng sông lên vân tiêu tiết là một vòng lãnh n g u y ệ t n g u y ệ t thân như tuyết lạnh leo thấu xương thất trọng tiên h biến dị lại là biến dị tam sinh thiên hồn tam sinh biến dị thiên hồn toàn bộ long nguyên phái người toàn bộ đ i ê n tiết quyền t r o n g mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới miêu nhất phương toàn thân phát r u n mộ nham tựa như hòa đá liền ngay cả long lão đều đứng k h ỡ n g vững tiến lên mấy bước ưu ám ánh mắt b ư ớ c ra trận trận hào quang hắn không chỉ có biết bạch dạ có được ba tôn thiên hồn cũng biết hắn thực tế còn có được một tôn thiên hồn nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới bạch dạ có thiên hồn thế mà đều biến dị thiên hồn dị biến tuyệt đối sẽ không so thức tình thiên hồn dễ dàng bao nhiêu một biến dị thiên hồn người hoàn toàn có thể nghiền ép chưa biến dị cung cấp vật hồn giả bởi vì biến dị đại biểu cho hồn giả đối thiên hồn lý giải trình độ chi sâu cạn có thể đem thiên hồn biến dị người chính là một hồn đạo đại sư ba tôn thiên hồn toàn bộ biến dị nên dùng cái gì đến s ư n g hô yêu nhiệt g chỉ sợ yêu nhiệt g đều không đủ hình dung nhìn xem đờ đẫn đám người bạch dạ hư lạnh một tiếng các ngươi nói ta là phế vật như vậy hiện tại ai đến cùng là phế vật các ngươi đấu không lại ta liền cầm một cái thiên giã nguyên tới dọa ta, hào còn sao càng hơn người trong miệm để ép được ta sao dứt lời hắn tử tiềm long trong nhẫn lấy ra một tấm lệnh bài lệnh bài kia dưới ánh mặt trời sinh ra v ầ n g sáng cực kỳ l o a mắt mọi người nhìn lại lại lần nữa bị chấn động sơ tông lệnh người người là sơ tông thiết quyền hà to mồm ngạc nhiên nói ta chính là vừa mới thăng cấp thứ năm sơ tông bạch dạ bạch dạ hai tay sau phụ lạnh lùng nói trong mắt ngạo nghễ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ người không thể q u ồ n g nhưng có thể n ạ o hắn có loại thực lực này làm gì e ngại hắn người biết được thiết quyền n h ẹ n họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì đến phản bác không hề nghi ngờ đáng、so、người, người hai hùng thiết nghĩa những cái kia cựu phái cấp đệ tử càng là hô hấp dồn dập nhìn qua bạch dạ từng cái trong mắt tràn ngập nóng bỏng đã thấy bạch dạ xoay người lại lần nữa đối long ly làm lễ lơn tiếng nói văn bối cả gan khẩn xin tiền bối đồng ý để văn bối gia nhập long nguyên phái có trương khinh hồng cùng trần thương hải bọn hắn tại tuyệt hồn tông tuyệt đối có phục hưng này nhưng tuyệt hồn tông đạo nghĩa còn cần vô số người truyền thừa tiếp mà tại long nguyên phái bên trên hắn nhìn thấy đã lâu đảo nghĩa chân chính h ồ n giả không thẹn với thiên địa tuân theo hồn đạo không sợ hiểm trở một đường tiến lên cựu tân các đệ tử cùng nhau nhìn qua bạch dạng giờ khác này không có người nào còn dám đối lại k h ô n g phục mà từ một nơi bí mật gần đó trước đó trở về triệu ương dương cũng kinh ngạc nhìn xem bạch dạng hắn chưa từng nghĩ tới cái này bị hắn chẳng thèm ngó tới phế vật vậy mà lại là một thiên tài như thế trói mắt chương hai trăm m ư ơ i chín thiên gia nguyên chương hai trăm m ư ơ i chín thiên gia nguyên m ộ nham thật sâu nhìn xem bạch dạng trong lòng sinh ra hối hận nếu là sớm biết người này có thiên phú như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra trước đó kia lời nói khẳng định là đem hết toàn lực cũng muốn đem người này kéo vào tân phái bên trong nhưng bây giờ hết thể đ ề u m u ộ n bạch dạ cùng tân phái ở giữa náo thành dạng này hắn tuyệt không có khả năng gia nhập tân phái chúng ta trở về đi mộ nham trầm giọng nói thay đổi mây ngựa trực tiếp rời đi mọi người liên tiếp nhìn qua bạch dạ một số người trong mắt t o á t ra dị dạng quan mang thiên tài như thế ngày sau sẽ nở rộn như thế nào hà o quang long ly chầm đợi tân phái người rời đi mới p h t p h t tay để các đệ tử thu thập t ô n g môn lộn、sột. bạch dạ người đi theo ta long ly mở miệng nói vâng bạch dạ gật đầu tùy theo mà đi cựu phái địa chỉ đích sắc không tính là hoa lệ nhưng lại cực kỳ c ổ pháp nơi này là long nguyên phái căn nguyên long nguyên phái các vị tổ tiên lưu lại tại phú y nguyên còn tại mà điểm này cũng là tân phái nhất là chú ý long ly dẫn bạch dạ đi tới tông môn phía sau núi núi không cao lắm cây cối b ố c phát s i n h cơ bừng bừng đủ mọi màu sắc linh hoa đầy đất mà ra cảnh sát tuyệt không so những cái kia đại tông phái kém mà càng làm bạch dạ kinh ngạc chính là phía sau núi linh vận lại so tại tông môn chỗ linh vận mạnh lên mấy lần không thôi long nguyên phái các vị tổ tiên lưu lại không ít tài phú cho chúng ta trong đó có cái này dòng tường thiên trận long láo đem trên mặt đất bụi đất đ ẩ y ra một đầu kim hoàng sắc đường v ẫ n xuất hiện trong tầm mắt nguyên lai、like、long nguyên phái phía dưới có một cái pháp trận bao trùm chính là cỗ này pháp trận cho long nguyên phái liên tục không ngừng linh vận đem chỗ này hóa thành một mảnh phúc phận chi điểm ngươi biết vì sao ta long nguyên phái sẽ có cựu tân phân chia sao long láo hỏi văn bối không biết long nguyên phái đi là chính đạo mà tại cái này mạnh được yếu thua lợi ích trên hết thế giới bên trong chính đạo sớm đã sụp đổ hôn giả chỉ cân nhắc như thế nào để cho mình hồn tu cường đại từ sẽ không cân nhắc tự nhiên phát tác long nguyên phái một mực tận sức tại giữ gìn chân chính chính đạo nhưng con đường này cực kỳ gian khổ cũng đắc tội rất nhiều lợi ích trên hết hồ tu trăm năm trước ta long nguyên phái gặp một trận tự sáng tạo phái đến nay lớn nhất hạo kiếp chàng hạo kiếp k i a bên trong tông chủ chiến tử các trưởng lão chỗ tồn không có mấy trong môn đệ tử tử thương vô số mặc dù long nguyên phái có thể may mắn còn sống sót nhưng đã không còn lúc trước kiên trì đạo nghĩa người trở thành cựu phái phân tử mà bất mãn hiện trạng truy cầu lợi ích người thì đi tân phái nói đến đây long lão bi thương thở dài vạch không nói ngươi đã lựa chọn gia nhập ta long nguyên phái. vậy ta muốn sớm khuyên bảo ngươi một tiếng nhập ta phái ngươi sẽ tổn thất rất nhiều thí dụ như tài nguyên tu luyện ngươi cũng nhìn thấy ta cựu phái người không có cái gì tốt đáng được cũng không có cái gì pháp khí, duy nhất có thể sử dụng chính là các lão tổ tông lưu lại những vật này long lão là người vạn bối bội phục sở dĩ lựa chọn gia nhập long nguyên phái trên thực tế cũng là hy vọng có thể thông qua này phái tu tâm hồn giả không thể quan g tu hồn cũng làm rèn luyện nội tâm của mình nội tâm cường đại hồn lực tất nhiên là nhảy lên nặng dặm lĩnh ngộ đột phá không đáng kể bạch giả nói ngươi có thể nhìn thấy điểm này thật không đơn giản ngươi ngày sau thành cựu chắc chắn lúc chê ta long láo liên tục gật đầu cười nói đã d i n g này vậy ta liền nhận lấy ngươi dứt lời hắn lại lần nữa v ớ y gọi dẫn bạch dạ hướng về sau núi chỗ sâu bước đi xuyên qua r ầ m rạp rừng một cái mộ bày xuất hiện tại giữa tầm mắt mảnh này trên mộ điệu mộ bia đều lấy làm bằng gỗ mười phần đơn sơ nhưng trung ương chỗ mộ bia lại là dùng một khối tảng đá đen kịt chế tạo mười phần trang trọng long láo đi đến kia trước mộ b i a làm ba lễ tiếp theo vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái mộ bia mở ra ngươi có được tứ sinh tiên hồn chính là kỳ tài ngũ trời đã ngươi lựa chọn gia nhập ta long nguyên thái ta tự nhiên sẽ không hoang phế bỏ ngơi khối này bảo ngọc bạch dạ. nơi này là long nguyên phái bí địa bình thường ta sẽ chỉ làm trong môn tinh nhuệ đệ tử tiến đến ngươi mới nhập môn vốn không có đãi nộ như vậy nhưng ngươi tình huống đặc thù ta liền đồng ý dứt lời kiếm mộ bia nhưng vẫn đi vỡ ra một đầu thật dài cầu thang xuất hiện tại mộ bia phía sau đi vào cầu thang phía dưới là một cái trống trải mất thất mật thất cực lớn hiện hình tứ phương bốn phía vách tường có bách thú phù điêu sinh động như thật trên đất chống in cái cự đại pháp trận mà tại pháp trận bên trong là từng cái bị người lấy kiếm điêu ra văn tự bạch dạ đứng tại trong trận nhìn chăm chú lên văn tự đây là một mảnh khẩu quyết tâm pháp bạch dạ đọc thầm lửng này mở miệm nói、ra. là đám tiền bối lưu lại thanh tâm quả r ụ quyết long lão nói thanh tâm quả r ụ trận này chính là hồn thăng trận vào trận t u hồn nhất định phải ngưng thần tinh tâm tính đọc pháp quyết này có thể để người t h a n h tâm quả r ụ không có vương hữu chuyên chú tu hồn mà trên vách tường những ngày phù điêu cũng không tầm thường phù điêu chính là ta long nguyên phái khai phái tiên tổ tự mình điêu khắc lên đi một trăm người lĩnh hội sẽ có một trăm l o ạ i lý giải phương thức ngươi ở đây quan sát ba ngày ba ngày sau ta sẽ đến chỉ điểm ngươi long lão nói tiếp theo quay người rời đi tấn thăng thành long nguyên phái tinh nhuệ đệ tử đều sẽ bị an bài đến nơi này tính tu ba ngày ba ngày sau long lão sẽ đến tự mình chỉ điểm tính tu chi sâu cạn lĩnh n g ộ nhiều quả đều nhìn người thiên phú bạch dạ xếp bằng ở đại trận bên trong trong lòng mặc niệm lấy thanh tâm quả dục quyết bông cảm giác quanh thân thanh minh vô dục vô cầu tuy nhiên vô luận là đại trận vẫn là thanh tâm quả dục quyết đều chẳng qua là phụ trợ chân chính muốn lĩnh hội coi là cái này trên vách tường bách thú phù điêu phù điêu sinh động như thật tuần ở giữa lưu chuyển lên một c ô nói không nên lời linh động bạch dạ nhìn xem hùng n g tựa như nó đã bay lên vu trường không hắn nhìn xem báo tựa như nó chính rong rồi tại trên vùng quê hắn nhìn xem cá tựa như nó chính bơi nhanh tại bên trong biển sâu mỗi một cái thú cho cảm giác là hoàn toàn không giống nhưng mà nhìn lần đầu tiên cùng xem lần thứ hai cảm giác lại hoàn toàn khác biệt cái này phảng phất là một cái thế giới lại phảng phất là vô số cái thế giới đột nhiên bạch dạ ánh mắt siết chặt nhìn chằm chằm tia dương cánh bay cao hùng ưng con mắt ánh mắt bé nhọn đây là tại đi săn sao hắn đem ánh mắt lại lần nữa c h u y ể n di, tia chiếm cứ tại trên nhánh cây tráng kiện đại mãn g tinh hồng chi nhãn cũng lộ ra vô tận n g o a n ý phảng phất chằm chằm chuẩn con n g ồ i hổ lang báo dao những ngày này tính săn giết thú vật ánh mắt của bọn nó đúng là nhất trí bạch dạ ngưng ngưng đem ánh mắt hướng những cái kia dịu dàng ngoan ngoan bách thú p h ù điêu nhìn lại tuy nhiên một giây sau trái tim của hắn đột nhiên nhảy thỏ h e o voi mèo những này thú vật thời khắc này ánh mắt lại cũng biến thành hung hăng đó là một loại nồng đậm đấu chiến c h i ý phản phất tẩn tảng tại đáy lòng tia cỗ chiến ý tràn ngập bạch dạ cũng nháy mắt bị trì bảo phủ tám nước sông như ngọc linh vận quấy động nơi này là long nguyên tân phái tông môn địa chỉ dựa vào núi ở cạnh sông chính là phúc phận bảo điện l o nguyên n g tân phái tiếp nhận tứ phương cung phụng đồng thời vì tứ phương hồn giả cung cấp che chở bởi vậy tông môn tài nguyên giàu có môn đình khí quyển đệ tử từng cái tiên y n ộ mã Bờ sông một mặc viền vàng hoàng y thanh niên mặt sông mà ngồi nhắm mắt tính tư tại phía sau hắn đứng dáng người nhỏ gầy xấu xí nam tử cái này bạch dạ thật có như thế cuồng lại ngay trước mộ nham các vị trưởng lão mặt đ ụ c nhã chúng ta tân phái thiên giã nguyên có chút mở ra mắt nhìn xem chạy xiết nước sông chậm rãi mở miệng đúng vậy ai ạ i sư h u n h kia bạch dạ quần không biên giới không chỉ có đem đoạn hiêu sư h u n h đánh thành trọng thương còn giọng gi nếu không phải cựu phái cái kia họ long lão quan tài ngăn cản chúng ta nhất định phải đi lên giáo hơn hắn không thể kia xấu xí、si、nam tử vội nói không biết ra sao chỗ xuất hiện vô danh t i ể u tốt cũng dám như thế c u ồ n g vọng cái này quần tông vực quần hùng xuất hiện lớp lớp vô não người cũng là tầng tầng lớp lớp thiên giã nguyên lắc đầu sư minh ngại nhưng chớ có xem nhẹ người này à nghe nói hắn nhưng là vừa mới thăng cấp thứ năm sở tông mà lại cũng là tam sinh thiên hồn người đâu còn có hắn ba tôn thiên hồn đều là biến dị thiên hồn ba tôn biến dị thiên hồn sơ tông thứ năm nghe đến nơi này thiên giã nguyên hai mắt lập tức hoàn toàn mở ra hắn đứng người lên nghiêng đầu sang chỗ khác uy nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m kia xấu xí nam tử khấu phương ngươi cũng không nên h ầ ngôn l o ạ n ngữ ba tôn thiên hồn tất cả đều biến dị giống hắn còn trẻ như vậy hồn giả là không thể nào làm được mà lại người này còn giết tới sơ tông thứ năm ta chưa từng nghe nói qua sơ tông bảng biến động sự t ì n h đoạn thời gian gần nhất vạn tượng môn rất là bình tĩnh có lẽ lập tức sẽ có tin tức gì thả ra bất quá bạch dạ ba tôn biến dị thiên hồn chúng ta đều tận mắt nhìn thấy điểm này là tuyệt sẽ không là giả khấu phương chân thành nói phải không thiên g ã nguyên lâm vào suy nghĩ sư minh mặc dù người này có được ba tôn biến dị thiên hồn nhưng hắn lại tự xưng thứ năm sơ tông cái này khấu phương nhưng không tin có lẽ người này giả tạo cái gì giả mạo sơ tông lệnh dùng để lừa gạt chúng ta cái này hoàn toàn không cần thiết thiên giã nguyên lắc đầu n h ạ t nói giả tạo sơ tông khiến thế nhưng là chuyện rất nghiêm trọng cái này đem ảnh hưởng đến vạn tượng môn danh dự vạn tượng môn sẽ phát động hết thể lực lượng trừng phạt giả tạo người chỉ cần đầu góc bình thường điểm người đều sẽ không như thế làm bạch dạ trong tay sơ tông lệnh rất có thể là thật kia cái kia sư minh chúng ta nên làm cái gì khấu phương kinh ngạc nói bạch dạ nếu thật là thứ năm sơ tông kia thiên giã nguyên cái này thứ chín sơ tông có hy vọng thắng qua hắn sao không cần phải gấp gáp thiên g i á nguyên cười nhạt một tiếng thứ năm sơ tông mà thôi có gì phải sợ húng chi hắn đến c ù n g c ô không có thứ năm thực lực còn chưa nhất định chỉ là nhị giai thiên hồn mạnh hơn lại có thể thế nào cựu phái đã khí số đã hết rồng thực sự u y ê n phái sẽ tại trong tay chúng ta phục hưng cái này bạch dạ có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng bất quá cái này cũng không tác dụng gì các ngươi lại nhìn ta như thế nào đem cựu phái cái này ngọn lửa hy vọng bóc tát thiên g i nguyên trong mắt tràn ngập tự tin đại sư huynh khấu p ư ơ n g vui mừng thiên giáo giơ tay lên ta muốn bê quan một tháng một tháng sau ta sẽ đích thân tiến về cựu phái khiêu chiến bạch d ạ b g quan khấu phương sửng sốt một chút ừ m ta cảm giác ta bình cảnh sắp đột phá thiên giã nguyên n h ạ t nói một lần nữa ngồi xếp bằng xuống khấu phương nghe xong sững sờ một lát đột nhiên đại hỷ liên tục làm lễ rời đi sau một tháng long tranh h ổ đấu sẽ là long nguyên phái cựu tân hai phái tranh đấu bắt đầu chương hai mươi đấu chi ý cảnh chương hai trăm hai mươi đấu chi ý cảnh thanh tâm quả dục phía dưới bạch dạ cảm nổ biến đến mức dị thường sáng tỏ một ngàn người trong mắt có một ngàn cái trọn tại thực khách trong mắt tròn là khỏi bánh tại thương nhân trong mắt tròn là đồng tiền tại hài đồng trong mắt tròn là cái đồ chơi cái này phù điêu cũng là như thế nhìn cái gì chính là cái gì ôn nhuận tâm đối đãi cho dù là hung mánh nhất mánh thú cũng như thọ rừng không khác trong lòng mang theo đâu t r í cho dù là một con n h y ễ n chủng cũng có một loại thôn p h ệ thiên địa khí thế bạch dạ nhắm mắt suy nghĩ bốn phía phù điêu phảng phất trong lòng hắn còn sống cũng không biết qua bao lâu hắn đứng dậy xúc lên một đạo hồn khí chi kiếm nhẹ nhàng múa kiếm như thọ chạy lại như dao xả chầm dại vùng lại mau lệ như điện nhìn không thấu nhưng hồn khí chi kiếm bên trong kích động một c ố rõ ràng mênh mông đấu trí cái này bách thú phủ điêu thật là thiên nhân c h i vật ta cựu hồn kiếm quyết cùng nhất n i ệ m kiếm pháp lại lĩnh hội bách thú phủ điêu sau có thăng hoa bạch dạ một vòng rừng múa trong lòng phát ra cảm thán hắn tay giơ lên lại xúc hồn khí đã thấy hồn khí tại bàn tay tâm quấy động một hồi hóa thành hung lang hình dạng một hồi lại biến thành cá bơi hình thái huyền diệu vô tận bách thú mỗi người mỗi vẻ đều có sở trường cho dù đấu trí nhất trí nhưng chúng nó phương thức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt bạch dạ thi thẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì túi người một cước bước lên trước đây là cu bất quá so với dĩ vãng cùng lang sông tập lần này thân thể của hắn túi thấp hơn lại mũi kiếm ép thấp hơn như là một t r ư ơ n g bị h ố n lợi cúng tùy thời bắn ra đi hắn nhìn chằm chằm hung lang phù điêu cảm thụ được tại kia trong con mắt nhìn thấy l â u ý thể nội bốn tôn thiên hồn đồng thời nhảy nhót mê n m ô n g lực lượng tuân lên ra s i ê u bạch dạ hai chân bắn ra đi người nháy mắt biến mất nhưng toàn bộ phòng thất lại không một chút k ì n h phong đ ẩ y ra chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ tại xuyên qua bạch dạ ánh mắt r u lên hai tay mở ra hóa thành hùng ngừng hồn lực tại hai tay ở giữa khuấy động thân thể nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều nhưng lăng lệ sát ý không、giảm. to lớn chống trải khu vực trước sau khoảng cách gần n g ă n mét lại chỉ trong một ý nghĩ từ nam đến bắc bạch dạ thân hình xuất hiện tại cuối cùng hai chân hướng mặt đất đ ạ p đi đông hồn lực nhanh chóng tuân hướng hai chân đáng sợ hai chân phát ra kinh thiên động địa vang vọng như cự nhân trả đạp đây là cự tượng cho đấu lực báo săn cùng x à bạch hạc mang yêu hắn không ngừng quan sát đến bách thú trường chỗ lấy hồn lực bắt trước thân thể không ngừng bắt trước trong tay hồn kiếm cũng biến thành kỳ quái lúc chấm lúc nhanh lúc nặng lúc nhẹ không có kết cấu gì bốn cựu phái từ đường trước long ly khép lại tràn đầy cho bụi lại môn xuyên thấu qua khe cửa quét mắt bên trong san sát bài vị thở dài quay người hướng phòng của mình bước đi trường lão thiên hạ phong đến người tại phòng trở lấy miêu sư tỷ đang chiêu đãi đâu bất quá bọn hắn chỉ tên muốn gặp lại triệu ứng dương đi tới làm lễ nói thiên hạ phong long ly lão mi nhắc lại bọn hắn là đến đòi người triệu ứng dương ánh mắt lóe lên mỉm cười t h ầ n sắc cũng không dám có nửa điểm vô lễ trường lão ta nghĩ thiên hạ phong hơn phân nửa là vì bạch dạ mà đến thiên hạ phong thế lớn chúng ta long nguyên phái tốt nhất đừng cùng bọn hắn đối n ị c h nếu không thiên hạ phong một khi nổi lên chúng ta sợ là không chịu được nổi a long ly nhúm mày quét mắt triệu ư n g dương tiếp theo khe nói để nhất phương đổi rơi chính là bạch dạ đã là ta long nguyên phái người hắn thiên hạ phong đến ta long nguyên phái muốn người lẽ nào lại như vậy có thể trường lão thiên hạ phong lần này không giống như là nói đùa ngài không biết sao mấy ngày nay thiên hạ phong quả thực nháo lật trời lần trước sau khi ngài từ thiên hạ phong trở về liền có tin tức từ bên kia chuyển đến ra nói thiên hạ phong đột nhiên chết bốn tên trường lão mà lại khả năng cùng bạch dạ có quan hệ chuyện này thật không đơn giản bạch dạ là kẻ gây họa lưu tại chúng ta long nguyên phái chỉ làm cho chúng ta mang đến t a i nạn a triệu ương nói gấp thì tính sao long ly lạnh n h ạ t nói ta hôm nay nếu đem bạch dạ giao ra sẽ chỉ lệnh tông môn nhân tâm càng vi phạm t i ê n tổ lưu lại tông quy giao người không có khả năng trưởng lão ngươi sao như vậy minh ngoan bất linh ngươi như như vậy không chỉ có sẽ hại c ử u phái càng sẽ liên lụy tân phái a triệu ứng dương gấp ngươi đây là thái độ gì long lão giận khí thế vừa để xuống triệu ứng dương toàn thân p h á t r u n tỉnh ngộ lại vội vàng bị xuống ứng dương vô lễ còn xin trưởng l ã o thứ tội long lão thở dài thu hồi khí thế đem triệu ứng dương đỡ dậy thở dài liên tục long nguyên phái không phân cựu t â n nơi này chính là long nguyên phái xây ở linh giang bên trên mất đảo nghĩa hám lợi ngoại trừ danh tự lại có thể nào xưng là long nguyên tương dương ngươi đừng bảo là người ta sẽ không giao ngươi đi nói cho thiên hạ phong người nếu bọn họ muốn người liền để l a n g thiên n g a i tự mình đến đi dứt lời long lão rời đi trường lão trường lão triệu ương dương gấp hô vài tiếng lại không có kết quả k h í thẳng c ắ n giang lầm ầm tu luyện đại môn từ từ mở ra long lao đi đến nhưng khi hắn dậm chân đi tới kia một cái t r ớ c mắt sắc mặt lập tức biến đổi lây là long đi vội vã hướng trung tâm nhìn lại đã thấy thanh niên kia đứng ở trong trận nhắm mắt suy nghĩ tại quanh người hắn nhộn nhạo mười hai thanh lấy hồn lực ngưng tụ trường kiếm trường kiếm vây quanh hắn nhẹ nhàng xoay tròn mỗi một thanh kiếm đều như ngôi sao hóng ánh tựa hồ phát giác được có người đến bạch dạ mở mắt ra nhìn thấy tiến đến long ly lập tức làm lễ trường lão ừ m long ly vui mừng cười một tiếng xem ra ngơi ư lĩnh ngộ đồ vật vượt qua tưởng tượng của ta chỉ tiếp ta chỗ lý giải quá mức phiến diện bạch dạ lắc đầu nhìn qua trên vách tường phù điêu một ngàn người có thể từ bên trong này lĩnh ngộ ra một ngàn loại khác biệt ý cảnh ta rõ ràng cảm ngộ quá mức nhỏ hẹp chỉ có thể đại biểu ta suy nghĩ của mình Thật muốn biết lúc trước muốn lúc đại i điêu kia, ê u đúc cùng mảnh này phù điêu vị tông sư kia, đến phù là vị tuột sư d n cảnh. g gì ý、cảnh. Vị a có thể xưng đại đế ạ i đ Long Ly không có nhiều lời, chỉ lấy không nhiều khái chỉ có câu Đại quát. một đế. bạch dạng là người trong đầu lập tức vang lên một cái hèn bọn xấu xí bộ dáng đúng đại đế hồn đạo con đường tôn hoàng vô số hoàng phía trên có thánh thánh phía trên xương đế mỗi một vị đại đế đều là thần nhân tồn tại bọn hắn chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại không có bao nhiêu người biết long ly lâm vào hồi ức bạch dạng không nói long ly nhìn xem bạch dạ bên cạnh kia mấy cái dần dần tán loạn hồ kiếm nhật nói ngươi lĩnh ngộ là lấy đấu làm chủ lấy ý vì tâm đấu chi ý cảnh đúng không đúng thế bạch dạ gật đầu đấu không chủ chiến thì không chủ sát ngươi đấu chỉ là bất khuất mà không phải thuần túy s á t lục c h i đạo thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ long ly cười nói bạch dạ thiên phú làm hắn giật mình bất quá đấu giả khi đỉnh thiên lập địa không sợ hãi ngươi đấu bên trong còn thiếu một cỗ tinh khí thần tinh khí thần đúng chính là của ngươi hồn long ly nói bạch dạ nghe xong rơi vào trầm tư long ly cũng không vội đứng ở bên cạnh nhìn xem bạch dạ đã thấy bạch dạ một lần nữa nhắm mắt lại toàn thân hồn khí nhẹ nhàng nhuyễn động như cốt cốt dòng suối nhỏ long ly trong mắt t o á t ra một trận tinh quang đã thấy cỗ này dòng suối nhỏ đột nhiên ra tốc lưu động hóa thành chạy xiết nước sông vây quanh bạch dạ không ngừng trôi dạng như thế tiếp tục trọn vẹn nửa ngày công phu cỗ này k h u ấ y động hồn lực đột nhiên biến mất tán loạn thiên tài long ly trong mắt quang mang đại bạo thì thầm một tiếng đầu ý tinh khí thần không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ còn cần không ngừng xâm nhập bạ chậm rãi mở mắt ra nói cái này liền cần dựa vào chính ngươi long ly g ta có thể hay không ở đây nhiều đợi một thời hay gian có không nhiều đây ngắn. ở đợi l o n tính, nói, trừ đầu ý, ngươi còn càng ngộ. Không có. Vậy ngươi g Ly lưu làm suy Vậy này sau đầu khi khác cái tại cái trừ có có. ý, gì? l o n g ly lắc đầu mỗi một vị tiến vào nơi đây tinh nhuệ đệ tử ngày đầu tiên có cảm giác ngộ ngày thứ hai lý giải quán triệt đến ngày thứ ba đã không thu hoạch được gì lưu tại nơi này cũng bất quá sóng tốn thời gian bất quá ngươi đã muốn lưu lại ta cũng sẽ không ngăn cản nơi này cũng không phải cái gì cấm địa tùy thời đều có thể tới đa t ạ bạch ra ô quyền như có gì cần có thể đi bắc viện tìm nhất phương long ly cười nói tiếp theo rời đi bạch dạ lại làm thi lễ liền đứng ở trong trận tiếp tục suy nghĩ long ly ra phía sau núi liền dự định trở về phòng tuy nhiên vừa đi ngang qua phòng một cái gầm t h é t từ giữa đầu truyền ra lẽ nào lại như vậy các ngươi long nguyên phái b ấ t quá nơi chật hẹp nhỏ bé nghèo kết hủ lậu tiểu phái cũng dám vi phạm ta thiên hạ phong ý nguyện rất tốt các ngươi chờ l ấ y ta cái này liền trở về tô n g môn đem việc này bẩm báo tại các vị trưởng lao cùng tông chủ hay đợi đấy thanh â m rơi xuống về sau một người mặc thiên hạ phong đệ tử phục nam tử nổi giận đùng đùng chạy ra long ly hừ lạnh một tiếng khi thế trấn đi người kia trực tiếp cắm cái té ngã lan đến long ly trước mặt bên trong đuổi theo ra đến miêu nhất phương cùng triệu ưng dương thấy thế bận điệu làm lê nói long trưởng lão người người chính là long trưởng lão cái kia thiên hạ phong đệ tử vội vàng đứng lên nổi giận đùng đùng mắng tốt người cái long nguyên phái minh ngoan bất linh không nghe khuyên cáo các người đắc tội ta thiên hạ phong tất nhiên sống không lâu chúng ta có sống lâu hay không nhưng không phải là các người thiên hạ phong quản c ú t về nói cho lang thiên nai có bản lĩnh để hắn mang thiên hạ phong tất cả mọi người giết tới ta ngược lại muốn xem xem hắn có hay không cái kia gan long ly giận rất đủ bá khí mười phần người kia toàn thân run lên một cánh tay chỉ vào long ly ngơi ngơi ngơi nửa ngày cũng nói không nên lời một câu chỉ có thể nhanh như chấp chạy xa xa triệu ương dương thấy thế ánh mắt lóe lên một tia dị quang tân phái cùng cựu phái ở giữa sự tình còn chưa kết thúc thiên hạ phong phiền phức lại tới miêu nhất phương thở dài liên tục chỉ sợ long nguyên phái lại phải kinh lịch một trường hạo kiếp long nguyên phái cùng thiên hạ phong vốn là đã mấy trăm năm v n đoán há lại sẽ bởi vì vì một cái bạch dạ mà tránh họa long ly lắc đầu bất quá trong mắt lại t h m lấy một vòng sầu lo hắn căn bản không có nghĩ tới đem bạch dạ giao ra nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc không giao bạch dạ hậu quả hắn phải vì b ạ chương dạ phụ trách, hai trăm hai mươi một lan g ra cựu phái chương hai trăm hai mươi một lan ra cựu phái. phái thiên hạ phong người sau khi trở về cựu phái nên đón ngắn ngủi bình tĩnh bạch dạ tại bí địa bế quan nửa tháng có thừa mới ra ngoài khí tức của hắn không có bao nhiêu biến hóa từ đầu tới đôi cũng như tiến vào bí địa lúc như vậy duy trì có hai mắt trở nên b ộ c phát sáng dực tựa như có thể xem thấu hết thảy long nguyên phái đệ tử đều là các từ tu hành trưởng lão hội tại mỗi ngày buổi t r ư a giảng bài nhưng cựu phái đệ tử vốn cũng không nhiều trưởng lão cũng liền hai vị long ly không nói một vị trưởng l ã o k h á c b à n n được phụ tổn thương tâm tính như hài đồng giảng bài liền càng không khả năng ra bí địa bạch dạ liền xếp bằng ở võ tràng lảng lạng tu hành võ tràng đệ tử không ít nhưng không một người tiến lên cùng bạch dạ đ á p lời khoảng thời gian này long trưởng l ã o không biết đang bận cái gì đã rất ít cho chúng ta giảng bài miêu nhất phương đi tới có chút thở dài đối bạch dạ nói miêu sư tỷ bạch dạ gật gật đầu bạch dạ thân ngươi k i m ba tôn thiên hồn, lại đều là biến dị thiên hồn thiên phú dị bẩm nói một lời chân thật ngươi lưu tại long nguyên phái quá lãng phí miêu nhất phương nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một trận nói sư tỷ cho rằng ta không nên lưu tại đây ta cũng không phải ý tứ này chỉ nói là vừa nói mà thôi tông môn có thể chuyển thụ hồn đạo chỉ có long trưởng lão một người bàn nhược trưởng lão cái dạng này không có khả năng truyền đạo thụ nghiệp mà tông phái chúng ta tài nguyên tu luyện thiếu thốn cũng không có cái gì đem ra được h ồ n thuận ngươi lưu tại nơi này họ không đến cái gì miêu nhất phương lắc đầu ta gia nhập long nguyên phái không phải coi trọng long nguyên phái tài nguyên tu luyện bạch dạ mở hai mắt ra mỉ cười vậy ngươi vì sao gia nhập long nguyên miêu nhất phương nghi nói t ử n bạch dạ cười nói tâm miêu nhất phương không hiểu ra sao đúng sơ tâm bạch dạ đứng người lên nhìn qua phương xa tại long láo trên thân ta nhìn thấy sơ tâm có lẽ hắn một ít cử động cho người cảm giác rất ngu muội thế nhưng là hiện tại đã không có người nào sẽ như hắn như vậy ta nhập long nguyên chỉ có một cái mục đích đó chính là tu tâm miêu nhất phương nghe tiếng trong mắt nghi hoặc vẫn như cũ không giảm lúc này một đám đệ t ử hướng đầu này đi tới người cầm đầu không là người khác chính là triệu ưng dương miêu nhất phương nhấm mày quét về phía những người này đã thấy chúng đệ tử sắc mặt c h ì m túc từng cái đều nhìn chằm chằm bạch dạ ánh mắt bất tiện bạch dạ nhàn nhạt nhìn những người này một chút đóng lại hai mắt tiếp tục ngồi xếp bằng ngược lại làm yêu nhất phương không giữ được bình tĩnh cả giận nói triệu ưng dương ngươi muốn làm gì sư tỷ h hiện tại chúng ta lo nguyên phái tình cảnh ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ mới l à ngươi còn muốn hỏi ta làm cái gì triệu ưng dương h ừ một tiếng vung tay lên các đệ tử nhao nhao đi tới đem bạch dạ vây quanh triệu sư huynh có cái gì chỉ giáo sao bạch dạ nhạt nói triệu sư huynh ta triệu ư n dương cũng không có ngươi người sư lệ này triệu ương dương hử l ệ n h nói bạch dạ ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn l ă n ra long nguyên phái nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không k h á c h khí muốn ta l ă n ra long nguyên phái bạch dạ lông mày v ặ n mèo n g ư ơ i cái thai họa này đắc tội tân phái không nói càng đắc tội thiên hạ phong ngươi không biết sao đoạn thời gian trước thiên hạ phong đã phái người đến đã cảnh cáo chúng ta muốn ta long nguyên phái đưa ngươi cái thai họa này giao ra nhưng long trưởng lao chết sống không chịu thiên hạ phong người thả lời sớm muộn sẽ tìm chúng ta tính số sách bạch dạ chúng ta long nguyên phái làm sao có thể là thiên hạ phong đối thủ nếu ngươi không đi chúng ta long nguyên phái sớm muộn muốn đại họa lâm n g ư ơ i nhất định phải đi không muốn liên lụy chúng ta triệu ứng dương hô đúng đúng bạch dạ n g ư ơ i mau mau đi thôi n g ư ơ i có ba tôn thiên hồn đi chỗ nào không được nhất định phải ở lại chúng ta long nguyên phái làm gì bạch dạ n g ư ơ i tốt nhất nhanh lên rời đi cái này nếu không chúng ta nhưng không đáp ứng những đệ tử kia kêu, kêu gào nói mặc dù bạch dạ thiên phú rất tốt nhưng hắn đến cùng chỉ là tuyệt hồn cảnh nhị giai người nơi này hơn mười vị long nguyên phái đệ tử từng cái thực lực mạnh hơn hắn tự nhiên cũng không sợ hắn bạch dạ trầm mặc hôn c h ư n g miễu nhất phương nghe giận tí mặt lớn tiếng q u á lớn các ngươi bọn g a hòa này đến cùng trong mắt còn có hay không trưởng lão trưởng lão l i ề u mạng lưu lại bạch dạ n g mà các ngươi lại ở đây nói loại lời này đáng ghét đến cực điểm nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối bạch dạ nói g n bạch dạ ngươi n g chớ có nghe mấy tên khốn kiếp này nói lung tung thiên hạ phong sự tình ngươi không cần phải để ý đến trưởng lão sẽ giải quyết ngươi chỉ cần ở bên trong môn phái an tâm tu luyện liền có thể bạch dạ n g không nói ánh mắt lấp lóe giống như là đang suy tư điều gì ngược lại là triệu ương dương còn tại không đông tha sư tỷ ngươi sao như vậy giữ gìn tiểu từ này ngươi sẽ không phải là coi trọng hắn đi ngươi ngươi nói mỏ gì miêu nhất phương khuôn mặt đỏ lên khẩn trương nói ha ha sư tỷ chúng ta long nguyên phái tình hình vốn cũng không rượu bây giờ lại tới như thế một cái thái họa hắn một ngày không đi ta long nguyên phái một ngày không được thanh tĩnh nếu ngươi không tin lại nhìn chính là không bao lâu chúng ta long nguyên phái tất nhiên sẽ nên đón một trường h ả o kiếp triệu ư n g dương cười lạnh nói nếu ta lưu tại cái này thật sẽ cho long nguyên phái mang đến hại sự tình ta nguyện ý rời đi đúng lúc này bạch dạ mở miệng nói bạch dạ miêu nhất phương gấp sư tỷ mặc dù ta đối triệu ư n g dương loại tiểu nhân này rất là khó chịu nhưng ta không thể không thừa nhận hắn có đạo lý lúc này một thân ảnh chạy tới chính là hồi lâu không thấy tiểu hắc tiểu hắc so với lần đầu gặp nhau muốn cường tráng không ít chỉ là làn da càng thêm đen mà hắn hồn lực cũng trong đoạn thời gian này lên cao một cái giai tầng tiến bộ cực lớn tiểu hắc bạch dạ mỉm cười thu vi của ngươi tiến bộ thần tốc rất tốt đã thấy tiểu hát xài bước đi đến ngăn ở bạch dại trước mặt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu ưng dương chờ có người nói triệu sư huynh ta biết n g ư ơ i đang có ý đồ gì khoảng thời gian này ta thường xuyên nhìn thấy n g ư ơ i rời đi m ộ t phái lén lén lút lút tại tông môn bên ngoài cùng một người gặp mặt ta biết người kia là ai tựa như là tân phái người triệu sư huynh n g ư ơ i muốn đ u ổ i đi đại ca có phải là có ý đồ gì n g ư ơ i ngươi đang nói cái gì triệu ưng dương nghe xong lập tức khẩn trương ai lén lén lút lút ai cùng tân phái người tiếp xúc đâu người chờ nói nhảm ồ miêu nhất phương nghe xong thứ lạnh lần trước mộ nham trưởng lão bọn họ chạy tới nổi lên nghe nói chính là ngươi cái này tên hôn đảng thông báo triệu ứng dương ngươi đến cùng phải hay không chúng ta lo nguyên p h ả i người làm sao tuổi t r ò ra bên ngoài ngoặt cái gì gọi là tuổi t r ò ra bên ngoài ngoặt tân phái cựu phái vốn là cùng nhau ta cùng tân phái các sư huynh đệ trao đổi hồn học cái này có cái gì không đúng sao triệu ứng dương vội nói giao lưu võ học cần lén lút lén lén lút lút, lút sao mà lại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi là cùng tân phái vị sư huynh nào giao lưu sao m i ê u nhất phương chất vấn cái này triệu ứng dương không nói nên lời sắp mặt quẫn bách vô cùng những đệ tử kia cũng nhao nhao nhìn qua triệu ứng dương bọn hắn nhưng không phải người ngu ngày bình thường đã sớm nghe nói qua triệu ương dương cùng tân phái người có chút qua lại tuy nói không biết triệu ương dương có ý đồ gì nhưng trong lòng bọn họ đầu vẫn là sẽ chú ý ngay tại song phương rằng co thời khắc một cái thanh â m non nớt đột nhiên tại mọi người phía sau vang lên đều đi ra thanh â m này cực kỳ đặc biệt mọi người đều là sức sở cùng nhau q u e n người đã thấy kia nhìn như hài đồng bàn nhược trưởng lão chính khuôn mặt nhỏ phát lạnh đứng ở sau lưng mọi người là bàn nhược trưởng lão a trên mặt mọi người nổi lên ý cười tới bàn nhược trưởng lão phụ tổ thương tâm tính như hài đồng dù vì trưởng lão nhưng những người này cũng sẽ không thật xem nàng như làm trường lao đến đối đãi n g à y bình thường một chút nữ đệ tử cũng sẽ t r e o chọc bàn được cầm vọt mức quả nàng sẽ thật cao hứng bất quá ngàn vạn không thể chọc giận nàng dù sao thực lực của nàng là cực kỳ khủng bố tuyệt không tại long ly trường lao phía dưới lần này bàn nhược khuôn mặt nhỏ hàn ý c ự c đ ộ n g mọi người trong lòng run lên triệu ương dương hừ một tiếng nhưng không động tác thấy mọi người đối nàng bỏ mặc bàn nhược đột nhiên tiến lên một q u y ề n hướng triệu ư ơ dương đánh tới phanh triệu ư ơ dương vội vàng không kịp chuẩn bị người trực tiếp bay ra ngoài q u n xuống đất miệm phun màu tươi hảo hào thê thảm đám người hoảng h b nhìn n ư ư ợ c t r g a thấy là muốn làm gì? Để cái n g ư đi này g không nghe, ư ơ i liền đánh. ta n như hướng mình đi tới tiểu nha đầu bạch dạ trong đầu hiếu kỳ lúc trước nếu không phải nàng lấy toàn thân lực lượng rót vào tại tử lòng kiếm bên trong chỉ sợ bạch dạ còn không thể an toàn chạy ra thiên hạ phong tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ mang theo mỉm cười nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới tay nhỏ trực tiếp kéo lại bạch dạ cánh tay xem ra bàn nhược trưởng lao rất thích n g ư ờ i đâu ta còn chưa bao giờ thấy qua nàng đối với người nào như vậy thân cận miêu nhất phương nhịn không được cười nói phải không bạch dạ khe nhữ mày đã thấy bàn nhược buông tay ra nhìn xem bên hông tử long kiếm có chút xuất thần bàn nhược khẳng định biết được tử long kiếm chỉ sợ long lão đối tử long kiếm cũng có biết một hai chỉ là long lão vì sao không nói đừng nói là hắn còn không có nhận ra tử long kiếm đến bạch dạ trong lòng h ầ nghi lúc trước g ã đuôi sói từng nói với h ắ n tử nhặt được, mặc dù bạch dạ cho rằng thuyết long là cho cao. nói rằng này tin không kiếm mặc có bạch pháp được, độ cậy dù dạ sư tỷ miêu sư tỷ không tốt đúng lúc này một tên đệ tử vội vã hướng bên này chạy tới miêu nhất phương g h é mắt nhìn lại phát hiện chạy tới không là người khác chính là lúc trước lắc lư bạch dạ cái kia a tưởng làm sao rồi sự tình gì như thế hữu hoàng miêu nhất phương c a o mày nói tân phái tân phái người tới a tường đầu lưới thắt nút nói người tới ai đến rồi miêu nhất phương vội hỏi thiên giã nguyên a tường thanh n m phát d u n ó i miêu nhất phương nghe x o n sắc mặt đại biến mà đúng lúc này một thanh â m vang vọng toàn bộ long nguyên cựu phái bạch d ạ ở đâu Cút r a đây chương hai trăm hai mươi hai nên chiến chương hai trăm hai mươi hai nên chiến cái này vừa hô làm cho cả long nguyên phái s ô i t r à o vừa mới tán đi các đệ tử nhao nhao hướng tông môn tiến đến bạch dạng h e xong thần s ắ c lại không có nửa điểm biến hóa hắn đem bàn n h ư ợ c ông đấy để ở một bên đối m i ê u nhất phương nói sư tỷ chúng ta đi xem một chút đi bạch d ạ mặc dù ngươi có ba tôn biến dị thiên hồn nhưng thiên giã nguyên không phải cái gì hời h ợ hàng người tốt nhất đừng cùng hắn giao thủ nếu là an t i ệ t t h i coi như không tốt miêu nhất phương trong mắt thấm lấy lo lắng đã lúc trước ta nói câu nói như thế kia liền sẽ không lùi bước thống chi tân phái không ngừng chèn ép cựu phái mà cựu phái nhưng thủy t r ù n g không hoàn thủ cứ tiếp như thế trung quy không phải biện pháp long lão vì che chở ta mà đỉnh lấy thiên hạ phòng cùng tân phái các loại áp lực ta nếu không làm chút gì hạ không quá hiển vô dụng bạch giả nói cái kia cũng muốn ngươi đủ khả năng a miêu nhất phương vội la lên đây chính là đủ khả năng sự tỉnh bạch giả mỉm cười tiếp theo đi hướng tông phái đại môn bàn n ư ợ c đáng yêu trong mắt t n g ụ c dạo qua một vòng nhảy nhóp nhóp đi theo tông tiểu h thấy thế gấp xoay quanh vội hỏi miêu nhất phương miêu sư tỷ trưởng lão đâu mau mau đem trưởng lão mời đến đi long trưởng lão khoảng thời gian này một mực không biết tung tích ta rất ít gặp đến hắn miêu nhất phương bất đắc dĩ nói vậy vậy bây giờ nên làm gì a trưởng lão không tại chúng ta cựu phái ai có thể để ép được thiên giã nguyên a tông tiểu h ắ t vô cùng nóng nảy gia nhập long nguyên phái về sau hắn đối cựu tân hai phái cũng có hiểu biết đối thiên giã nguyên đại dành càng l à như s ấ m bên hai tam sinh thiên hồn người trăm năm khó có được một thiên tài càng là sơ tông tác thủ bạch dạ dù cũng có tam sinh thiên hồn càng thêm biến dị ư thế nhưng thiên giã nguyên không phải đoạn hiêu những người kia hắn hồn cảnh cùng thực lực căn bản không phải người khác có thể so sánh như bỏ mặt tình thế tiếp tục chỉ sợ bạch giả muốn tại thiên giã nguyên trong tay thiệt t h i lớn nguyên người, người đại ca này cái gì cũng tốt chính là quá t i ê u ngạo hắn căn bản không biết thiên giã nguyên cường đại m i ê u nhất phương dậm chân chúng ta đi xem một chút thực tế không được ta liền dùng tông môn đại trận hộ phái đem bọn hắn đuổi đi nàng cắn răng một cái bước nhanh hướng tông môn chạy tới giờ phút này tông phái trước cổng chính đã là yên lặng một mảnh lấy đại môn làm g i n h giới bên ngoài đứng một đám người bên trong đứng một đám người bên ngoài chừng rộn rộn ràng ràng mười phần chen trúc mà càng làm cho người ta trú mục là cái này hơn hai trăm người thế mà đều cưới mây ngựa mười phần xa xỉ tại những người này đằng trước là một m ặ t áo trắng t r ả i lấy cõng đầu ngũ quan tuấn tú nam tử nam tử thần sắc lạnh lùng trong mắt tràn ngập kiệt nạo khinh miệt nhìn xem trong môn người trong tông môn đầu đứng hơn trăm tên cựu phái đệ tử đại bộ phận đệ tử đều đến liền ngay cả trước đó bị dịu vào đi triệu ương dương cũng chạy tới nhìn hắn khí sắc khôi phục không ít có thể thấy được bản nhược trước đó một q u y ề n n g a cũng là lưu lại chỗ trống t i ệ u kiên khôn cũng chạy tới bất quá bọn hắn lại không giống đệ tử khác như vậy mâu thuẫn, mà là một mặt thiên sư h i n h ngài đến rồi các vị sư h i n h sư t h sao đều đứng bên ngoài đầu mau mau tiến đến ngồi đi thiệu kiên k h ô n một mặt nhiệt tình ngồi trong đám người đoạn hiêu cưới mây ngựa đi lên trước khe nói loại này địa phương rách nát ngay cả ta tông môn nhà xí cũng không bằng có cái gì tốt ngồi ha ha ha ha ha đám người vang lên cười vang thiệu kiên k h ô n bọn người n g h e xong sắc mặt khó coi đoàn sư h i n h cựu tân hai phái đều là long nguyên phái ngài dạng này nói có đúng hay không có chút không quá thỏa đàng a triệu ương sắc mặt khó coi mặc dù hắn không thích cựu phái nhưng hắn đến cùng vẫn là cựu phái người đoạn hiêu hử một tiếng không nói chuyện bên cạnh tiên giã nguyên lại mở miệng nói ưng dương ngươi thiên phú không tồi thực lực cũng tấu hoạt lưu tại cựu phái đáng tiếc đến ta tân phái đi ta sẽ hướng trưởng lao tiến cử ngươi triệu ứng dương nghe xong sắc mặt khó coi lập tức nổi lên cổng hỉ vội vàng làm lễ đà tạ thiên sư huynh thiệu kiên k h ô n một mặt tao ước triệu ứng dương ngươi muốn mưu phản tông môn sao đệ tử khác nhóm lập tức chất vấn phản triệu ứng dương nghe xong kỳ q u á i nói vì sao muốn dùng phản ta làm cái gì thật xin lỗi tông môn sự tình sao ta không muốn ở lại cựu phái còn không thể rời đi sao đúng đấy Các người muốn có thể đi bất quá muốn dựa theo tông môn quy củ rời đi mà không phải ngươi nói một câu đi liền có thể đi trưởng lao tín nhiệm ngươi mệnh ngươi quản lý tông môn pháp trận tu tập công việc ngươi đối bản môn pháp trận rõ như lòng bàn tay ngươi nếu muốn đi nhất định phải tại tông môn pháp trận sửa chữa hoàn tất hậu phương có thể rời đi mấy người bước nhanh hướng bên này đi tới nói chuyện chính là miêu nhất phương miêu sư tỷ miêu sư tỷ đến rồi đám người vui mừng vội vàng tránh ra nói nhưng cựu phái đệ tử nhìn thấy miêu nhất p h ư ơ n g bên cạnh đi theo người là từng cái sắc mặt khó coi bạch dạng n g ư ơ i còn chưa đi sao n g ư ơ i xem một chút thiên giã nguyên chính là vì ngươi mà đến ngươi không đi chúng ta long nguyên phái không được c ă n bình các đệ tử c h â m trọc khiêu khích bạch dạ quét mắt bọn hắn lắc đầu khinh thường nói khó trách cựu phái sẽ bị tân phái c h e n ép loại thời điểm này không nghĩ như thế nào đối phó ngoại địch lại nhất chi đem đầu mâu chỉ hướng đồng m ô n người cái này q u ầ n tông v ự c trong tông môn chỉ sợ cũng chỉ có long nguyên cựu phái người có thể như vậy bạch dạng người nói cái gì chúng đệ tử giận dữ có mấy người vén tay háo lên liền muốn xuất thủ muốn á n h có thể ta tùy thời phục hồi bạch dạ hừ lạnh những người kia thấy thế sửng sốt một chút không dám đậu thủ dù sao bạch dạ lúc trước thế nhưng là ngay cả đoạn hiêu đều cho nhẹ nhõm đánh bại người hắn không phải phổ thông tuyệt hồn cảnh nhị giai lẫn yếu sợ mạnh bạch dạ khỏe miệng khinh thường nồng đấm hơn một đám người khí sắc mặt đỏ lên đủ miêu nhất phương giận dữ q u á t to một tiếng mọi người đều chấn đến lúc nào rồi các ngươi còn ở nơi này nào muốn để tân phái người chế rêu sao miêu nhất phương khen nói nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm thiên giã nguyên mọi người trầm giọng nói thiên giã nguyên ngươi mang nhiều người như vậy đến cái này làm gì đoạn thời gian trước ta tông môn trưởng lão mang theo đệ tử đến đây an ủi các ngươi cựu phái người chớ có thu lưu bạch dạ cái này hoa thủy các ngươi không nghe ngược lại dung túng bạch dạ đả thương ta tông môn đệ tử đoạn hiêu vũ nhục ta long nguyên t â n phái như thế lớn l ụ há có thể không báo thiên giã nguyên ánh mắt di động nhìn chăm chăm bạch dạ chầm giọng nói còn chưa có quốc g a lan bạch dạ n h ú n mày miêu nhất phương lập tức ngăn lại bạch dạ thấp giọng nói bạch dạ đừng xúc động thiên giã nguyên khó đối phó không muốn cùng hắn giao thủ như thắng có thể đổi rơi hắn như bạn đối tông môn cũng không có tổn thất gì sư tỷ đến tột cùng đang lo lắng cái gì、đâu. thiên giã nguyên người này tâm n g oan thủ lạc ngươi cùng hắn so chiêu một khi thất thủ coi như không chết hắn cũng chắc chắn phế bỏ ngươi thân ngươi kiêm ba tôn thiên hồn nếu như xảy ra chuyện liền được không bù mất m i ê u nhất phương vội la lên tu đạo con đường long đong gian khổ nếu ta bởi vì vì thiên phú tốt mà không dám đối mặt gian nguy vậy ta đây một thân thiên phú cũng đem hoàng phế bạch dạ đi ra phía trước nhìn chằm chằm thiên giã nguyên thần s ắ c lại không một chút h o ả n g ý quả nhiên rất ngô cuồng thiên giã nguyên thả người nhảy lên từ trên ngựa vọt lên đã thấy hắn một tay hướng không vung lên một cố đại khí bàng bạc mà vọn xông lên vân tiêu tiếp theo nhanh chóng r đánh tới hướng long nguyên cựu phái đại môn doanh đông đại môn lập tức thành một miệng thật đáng sợ một chiêu cựu phái chi mọi người biến sắc miêu nhất phương cũng khiếp sợ không thôi trong truyền thuyết thiên giã nguyên lại có thực lực như thế so trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều、Tốt. tân ố t t phái c á c đệ tử kêu to bạch dạ mày n h ắ n lại từ tốn nói cái này cần tính tại các ngươi tân phái đầu người bên trên trước khi đi lưu lại vài thất mây ngựa làm tu tập đại môn phí tổn ngươi nếu có thể thắng ta nơi này hơn hai trăm thất mây ngựa ta đều có thể tặng cho ngươi thiên giã nguyên ngạo n g nói ồ bạch dạ hứng thú nghe nói ngươi là sơ tông thứ năm ta không biết ngươi đến cùng dùng phương pháp gì làm lên sơ tông thứ năm vị trí nhưng cái này không trọng yếu bởi vì rất nhanh cái này thứ năm vị trí liền sẽ biến động ta đã thật lâu không cùng sơ tông giao thủ lúc đầu ta dự định chọn trước chiến công nhạc tái chiến thanh vân một đường dết tới bất quá ngươi cái này thứ năm đã xuất hiện ở trước mặt ta kia liền có thể giảm bớt không ít công phu đã dạng này vậy cũng chớ nói nhảm động thủ đi b ạ c h dạ quát một tiếng tốt ngươi như vậy sốt ruột ta liền thành vào ngươi thiên giã nguyên lại lần nữa nhảy lên khí quyển nở rộ lan không ngưng tụ ra một cố mạnh mẽ chi thế hung hăng hướng phía dưới ép tới hai phái đệ tử nhao n h a u lui lại miêu nhất phương sắc mặt đại biến cố khí thế này ngũ giai không lục giai thiên giã nguyên vậy mà đến tuyệt hồn cảnh lục giai tu vi lục giai đám người một mảnh chấn động thiên giã nguyên không phải ngũ giai thực lực sao khi nào biến thành lục giai rồi ngũ giai cùng lục giai thế nhưng là cách biệt một trời a bạch dạ mặc dù thiên hồn chiếm cư ưu thế nhưng nhị giai đối ngũ giai vốn liền không thể chiến thắng mà như hôm nay giã nguyên mang theo lục giai ưu thế bạch dạ căn bản không thể nào là đối thủ song cái này cũng đổ để thiên giã nguyên thu thập hắn cũng tốt những cái kêu cựu phái đệ tử hử nói thiên sư minh đem người này phế cho hắn biết vũ nhục ta long nguyên tân phái hạ tràng đoạn hiêu kêu gào nói ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h thiên giã nguyên thanh â m băng lãnh ép tới nhưng bạch dạ không n ú c nhích tí nào hai tay của hắn sau phụ lẳng lặng nhìn xem từ trên trời giáng xuống thiên giã nguyên chuyện gì xảy ra người này một bộ vẻ không có gì sợ chẳng lẽ hắn có hậu thủ gì thiên giã nguyên trong lòng run lên ánh mắt hơi loạn lúc này bạch dạ đậu hắn một tay nâng lên dội ra một chỉ chỉ hướng thiên g i nguyên đồng thời đóng lại hai mắt nhắm mắt mọi người ngạc nhiên lúc này còn nhắm mắt lại đây là tại m u ố n chết giả t h ầ n giả quỷ ra vẻ bình tĩnh trên thực tế trong đầu đã sợ không được nhưng một giây sau một sợi khí tức từ bạch dạ đầu ngón tay thoát ra như là lợi kiếm bắn về phía rứt xuống thiên giã nguyên thật bén nhọn khí tức thiên giã nguyên trong lòng tinh hãi hắn đến cùng là tân phái thiên tài sơ tông cao thủ đối mặt loại này đột phát tình trạng không có bối rối chút nào cắn chặt hằng răng khí tức nhanh chóng tụ lại hóa thành một thanh trường thương hướng xuống ngón gai cái này hồn khí trường thương tựa như có thể đem lại địa đông xuyên uy thế mười phần đông khi tức kia cùng trường thương chạm vào nhau cả hai rằng co một trận cuối cùng bị t r ư ờ n g thương đánh tan không gì hơn cái này thiên giã nguyên có chút nhẹ nhàng thở ra thử lạnh một tiếng phải không đột nhiên một thanh â m tại vang lên bên thai thiên giã nguyên trong lòng đống như lạnh quay đầu nhìn lại đã thấy bạch dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình vô thanh vô tức vô ảnh vô hình giống như là thuấn di tới đồng dạng hắn lúc nào tới gần ta thiên giã nguyên đột nhiên kinh siêu bạch d ạ n một quyền đập tới đông thiên giã nguyên phần bụng trung quyền bộ mặt co lại trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới